chương mười ba muốn giúp đỡ cùng có sở cầu chương mười ba muốn giúp đỡ cùng có sở cầu kia là một tòa cung điện nhưng nó không phải phổ thông cung điện bởi vì nó cũng không có kiến thiết tại một cái đặc biệt địa phương tổ thần cung thao túng lục b i ể n p h á t tắc lơ lửng không cố định từ hư không mà ra, từ hư không mà vào nó xưa nay sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu lôi quan s ẹ t qua giữa trời dần dần biến mất đến đám mây bên trong lôi quan thanh đạm bị ánh nắng c h á lấp h o a n hùng theo ở phía sau hệ p ả i bay lên lý hưu đã thành thói quen lương tiểu đao thì có chút ngạc nhiên đây là hắn lần thứ nhất theo ngũ cảnh tu sĩ ở không chúng phi hành cảm giác này cũng không tệ lắm chờ sau này ta phá ngũ cảnh nhất định phải là một m thanh đặc biệt phong cách đặc biệt đẹp đẽ kiếm dẫm tại dưới lòng bàn chân lại là một thân võ đ a n g sơn đạo bảo cũng muốn làm một l à m cái kia trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành thiên nhân trên mặt hắn mang theo hưng phấn khoa tay mua chân nói nghe tới hắn lý hưu trên mặt lộ ra cực kỳ nhạt tiêu dung thầm nghĩ lấy bộ kia chẳng diện b ắ c địa tướng quân lại mặc võ đ a n g sơn đạo bảo ở trên trời bay loạn vậy nhất định có ý tứ cực đến lúc đó ta cũng thay ngươi làm một thanh hai ta cùng một chỗ bay thử phi cùng trần chi mặc cùng xưng là đại đường song long ngươi cùng ta chính là đại đường song Gấu. Lương tiểu cảm thấy đẹp vô cùng lý hưu nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện liền thu l i ễ m trở về đưa tay vô một cái sau g á y của hắn có chút g h é t bỏ lương tiểu đao tiếng cười im bặt mà dừng lôi quang bay rất nhanh h o á n hùng tại sau lưng mặt ủ mày trao đi theo sau đó lôi quang ngừng lại tóc tím yêu vương thân thể phiêu phủ ở giữa không trung vẫn chưa rơi xuống Trước người hắn xuất hiện một tòa cung điện cũng không có cái gì chỗ đặc biệt xem ra thậm chí còn không bằng lý tư thập điện diêm la nhưng hoàn hùng lại tinh thần rất nhiều mặt ủ mày cháu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa ánh mắt thậm chí trở nên có chút s ắ bén cái này liền rất khác biệt bình th cho đem ánh mắt bỏ vào lấy làm lớn trên điện sắc mặt chuyên chú điện hạ cảm thấy thế nào lôi vương lên tiếng hỏi lý hưu nhìn thật lâu thẳng đến xem hết cả tòa trên đại điện mỗi một chỗ địa phương nhìn ra những cái kêu b ề ngoài không dương nhưng lại cực kỳ kinh người tổ thần hoa văn trong lòng vị kinh hồi đáp rất không tệ lôi vương nghiêng hắn một chút nhẹ nhàng h ứ một tiếng nói tính ngươi tiểu tử có chút kiến thức tồn tại ở trong truyền thuyết tổ thần cung đang ở trước mắt ngươi dự định để ta làm cái gì lý hưu ánh mắt từ cung điện tường ngoài rời rơi vào tóc tím yêu vương trên thân hỏi lôi vương mỉm cười nói Ta dù thâm cái ư nhưng cũng biết được ngươi người, như tổ thần trong, biết thiên hạ, tính lực tin tức kinh người. Nếu như thế tỏa hiểu hạng, kinh nghĩ hạ cung bên cũng nếu bản đọc lực o mời điện đ n một c á ta a m n gọi ngươi tới đây, cần làm chuyện、gì? Hoán hùng một lần nữa biến tiểu ghé vào hắn trên lưng nhẹ nhàng treo, lý cùng lương tiểu rơi vào trên gì? ghé g hưu rơi tới tiểu tiểu Cái một treo, mặt đất. đây, đao làm lý vào vào là tính lực có thể tính lòng người biến hóa có thể tính sự t ì n h đi hướng có thể tính âm mưu quỷ đo nhưng lại rất khó tính tới trong lòng người suy nghĩ nhất là một cái người xa lạ suy nghĩ trong lòng nhưng cái gọi là tính lực chính là muốn đem không có khả năng biến thành khả năng tổng hợp trước sau sự t ì n h kết hợp một chút nhìn như đơn giản manh mối cùng vô dụng n g ự a đến suy tính tiếp xuống khả năng nhất phát sinh sự t ì n h lôi vương ra tổ thần cung đi đến hắn trước mặt tự nhiên không có khả năng chỉ là vì nói mấy câu cũng không phải là muốn giết hắn nếu như đem hai cái này khả năng bài trừ vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng n g ư ờ i có việc c ầ u ta lôi vương nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất nghe vậy nhẹ gật đầu cảm thấy thịnh danh c h i hạ quả nhiên vô hư sĩ nhưng có việc muốn nhờ tổng không dễ nghe thế là trầm ngâm một lát sau nói chuyện này còn có một cái khác thuyết pháp ta là tới giúp cho ngươi lý hưu trầm mặt lại cảm thấy cái này nghe còn có chút ý tứ hỗ trợ cùng có sở cầu là hai cái ý tứ tựa như xuất sinh cùng tử vong đồng dạng là hai cái ý tứ hoàn toàn tương phản nhưng lại có chỗ liên quan dưới đại lục có minh giới minh giới có âm linh nghe đồn âm linh có thể đầu thai chuyển thế tử vong liền mang ý nghĩa tân sinh cái này liền giống một cái không hạn chế theo điểm chỉ là người trong thiên hạ cũng biết đây chỉ là chuyển thuyết cũng không thực tế sẽ có đại năng giả chuyển thế t r ù n g tu cũng tuyệt đối không có người bình thường sau khi chết tái sinh hỗ trợ cùng có sở cầu cũng là như thế muốn có sở cầu liền muốn có chỗ cho chỉ có như thế người khác mới sẽ không cự tới ngươi thế là hắn mở miệng hỏi người muốn thế nào giúp ta lý hưu ánh mắt rất bình tĩnh thanh âm cũng giống như thế địa vị của hắn rất cao thiên phú cũng rất cao phóng nhãn thiên hạ không có bao nhiêu không chiếm được đồ vật tự nhiên cũng liền cũng vô quá nhiều sở cầu lôi vương hiển nhiên cũng biết điểm này nhưng hắn đã đến liền mang ý nghĩa có lòng tin lại hoặc là nói không chừng không đến bởi vì không có lựa chọn khác hắn nghiêng người sang lôi quăng trong gió lấp lóe tổ thần cung đại môn hướng hai bên tối lui ta sẽ giúp ngươi mạnh lên mạnh lên là thiên hạ tất cả tu sĩ mộng tưởng cho dù là ý chí từ bi như cỏ thánh hoặc là trần lâm từ cũng sẽ nghĩ đến mạnh lên bởi vì khi ngươi càng ngày càng mạnh có thể cứu người cũng liền càng ngày càng nhiều lương tiểu đ a u nhất miệng lý hưu sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba đậu ta vốn là cùng cảnh vô địch hắn nói đây là không hề động tâm ý tứ vốn là cùng cảnh vô địch hắn sao lại cần người bên ngoài đến rút lôi vương nhìn xem hắn thần tình nghiêm túc lôi quang lấp l ó e trước người trên dưới chân thành nói ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh lý hưu cũng đang nhìn hắn hai người ánh mắt đối sau đó lý hưu buông xuống con ngươi nghĩ nghĩ nói cái này còn có chút ý tứ thoại âm rơi xuống hắn đưa tay chỉ chỉ một bên lương tiểu đao nói bất quá ta muốn cùng hắn cùng một chỗ lôi vương trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung vẫn chưa cự tuyệt nói thẳng có thể nhưng ngươi phải biết có rất nhiều cơ duyên dù chỉ là đơn giản bày ở kia bên trong cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm thụ được lý hưu vẫn chưa nói chuyện lương tiểu đao móc móc lỗ mũi cảm thấy mình giống như bị người xem thường thiên phú của hắn tự nhiên không thấp thậm chí thuộc về tuyệt cao cấp độ kia nếu là tại trước đó khóa thiên tháp mở ra thời điểm hắn liền đã bước vào ba cảnh cấp độ kia leo lên mười ba lâu từ đó danh chấn thiên hạ người sẽ còn nhiều hơn một cái lương tiểu đao danh tự có chỗ được tất có chỗ mất cho nên ta mới biết n g ư ờ i muốn cái gì lý hưu nhìn xem trước người lôi vương hỏi rất nhiều chuyện đều cần thiết tại làm trước đó liền hỏi thăm rõ ràng chỉ cần như thế ngươi mới có thể tốt hơn phán đoán chuyện này đến tột cùng có thể hay không làm tổ thần cung một chuyện liên quan đến bí ẩn quá lớn liên quan đến cấp độ quá cao cho dù là tính tình đạm mạc như lý hưu cũng không dám tùy tiện mở miệng đáp ứng chuyện này lôi vương trầm mặc thật lâu giữa thiên địa kinh lôi thoáng hiện không chung mây trắng trở nên một mảnh đen t ị t cả tòa tổ thần cung trước cảm đạm vô quang ánh mắt của hắn rơi vào lý hưu trên ngón tay hai mắt có chút neo lại nói khẽ Ta tiểu kia muốn ngươi đoá h a l ư ơ n g tiểu đao n g h i ê n g đầu một, chút, một cái h ú t một c tay đặt tại đao đem b ê n trên. Hoán h ù n g ta r ở mình, n g lại có quan hệ gì đâu chương mười bốn nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu chương mười bốn nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu tổ thần cung lịch sử so nhân tộc xuất hiện đầu nguồn còn có lâu đời thần bí lôi vương thân là tổ thần cung bên trong người có thể biết được một chút liên quan tới đoá này tiểu hoa bí mật cũng không khiến người ta ngoài ý muốn ngươi hẳn là không muốn chết lý hưu nhìn xem cung điện trước đó tóc tím lôi vương mở miệng nói không ai muốn tìm cái chết cũng không ai thích chết hắn lời này rất mạo phạm cho dù hắn là đường quốc thế tử là lý lai chi như tử đối mặt lục b i ể n chỗ tối chủ nhân tổ thần cung người điều khiển nói như thế cũng coi như được là bất kính chỉ là không ai quan tâm lương tiểu đao cảm thấy vốn nên như vậy hắn tính được là là hiểu rõ nhất lý hư u người biết được vị này thế tử điện hạ đối đãi người một nhà cùng địch nhân hoàn toàn là hai cái khác biệt thái độ chưa nói tới kiêu ngạo hoặc là không coi ai ra gì lôi vương cũng là như thế cho rằng có thể được đến k i ê u đoá tiểu hoa tán thành t i ê bản thân có chút tính tình cùng ngạo ý là tại chuyện không quá bình thường hắn đứng tại chỗ không có động tác sau lưng tổ thần cung tựa như một chương miệng lớn đồng dạng sâu không gặp ta sống thời gian rất lâu từ tiêu bạc như giới kiếm trốn một mạng tự nhiên sẽ không muốn chết lý hưu nhẹ gật đầu chân thành nói nếu không muốn chết vậy ngươi liền không nên nói câu nói kia bởi vì vậy sẽ hại chết ngươi tiêu đ o á tiểu hoa liên quan đến bí mật thực tế quá lớn dính dấp thiên hạ nhân gian dung không được nửa điểm qua loa bầu không khí có chút nghiêm trọng hoán hùng hiếp lại mắt nhỏ n g h ĩ thầm nên như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất mới có thể giết người này lôi vương lại đột nhiên nợ nụ cười điện hạ hiểu lầm ta ý tứ toàn bộ thiên hạ hẳn là không người so ngươi hiểu rõ hơn đoá hoa kia tự nhiên cũng hẳn là biết được trong thiên hạ trừ điện hạ bên n g o à i lại vâu người thứ nhì có thể điều khiển lời nói này rất minh xác cũng không phải là mạnh mẽ bắt lấy cũng không phải hào đ o ạ n vậy liền nhất định là mượn lương tiểu đao để tay xuống trong mắt lanh ý đều tàn đi hoán hùng dưới chân trượt đi ghé vào lý hưu trên đầu ngoài ý muốn cảm thấy rất dễ chịu dứt khoát cứ như vậy nằm sấp lý hưu nghĩ một lát hỏi như thế nào mượn điện hạ nhưng có biết tổ thần cung đến hôm nay lưu truyền bao nhiêu năm lôi vương không trả lời mà hỏi lại nhìn chăm chú lên sau l ư n g tòa cung điện này ngự khi ở trong có chút lý hưu không có trả lời bởi vì việc này không có đáp án cho dù là nhân tộc trong lịch sử bộ thứ nhất thư tịch đối với việc này cũng không có ghi chép tổ thần cung tồn tại quá mức lâu đời căn bản không thể nào suy tính thời gian cụ thể liền ngay cả bản tọa đều chưa từng biết được nhưng tổ thần cung cũng nhanh muốn biến mất lôi vương nhìn xem tòa cung điện kia đôi mắt bên trong mang theo một chút quyến luyến cùng không cắm l ò n g khí hư nói biến mất có rất nhiều loại thuyết pháp nhưng trong miệng hắn chỉ nghĩ đến chính là chân chính biến mất vô luật là nhân tộc hay là yêu tộc thậm chí là tuyết quốc cùng hoang người bất kỳ cái gì một cái văn minh tạo thành quá trình đều là cực kỳ gian nan cùng không dễ dàng làm được. một cái văn minh hủy diệt đối với người trong thiên hạ đến nói đều là một loại tổn thất nhất là cùng loại tổ thần cung dạng này giữa thiên địa lâu đời lại thế lực thần bí nên có vài thứ một khi mất đi cho dù ngươi vượt qua thời gian trường hà cũng vô pháp tìm được nửa điểm vết tích thời gian là một cái theo điểm thời k h ắ c này phát triển ảnh hưởng dài ràng dặc trước kia trước kia không phải cố định không đổi trường hà đầu đôi tương liên không ngừng lưu truyền ngươi đứng tại bên bờ ném một hòn đá ảnh hưởng chính là toàn bộ dòng sông tổ thần nhất tộc từ tuyên cổ biến mất cho tới bây giờ hàng tỷ năm trôi qua chỉ có cái này tổ thần cung lưu truyền đến nay đây là hy vọng cuối cùng không cho sơ thất lôi vương nhìn xem lý hưu lời nói tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ kiên định tổ thần cung ở lục biển thế hệ có m ộ ư ơ i sáu vị ngũ cảnh yêu vương thủ hộ cái này m ộ ư ơ i sáu vị yêu vương bình thường sẽ không tham dự đ ú n g tay lục hải chi bên trong tranh đấu trước đó vây rết tiêu bạc như thời điểm tổ thần cung nội m ộ ư ơ i sáu vị yêu vương ở trong chỉ có tám vị tham dự đi vào chết năm vị bây giờ cũng chỉ còn lại có m ộ ư ơ i một vị vô số năm qua đây là lần thứ nhất tổn thương to lớn như thế để người thổ thức cũng đáng được bi hay lý hưu cũng không có quá nhiều cảm giác hắn nhìn xem lôi vương ánh mắt bình tĩnh cặp mắt kia bên trong thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn đây là ngươi sự tình không liên quan gì đến ta tổ thần cung biến mất thật là một kiện để người tiếp nối lại đáng tiếc sự tình nhưng cái này liền giống ngươi đứng ở trên vách núi xem mặt trời lặn nơi xa lại có người chờ không nổi muốn nhìn mặt trời mọc chân trời có ngỗng trời bay qua bay ở trước nhất đầu mất khí lực từ cao không n g a xuống sau đó phấn thân thoái quất đây đều là để người tiếp nối sự tình nhưng cùng ngươi không có quan hệ ngươi hay là sẽ đứng ở trên vách núi xem mặt trời lặn cũng cảm thấy lần này cảnh sắc đẹp vô cùng trước mắt chuyện này cũng là như thế nếu như tổ thần cung chú định sẽ tan biến ở nhân gian bên trong vậy liền không có nhất định phải ngăn cản cùng vã hồi tất yếu lôi vương nhìn ra h ắ n ý nghĩ biểu lộ khó được trịnh trọng lên trầm giọng nói trên đời này không có chú định sự t ì n h cho nên mới cần mỗi người đi làm mỗi người chuyện nên làm lý hưu hỏi ngươi cảm thấy ta hẳn là giúp ngươi lôi vương không nói gì lý hưu đưa tay giải khai trên đầu bức tóc tóc đen đầy đầu dối tung tại thanh sam trên v a i khiến cho cả người xem ra càng thêm t u ấ n g i ậ t nói ra nhưng vẫn là câu nói kia nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu hiệp chi đại giả vì nước vì dân đường q u ố c trên giang hồ hiệp khách sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vì trong lòng chính nghĩa đi đem hết toàn lực nhưng lôi vương không phải đường quốc người tổ thần cung cũng quá thần bí liền như là v õ đăng sơn nói nhân quả một khi nhiễm liền sẽ tùy theo cả đời không cách nào rửa sạch mà lý hưu cũng không phải h i ể u khách lôi vương nghĩ nghĩ nói bởi vì cái này cùng sự kiện kia có quan hệ hắn đưa tay chỉ bầu trời ý vị t h â m trường sự kiện kia kỳ thật chính là một sự kiện bởi vì tuyệt đối không có chuyện gì khác đây là suy đoán của ngươi lý hưu nhìn xem hắn chắc chắn nói lôi vương nhẹ gật đầu thừa nhận xuống dưới lý hưu nói ngươi dựa vào cái gì như thế suy đoán lôi vương vẫn không có nói chuyện suy đoán chính là suy đoán nếu có đầy đủ chứng cứ vậy liền không gọi suy đoán mà là sự thật h i ệ n nhiên đây không phải sự thật suy đoán cũng là bởi vì cũng không đủ cho thấy chứng cứ lương tiểu đao cúi đầu mặt mà ủ mày trao rũ cụp lấy b ả vai chuyện này cùng hắn có một ít quan hệ nhưng quan hệ không lớn cũng không có xem bảo lý hưu trầm mặc thời gian rất lâu hoán hùng rất mập ghé vào đỉnh đầu của hắn có vẻ hơi nặng để hắn không nhịn được muốn gật đầu đây có lẽ là báo hiệu thế là hắn ngẩm đầu lên ánh mắt xuyên t ấ u qua lôi vương nhìn về phía phía sau hắn tòa kia tổ thần cùng nhìn về phía kia thâm thúy thấy không rõ dung mạo cung điện đại môn Hết sức nỗ lực. lôi vương con người hơi h í p nói bốn chữ này có quá nhiều chỗ trống lý h ư u lắc đầu nói ở ta nơi này bên trong cũng chỉ có một ý tứ lương tiểu đao thở dài nói không nên lợi là cao hứng hay là cái gì lôi vương trên thân lôi q u a n g có chút lóe lên bất đắc gì nói được chương mười lăm tuyến cùng tuyến cùng tuyến chương mười lăm tuyến cùng tuyến cùng tuyến nhưng bên trong bên trong xem ra càng bình thường lý h ư u đi theo lôi vương sau lưng x u y ê n qua thông đạo yên tĩnh đi tới bóng loáng trên mặt tường không có bất kỳ cái gì hoa văn treo trên tường lửa đem cách mỗi hai mươi bước một chén thông đạo rất hẹp mà lại không có vật khác xem ra không giống như là một tòa cung điện càng giống là hoa người n g hiện đang ở đơn sơ bộ lạc chỗ móc ra cửa hang lương tiểu đao đi tại phía sau cùng hai tay gối lên sau đầu không ngừng đánh giá bốn phía cảm thấy tổ thần nhất tộc xuống dốc biến mất cũng không phải là không có đạo lý rõ ràng là giữa thiên địa sớm nhất t r ù n g tộc còn sót lại đại điện lại khó coi như vậy mà lại không khí cũng không tốt lắm nghe bắt đầu giống như là hồi lâu chưa từng lưu thông h ắ n nhẹ nhàng đ ị a hít mũi một cái có chút g h é t bỏ đi qua d à i nói tiến vào chính điện cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên so với bên ngoài đồng hồ cùng g i i nói hành lang đến ó i trong này cố nhiên cũng chưa nói tới cái gì tuyệt hảo trang tr không thể nghi ngờ lại là so bên ngoài tốt hơn rất nhiều bên trong đại điện cũng không có người nào khác thủ hộ tổ thần cung yêu vương tựa hồ cũng không ở chỗ này tổ thần nhất tộc năng lực chỉ có tổ thần nhất tộc mới có thể sử dụng ngoại nhân cho dù nhìn trộm một hai cũng là không cách nào vận dụng cho bản thân trong điện phủ rất là trông trải bốn phía không có bất kỳ cái gì dư thừa vật cũng chỉ có chính giữa trưng bày một chương bàn dài nơi san đến phía dưới có bốn cái b ầ đoàn phía trên tản ra trận trận về liền diệu l i ế c nhìn lại ngược lại là cùng phật pháp có chút tương tự có chỗ giống nhau chính điện phía trước nhất trên vách tường điêu khắc một bức tranh cái kia hẳn là là một bức họa hôn loạn hoa văn lạc ấn khắc họa cả mặt vách tường không có chương pháp cũng không có dấu vết mà tìm kiếm xem ra tựa như là tiện tay mà làm nhưng trên đó lại phảng phất có lớn ti ê n cơ ẩn hàm các khôn tổ thần cung tuyệt đối không có khả năng chỉ có cái này một cái chống trải đ ị a đường lương tiểu đao lầm bầm một câu hẹp h ỏ i quá mập mờ lý hưu nhìn về phía lôi vương lôi vương mỉm cười giải thích nói tổ thần cung rất lớn bên trong ghi chép liên quan tới rất nhiều tổ thần nhất tộc truyền thuyết cũng ghi chép liên quan tới tổ thần công pháp và tu hành tri đạo nhưng đó là tổ thần đồ vật ta cùng không cách nào tu hành lương tiểu đao nhịu mày mau lên tiếng nói vậy ngài dẫn chúng ta qua đến là ăn cơm hay là ở trọ lôi vương nhìn hắn một cái sau đó chỉ chỉ trước mắt mặt này vách tưởng nói tuy nói tổ thần nhất tộc còn sót lại những vật khác ta c ũ n g không cách nào h i ể u thấu đáo nhưng mặt này tưởng khác biệt nếu như nói tổ thần cung nội có cái gì có thể trợ giúp hai người các ngươi tăng thực lực lên vậy liền nhất định là mặt này tưởng ngươi nói là chính là nếu là ngươi nói hoang chúng ta không chỉ có cái gì cũng không chiếm được còn muốn giúp ngươi cái kia hư vô m ở mịt một tay chẳng phải là rất an thiệt thòi lương tiểu đao nhìn xem kia mặt tưởng dư quang lại là đang quan sát lôi vương lôi vương vẫn chưa trả lời chỉ là nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai người thản nhiên nói thế tử điện hạ muốn đi hoang châu nghĩ đến thời gian rất gấp cho nên ta đề nghị các ngươi tốt nhất nhanh một chút hắn quay người đi đến cái kia đến dưới khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên nhắm mắt d ư ỡ n g thần nhìn tựa như là lao tăng nhập định đầu đầy tóc tím bên trên leo lên lấy nhỏ bé lôi quang người thấy thế nào lương tiểu đao đưa tay thọc lý hưu hỏi lý hưu trầm m ặ t một hồi sau đó đi đến bức tường kia trước đó ngồi xuống nói khẽ ngồi nhìn hoán hùng từ đỉnh đầu của hắn ngả xuống rơi trên mặt đất trên thân thịt mỡ đều là đi theo run dậy lương tiểu đao khỏe miệng giật một cái tức giận ta lại không phải hỏi ngươi cái này lý hưu đánh giá trên vách tường những cái k i a hỗn loạn không c ó quy c ủ tuyến không yên lòng mà hỏi vậy ngươi thấy thế nào lương tiểu đao nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó nằm tại hắn bên cạnh thân cười hắc hắc nói ta nằm nhìn lý hưu có chút bất đắc dĩ thở dài không tiếp tục để ý chuyên tâm nhìn xem trước mặt bức tường này lôi vương sẽ không nói nhảm liên quan tới kê u đoá tiểu hoa sự t ì n h quá lớn hắn sẽ không ở chuyện này bên trên nói láo tăng thực lực lên có một cái đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp đó chính là phá cảnh tăng lên cảnh giới mang đến chất tăng lên mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất nhưng lý hưu không nghĩ nhập bốn cảnh tối thiểu hiện tại không thể vào vậy sẽ phải đi cách khác thế là lý hưu đi sinh long đàm chỉ là rất đáng tiếc sinh long đàm mặc dù hóa linh nhưng vừa mới dung nhập vào trong cơ thể của hắn liền bị không thay đổi xương hút sạch sẽ giờ phút này hắn toàn thân trên dưới tất cả xương cốt cũng bắt đầu nhận không thay đổi xương ảnh hưởng ngay tại một chút xíu chuyển đổi cố nhiên so ra k é m chân chính không thay đổi xương nhưng là cũng đủ để tăng lên rất nhiều thể chất đến lúc đó chỉ sợ vẹn vẹn bằng vào thể phách chi lực liền đủ để khinh thường tuyệt đại đa số ba cảnh tu sĩ mà lại sức khôi phục càng là sẽ có được tăng lên rất nhiều n g à y sau nếu có cơ hội toàn bộ tiến hóa thành không hóa cốt vậy nhưng thật sự là bất tử bất diệt không khác là hành tẩu y thiên hạng nhưng kia trung quy là về sau sự tình dưới mắt trọng yếu nhất hay là trước mắt mặt này tường vách tường là thực thể mắt thường không cách nào xuyên qua xem đến phần sau những ngày hoa văn liền khắc vào trên vách tường hợp với mặt ngoài nhưng lý hưu có một loại cảm giác muốn từ những ngày loạn tuyến ở trong cảm ngộ đến cái gì đầu tiên cần phải làm là xem thấu bức tường kia hắn nhìn thoáng qua lương tiểu đao lương tiểu đao nằm dạp trên mặt đất dùng trên ngón tay dưới chống đỡ mí mắt của mình hai con mắt mở thật to nhìn chòng chọc vào kia mặt tường giống như là muốn nhìn ra tồn tới lý hưu người có cảm giác hay không phải những đường tuyến này nhìn như rất loạn kỳ thực lại không phải như thế lý hưu khẽ cho mày hỏi ý gì lương tiểu đao cười hắc hắc kỳ thực l o ạ n hơn lý hưu hít sâu một hơi mặt đen lên đưa tay ở giữa vạch một đường một đạo nhàn nhạt khí từ tuyến lên cao lên giống như là tấm màn đồng dạng đem hai người ngăn cách lương tiểu đao nhất miệng không nói thêm gì nữa thời gian một chút xíu trôi qua một tháng thời gian thoáng qua liền mất đại điện bên trong nhiệt độ hay là vừa mới bắt đầu bộ dáng vẫn chưa theo ngoại giới thời tiết thay đổi dần mà phát sinh cải biến lý hưu an vị tại cái này bên trong nhìn một tháng vách tường những đường tuyến này hay là tuyến loạn vẫn là loạn nhưng trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm vội vàng sao động liền liền hô hấp đều là rất bình ổn tường hay là tường sừng s ư n g tại kia bên trong sẽ không phát sinh bất luận cái gì lắc lư những cái kia tuyến liền g á n tại trên tường lại là một tháng quá khứ hoán hùng nằm trên mặt đất xoa cái bụng trong lòng cảm thấy ủ y khuất t ự c lý hưu lại nợ nụ cười hắn nhìn xem những cái kia phân l o ạ n lại không có chút nào quy c ủ tuyến sau đó giơ tay lên nắm một khối nơi hẻo lánh hướng phía bên phải rời đi tay của hắn giữ tại không khí bên trên tường tự nhiên hay là tường tuyến hay là những cái kia tuyến sẽ không phát sinh bất luận cái gì di động chỉ là trong mắt hắn lại trở nên không giống lên cả mặt tường bị chia làm mấy trăm cái khối vô nhỏ g n tay của hắn tại không trung mỗi một lần di động đều sẽ có một cái khối nhỏ trong đầu trên vách tường phát sinh cải biến tuyến cùng tuyến đang không ngừng trao đổi vị trí lý hưu trên thân tản mát ra một lồng ánh sáng ngồi xuống lên bụi mù bốn phía vang lên phong thanh mặt đất bụi bặm rơ lên hình thành cỡ nhỏ vào rồng Ở giữa truy ấ mất, m màn một phân thành phân lộ tùy theo phá hai a lương t i ể đào đến. gào là thân、ảnh. Từ dưới thân thể của hắn phát ra gào thét, cái kia gió chính là từ trên ảnh. hắn những chính hắn chỗ sinh ra đến. Hai người lẫn nhau nhìn xem, nhìn nhau người người lẫn nợ nụ、cười. Trưng 16, 47, 22, 25, trưng dưới cười. cái kia gió của ra ra u xem, cứu nguyên nhân cũng là bởi vì nó không có dựa theo quy củ đến sắp xếp cái này liền giống như là một bài thi tử đem tất cả chữ tất cả đều xáo trộn bỏ vào cùng một chỗ nó hay là một bài thơ lại không quy củ không có quy củ liền không cách nào hiểu t ấ u đáo vậy liền để nó trở nên quy củ cho nên lý hưu tốn gần hai tháng nhìn thấu bức tường kia xem thấu những cái kia tuyến c ủ n g tuyến ở giữa chỗ tồn tại yếu ớt liên quan kia phía sau có thể tồn tại thiên tì và lũ thế là hắn như thế nếm thử sau đó liền thành công lương tiểu đao cũng là như thế hắn thiên tư chi thông minh không giới trần chi m ặ c túy xuân phong b ọ n người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến đây cung điện đại môn đóng chặt đương nhiên không có bất luận cái gì gió thổi tiến vào chính điện nhưng giờ phút này trong điện lại có gió nổi lương tiểu đao hai mắt nhắm nghiển tại nó quanh thân còn quấn một ngọn gió tường phong tường giống như vòng xoáy phi tóc xoay tròn lấy cuốn lên lấy trong điện ánh đến vừa đi vừa về tựa ngay h ư lúc c nào n ũ sẽ dập tát. Lôi vương mở h i m tại lương triều i ể u đao bên cạnh thân, t ê n thân c á gì dị tượng dị đ không h có p á tịch sinh, nhưng lại có thể rõ ràng vô cùng nghe tới giống như triều nhưng ràng cùng nghe như thể có t rõ vô sóng biển đồng dạng thanh âm đạt làn sóng t càng càng là đến đỉnh điểm thời điểm hết thể lại đột nhiên yên tĩnh trở lại đại điện bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao đến một mức độ đáng sợ bốn phía trên vách tường ánh đến thật nhanh tan ra lấy liền ngay cả cách đó không xa mặt b ả n đều phát ra rất nhỏ vị khét một cỗ ngọn lửa màu đen từ lý hưu thể nội đột nhiên sinh ra sau đó nhanh chóng bao trùm hắn toàn thân hỏa diễm cực nóng vô cùng nhưng không có tổn thương hắn mảy may hoán hùng về sau xây dịch mắt nhỏ bên trong xuất hiện kinh ngạc nhận ra cái này chính là minh hỏa một loại nghe đồn sinh trưởng tại cửu phía dưới hoàng tuyền cuối một loại hòa diễm nó quay đầu nhìn xem lôi vương lôi vương trên mặt cũng mang theo cực nồng chân kinh biết được đó cũng không phải tính toán của hắn có chút ti bất quá cặp tia mắt nhỏ bên trong lại tràn ngập h ứ n g thú nồng hậu xem ra hai tiểu tử này hẳn là từ đó đạt được cơ duyên gì cùng lĩnh ngộ chỉ là lý hưu lĩnh ngộ muốn càng kỳ quái hơn một chút triều tịch đại biểu cho nước minh họa dĩ nhiên chính là lửa nước cùng lửa hai cái cũng không tương dung lại lẫn nhau khắc chế thuộc tính quy tắc vậy mà lại đồng thời lĩnh ngộ đây chính là khó gặp sự t ì n h lĩnh ngộ quy tắc là một kiện rất hao phí thời gian sự t ì n h mà hoán hùng lại là một cái không chịu nổi thời gian tính tình nó tại tái bắt bị phong ấn thời gian quá dài đã sớm trả sáng tính tình lý hưu cùng lương tiểu đao lâm vào nội thế giới đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì. hoan hùng đi đến lôi vương trước mặt đứng xuống tiểu tiểu bàn mập thân thể có vẻ hơi b u ồ n cười nhưng lôi vương lại rất ngưng trọng nhìn xem nó trong ánh mắt không dám có nửa điểm khinh thường lục biện nguyên bản có bao nhiêu ngũ cảnh hoan hùng hiếu kỳ vân đáp lôi vương nghĩ nghĩ nói bỏ đi ta không biết được tổng cộng có bốn mươi bảy vị lưu tử tập sáu vị trời nuôi linh mười một vị một trăm người xuyên chín vị tổ thần cung mười sáu vị tổ thần tế đàn năm vị lúc trước tiêu bạc như phi thăng thời điểm lôi vương cùng còn lại mười một vị tổ thần cung hộ điện tông sư liền tại tổ thần tế đàn bên trong cùng kia năm vị trao đổi hoan hùng lại hỏi vậy bây giờ còn thừa bao nhiêu vị lần này lôi vương không có trả lời ngay mà là trầm mặc thời gian rất lâu mới nói hai mươi hai vị hoán hùng đi đến lý lưu sau lưng dựa vào phía sau lưng của hắn đặt mông ngồi xuống bốn mươi bảy vị ngũ cảnh tông sư chỉ còn lại có hai mươi hai vị chết mất hai mươi năm người không hề nghi ngờ đây đều là tiêu bạc như thủ bút dù là nó sống mấy ngàn năm nghe cái số này vẫn là không nhịn được trong lòng hãi nhiên không dám nói lời nào đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ số lượng đại đ ư ờ n g từ kiến quốc đến nay hơn ba trăm năm chỗ chết đi ngũ cảnh tông sư cộng lại hai cánh tay đều đếm ra mà lục biển đúng là tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong chết đi hai mươi năm người đại điện bên trong rất là yên tĩnh lý hưu ngọn lửa trên người rất nguy hiểm nhưng đối với hoán hùng đến nói coi như không được cái gì chẳng qua là cảm thấy nóng hầm hập rất là dễ chịu ta không nghĩ ra các người đến cùng là đã ăn bao nhiêu gan hùm ậ t báo mới dám đối người kia xuất thủ đây là đang bình thường bất quá vấn đề chỉ là hiện nay nghe có chút chú tâm lôi vương cười khổ một thân toàn thân quấn quanh lôi quang tựa hồ cũng đi theo phai n h ạ t xuống đây là một cọc giao dịch hùng ban mắt nhỏ nhẹ nhàng c h ớ p chớp nghĩ đến ở trong đó có thể sẽ có cái gì mình không biết nội tình không khỏi lập tức liền tinh thần tỉnh táo vệnh t a i cẩn thận nghe chi mạch từng liên lạc qua ta chờ lôi vương nói hùng bàn ngây ra một lúc nó tự nhiên là nhận biết tri bạch cũng nghe lý lưu nói qua tiêu bạc như bị đổi rét sự tình cùng tri bạch thoát không x o n g liên quan nhưng suy đoán và chính thai nghe được cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt chính như ta trước đó nói tổ thần cung có thể sẽ biến mất quá trình này cho dù tại như thế nào chậm chạp trễ nhất cũng bất quá chỉ có thể lại kiên trì một trăm n ă m không đến một trăm năm như thời gian qua nhanh vội vàng mà qua hoán hùng cười ha ha c h ầ m t r ọ c nói cho nên ngươi liền đồng ý số dưới lôi vương cũng không thèm để ý tiếng cười của nó giải thích nói tri bạch không có năng lực giúp ta nhưng phòng phổ có nếu là đạt được hoang nhân bộ rơi thần thụ thiên tri ngấn lời nói tổ thần cung tối thiểu có thể duy trì thêm một trăm n ă m lý do này rất mạo xưng điểm hùng bàn tiếng cười càng thêm n i ệ m ai thiên tri ngấn sẽ cho ngươi mượn khó trách tổ thần cung hội càng ngày càng xuống dốc có các ngươi lãnh đạo như vậy người n g h ĩ không xuống dốc cũng rất khó khăn nó đương nhiên biết được thiên tri ngấn tên tuổi toàn bộ đại lục cho dù là nhất xa xôi thanh sơn kiếm tông đối với cái tên này cũng sẽ không lạ l ắ m kia là có thể tàn sát hết thể thần thụ hoang người coi đây là ỷ vào đó cũng là bọn hắn lớn nhất á chủ bài khi cùng đổ mạt lộ thời điểm ngươi sẽ làm bất cứ chuyện gì dù là sáng ngời chỉ có một điểm biết do cầm không được cũng sẽ thử đi nắm chặt lôi vương quay người nhìn xem đại điện bên ngoài cảm khái nói cung điện đại môn mở ra đi tới ba vị ngũ cảnh yêu vương chính là trước đó cùng hắn điểm làm bốn phương kia ba vị hoán hùng vốn còn muốn nói cái gì nhưng lại đột nhiên cảm thấy đánh bốn không phải là đối thủ làm không tốt còn muốn ăn thiệt thòi dứt khoát ngậm miệng không nói bày ra một bộ người sống chớ tiến vào cao lanh bộ dáng hy vọng có thể hủ sợ bọn hắn ba vị ngũ cảnh yêu vương tiến vào chính điện về sau lần nữa ngồi xuống bồ đoàn bên trên cùng lôi vương liếc nhau một cái về sau đồng loạt nhìn về phía lý hưu không hổ là lý lai chi như tử không hổ là tam kiếp chi thể nhưng hùng o bàn rất rõ ràng lôi vương nói rất đúng lý hưu xuất sắc vẹn vẹn bởi vì hắn là lý hưu cùng những cái kia có không có cũng vô liên quan quá nhiều lời này liền rất có đạo lý cặp mắt ti hí của nó bên trong mang theo thương thức cảm、so、t bên cạnh thân lương tiểu đao cũng là như thế cả người điều khiển lấy sức gió đúng là cự ly ngắn rời đi mặt đất lơ lửng giữa không chung bên trong vô hình gió hội tụ lại với nhau hình thành một cái hữu hình hình bầu rụng đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó hẹn i nhiên cũng đã đến gần gấp nhất đồ hộp hồng ban lời nói một mực không nhiều chỉ là hôm nay có chút nhiều tựa như tử phi luôn luôn thủ lễ phía sau cùng đối tiêu bạc như sáu cảnh lôi kiếp thời điểm vẫn là không nhịn được ra một kiếm mỗi người chắc chắn sẽ có bị đẻ nén thật lâu mặt khác tựa như lý hưu ngồi s ổ m ở trên ghế n g o ạ n miếng thịt lớn đây đều là rất có ý tứ một mặt thời gian không có cuối cùng cũng không có bắt đầu đều ở không ngừng hướng phía trước trôi qua có lẽ người chưa hề chân chính đi tại thời gian trên lưng ngựa đại điện chống trải nổi lên thủy triều gió còn t ạ i lên triều tịch vô hình vô ý gặp được gió nổi lại trở nên càng thêm bành trướng trong điện ánh đến chỉ còn lại có một kia tựa hô sẽ tùy thời dập tắt khiến cho trong phòng nhan sắp tối xuống lôi vương cùng bốn vị hộ điện yêu vương xếp bằng ở trên bồ đoàn đồng thời mở mắt sắp dập tắt ánh đến một lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu hùng ban nằm lên bàn chồng đó lóe lên tròn vo cái bụng cái đuôi theo bên cạnh bàn rủ xuống đi xem ra ngủ rất say nhưng nó cũng mở mắt con mắt rất nhỏ chỉ có hạt đậu lớn như vậy nhưng đích xác mở ra bởi vì lý hưu cùng lương tiểu đao mở hai mắt ra triều tịch sóng nước thanh em biến mất gió lớn rơi này k i ê n một thân ám sắc hỏa diễm cũng đi theo l ù i tán trải qua gần thời gian ba tháng hai người đều là từ đối mặt này vách tường cảm lộ ở trong vừa tỉnh lại xem ra điện hạ cảm lộ rất sâu lôi vương từ bồ đoàn bên trên đứng dậy nói lý hưu không nói gì chỉ là nhìn xem trước người mặt này tưởng nhìn xem trên tường những cái kia như cũ phân l o ạ n không được quy c ủ tuyến t r ầ mặt m lại lần này cảm nộ không thể dùng rất sâu để hình dung bởi vì kia không đủ chuẩn xác ý tứ cũng không đủ sâu không có cách nào cho thấy rõ ràng nhưng cái này đích s á c là một món lễ lớn trước đó hết sức nỗ lực cũng liền biến thành nhất định phải làm cái này liền rất phiền phức mà hắn rất chán ghét phiền phức hắn nhìn thoáng qua lương tiểu đao lương tiểu đao phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy hình dạng m ệ n hồn lõe lên một cái rồi biến mất sau đó thân thể từ không trung rơi xuống đất phía trên thông qua cảm lộ quy tắc từ đó khiến cho tự thân sinh ra mệnh hồn nói cách khác hai người giờ phút này tất cả đều có được hồn tu năng lực đây là cơ duyên lớn lao cũng là lễ vật to lớn lý hưu quay người nhìn về phía kia bốn vị yêu vương nói khẽ hiện tại nên nói chuyện chuyện giữa chúng ta bốn vị yêu vương liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu vẫn như cũng là lấy lôi vương cầm đầu ra mặt hắn nhìn xem lý hưu nhìn thấy đôi t r ò n g mắt kia ở trong mong muốn biểu đạt thảm nghĩa không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai cười nói được vô luận là đàm luận hay là nói chuyện kỳ thật đều là một cái ý tứ đều là muốn nhằm vào một sự kiện từ đó xác định một cái để song phương tất cả mọi người kết quả vừa l ò n g ra dạng này sự tình đối với song phương đều rất trọng yếu cho nên thường thường sẽ rất trang trọng lại nghiêm túc lý hưu tính tình đạo m ạ n không thích như thế ánh mắt ở trong đại điện đảo mắt một tuần sau đó rơi vào tấm kia trên bàn dài hồng bàn nằm tại kia bên trong rất mập lý hưu nuốt nước miếng một cái cảm thấy có chút đói hắn không phải đặc biệt thích căn cá nhưng lúc này nếu như có thể có một đầu hầm tốt canh cá lại thêm tươi mới tía tô lá hương vị kia nhất định rất không tệ tía tô lá hay là tươi mới tương đối tốt tan nghĩ như vậy hắn cũng liền nói như thế ra lôi vương hơi s ư ớ n g sở hướng phía trước hành t à u bước chân bỗng nhiên một cái trước mắt hùng ban toàn thân giật mình ở trên bàn chở mình có chút cảnh giác nhìn xem lý hưu lương tiểu đao biết hắn y tứ nhưng lại không dám tán đồng hắn y tứ phản bác nếu bàn về hương vị để nói hay là ướp tốt càng nặng một chút nếu như phóng tới làm m ă n g móng heo canh ở trong để mà xét vị hương vị kia mới càng không sai hùng bàn lui về sau hai bước túi đầu nhìn thoáng qua mình tay gấu sau đó thân hình lõe lên nhảy đến lương tiểu đao trước mặt đưa tay tại đỉnh đầu của hắn dùng sức truy một chút tiểu t ử túi muốn ăn nhà ngươi hùng ra lương tiểu đao che đầu kêu lên một tiếng túi đầu nhìn xem hoán hùng cảm thấy bị khuất cực mình nào có ý tứ này lý hưu l ặ n g lặng mà nhìn xem một m à n này trầm mặc một hồi kiên trì nói tôi mới muốn xò、so、ướp tốt ăn ngon lương tiểu đao giang tay ra cũng không tranh luận chỉ là đạo dù sao cũng ăn không được tranh luận những này cũng không có tác dụng gì lời nói này cũng không tệ lắm lý hưu tán đồng nhẹ gật đầu sau đó nói vậy liền kể một ít có thể ăn vào sự tình tu sĩ đối với đồ ăn nhu cầu không tính là đặc biệt so lớn chỉ là người sinh ra liền muốn ăn cơm tựa như người sinh ra liền muốn đi ngủ quen thuộc hai chữ không phải dễ dàng như vậy liền có thể phát sinh cải biến cũng không ai nguyện ý cải biến ăn uống chi dục là một loại cũng không xa xỉ cũng không có chỗ xấu dục vọng không hỏng chỗ chính là chuyện tốt nếu là chuyện tốt vậy liền không cần thị h bàn dài trung ương mang lên một cái lò đồng hai bên bày biện một chút hiệu thịt máy thịt c dần dần đây là rất quen thuộc chiến trận đang đại sự trước đó cũng nên ăn một bữa nổi lẩu lý hưu tìm chỗ ngồi tùy ý ngồi xuống đưa tay cầm lên một bàn tươi viên thuốc vẩy đi vào lương tiểu đao liếc mắt nhìn hắn cầm lấy một bàn hiệu thịt lớn đem lớn đem bỏ vào chỉ chốc lát sau liền chất đầy nửa cái đáy nổi mùi vị kia rất không tệ ngay bắt đầu tương đối hấp dẫn người lôi vương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc không khỏi ngồi tại lý h ư u đối diện học hắn bộ dáng điều một bát đồ chấm sau đó kẹp lên một cái tươi viên thuốc nuốt vào không sai hắn nhẹ gật đầu có chút hài lòng lý h ư u múc một mũi nước g n ép ớt phóng tới chén của mình bên trong lại thêm một điểm dấm có chút đắc ý chương một ư ơ i tám hai chuyện chương một ư ơ i tám hai chuyện nôi l ẩ u loại này phương pháp ăn chính là hắn lúc trước từ thính tuyết lâu bên trong phát minh ra đến truyền bá phạm vi rất hẹp lúc trước cho dù là thái bạch lâu đều chưa nghe nói qua loại này phương pháp ăn nhưng bây giờ lại lưu chuyển rộng khắp một、chút. tối thiểu tại thư viện cùng trường ă n bên trong rất là lưu thông bị không ít quan to h i ể n quý chỗ nói chuyện say sưa có thể bị người tán thành lại truy phủng cái này liền đại biểu kia là đồ tốt mà n ồ i lẩu đích xác ăn thật ngon điện hạ dự định như thế nào đ ả m lôi vương đũa cầm lên liền không có dừng lại qua thẳng đến ăn một bàn hiệu thịt cùng hai cựu sừng xoắn ốc thịt lại thêm một đĩa kim châm nấm cùng nấm tuyết về sau mới chậm dần tốc độ đối lý h ư u hỏi sau lưng ba vị yêu vương đã từ lâu đi tới bàn dài hai bên ngồi xuống ăn cái gì tư thế cũng không lịch sự nhưng nhìn ra được đôi cái này nổi lẩu hương vị cùng phương pháp ăn rất là mới lạ cùng hài lòng lý hưu không có ngay lập tức trả lời mà là nhìn thoáng qua đầu kia mọc ra hai sừng thân có bốn tay yêu vương một chút ở đây tính đến hùng bàn hết t h ả bảy người là thuộc hắn ăn nhất nhanh cũng ăn được nhiều nhất nếu không phải lương tiểu đao mang nguyên liệu nấu ăn đủ nhiều chỉ sợ còn chưa đủ một mình hắn ăn cái này tướng ăn rất khó nhìn nhưng rất thơm nếu là trao đổi vậy liền nhất định phải trước xác định một sự kiện nếu như có thể làm được ta liền nhất định sẽ làm được lý hưu đem đ ú a đặt ở b á t bên trên nhìn xem trong nồi xôi trào canh ngọn ngườn nói lời này liền đại biểu cho hứa hẹn cũng là làm rõ hứa hẹn lôi vương cũng đi theo vương lúa xuống mở miệm nói、ra. vậy liền không có đàm lương tiểu đao phối hợp ăn vợ môi nhiễm lên tơ ớt xem ra ăn rất vui vẻ nó hơn ba vị ngũ cảnh yêu vương cũng là như thế đối với giữa hai người trò chuyện cũng không chen vào nói không có đàm tại nhiều khi thường thường đều là đại biểu đàm không được ý tứ nhưng ở lúc này đại biểu lại là khỏi phải tiếp tục ý tứ cả hai có c h í n h lệnh cái sau mang ý nghĩa đàm phán thành công song phương đặt thành nhất trí tự nhiên là không tiếp tục nói tiếp tất yếu ta có hai chuyện nghĩ mời các vị tiền bối hỗ trợ lý hưu cầm lấy một bản mà đỗ vì mấy người giải thích một chút bất ổn thuyết pháp hắn mặc dù không thích nhưng tối thiểu nghe rất dọn người nói chuyện thời điểm kể một ít rất dọa người lời nói thường thường rất hữu dụng nghe hắn viết pháp bốn vị tông sư yêu vương học động tác của hắn đi theo đếm thử một lần sau đó phóng tới miệng bên trong nếm đếm ngoài ý muốn cảm thấy hương vị coi như không tệ không khỏi nhẹ gật đầu lần nữa kẹp một búa tổ thần cung một chuyện rất lớn cho nên hai chuyện cũng không tính nhiều người trước tạm nói lôi vương tương đối thích gan đậu hũ nhất là lương tiểu đao tỉ mỉ chuẩn bị đậu phụ đông thả tiến vào trong nồi xuyến tốt về sau mang theo nồng hậu dày đặc canh ngọn nguồn hương vị lại đúng lên đồ chấm hương vị không thể nghi ngờ nâng cao một bước lý hưu nghĩ nghĩ sau hơi có chút đắng c h á c hương vị hòa tan mao đỗ mùi lạ nói chuyện thứ nhất ta nghĩ mời lục biển ở trong ngũ cảnh tiền bối tại hư cảnh bên trong giúp ta chiếu khán một người người nào túy xuân phong lương t i ể u đao dừng lại đỗ nhìn hắn một cái lôi vương chân mày hơi nhữ lại túy xuân phong thực lực phóng tới bốn cảnh ở trong gần như vô địch hư cảnh bên trong cố nhiên cường giả không ít nhưng có thể giết hắn chỉ sợ còn không có lý hưu nói bốn cảnh bên trong tự nhiên không ai giết đến hắn lời này rất rõ ràng lôi vương nghe hiểu hắn ý tứ thả ra trong tay đỗ trầm mặc một lát nói ta sẽ để cho người tiến vào hư cảnh bảo đảm hắn không chết lý hưu xuất ra một vò thịt kho tàu đao vì bốn vị yêu vương phân biệt rót một chén biểu thị cảm kích sau đó nói tiếp chúng ta tới đó nói chuyện chuyện thứ hai ta nghĩ mời lôi vương đi một chuyến nam thuyết nguyên gặp một lần tri bạch lần này lương tiểu đao triệt để dừng lại ăn lẩu động tác nghiêng đầu nhìn hắn một cái thầm nghĩ đến cùng là lý hưu báo t h ủ chưa từng cất đêm trước đó bởi vì muốn đi hoang châu nguyên nhân dù là biết rõ cô tô thành cùng tiêu bạc như hai chuyện đều là xuất từ tri bạch t h ủ bút lại không biện pháp trả thù trở về bởi vì thời gian không đủ cũng tương tự bởi vì ngoài tầm tay với chỉ là hắn có chút hiếu kỳ lý hưu dự định như thế nào làm dù sao chi bạch ở xa nam tuyết nguyên vẫn như cũng là ngoài tầm tay với nó hơn ba vị yêu vương chậm dần ở trong tay động tác đồng thời nhìn về phía lý hưu hiển nhiên đây không phải một chuyện nhỏ cần khảo lượng nhân tố có rất nhiều lôi vương không nói gì ra hiệu hắn nói tiếp lý hưu thản nhiên nói cũng không cần làm quá nhiều chuyện chỉ cần lôi vương hướng hắn lộ ra hành tùng của ta là đủ hắn rời đi đại đường đi hướng hoang châu tự nhiên không gạt được chi bạch nhưng còn cần một cái tăng thêm việc này thẻ đánh bạc cùng b ố i nhử lôi vương hiển nhiên rất thích hợp tiêu bạc như giết hai mươi lăm vị lục hải yêu vương cùng lục hải chi thủ có thể nói là không đội trở trung mà lý hưu cứu tiêu bạc như đây chính là cặp váy thù hận chi bạch sẽ không tin lôi vương trầm m ặ t một lát nói chi bạch trí gần như yêu tính toán không bỏ sót chuyện này nhất định không thể gạt được hắn thật sự là hắn sẽ không tin nhưng nhất định sẽ tới chi bạch có thể đoán được đây là một cái m ồ i nhử cũng tuyệt đối đoán không được hắn cùng tổ thần cung liên thủ nhiều nhất sẽ cho rằng đây là tổ thần cung không cam tâm làm dưới m ở ám muốn để bọn hắn song phương lưỡng bại c ầ u thương không ai có thể làm được chân chính tính toán không bỏ sót mà lại chi bạch tâm cao khí não hắn quá muốn thắng qua lý hưu vậy liền nhất định sẽ tới không tại đường quốc không tại nam tuyết nguyên lấy hoang châu làm bàn cờ chân chân chính chính dưới tổng thể lôi vương lần này không có lập tức đáp ứng mà là đưa tay cầm lên đặt ở bát bên trên đũa ruôi tiến vào trong nồi kẹp một cái tươi viên thuốc c á c h ngọn nguồn đã thêm hai lần đối với trên mặt bàn những này mở am hoán hùng tự nhiên sẽ không để ý nó ôm bát ghé vào cạnh nồi ăn sàng k h o á i cực hiệu thịt đã ăn sạch nạp dưới bên trong hẳn là còn thừa lại một chút bất quá nhìn lương tiểu đao dáng vẻ hẳn là sẽ không lấy ra bốn vị tông sư yêu vương bụng t ự như là hang không đáy lấp không đầy vậy liền qua qua miệng nghiện rồi tránh khỏi lãng phí vách tường hai bên ánh đến còn tại đốt bộ đoàn bên trên bốn phía hết thể lộ ra rất thiên tĩnh cũng chỉ có canh ngọn nguồn sôi trào thanh âm cùng mấy người ăn như gió c u ố n b á t đua đánh kia bốn tay tông sư dừng tay lại bên trong động tác lau miệng ngầm đầu nhìn về phía lý hưu hắn gọi thiên quan tuy là yêu linh lại thiện phật pháp cùng phật giáo ở trong chỗ ghi lại thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát có một chút liên hệ địa vị tại một đám yêu vương ở trong cũng thuộc về bên trên trờ ta hy vọng điện hạ minh bạch một sự kiện thanh âm của hắn có chút nặng nề giống như là hùng hậu mang theo một chút thô giáp lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn không nói gì thiên quan nói tiếp đây là người cùng tổ thần cung giao dịch cùng đại đường không quan hệ. chương ù n biển g lục k ô n quan g hệ. h Lý mười chín quốc gia cùng nhân dân đều là như thế chương mười chín quốc gia cùng nhân dân đều là như thế lý hưu cũng không thích tựa như hắn cho rằng nhân dân đáng giá sau đó đeo lên kia đoá tiểu hoa đó cũng không phải thích mà là nhất định phải làm nếu như nhất định phải nói một cái chân chính đáng giá địa phương vậy cũng chỉ có tính h biết lâu vô luận là đường quốc hay là thư viện đối với lý lưu quà tặng đều không có quá nhiều chỉ là bất luận kẻ nào đều không có cách nào lựa chọn xuất thân ngươi sinh ở quốc gia này cũng trưởng thành trên đường đi sẽ có rất nhiều l ò n g đ ồ n g cùng bất công nhưng ngươi không có lựa chọn khác khi ngươi ở quốc gia này rơi xuống đất một khắc này bắt đầu liền đã nâng lên đem đối ứng trách nhiệm đây là mỗi người đều không thể tránh khỏi sự tình nhân gian chưa từng cho lý lưu cái gì quà tặng nhưng hắn sinh trường ở nhân gian đây chính là lớn nhất quà tặng Tựa như quốc sư đại nhân khi còn sống thường nói một câu vĩnh viễn không nên hỏi quốc gia của ngươi vì ngươi làm cái gì hỏi nhiều hỏi một chút chính ngươi vì cái này quốc gia làm cái gì nhân dân cũng là như thế sở dĩ năm đó đứng tại lao ngõ bên trong thời điểm lý hưu mới có thể kiên định lại nghĩa v ô phản cố nói ra câu kia nhân dân đáng giá lời nói lấy tiểu t h ấ y lớn nhìn nhỏ biết lớn dựa chén chuyện này cũng là như thế không thích nhưng lại không thể không làm nhưng chỉ cần làm vậy liền nhất định phải đem nó làm tốt bất kỳ cái gì sự t ì n h đều là như thế cái này bỗng nhiên nổi lẩu ăn chưa hẳn vui sướng lại nhất định phi thường phù hợp dài rau xanh cùng thịt đỏ phiến tại đỏ canh bên trên xuống tới về nổi cái này lúc lên lúc xuống chính là toàn bộ quá trình hoang châu thế lực rắc rối phức tạp liên lụy rất nhiều thường thường rút dây đọc rừng thiên quan để chén xuống đũa bốn cánh tay để ở bên người đ ố i lý hưu nói lý hưu trầm m ặ t một hồi những lời này hắn nghe qua rất nhiều lần còn có rất nhiều người cũng muốn đối với hắn như thế thuyết phục thiên quan thanh âm có chút nặng nề g h nghe đã làm lạnh lại khiến người ta cảm thấy rất tán ổn ánh mắt của hắn rất n h ạ t cùng lôi vương khác biệt cặp mắt kia xem ra tựa như là coi thường cùng từ bi cùng tồn tại sinh cùng tự ở giữa lưỡng cực đào ngự nhưng nếu như ngươi nghĩ đeo lên kia đoá tiểu hoa là một lần thiên đại đích sự cũng không cần suy nghĩ những thế lực này phía sau cấu kết cùng bất thiệu bởi vì vô luận liên lụy đến cỡ nào rộng khổng lồ cỡ nào đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu bước qua đi kia mới trọng yếu thiên q u a n nói h á n tinh phật đạo thiện phật pháp lấy từ thiên nhãn thiên thủ quan thế âm bồ tát đối với vạn sự vạn vật lý giải cùng lôi vương cùng nó hơn yêu vương thường thường có khác biệt lý giải lời này có đạo lý cực lương tiểu đao nhịn không được đứng người lên cầm rượu lên đàn cung cung kính kính vì đó rót đầy một trái rượu có ít người nói không coi là nhiều nhưng mở miệng liền có thể được lợi rất nhiều lý hưu cũng là như thế bởi vì bản thân hắn ý nghĩ chính là như vậy hiện tại xem ra tổ thần c ũ n g có thể tồn lưu đến nay tóm lại vẫn có một ít đạo lý hắn nhẹ nói thiên quan im lặng không nói lôi vương nhau mắt cảm thấy có chút xuống đài không được thần s ắ c giận dữ ánh mắt không ngừng địa tại cái k i a nổi đồng bên trên đánh giá lương tiểu đao rất quen thuộc cái tràng diện này mấy lần trước hắn lật b à n thời điểm đều là làm như thế phái không khỏi tranh thủ thời gian đứng dậy đ ố i mấy người gào to vài tiếng dập tắt lô dưới h ỏ a diễm tốc độ cực nhanh thu hồi trên bản dài bảy đầy đĩa cung đĩa đỏ canh đã trở nên rất nhạc cũng dần dần bình phục lại không còn sôi người cũng liền nên đi tổ thần cung sắp biến mất hủy đi nhưng hẳn là còn có thể chống đỡ một chút năm bốn vị yêu vương ngồi tại trên bàn dài nghĩ đến trước đó kia bỗng nhiên được xưng tụng là thượng giai n ồ i l ẩ u trong lòng xuất hiện một chút thỏa mãn ngay sau đó liền biến thành tiếc mới kia hai tên tiểu tử đã rời đi n ồ i l ẩ u liền có thể ăn một trận này lần tiếp theo còn không biết là lúc nào chỉ là xem ra chế tắc quá trình cũng không d ư ờ n già ngược lại rất là đơn giản ngày sau nếu có nhàn hạ không ngại thử làm một lần thật muốn đi nam tuyết nguyên đại điện bên trong một lần nữa an tính lại bắt búa còn bày ở trên mặt bàn bọn hắn không có soát lương tiểu đao cũng không có mang đi có người lên tiếng hỏi nam bắc cánh đồng tuyết đồng khí liên tri tuyết quốc lãnh đạo vô tình hoang người nhất là quận cường mà lại trí kế như yêu cả hai nam bắc hô ưng có thể nói là một thể cùng tồn tại vô luận động cái kia đều không phải dễ dàng như vậy sự tình chi bạch trí kế như yêu thong p h ổ khó đối phó hơn kia là một cái chân chân chính chính chính cống lao quái vật càng là nắm giữ thiên tri ngấn như thế thần thụ xưng hắn là khắp thiên hạ khó đối phó nhất nhân c h i một cũng không đủ lôi vương không nói gì đem ánh mắt nhìn về phía nó hơn hai người thiên quan xếp bằng ngồi dưới đất bốn tay hướng lên trên tiếp nhận thiên địa cũng không lên tiếng nhưng thái độ rất rõ ràng một vị khắc tông sư yêu vương n g h i nghĩ nói đã đồng ý vậy sẽ phải làm chỉ là nam tuyết nguyên không tốt đi như thế nào đi còn cần so đo một phen lôi vương nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía kia trên mặt lấy hoa văn hỗn loạn đến cực điểm vách tưởng nhớ tới hai đạo thân ả n h kia tiêu bạc như còn g i ế t không được ta tòng phổ tự nhiên cũng không thể hắn nói thiên quan mở to mắt ba vị hộ điện yêu vương lẫn nhau biết được hắn đã hạ quyết định không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tổ thần cung lịch sử lâu đời thậm chí không có dấu vết mà tìm kiếm lâu dài tồn tại đại biểu đã từng huy hoàng cùng hiện nay x u n g ố c tổ thần cung nội thậm chí tìm không ra một vị có thể cùng tiêu bạc như địch nội ngũ cảnh cực giả chỉ là nói đi thì nói lại cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể cùng tiêu bạc như địch nội lại có mấy người đâu tổ thần cung tại lục biển ở trong lơ lửng không cố định tung tích khó tìm cũng vô đặc biệt địa phương từ hư không mà vào từ hư không mà ra dưới mắt rất thích hợp cũng rất may mắn bởi vì khoảng thời gian này tổ thần c u n g chỗ t ồ n tại địa phương chính là lục biển tít ngoài rịa cũng chính là liên tiếp hoang châu dưới tuyến địa phương lý hưu cùng lương tiểu đao đi ra tổ thần cửa cung xem ra cao lớn lại phổ thông tổ thần cung đi theo biến mất đến mây mù ở trong biến mất không thấy gì nữa lộ ra lục bờ biển duyên đại khái chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách một chút liền có thể nhìn thấy giới hạn mấy ngàn mét về sau đường bằng cùng kia kéo dài dài rằng giặc lóe ra tinh tinh chi hỏa tiểu chấn nghĩ đến chính là hoang châu đại điện lục biển là một cái đại bảo tàng tiến vào bên trong thám hiểm không chỉ, chỉ có h ỉ c người nhà đường còn có hoang châu tu sĩ lâu dài đến tìm kiếm cùng c ù n g cầu mang đến giao dịch tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra phiên trợ theo thanh danh cùng nhân số truyền bá phiên trợ chậm rãi trở thành phương thị cuối cùng hình thành quy mô khổng lộ thị trấn một khi có người nhu cầu hoặc là có người muốn bán suất một chút từ lục biển bảo vật đều sẽ ngay lập tức đến chỗ này thường thường có thể có được mình muốn h o a n hùng như cũng ngồi tại lý hưu trên bờ vai mặt mà ủ mày t r a o bộ dáng thoạt nhìn như là buồn ngủ ăn ngủ ngủ rồi ăn cũng không nhìn một chút thân hình của mình mập cùng như heo lương tiểu đao nhớ tới vừa mới bị đòn sự tình không khỏi tức giận trong lòng lên tiếng trầm trọng hùng ban lại là không có nhìn hắn liền liền cảnh đều không để ý tới lương tiểu đao nhất miệng bị mất mặt mấy ngàn mét khoảng cách không tính là dài đối với hai người đến nói đơn giản chính là thời gian nói mấy câu bầu trời như cụ h m đạm còn chưa sáng lên chấn đèn trước lửa chập trởn xem ra tựa như là một cái tường hòa vô cùng thôn nhỏ gió hay là đồng d ạ n gió g vẫn chưa mang tới cái gì đặc thù hương vị cũng không có đường quốc không từng có qua vị ngọt đây chính là hoang châu xem ra cũng bất quá như thế mà chương hai mươi trà trà ngon thượng hạc trà chương hai mươi trà trà ngon thượng hạc trà lý hưu mở miệng hỏi ngươi cảm thấy hoang châu hẳn là bộ dáng gì lương tiểu đao nghĩ nghĩ nói không nghĩ tới chỉ là thiên hạ tu sĩ luôn nói đường quốc không bằng hoang châu vậy ngươi bây giờ thấy thế nào hai ta bất quá vừa tới cái này bên trong sao có thể nhìn ra được quá nhiều bất quá cũng không cần coi trọng quá nhiều hoang châu tự nhiên là không so được đại đường hai người một hỏi một đáp s ó n g vai mà đi xuyên qua đầu trấn thô sơ giản lược tính toán thời gian bây giờ cách vạn hương thành thử kiếm đại hội mở ra thời gian đại khái còn có cái này khoảng mười tháng thời gian không tính là dài cũng chưa nói tới ngắn cái c h ấ n này rất lớn vốn lượn g chiếm cứ tựa như là một đầu đại xà những cái kia lấp lóe đèn đuốc ánh đến tựa như là từng mảnh từng mảnh b ả i rắn toàn bộ thị trấn ngũ tạm đều đủ cái gì cần có đều có trà lâu khách sạn bán hàng rong thậm chí là thanh lâu ký viện cũng có thể trông thấy vài tòa kiến trúc phân loại cùng đường quốc không khác nhau chút nào kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không kém bao nhiêu cùng đường quốc duy nhất khác biệt chính là tại hoàng châu đi có thể nhìn thấy từng cái môn phái thế gia dấu hiệu đặc biệt một đầu phố dài ở trong liếc mắt qua tông môn gia tộc không có hai mươi cũng có mười lăm mỗi cái tông phái thế lực cũng không mạnh đại đa số chỉ là trong môn cũng chỉ có một tên hoặc là mấy tên du giã tu sĩ tiểu môn tiểu phái cùng nó nói tại thị trấn ở trong sắp đặt trụ sở chẳng bằng nói chỉ là có được một căn phòng thôi người ra vào cũng có rất nhiều m ô n hình m ô n vẻ lui tới không ai sẽ đi chú ý để ý hai cái xem ra rất trẻ trung công tự ca hòa với thâm trầm bóng đêm cũng không thể thấy rõ lý hưu mặt tự nhiên cũng liền không ai sẽ vì thế phát ra sợ h ã i t h ả n phục giờ phút này đã là sắp hạ kết thúc bóng đêm hơi lạnh đi trên đường gió đêm lướt nhẹ qua mặt rất là dễ chịu tối thiểu muốn so lục biển bên trong muốn tới dễ chịu một chút trên trấn cảnh sắc rất đặc biệt bằng thẳng phố dài mặt đường thỉnh thoảng sẽ phá xuất một cái cửa hàng cửa hàng bên trên sinh trưởng một khắc đại thụ che trời so hai bên phòng ốc còn muốn cao lá cây tơi ư tốt đầm đầm lục giống như là muốn chạy ra nước hai bên có thể thấy được loạn thạch cùng mùi gai còn có một số cỏ hoang diệp từ hoặc là quả mọng người đi đường phòng ốc n khiến cho cái c h ấ n nhỏ này xem ra rất có hương vị dù là đối đại đường bên ngoài có một chút thành kiến cùng tiêu ngạo lương tiểu đao thấy cũng là nhịn không được sáng mắt lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ dạng này bố cục tính không được kỳ lạ nhưng ở cái này tràn ngập mạo hiểm giả cùng hiệu buôn còn có rất nhiều thế gia tông phái phức tạp thị trấn vậy mà lại có xem ra như thế hài hòa một màn vậy coi như được là kỳ lạ lý nhất nam gia hỏa này thật đúng là không có suy nghĩ chúng ta đều đến hoang châu hắn vậy mà không tới đó giá thật sự là lương tâm bị chó ăn nhìn xem hai bên những cái kia bề ngoại không lớn khách sạn hoặc là từ lâu lương tiểu đao có chút bất đắc di thở dài cảm khái nói lý hưu liếc mắt nhìn hắn nói khẽ n g ư ơ i cái miệng đó sớm tối đạt được sự tỉnh cho dù là khuynh thiên sách là khắp thiên hạ lớn nhất tổ chức tình báo muốn thời thời khắc khắc đem khống hành t u n g của bọn hắn cũng là không thể nào làm được sự tỉnh nhất là trong bọn họ dọc đường lịch tổ thần cung cái này biến động khiến cho nguyên bản hành trình trở nên càng thêm không thể nào đoán trước bắt đầu trên đường người đi đường t h ư ờ n g tại khi thì còn có thể nhìn thấy toàn thân bao p h ủ tại mũ rộng b à n h ở trong thân ảnh g i ấ u kín tại trong bóng đêm người mang trọng bảo giao dịch cũng nên tận lực dấu đầu lộ đôi tránh đem thân phận chân thật bạo lộ ra dù sao người ở đây nhiều n h ã tạc không cẩn thận liền có thể sẽ đưa tới mầm cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội chính là cái đạo lý này hai người không có đặc biệt cấp bách sự tỉnh cũng không về phần đêm tối đi gấp đi đường đi ra con phố dài này đối diện chính là một gian khách sạn kiến tạo kỳ l ạ treo ở giữa không t r u n g cùng mặt đất đụng vào nhau cũng chỉ có từng cây không tính là phức tạp cọc gỗ cây cột khách sạn không cao ngầm đầu nhìn lại cũng chỉ có tầm ba kiến trúc tất cả vật liệu đều là một chút làm ống trúc nhìn rất có đặc sắc khí tước cửa hàng miệng hai bên treo thật cao lấy đèn lồng đèn đốt sáng tỏ thuật trong môn hướng bên trong nhìn lại có thể trông thấy rất nhiều khách nhân khí thế ngất trời ăn uống thả cửa đồ ăn mùi th khiến cho cái này hơi lạnh đêm khuya trở nên ấm áp một chút chỉ là hai người cũng không có m ồ m miệng nước miếng bởi vì nồi lầu ăn đến rất no khi ngươi ăn no về sau cho dù là trên đ ờ i vị ngon nhất đ ồ vật bày ở trước mắt cũng sẽ không sinh ra bao lớn dục vọng cùng dụ hoặc làm điếm tiểu nhị trọng yếu nhất chính là mắt nhìn sau hướng t hai nghe tam phương phân biệt khách nhân nhãn lực giá cũng là kiến thức cơ bản khi lý hưu cùng lương tiểu đao hai người đi vào cửa miệng đồng thời sớm đã lưu ý nửa ngày tiểu nhị ca liền nhanh trong đón hai người cách gan mặt chưa nói tới xa hoa vô luận là bắc địa hay là thính tuyết lâu đi đều không phải xa hoa phong cách nhưng lý hưu gương mặt kia thực tế là qu cho dù là nhìn quen muôn hình muôn vẻ lui tới khách nhân điếm tiểu nhị đều là s ứ c sờ nửa ngày mới kịp phản ứng trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung k í n h không có nửa điểm làm ra vẻ hoàn toàn là tôn k í n h phát ra từ nội tâm hai người trước mắt mặc dù m ặ t cũng không xa hoa nhưng chỉ bằng gương mặt kia liền có thể biết được trên đời này người bình thường làm sao sinh ra nhân vật như vậy chỉ sợ vị công tử này nói ít cũng là xuất từ đỉnh tiêm nhất lưu thế lực mới có thể như thế thậm chí nói không chừng sẽ là năm đại phái đệ tử cho dù không phải chỉ bằng vào dung nhan đi tìm những đại thế lực kia quả phụ đó cũng là cực chuyện không tầm thường muốn một gian khách phòng đi đến tối cao lâu đóng cửa lại ngăn cách lầu dưới la hét tầm ý tiếng la trong phòng lộ ra rất t h i ê n tĩnh phổ thông đổ dùng trong nhà bình thản trưng bày trong phòng h o a n hùng nhảy đến trên giường thoải mái nhắm mắt lại lương tiểu đao đẩy ra cửa sổ tiểu chấn vốn cũng không cao đứng tại tầng ba cửa sổ có thể rất khoáng đặt nhìn thấy sau lưng nhìn một cái lại mênh mông bắt ngát lục tảo biển nguyên cho dù là tại lúc này đêm khuya cũng có thể lờ mờ nhìn thấy không ít tu sĩ xuyên tới xuyên lui tại hai phe giới tuyến ở trong tiểu nhị ca đưa tới một bình trà một bình trà ngon một bình thượng hạng trà lương tiểu đao yêu rượu lý hưu yêu rượu cũng yêu trà một gian tiểu lương tiểu đao liếc qua trong bầu trà xanh mở miệng tán dương một câu hắn mặc dù không thích uống trà nhưng từ nhỏ sinh trường ở bắc địa những cái kia lão quân sư ngày thường bên trong yêu thích nhất chính là pha trà uống nghiên cứu thảo luận q u â n sách phòng mỗi ngày từ bên ngoài nhìn lại đều có thể nhìn thấy quanh quần trà khí nghe thấy thấu cửa sổ hương trà nước trà như thế nào cũng là bởi vì người mà dị dạng này trà ngon tự nhiên không có khả năng nhân thủ một chén nghĩ đến cũng là điếm tiểu nhị kia nhìn mặt mà nói chuyện căn cứ khách nhân thân phận khác biệt cung cấp trên giới trà t h doanh tú lúc này cũng đã đến vo đa sơn lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua lục biển nhìn về nơi xa lấy đường quốc phương hướng lương tiểu đao nhẹ gật đầu nói tính toán thời gian sợ là đã sớm đến chỉ là vương chi duy k ê u đức hạnh coi như thật đến chỉ sợ cũng hay là không được gặp mặt lý hưu không nói gì đường là chính từ doanh tú chọn nên đi như thế nào nàng tâm lý nắm chắc vương chi duy rất thông minh nhưng sẽ không rút kiếm sẽ không giết người nhìn không ra thanh hôi nhân gian q u á chấp nhất cố chấp hắn muốn cứu thế là chân chính muốn cứu toàn thế giới vô luận là người nhà đường hay là hoa người lại hoặc là trường lâm cùng tuyết quốc hắn đều muốn cứu vậy liền đều cứu không được lý hưu trầm mặc hồi lâu nhìn ngoài cửa sổ nói khẽ ta sớm tối một mùi lửa đốt hắn v õ đa sơn chương hai mươi mốt giấy h ỏ a vỡ thành hồng nhà cầu chương hai mươi mốt giấy h ỏ a vỡ thành hồng nhà cầu nhưng trừ cái đó ra còn có hai cái đồng dạng danh vọng khá cao được người kính ngưỡng tồn tại thanh giác t i cùng v õ đa sơn từ khi mấy tháng trước chuyện kia về sau trần lạc thanh danh lần nữa trở nên như mặt trời ban chưa bắt đầu phất tay chém giết tiền ba lượng để từ ngẫu giấy t h ắ n hoa càng là lấy bốn cảnh tu vi ngạnh kháng tấn vương lý quảng kia tại trăng tròn dưới nợ rộ nợ rộ bạch q u t và hoa thật sâu lạc ấ n tại vô số người chỗ sâu trong góc bộ kia chẳng cảnh sợ rằng sẽ theo bọn hắn mãi mãi cho đến già chết ngày đó về sau tiêu bạc như phá toái hư không mà đi lý lưu trở lại trường an cá o biệt sau đó đi lục biển đường quốc dưới một trận mưa quốc sư đại nhân hóa mưa làm dịu mỗi một tấc đất ngày ấy về sau trần lạc cùng hoa dâm phát tại bên trong thanh giác t i uống một đêm rượu ngày thứ nhì liền lại không có xuất hiện qua hoa dâm phát rời đi trần lưu thành ngày ấy về sau cũng chẳng biết đi đâu đường quốc lại là dần dần có nghe đồn nói trần lạc là đang bế quan phá ngũ cảnh muốn thành cựu tổng sư tri vị t ử phi tổn thương còn chưa tốt có thánh để sở h à n g đêm tối phi nhanh cầm một viên y thiên hạ đi tiểu nam c ầ u t ử phi nhưng không có an bảo mà là tự mình nâng bút viết một phong thư cũng đem y thiên hạ để vào giấy viết thư ở trong xin nhờ sở h à n g tiến về trần lưu thành muốn hắn giao cho trần lạc không ai có thể nhìn thấy trần lạc nhưng sở h à n g cầm lá thư này còn chưa từng đặt chân trần lưu thành khoảng cách đại khái còn có hơn một trăm bên trong thời điểm liền thấy trần lạc đứng tại ven đường giống như là đã đợi chờ đã lâu hắn tiếp nhận lá thư này lấy ra y thiên hạ đưa trả lại cho sở hằng sau đó liền biến mất ở nguyên đ i ệ thân hình tựa như là một cái bờ biển không có để lại hoặc là lộ ra chút điểm vết tích. sở hằng có chút hoảng hốt tại nguyên châu đứng tại một ngày sau đó nhìn thấy dẫm lên bút mực mà đến tô thanh vãn cái này lưu lạc thiên hạ làm việc không bám vào một khuôn mẫu hành lang trưng bày tranh giáo tập đứng tại k i a bên trong nhắm mắt cảm thụ một đêm vết tích sau đó nâng bút họa một bức họa ra họa bên trong cảnh tượng chính là trước đó trần lạc đứng thẳng cầm tin bộ dáng rõ ràng chưa từng g ặ p qua nhưng lại họa không kém mảy may liền ngay cả nhỏ bé nhất thần thái cùng ánh mắt thậm chí trên quần áo nếp ố n đều lửa đệm không kém vẽ xong về sau tô thanh vãn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng đưa tay đưa tay đem gi vô số mảnh vụn phiêu ở trên trời đúng là biến thành vô số chỉ hồng nhạn hồng nhạn tại không trung đầu đuổi tương liên hóa thành một đạo cầu tô thanh v ã n đứng dậy thủy mặc bay múa vân quanh chân đạp hồng nhạn đi tiến vào trong tầng mây như vậy chẳng biết đi đâu sở hằng đứng tại chỗ trở nên càng thêm h o à n g hốt cầm y thiên hạ lảo đảo về thảo đường trở lại tam thánh trai hắn cả ngày trở nên ngơ ngơ ngác ngác tinh thần không cách nào tập trung tựa như là một bộ cái sắc không hồn cỏ thánh vẫn chưa cứu bởi vì đây không phải bệnh hắn cũng không có thuốc vị này lòng mang thiên hạ lòng dạ từ bi lão nhân ngược lại là cười rất là vui vẻ bởi vì hắn biết từ nay về sau đại đường sẽ lại nhiều ra hai vị ngũ cảnh t ô n g sư tại cái này có quan hệ với trần lạc cùng tô thanh vãn sự tình truyền khắp toàn bộ đường quốc thời điểm từ doanh tú đã sớm đến v õ đ ă n g sơn trước nàng một đường tiến lên cho dù là đi ngang qua núi đ ỉ n h trấn cũng chưa từng dừng lại cưới ngựa trực tiếp đi tới dưới chân núi v õ đ ă n g võ đ ă n g sơn tuy là tại đường quốc cảnh nội nhưng là ngoài vòng giáo hóa thế lực không nhập thế không nhiễm hồng trần không dính nhất quả tự mang mấy điểm tiên khí đỉnh núi thẳng vào trên trời cao mây mù lượn lờ tiên khí bừng bừng chân núi động vật cùng người thân thiện cho dù là hung tàn hoang thú cùng yêu thú tại cái này bên trong đều trở nên ôn thuần rất nhiều thảm thực vật trải rộng sườn núi chỗ có một cái cực đại vô cùng hồ nước nước hồ xanh biếc bị cây tối cùng mây mù bao trùm vây quanh nước hồ bên trên du tẩu lấy rất nhiều b ạ c hạ h c mỗi một ngày lên xuống núi tu sĩ đều có thể nghe tới thanh thúy h ê m t hai tiếng h ạ c rẽ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có võ đăng đạo sĩ ngồi tại l ư n g hạc chu du xuống núi biết bao tiêu sái đây mới thực là thánh địa l i ê n tựa như không ở nhân gian để vô số người vì đó hướng tới chân núi đứng vững vàng cựu tự chân n g n bia đá hàng năm đều sẽ thật nhiều người giang hồ tới đây l ĩ n h nộ ý đồ có thể từ đó l ĩ n h nộ g một hai nhưng chưa hề có người thành công mỗi một ngày đều sẽ có tự cao tự đại người trẻ tuổi dõng dạc dự định nếm thử tiếp lấy lại nản lòng thoái trí cuối cùng đều là thất bại từ doanh tú liền đứng tại tòa này cựu tự chân ngôn bia đá một bên dung mạo của nàng nhìn rất đẹp nhất là cặp k i a đôi chân dài luôn luôn lộ ở bên ngoài mà nơi này người giang hồ rất nhiều chắc chắn sẽ có không ít người ngầm đầu nhìn nàng sau đó vì đó kinh diễm có người muốn tiến lên dựng câu nói lại không tốt cũng muốn cách cặp kia chân trắng gần một điểm nghe kia trên thân hương khí cũng coi là chuyến đi này không tệ chỉ là còn chưa đi mấy bước liền bị một chút lâu dài tại dưới chân núi võ đang tu hành lao nhân cho kéo lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng khuyên bảo một phen không cho phép đi t r e o chọc nữ nhân kia có người nghe đệ xuống trong lòng hoa hoa ý nghĩ không tạ i đi nhìn có người không nghe cười lệnh kế tiếp theo hướng từ doanh tu đi đến chỉ là còn chưa đi đến một nửa liền bị mấy tên mặc áo xanh người ngăn lại đường đi sau đó không cam tâm thối lui lại có cuồn vọng người ỉ vào mình hoặc là trong nhà có chút bản sự nhất định phải hướng phía trước đều chết tại những cái k mọi người nhận ra kia là thính tuyết lâu người đánh tiếp nghe tới nữ tử này chính là thường xuyên đi theo thế tử điện hạ bên cạnh thân người kia tên là từ doanh tú nghe nói cùng thế tử lý hưu hơn hẳn tỷ đệ càng là cùng võ đang vương c h i duy có một ít nói không rõ quan hệ biết những quan hệ này những cái kia từ phía trên nam địa bắt chạy tới người tu hành nhóm đều là chăm chú địa n g ậ p miệng lại không dám lại nói cũng không dám lại nhìn dù là cặp kia chân lại dài lại bạch không có mệnh cũng liền cái gì đều không có từ doanh tú đem con ngựa đưa cho một tên thính tuyết lâu đệ tử sau đó đi tiến vào võ đang sơn bên trong trên đường đi gặp người giang hồ không nhiều dù sao võ đang sơn quy củ rất nghiêm như vô chuyện quan trọng ngoài núi người thường thường cấm chỉ đặt chân trong núi nhưng đạo sĩ rất nhiều trên núi võ đang bậc thang càng nhiều một tên tuổi không lớn lắm tiểu đạo sĩ cầm cái chổi quét dọn bậc thang vừa quét sạch sẽ liền sẽ có diệp từ rơi xuống tựa hồ vĩnh viễn cũng quét không sạch sẽ từ doanh tú dấm lên bậc thang hướng trên núi đi đến đi ngang qua thời điểm đưa thay sờ sợ tiểu đạo sĩ đầu kia tiểu đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên kia dáng người linh lung nhất thời liền bỏ mặt trong mắt có chút tớ giận ngươi người này vì sao nhiêu ta tu hành từ doanh tú bước chân có chút dừng lại quay đầu nhìn hắn một cái mang trên mặt một vòng kia tiểu đạo sĩ đầu tiên là sức s ở đi theo trên mặt tức giận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là có chút hưng phấn cùng vui vẻ từ t ỷ t ỷ người rốt cuộc đến ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi tiểu đạo sĩ chạy đến từ doanh tú trước mặt hết sức cao hứng nói hắn vóc dáng không cao chỉ tới từ doanh tú bên hông nghiên kỷ cũng không lớn đại khái chỉ có tám mươi chín tuổi lần này tới muốn đợi bao lâu tiểu đạo sĩ nhìn xem nàng trong mắt lóe ra nồng đậm chờ đợi t ừ doanh tú sờ sờ đầu của hắn cười nói đợi thật lâu thật sao quá tốt ha tiểu đạo sĩ nhảy một chút lần nữa xác nhận sự thực về sau một tay lấy trong tay cái t r ổ i ném tới trên mặt đất cũng không để ý quét dọn sơn môn sự t ỉ n h nhanh như chấp hướng trên núi chạy tới chương hai mươi hai trung lấy áo xuân thổ i n h ứ g i a n g nam chương hai mươi hai trung lấy áo xuân thổ i n h ứ g i a n g nam tiểu đạo đồng theo thạch quy bản chân leo lên đứng ở mai rủa trên lưng gió núi thổi qua đạo bạo cũng không có dơ lên mà là áp sát vào trên ra đúng là đã ướt cái thấu triệt tấm kia khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng vô cùng trong hai mắt mang theo khó mà ước chế hưng phấn còn có chút ít lo lắng hắn nhìn xem b i a đ ì n h bên trong ánh mắt không ngừng địa vừa đi vừa về quét mắt giống như là đang tìm cái gì đồ vật nhưng nhìn hết tất cả n g ó ngách cũng là không có tìm được mình muốn tìm khuôn mặt nhỏ trở nên càng đỏ ánh mắt cũng càng thêm bức thiết bắt đầu t i ể u sư thúc t i ể u sư thúc tiểu đạo đồng đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt nhảy xuống thạch quy phần lưng vòng quanh b i a đ ì n h bốn phía chạy một bên chạy miệng bên trong một bên hô to bình thường đến nói đứng được càng cao gió cũng liền càng lớn một chút nhưng cho dù là đủ để thổi còn cành càng lớn một chút nhưng cho dù là đủ để thổi còn càng tiểu đạo đồng chạy đến bên vách núi đứng xuống nơi đây tầm mắt rất là k h o á n g đ ạ t đứng tại cái này bên trong có thể rất rõ ràng vừa xem chân núi trọng yếu nhất chính là có thể đem giữa sân núi chỗ kia hồ nước nhìn rõ ràng chính là mây mù cũng vô pháp che chắn nơi đây ánh mắt hắn đứng tại bên vách núi trong mắt hưng phấn biến mất khuôn mặt nhỏ lại trở nên càng đỏ hai đầu cánh tay trước sau lung lay mồ hôi trên trán không ngừng chạy xuống t r ô i tiểu đạo đồng túi đầu nhìn xem bên dưới vách núi phương mây mù hắn không có đi qua phía dưới nhưng có thể tưởng tượng từ cái này bên trong té xuống trừ phấn thân t á i cốt bên ngoài tuyệt đối không có những khả năng khác xem trưởng môn ra ra đánh như thế nào ngươi tiểu đạo đồng đối dây núi ở giữa hô to một tiếng thanh â m bên trong mang theo tiếng khóc nước nở sau đó nâng lên tay h á o xoa xoa nước mũi hai mắt chăm c h ú nhắm một cái dùng sức liền hướng phía dưới núi nhảy xuống võ đang sơn đỉnh rất cao nhưng hạ xuống cũng không cần thời gian quá dài phía dưới có thể trông thấy tòa kia du đã bạch hạc mỹ lệ hồ nước trên đó nổi lơ lửng màu tuyết trắng mây mù tựa như tiên cảnh thân thể của hắn cũng không có rơi tiến vào hồ bên trong thậm chí đều không có mặc qua tầng kia mây mù hai chân chỉ là vừa mới thoát ly mặt đất liền bị một cái tay bắt trở、về. cái tay kia nắm chặt cổ áo của hắn đem nó xách giữa không trung bên trong thân thể nho nhỏ tại không trung không ngừng dậy rồi lấy tiểu tử ngươi là gan thế nhưng là càng lúc càng lớn lại còn dám uy hết ta cái tay kia rất trắng so xanh thẳng bạch ngọc còn mối u bạch hắn đem tiểu đạo đồng nâng lên trước mặt hai người mặt đối mặt nhìn chăm chú lên tiểu đạo đồng móc nhóm miệng nước mắt lưng chòng nhìn xem người trước mặt này mắng ngươi chính là thay lỏng trước đó từ tỷ tỷ đi vụ sơn cứu ngươi kết quả ngươi lại ngay cả không thèm để ý người ta trưởng môn gia ra nói đúng nam nhân đều là lớn móng heo vương chi duy nhịu mày hai mắt nhìn chằm chằm tiểu đạo、đồng. trong mắt của hắn rất đen cho dù là dưới vực sâu nhất không gặp sáng ngời ban đêm cũng không bằng đôi trong mắt kia chi lỡ như mắt của hắn rất sáng cho dù là ánh bình m ì n h vừa ló dạng lộng lẫy nhất ánh nắng cũng không bằng cặp mắt kia sáng tỏ đạo bào mặc lên người có vẻ hơi rộng rãi hắn đứng tại bên bờ vực trên thân đạo bào theo gió khởi thế cho dù là nhìn quen một màn này tiểu đạo đồng đều là nhịn không được ánh mắt đờ đ ẫ n có chút gì. trường m ô n sư phụ dạy ngươi đồ vật nhiều như vậy ngươi sao phải liền lại cứ ghi nhớ câu nói này vương c h i duy nhẹ nhàng địa lung lay cánh tay bị hắn xách nơi tay bên trong tiểu đạo đồng tại không trung đến l ắ c l ắ c đãng miệng nhỏ một s ẹ p cảm thấy ủy khuất c ự c nhưng ngẫm lại dưới núi từ doanh t ú hay là cố nén rất là quật c ứ n g hô ta chỉ nhớ rõ có đạo lý lời nói trưởng môn ra ra câu nói này nói liền rất có đạo lý vương c h i duy cười khẽ một tiếng quay người đem hắn bỏ vào mặt đất trêu chọc nói ngươi tháng sau mới đầy chín tuổi nơi nào hiểu được đại nhân ở giữa những cái kia tình yêu tiểu đạo đồng chỉnh lý một chút cổ áo đưa tay xoa xoa nước mắt giải thích ta mặc dù không hiểu tình yêu nhưng ta hiểu đúng sai tiểu sư thúc ngươi cũng thường nói phải trả thế gian này một sao đạt được từ tỷ tỷ cái này bên trong ngược lại biến bộ dáng gió núi lạnh t ấ u xương gợi lên lấy dưới vách mây mù tản ra một chút nước hồ thanh tịnh phản chiếu lấy thái dương qua mang nhìn xuống dưới đến liền giống như là lóe ra vô số tinh quang đồng dạng trói l o a mắt vương c h i duy nhìn xem một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác sờ sờ tiểu đạo đồng đầu nói khẽ ta đợi này làm việc không phân biệt được trắng đen chỉ nhìn đúng sai nhưng tình yêu q u á khó chơi dính vào liền sẽ không điểm đúng sai không phân phải trái vậy liền không c í n h tiểu đạo đồng hít mũi một cái nhỏ giọng nói nhưng từ tỷ đã bên trên võ đăng sơn võ đăng sơn rất cao nhưng cũng liền cao như vậy cho dù đi c h ậ m nữa cũng sớm muộn cũng sẽ có đi đến thời điểm vậy phải làm thế nào cho phải trên vách núi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ sau lưng thạch quy ngẩng đầu nhìn bầu trời vương c h i duy xoay người tại dưới chân cắt đứt một gốc bù công anh bóp nơi tay bên trong hắn đưa tay nâng tại trước người gió núi thổi qua bù công anh phiêu như hướng về trên sườn núi hồ nước bay đi gió núi quét càng ngày càng mạnh cả tòa trên vách núi bù công anh tại cùng một thời khắc đều thoát ly nhụy hoa đầy trời khắp nơi bù công anh hướng phía trong hồ nước bay đi dần dần biến mất đến tầng mây ở trong vương tri d u sở lấy tiểu đạo đông đầu trầm mặc thời gian rất lâu mới nói, Nàng sẽ không lên tới. Tiểu đạo đ ồ nước g gian giờ không không nàng cũng đích sắc không tại thời rất từ tú phút lại núi đợi đi đi núi đỉnh đó đến. đích đỉnh. doanh này còn lên, chính lên Giữa lâu, là Mà có sắc có sẽ chí thanh chưa hẳn không có cá tối thiểu tòa này hồ bên trong con cá liền có không ít có lẽ là nhận vo đang sân nhiễm trong nước con cá xem ra muốn so nơi khác lớn hơn một chút cũng muốn càng tươi một chút sóng nước hơi dạng phản chiếu lấy thanh tịnh ánh nắng bốn phía rất an tĩnh không có bất kỳ người nào tới chỗ này trên hồ có mấy chục con bạch hạc trên thân tuyết trắng không có bất kỳ cái gì tắc chất từ doanh tú liền đứng tại bên hồ nước bên trên l ặ n g lặng mà nhìn xem trước người nước hồ yên t ĩ n h đứng ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt khoe miệng lại mang theo ý cười hiển nhiên là muốn lên cái gì đầy đủ chuyện tốt đẹp lúc trước nàng tại thính tuyết lâu bên trong xác nhận nhiệm vụ tiến về giang nam giết người nửa đường liền gặp xuống núi hành t ẩ u vương c h i duy khi đó hai người tu vi cũng còn chỉ là ba cảnh mà thôi một đường cộng đồng đi hai năm thời gian đối với nàng đến nói kia là rất khó quên được thời gian hai năm chưa nói tới kinh lịch quá nhiều chuyện nhưng tuyệt đối là rất để người thoải mái thời gian yên bình mưa bụi giang nam luôn luôn để người dư vị vô tận nếu là trùng hợp tại ngày xuân bên trong gặp được cùng một chỗ sau đó đạp biến sất thủy nhặt qua hoa lê đó mới là càng đẹp cũng càng thêm để người khó quên sự t ì n h nước hồ bên trong vang lên hạt minh thanh thúy vang r ộ i xuyên thấu mây mù từ doanh tú hồi thật lại ngầm đầu nhìn về phía mây mù phía trên vô số phiêu nhứ từ mây trắng bên trên rơi xuống tựa như là một trận hoa lê mưa từ doanh tú ánh mắt xuyên thấu qua mây mù nhìn thấy đỉnh núi vách đá lóe lên một cái rồi biến mất đạo bào quần áo túi đầu trầm mặc thật lâu sau đó đi lên núi bên trong cầm lấy đầu g ô chuẩuẩuẩu nếu như q u ê n không sảng khoái năm hoa lê xuân bạch mưa bùi giang nam vậy ta ngay tại cái này bên trong chờ ngươi đợi bao lâu đều có thể thẳng đến ngày sau cùng một chỗ chung lấy áo xuân thổi nhứ giang nam chương hai mươi ba dương cung bạt kiếm đường quốc chương hai mươi ba dương cung bạt kiếm đường quốc người trong thiên hạ kỳ thật cũng hẳn là đ o á n được động tác của nàng cũng không nhanh trên núi võ đang đông ấm hẹ mát h ư ố n g chi thời gian của nàng rất nhiều cũng không vội vã vương chi duy đứng tại đỉnh núi núi trở nên càng thêm trầm mặc trên gương mặt kia nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là cặp kia so chiêu dương còn muốn con ngươi sáng ngời phảng phất lại là ảm đạo một chút tiểu đạo đồng cuối cùng quá nhỏ. xem không hiểu cũng nhìn không thấu chuyện của nơi này chỉ là tức giận đá vương c h i duy một ước trong miệng mắng câu bạc tình bạc nghĩa tiểu sư t h u ố c đang đ ờ i xuống núi liền bị người ta truy sát sau đó liền nhanh như chấp hướng giữa sườn núi chạy xuống vương c h i duy nằm tại thạch quy trên lưng tay phải đặt ở trên chán tre ánh nắng không biết suy nghĩ cái gì võ đăng sơn là cái tuyệt hảo thánh địa tu h hành cũng chỉ có chân núi rất náo nhiệt trên núi thanh lanh liền thật tựa như tiên cung hồi lâu không gặp được người ở võ đăng tị thế không ra tự nhiên cũng liền không ai sẽ đi chủ động chú ý dạng này một đá ngoài vòng giáo hóa người từ doanh tú lên núi tựa như là tại giữa sườn núi t cố nhiên đẹp mắt lại không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào đường quốc rất nhiều nơi đều là như thế khóa thiên t h á p một chuyện đã kết thúc thời gian rất lâu nhưng hoàng hậu cùng lý văn tuyên hy vọng lại là ngày càng dần cao người giang hồ đều tại nhận bọn h ắ n tỉnh trên triều đình cũng bởi vì bệ hạ nguyên nhân thái độ trở nên mập mờ không ít lại thêm quốc sư qua đời cùng thế tử cách nước khiến cho mấy tháng đến nay trường an bên trong sóng ngầm lần nữa phun trào bắt đầu bách quan nhóm đều mong mỏi có lòng muốn muốn đi thái ú cùng lô vương trong phủ lấy lòng nhưng lại cảm thấy có chút nóng ộ i bởi vậy đều tại quan sát ở trong quốc sư qua đời thái tử mất đi cản tay thái ú một lớn quả、cần. tại rất nhiều người xem ra trước kia có lẽ tám lạng nửa c â n nhưng ở về sau đánh cờ ở trong thái tử điện hạ có lẽ còn không phải hoàng hậu một phái đối thủ mà lại nhất làm cho bách quan nhóm cảm xúc p h ù động nguyên nhân là quốc sử qua đời trọng đại như vậy sự t ì n h b ệ hạ nhưng như cũng không hề lộ diện còn có thế tử lý hưu vội vàng rời kinh đây hết thể phía sau sẽ có hay không có cái gì ngoại nhân không biết sự t ì n h nhưng ô chính là bởi vì như thế mới là thông minh nhất cách làm thái uy đoạn này trong lúc đó hết thể hạ đạt hai cái mệnh lệnh đều là cùng quan viên điều động có quan hệ mệnh lệnh thứ nhất chính là điều động thái úy c ử a phụ khách thường trời khánh đi tấn thành cho thôi nai h tư làm phụ tá đại bút vạch một cái trực tiếp phân đi đại đường phương đông một q u â n chính mệnh lệnh thứ hai thì là đối kinh thành quan viên trên giới điều động cơ hồ là đến một cái lớn tẩy bài từng cái thế lực đều xếp vào thái úy phủ cùng nô vương nhân thủ trong lúc nhất thời thái tử một mạch quan viên đều người người cảm thấy bất an mỗi ngày trên giới đi quan đều giống như đánh một trận lơ cẩm ngự sử trung thừa đinh nghi tức thì bị thái úy lấy tuổi già sức yếu hành động bất tiện lấy cớ cho ngạnh sinh lột số giới tiếp nhận cái kia vị trí người thì là làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý định khó có thể tin hình bộ thị lang mọi người đều biết hình bộ thượng thư tống đại nhân chính là thái tử một m ạ n h người nhưng ai có thể tưởng đạt được trước đó cái tiên một mực không hiển sơn không lộ thủy hình bộ người đứng thứ hai thị làng chu khuê vậy mà là thái quý người bây giờ một khi nổi lên để người vội vàng không kịp chuẩn bị khó mà p h ò n g bị bách quan nhóm bị cái này liên tiếp tin tức rung động tốt đ ỉ n h đồng thời lo âu trong lòng càng sâu quốc sư qua đời thế tử cách nước thái tử một phương tựa hồ thật không người là cái này đang mưu túc trí thái quý đối thủ thằng đến đại đường phương đông truyền đến một tin tức thái úy phái đi tấn thành biệt giá thường trời khánh ở nửa đường bị trường lâm yêu nhân chỗ tập kích toàn bộ hộ vệ đội trên dưới mấy trăm người vô một người sống liền ngay cả tùy hành ở bên mấy vị du giá tu sĩ đều là chết oan chết thủng trong đó thậm chí còn bao quát một vị tại dơm vàng trên giấy xếp hạng trước ba mươi cường giả tấn thành thái thú thôi nhai tư biết được tin tức về sau dẫn người đổi tới cũng đã là thì đã trễ trường lâm yêu nhân bỏ chạy chẳng biết đi đâu giờ phút này đang toàn lực điều tra tin tức bị truyền đến trường an thành trong triệu bách quan sau khi biết được đều là giống như sét đánh đứng chết chân tại chỗ chất có chút đồi phế bày đổ vào trên ghế không biết nên như thế nào cho、phải. tất cả mọi người là tại nước sâu đầm bên trong sờ soạn lần mò mấy chục năm người ai cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được cái này thường trời khánh cùng kiêm mấy trăm người bao quát mấy vị du dạ tu sĩ tử vong đều là thôi nhai tư dẫn người làm cái gọi là trường lâm yêu nhân chẳng qua là một cái lấy cớ thôi nhai tư đây là đang dùng tối cường ngạnh thái độ nói cho thái úy nói cho hoàng hậu nói thiên hạ biết người đại đường phương đông vĩnh viễn là hắn thôi nhai tư phương đông mãi mãi cũng là thái tử phương đông bất kỳ người nào cũng không thể n h ú n g chạm ai dám qua giới nữa ước liền phải chết Bách quan nhóm quan rung đồng ộ n cùng thôi Nhai tư tàn nhẫn cùng g Thôi nhai Tư quyết, quả đ thời cũng có người động hữu tâm phát hiện mấy ngày này phụ thần đại tướng dương phi hồng cả ngày cũng không lưu điệu mỗi ngày đều sẽ thẩm tra từng cái bộ môn điều động cùng làm việc sau đó tại làm ra điều chỉnh rất nhỏ cùng sửa đổi mà lại nghe nói rắn mất đầu quốc sư phủ có tân chủ nhân giống như cái tia thư viện khí đồ trần nặng nạn hắn ở trên vị về sau làm chuyện thứ nhất chính là phái người cho kinh thành ở trong mấy ngàn vị lớn tiểu quan viên mỗi người ta bên trong đều đưa đi một kiện áo đen có quan viên xem h i ể u cái này á o đen ý tứ sau đó nhìn thấy viện lạc ở trong yên t ĩ n h đứng quốc sư phủ á o bào đen nhất thời sắc mặt trắng bệnh t o à n thân mồ hôi đầm địa cũng không dám lại có nửa điểm nghĩ khác h ứ a tử ký cùng nhan hồi dốc hết toàn lực thi hành tân nhiệm quốc sư phụ chủ người mỗi một cái mệnh lệnh mà trần ngạn ngạn cũng cùng dương phi hồng liên thủ khống chế trong kinh đô bên ngoài thái úy nằm vùng những quan viên kia lạc yên không một tiếng động ở giữa bị nhổ một lửa kinh thành bên trong tựa hồ lần nữa trởi đồng thời cũng càng thêm thế như nước với lửa lý an chi chấp trưởng trường an thành phòng tuần thành vệ mỗi một ngày đều tăng phái mấy lần nhân thủ hoàng hậu đây là đang lấy hành động nói cho tất cả mọi người chính trị có lẽ hai điểm thiên hạ nhưng trường an thành quân phòng lại bị n à n g một tay đem khống mà liên t ạ i cái này dương cung bạc kiếm thời khắc đường hoàng nhưng vẫn là không hề lộ diện thậm chí liền ngay cả một t r ư ơ n g ý c h ỉ đều không có không ai biết được vị này bệ hạ ý nghĩ to lớn đường quốc lần nữa trở nên khó bệ hạ ý nghĩ to lớn đường quốc lần n ữ trở nên khó bệ hạ ý nghĩa sở chiêu nam cả ngày nâng cao cái bụng lớn vừa đi vừa về d ạ n phố trông thấy ăn liền muốn nếm bên trên thưởng thức mỹ danh nó nói thể nghiệm và quan sát dân tình vì tứ cựu thành ngày sau kiến thiết làm chuẩn bị sớm hiểu rõ trần lưu thành ngược lại là an tĩnh đ a n g sợ tựa như là một vũng đầm sâu nước động không có nửa điểm ba động cùng vận sóng tại cái này độc thuộc về thế tử điện hạ cùng có được thanh giác t i thành trì vô luận là hoàng hậu hay là thái tử tựa hồ cũng hưu ý vô ý lựa chọn xem nhẹ hết thể tựa hồ cũng đang hướng phía bên bờ nguy hiểm dần dần lan tràn tuy nói không có đại sinh chết xuất hiện nhưng lẫn nhau thế lực q u y ế t trương cùng co vào đều là lần lượt không gặp đao quan gia g o phòng chỉ là trước đó song phương còn có chỗ khắc chế trong lòng đều có một đường lẫn nhau rõ ràng không ai sẽ tùy tiện đi qua đường tuyến kia thằng đến lý hưu tiến về cô tô thành mộ dung anh kiệt lấy thân thiết lập ván cục bình định hơn phân nửa trường lâm hơn phân nửa giang hồ vì đó bình định xuống tới thái tử danh vọng một khi ở giữa đạt đến đ ỉ n h phong cơ hồ là sắp đem hoàng hậu cùng ngô vương bọn người dồn xung cái kia cho tới nay rất bình ổn t ê n bình ngay tại bách quan nhóm dự định có chỗ biểu thị thời điểm cung nội chuyển g i a hoàng hậu mở ra khóa thiên tháp tin tức hơn nữa còn là cùng bệ hạ ý chỉ có quan hệ từ khi đó bắt đầu tất cả mọi người liền đều rõ ràng một vòng mới giao phong lần nữa bắt đầu lần này song phương trong lòng đường tuyến kia không thể nghi ngờ sẽ trở nên mơ hồ rất nhiều sau đó lý hưu về kinh thiết kế giết giang mãn tuyển tại đại thế bên trên cưỡng ép ép hoàng hậu phe phái một đầu lại nói tiếp ngay tại lúc này bộ dáng theo quốc sư bảo mình thôi nhai tư vạch mặt thái tử cùng hoàng hậu ở giữa giao phong bắt đầu tràn ngập rõ ràng mùi thuốc súng trọng yếu nhất chính là song phương tâm lý một mực tồn tại đường tuyến ng trước đó cho dù tại như thế nào mơ hồ nhưng dù sao về là có có cùng không có đó chính là thiên đại khác biệt những sự tình này càng ngày càng nghiêm trọng cho dù là cùng miễu đường hai không liên quan giang hồ cũng là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe không ít người càng l à ở trong lòng cảm k h á i các tướng sĩ dùng huyết n ụ c phòng thủ biên quan những này làm quan lại tại nhà ấm bên trong lục đục với nhau thật không có ý tứ một trận gió có thể từ cô tô thành thổi qua tấn thành có thể từ võ đang sơn đỉnh t ò a kia bia đ ỉ n h thổi tới giữa sườn núi thanh t ỉ n h hồ nước nhưng do chắc chắn sẽ có dừng lại thời điểm đại đường gió cũng không thể lướt qua một triệu g i m lục biển thổi tới hoang châu đối với đại đường cảnh nội phát sinh sự tình lý hưu cùng lương tiểu đ à o tự nhiên là không biết hai người tại cái này biên giới thị trấn ở ba ngày cảnh sát tính được là là không sai chẳng qua là ban đầu lúc mới lạ kết thúc về sau cũng liền chỉ còn lại có cũng không tệ lắm mà thôi chưa nói tới tuyệt hảo cùng mai lĩnh so ra phải kém hơn rất nhiều ba ngày bên trong hai người đều không hề rời đi phòng chỉ là đứng càng đánh giá cao hơn càng xa một chút hơn ngoài cửa sổ lục biển nhìn một cái vô tận tuy nói khổng lồ lại rộng lớn nhưng tóm lại là mọi loại không hay dần dần cũng liền nhìn dính dự định đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong n h ữ n tiểu nhị đưa lên mấy bản đồ ăn lương tiểu đao tiện tay từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng từ ném tới đóng cửa lại đối lý hưu hỏi lý hưu tựa ở trên bệ cửa mắt thấy đường phố phía dưới bên trên người đến người đi nói cùng tin tức cùng tin tức tự nhiên là tại cùng lý nhất nam tin tức điểm này lương tiểu đao tự nhiên sẽ hiểu sau khi nghe nhẹ nhàng địa miết miệng nói còn khuynh thiên sách đâu liền hiệu suất này đoạt tiểu nhân sách cũng không đổi kịp hạt lượng ta nghĩ chúng ta hẳn là sẽ không chờ quá lâu lý hưu từ trên bệ cửa đứng dậy làm được trên đế tối đầu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn mặc dù đơn giản nhưng xác hương vị đều đủ được sừng tụng là không sai lương tiểu đao ngây ra một lúc liền ngay cả động tác ăn cơm đều là dừng lại một cái chớp mắt khó hiểu nói ý gì lý hưu hai mắt nhẹ nhàng híp híp ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa lương tiểu đao xoay người qua ánh mắt xuyên thấu qua trên cửa giấy trắng có thể mơ hồ xem đến phần sau đứng một người đó phải là trong miệng hắn ý tứ cửa phòng bị đ ẩ y ra cái tia điếm tiểu nhị một lần nữa đi đến đối hai người cùng cung kính kính thi lễ một cái miệng nói khuynh thiên sách vương m ộ ư ơ i một gặp qua hai vị công tử ngoài cửa sổ người đi đường nối liền không dứt trên đường tiền ồn ào cho dù là tại tầng ba phía trên cũng có thể mơ hồn g h e thấy lý hưu trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. ngược lại giống như là sớm có đó trước lương tiểu đao thì là có chút ngạc nhiên ba ngày qua này hắn vẫn luôn là ăn ngủ ngủ rồi ăn nhưng chưa hề nghĩ tới phương diện này qua bất quá đã trước kia liền phát hiện vì sao hôm nay mới nói giống như là nhìn ra hắn nghĩ hoặc điếm tiểu nhị cười cười giải thích nói thiếu chủ đã phân phó dự định trước hết để cho hai vị công tử nghỉ ngơi cái ba năm ngày có chuyện gì ba năm ngày qua đi lại làm cũng không mượn lương tiểu đao h ừ nhẹ một tiếng sau đó nói tên kia liền sẽ cố lộng huyền hư ta lại hỏi ngươi nếu biết chúng ta tới lý nhất nam tại sao không có tự mình ra nên tiếp vương mười một gãi gãi đầu biết được đây là huynh đệ bọn họ ở giữa trò đùa lời nói cũng không có giải thích vẫn chưa mở miệng hắn mang lời gì lý hưu đánh gãy lương tiểu đao t r e o t r ọ c lên tiếng hỏi vương mười một chỉnh lý một phen ngôn ngữ nói thiếu chủ để ta cho ngài mang hai kiện đồ vật còn có mấy câu hắn tiến lên mấy bước đi đến lý hưu trước mặt sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi vải đưa tới đồng thời mở miệng nói thiếu chủ nói thông tiểu tiểu tuy là thành t ô n g thành n ữ nhưng nó thân phận tương đối đặc thù lúc trước làm như vậy cố nhiên có nguyên nhân tồn tại nhưng hiện tại lại khác tạo thành sự kiện kia nguyên nhân nhưng như c ũ tồn tại công tử làm việc nên cẩn thận sự kiện k i a chỉ dĩ nhiên chính là tiểu nam cầu lúc xuyên ngực mà qua một kiếm kia làm việc cẩn thận là tại dặn dò hắn cẩn thận thánh tông đồng thời cũng tại ẩn dụ thông tiểu tiểu lý hưu không nói gì bởi vì hắn biết còn có đoạn dưới quả nhiên chỉ nghe vương mười một mở miệng tiếp tục nói nguyên nhân này cố nhiên tại thánh tông bên trong lại cùng âm phủ còn có vạn hương thành đều có một ít quan hệ công tử nếu như muốn từ đây lần thử kiếm trên đại hội làm văn chương còn cần cẩn thận mưu đồ lý hưu tiếp nhận cái k i a màu x á m túi hỏi còn gì n ư ớ không vương mười một điểm một chút đầu nói còn có một câu thiếu chủ nói ngại là khắp thiên hạ người thông minh nhất chuyện này bên trên là nhất định khinh thường đùa nghịch âm hưu quỷ cái gì mà lại hắn nói ngài muốn dương danh dẫm lên b ạ n hương thành dương danh không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường cho nên xảy ra chuyện chính ngài có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất giải quyết không được khuynh thiên sách sẽ giúp lấy giải quyết lý hưu nhẹ gật đầu cho biết là hiểu lương tiểu đao nợ nụ cười nói lầm bầm cái này nghe còn tính là một câu tiếng người tại hạ cáo lui vương mười một không người đối hai người lần nữa thi lễ một cái sau đó đóng cửa lại chậm dại thối lui lần này tốt có k h u n h thiên sách bà bọc cái này hoang trâu dù lớn hai ta còn không phải đi ngang lương tiểu đao hướng trên ghế nhích lại gần trên mặt mang t i ể u d u n g đắc ý nói lý hưu cầm cái kêu màu xám cái túi ngẩng đầu nhìn hắn một chút lương tiểu đao nụ cười trên mặt dần dần biến mất nói khẽ ta làm sao không biết lý nhất nam đột nhiên về khuynh thiên sách tất nhiên là bởi vì xảy ra chuyện gì người ta tới đây hắn không có tự mình đến đây vậy liền chứng minh chuyện này không nhỏ cho nên vô luận là vạn hương thành hay là thánh tông lại hoặc là âm phủ đều m u ố n chính chúng ta đi giải quyết không thể liên lụy đến hắn những sự tình này rất bí mật thậm chí chỉ có một điểm nhạt cơ hồ nhìn không thấy manh mối cùng dấu hiệu nhưng hai người cũng biết đây chính là sự thật ta từng phái trong lâu người đi vô lượng tự hỏi qua bất g i i b i đây mới là hắn u bây giờ muốn nói lời nói thật rõ ràng có thiên đại hậu trưởng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể vận dụng đây mới là nhất làm cho người biện khuất sự tình vĩnh viễn không nên tin cái gì hậu trường cùng quan hệ không có tác dụng ngữ dù là ngươi có người tại phủ thừa tướng bên trong làm mã phu đó cũng là dựa vào bên trên quan hệ nói hậu trường cùng chỗ dựa vô dụng hoặc là chán ghét đây hết thể người nhất định là không có hậu trường người lời này rất khó nghe nhưng chính là sự thật muốn dựa vào người đi ra một con đường rất khó khăn liền xem như thiên phú không thua kém gì lương tiệu đao hàn môn trần tư ninh muốn có đường ra cũng cần kiểm tra tiến vào thư viện mới có thể tiến thêm một bước lý nhất nam cho ngươi đưa cái gì lương tiểu đao phàn nàn vài câu sau đó đem ánh mắt bỏ vào vương mười một đưa tới cái kia túi vải phía trên hiếu kỳ nói lý hưu đem nó mở ra từ đó xuất ra hai dạng đồ vật một cái tiểu lệnh bài còn có một chương bài giấy lệnh bài chất liệu gật tù sơ tới sơ lui giống như là kim thiết nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt cho dù là lý hưu đọc h i ể u thiên hạ cũng nhìn không ra đây là tài liệu gì chế thành lệnh bài chính diện viết một cái to lớn lý chữ phía sau từ trên xuống dưới khắc lấy khuynh thiên sách ba chữ phía sau từ trên x u n g d ư i khắc lấy khuynh thiên sách người thấy khiến như gặp người có thể nghĩ phần lễ vật này nên đến cỡ nào nặng n ề lương tiểu đao đưa tay cầm lấy loay hoay một phen về sau nhẹ nhàng địa bỏ vào trên mặt bàn ngẩng đầu tiếp tục xem hướng lý hưu trong tay cái kia v ả i giấy kia là một tấm bản đồ là toàn bộ hoang châu tất cả nhất lưu thế lực bản đồ phân bố đồng thời miêu tả rất là rõ ràng đem địa đồ trải ở trên b à n dùng tay tùy ý điểm một cái thế lực danh tự cái kia tên liền sẽ phát ra một đạo làm quang sau đó tại không trung hình thành một trang chữ nhỏ phía trên giới thiệu cái kia nhất lưu thế lực cơ bản tin tức cùng trong môn đỉnh tiềm tu sĩ tin tức cùng thực lực đây là một phần thiên đại hậu lễ lý hưu sắc mặt nghiêm trọng l i ê n đại biểu hắn tỉnh cảnh càng n h c gian nan chỉ sợ lần này khuynh thiên sách nội bộ phát sinh tranh đấu muốn xa so với bọn hắn hai người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút khuynh thiên sách cách rất xa bằng không ta còn muốn đi trước đi một lần một lát sau lương tiểu đao đưa tay chỉ địa đồ bên cạnh kia khuynh thiên sách ba cái chữ nhỏ cười nói vạn hương thành tại địa đồ lệnh trung ương vị trí dựa theo tỷ lệ coi như lời nói hai người từ tiểu c h ấ n xuất phát đi đến kia bên trong ít nhất cũng cần thời gian bốn năm tháng kể từ đó liền thiếu đi một nửa trên đường có thể cung cấp chỉ h o a n thời gian cũng liền còn thừa không nhiều t h ừ kiếm đại hội còn có không đến mười tháng hoang châu phía trên tất cả muốn thế lực tham gia nhiều vô số kệ cách xa chắc hẳn đều đã bắt đầu khởi hành lý hưu ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt trên bản đồ những dấu hiệu kia ra thế lực mở miệng nói ra bất kỳ địa phương nào đều muốn điểm phương hướng nếu như lấy vạn hương thành làm trung tâm hai người chúng ta trô đứng cái chấn nhỏ này chính là tại phương đông hắn vội ra ngón tay theo trên bản đồ đầu kia d â y dài đi lên lan tràn tiếp tục nói phương nam phương tây còn có phương bắc không giành bận tâm nhưng ngươi ta từ nơi này đi vạn hương thành trên đường đi có thể trải qua bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực lương tiểu đao nghe hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ có chút hăng hái nhẹ gật đầu hỏi Từ cái kia bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực trong môn tối thiểu có một vị ngũ cảnh tông sư toa c h ấ n mới có thể được xưng là nhất lưu thế lực bởi vậy có thể thấy được hoang châu võ đạo cường thịnh nếu như luận tổng thể tông sư số lượng đến nói đường quốc tự nhiên còn kém rất rất xa hoang châu nhưng đường quốc là một cái thế lực hoang châu là vô số cái thế lực đây chính là lớn nhất khác biệt đơn vừa so sánh bắt đầu cho dù là năm đại phái cũng là không bằng đại đường chỉ có đại lục nhất phương đông thanh sơn kiếm tông có tư cách cùng đường quốc đọ sứt một hai muốn để thử kiếm đại hội không người tham gia vậy sẽ phải tại trước khi bắt đầu cùng những cái kia muốn tham dự thế lực đạt thành nhất trí như thế nào mới có thể đạt thành nhất trí t h á n g qua bọn hắn ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được như thế mới tính được là bên trên đạt thành nhất trí lý hưu đem địa đ ồ cùng viền kia lệnh bài thu vào ánh mắt quan sát ngoài cửa sổ trầm mặc một lát mở miệng nói chỉ là ở trước đó còn muốn đi trước thấy một người người nào lương tiểu đao ngây ra một lúc trong lòng có chút n g h i hoặc lý nhất nam tất nhiên là không có khả năng bất giới hòa thượng cách càng xa chẳng lẽ ngươi tại hoàng châu còn có những bằng h ư u khác ta làm sao không biết ngươi khi nào giao hữu trở nên như thế rộng khắp lý h ư u không có trả lời dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói ăn cơm bữa cơm này rất đơn giản nhưng hương vị cũng không t ệ lắm nhất là sắp đạp lên hành trình tạm thời xưng là hành trình bắt đầu ăn chử không sai bên ngoài liền có thêm tầng một mũi khác bữa cơm này ăn rất no hai người đi ra khách sạn tại điếp tiểu nhị tôn kính nhìn chăm chú rời đi cái chấm nhỏ này dần dần từng bước đi đến hoang châu phía trên thành trì rất nhiều nhiều vô số kể không hề giống đại đường mỗi cái thành trì đều có riêng phần mình huyện lệnh cùng tri phủ tại hoang châu trong phạm vi nhất định thành trì đều là một cái thế lực lớn phụ thuộc cũng tỉ như lấy vạn hương thành làm trung tâm trong phạm vi một trăm linh nghìn dặm đều coi là hắn lãnh thổ phạm vi tại cái phạm vi này bên trong cho phép n g ư ờ i thành lập tông phái nhưng muốn lên sách thỉnh cầu vạn hương thành xét duyệt phê duyệt cho dù thông qua trên danh nghĩa cũng là vạn hương thành phụ thuộc thế lực phải tùy thời chờ đợi mệnh lệnh cùng điều khiển Tỷ n h ưu Hoang h c â phía tiên r ê xuyên n thường xuất h sẽ ệ n y u tu thú tà tứ hoặc là g ư địa p h ơ này g lúc n t hướng ế quyết thế kiếm Chuyến lực lớn là là lực liền mặc trách cái thuộc của ngoài nhiệm diện muốn động nhân này hoàng nhiều thành bọn này ẩm. kệ ra rơi Rất hay thai đao giải điều đi thủ phụ họ. h sĩ đều phía trước có hai con đường đều là hướng vạn tượng thành phương hướng lộ tuyến lại là một trái một phải hai người đi bên phải phía trước là một cái tên là ba sơn địa phương nhỏ không tính là đại đại khái tương đương với vô cùng một cái an kinh thành lớn nhỏ đây cũng là thông qua lục biển tiến về hoàng châu gặp được cái thứ nhất chân chính được xưng tụng là nhân loại thành trì địa phương nguyên bản dự tính tốc độ là ba ngày trái phải liền có thể đến nhưng bọn hắn lại đã đi bảy ngày công phu bởi vì lương tiểu đao rất chậm bay rất chậm từ khi thông qua cảm nộ bức tường k i a từ đó thức tỉnh m ệ n h hồn về sau lương tiểu đao liền bắt đầu học tập phi hành trên không trung m ệ n h hồn của hắn thuộc tính là gió đồng thời còn không phải phổ thông phong thuộc tính thông qua điều khiển có thể đạt tới để cho mình t ầ n g trời thấp phi hành tình trạng chỉ là rất đáng tiếc tốc độ này thực tế là không dám lấy lòng có lẽ là cùng hắn bây giờ chỉ bất quá mới là ba cảnh tu vì có quan hệ bay lên thậm chí còn không bằng bình thường đi đường đến nhanh trải qua bảy ngày đến không ngừng địa suy nghĩ cùng cải biến hắn tại không trúng tốc độ đã có tăng lên trên diện rộng tối thiểu xem như không kém gì bình thường ta hiện tại biết ngươi muốn gặp ai chương hai mươi sáu ba sơn ngọc sâu lao tự quán chương hai mươi sáu ba sơn ngọc sâu lao tự quán hắn lúc trước coi là chỉ là tùy ý mà làm bây giờ thấy trên bản đồ tiêu chí mới phát hiện là cố ý mà vì ba sơn thành là thượng thanh cung phạm vi thế lực lý hưu tới đây muốn gặp tự nhiên cũng chính là thượng thanh cung người đương nhiên sẽ không là hoa vũ giao bọn hắn cùng cái này thượng thanh cung thánh nữ ở giữa tuy nói không nổi t i ê u địch nhưng cũng không có quá nhiều giao tình cho nên chuyến này người muốn gặp tự nhiên sẽ không là nàng là mộ dung t u y ế t mộ dung anh kiệt lấy thân thiết lập văn cục bình định trường lâm an ổn giang hồ đây là ta thiếu hắn lý hưu nhìn xem trước mặt bà sơn tường thành nhẹ nói từ khi sự kiện kia qua đi hắn mặc dù chưa hề mở miệng đề cập qua nhưng từ tâm lý lại là cực kỳ bội phục mộ dung anh kiệt loại tia kính nể so hắn tôn kính trần lạc cao hơn một bậc lương tiểu đao trên mặt lạ thường không có lộ ra lỗ mãng tri sắc rất hiển nhiên cái nhìn của hắn cũng là như thế. lúc trước cô tô thành biến cố trước đó mộ cho từng đem mộ dung tuyết giao phó cho thượng thanh cung người tại lao kiếm thần cùng mộ dung anh kiệt chưa chết trước đó cô tô thành thực lực còn muốn tại thượng thanh cung phía trên mộ dung tuyết thân là cô tô thành đại tiểu thư thượng thanh cung tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý thượng thanh cung đương nhiên không tại ba sơn thành lần này đi còn cần đi đến mười ngày lộ trình mới có thể đến vô luận là tu hành hay là làm chuyện khác thời gian luôn luôn tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền dần dần trôi qua bọn hắn rời đi trường an thời điểm hay là ngày xuân hiện tại trong nháy mắt liền đã đến hạ kết thúc ba sơn là cái thanh nhỏ cố nhiên là cùng lục biển liên tiếp thuộc về chân chính trên ý nghĩa tòa thành thứ nhất nhưng thành nội lại cũng không p h ấ n hoa ngược lại lộ ra cô đơn người qua lại con đường sẽ rất ít trong thành dừng lại dần ra đến nay nguyên bản cô đơn cho tới bây giờ liền có vẻ hơi t h ê lương trên đường phố không có đám đông tại màn mưa phía dưới hiện ra một mảnh màu xanh trắng nước mưa theo mái hiên hướng xuống nhỏ xuống trải rộng vết d ạ n đá xanh cùng tường gạch tràn ngập xa xưa khí tức đây là một cái mang theo đặc biệt hương vị thành nhỏ lại hoặc là nói thành nhỏ mưa bụi phần lớn là như thế chỉ là sẽ rất ít có người chú ý lý hưu cùng lương tiểu đao chỉ là mới đến tự nhiên không rõ ràng ba sơn những năm này chuyện gì xảy ra lại kinh lịch chuyện gì mới dẫn đến bây giờ thê lương rất ít người đi thành nội sinh ý cũng liền chưa nói tới tốt cả ngày lao động đại bộ phận điểm cũng liền chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày chỉ có số ít điểm mới có thể có chút danh o hơn mỗi năm đều là như thế ngày ngày đi theo lặp đi lặp lại hai người đi trên đường phố trên trời rơi xuống mưa to cũng không thích hợp đi đường nhất là lương tiểu đao gần nhất thích bay lên đi đường lôi điện còn tại đỉnh đầu phát ra hoanh minh châm đục cái đồ chơi này tổng yêu bổ một chút cao đồ vật phố dài không người hai bên tựu lâu đóng chặt lại đại môn bên ngoài đồng hồ chưa nói tới r á c nát nhưng cũng coi là cũ nát liền ngay cả treo ở hai bên đèn lồng đỏ đều là nát một cái lỗ nhỏ dạng này rượu quán rất kém cỏi lý hưu đưa tay vô vô hùng b à n đầu hùng bàn mắt nhỏ chấp chấp đưa tay chỉ hướng bên cạnh thân hẻm nhỏ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu lý hưu người không thấy nhưng hoán hùng nghe được hai người đi tiến vào ngõ nhỏ bên trong không có m ộ t a i hai bên từ trên hướng xuống rơi màn nước lúc hành tẩu giống như năm đó giang nam ngõ nhỏ chỗ sâu nhất kém lấy một cây hồng kỳ hồng kỳ tại trong mưa r ú cụp lấy màn tre dưới cột cờ phương đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy lao tửu quán ba chữ to tấm bảng gỗ phía dưới nước mấy đạo khe hở nhất cây chỗ có chút hư thối nhìn ra được năm tháng rất dài bị nước mưa cùng nước bùn g âm đã sắp nát bên trong là một cái căn phòng nhỏ ngoài cửa bám lấy một cái mềm lều lều phía dưới bảy biện bốn tờ bàn nhỏ trên bàn ngồi bảy mươi tám cái khách nhân trong đó một nửa quần áo rất tầm ức nhìn ra được hẳn là đội mưa đến đây bố trí một gian t i ự u quán đáng giá khách nhân b ư ớ c lên mưa to đến đây cái này liền chứng minh rượu nơi này không sai lý hưu bước chân bỗng nhiên một cái trước mắt nhớ tới lúc trước tiểu nam trên cầu hũ kia ra lục lương tiểu đao trên mặt mang tiểu dung màn mưa gạch xanh khách uống r những ngày cảnh sát tập trung ở cùng một chỗ sẽ trở nên rất là thường hòa hắn nhớ tới hồng tụ từ khi cùng hồng tụ quen biết về sau hắn kiểu gì cũng sẽ đi cọ đống nhiên thịt rượu khi đó ngoài cửa sổ cũng sẽ ngẫu nhiên bắt đầu mưa hai người không có vào nhà mà là ngồi xuống bên ngoài mềm lều bên trong duy nhất bàn trống bên trên khách nhân khác nhịn không được hướng bọn họ nhìn thoáng qua sau đó nhịn không được lại xem thêm thêm vài lần ba sơn không lớn căn này rượu ngõ hẻm liền càng nhỏ giống bọn hắn những ngày khách quen lẫn nhau ở giữa phần lớn quen biết vào nam ra bắt trở về uống qua một bát lao tựu quán rượu quả thực so với trước một chuyến thanh lâu tìm tiểu nương môn còn mu lý hưu cùng lương tiểu đao là gương mặt lạ không chỉ có là lần đầu tiên tới rượu này nó hẻm nhìn bộ dáng kia cũng giống là lần đầu tiên đến cái này bà sơn thành nhỏ lao tiểu quán bên trong cũng chỉ có một lao trưởng quỹ cùng tiểu nữ nhi của hắn xem ra không lớn cũng chỉ có mười ba mười bốn tuổi bộ dáng nhìn thấy lý hưu hai người ngồi xuống cũng không nói chuyện chỉ từ phòng bên trong xuất ra hai vỏ lao tiểu bỏ vào hai người trước mặt sau đó liền đi trở lại trong phòng nhìn mưa hai vị công tử không muốn n g h i hoặc lao tiểu quán cũng chỉ có một loại rượu k h á c h nhân đến này cũng chính là vì uống cái này một loại rượu cho nên không cần đáp lời hỏi thăm có lẽ là lo lắng hai vị này k h í vũ bất phản công tử ca cảm thấy thụ vắng vẻ khó chịu trong lòng một bên có khách mở miệng giải thích lao t h i ể u quán cũng chỉ có một loại rượu như vậy tự nhiên cũng sẽ không có món gì đơn có thể lấy ra cung cấp khách nhân lựa chọn lý hưu đưa tay mở ra đàn phong từ trên bàn lấy ra hai cái b á t liên tiếp đổ đầy một cái b á t bỏ vào hùng bán trước mặt mình bưng lên một cái khác bắt uống một n g ụ m sau đó uống một hớt lớn rượu ngon hắn nói một câu thiên hạ không còn có bất kỳ lời nói nào có thể so hai chữ này càng có thể dùng để tàn dương lương tiểu đao sớm đã là nâng ly n ư ợ vò chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái nhưng lại vô cùng yên cái này đích xác là rượu ngon mà lại cùng cái khác rượu hoàn toàn khác biệt rượu này rất đu uống vào trong miệng cũng không liệt ngược lại rất hương thuần đồng thời tại hương thuần ở trong mang theo một cỗ chân vị chân vị cũng không phải là múc meo cùng cho hương vị mà là mang theo thời gian cùng tuổi tác lắng đ ọ n g dù không gắt lại dư vị vô tận yên tĩnh tường hòa đủ loại bình tĩnh ý vị tại cùng thời khắc đó xông lên đầu rượu này uống không phải say mà là trần n h ư ỡ n g cùng đặc biệt là a tâm cũng là cái tia cái gọi là lao chữ giống như là qua xong cả đời một lần nữa quay đầu những năm qua lương tiểu đao vuông xuống vỏ rượu đ ố i một bên mấy vị khách nhân hỏi ta hai người mời đến trong lòng hiếu kỳ cái này ba sơn thành lá tiếp giáp lục biển tòa thành thứ nhất theo lý mà nói hẳn là rất là phùn bình nhưng bây giờ xem ra lại là ngay cả lục trên bờ biển cái chấn nhỏ kia tử đều kém chi rất xa đây là vì sao rượu c h ợ đàm tính thúng chi là rượu ngon trả lời hắn vẫn như c ũ là lúc trước mở miệng giải thích người kia cái gọi là ba sơn thành kỳ thật cũng không phải là thành không phải thành lương tiểu đao cùng lý hưu lẫn nhau trong mắt đều hơi kinh ngạc cùng không được đầu mối hai người các ngươi hẳn không phải là hoang châu tu sĩ a vị khách nhân kia trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói lương tiểu đao quan sát một chút mình hiếu kỳ hỏi làm sao nhìn ra khách nhân kia nói bởi vì chỉ cần là hoàng châu tu sĩ vô luận là nơi nào người đều sẽ biết chuyện này hai người các ngươi không biết tự nhiên cũng liền không phải lương tiểu đao rót một chén rượu đặt ở trước người lập tức lấy xin chỉ giáo chương 27, không đầu không đôi cố sự cùng hai mảnh vàng lá chương 27, không đầu không đôi cố sự cùng hai mảnh vàng lá một màn này để lương tiểu đao càng thêm tò mò một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu sân thành lại giống như là ẩn giấu đi cái gì khó lường bí mật cái này lưu tiên sinh là người phương nào hắn lên tiếng hỏi ngõ hẻm bên trong mưa càng rơi xuống càng lớn nước mưa đánh rất tường gạch thanh â m có chút chói hai cùng âm ỉ lao trưởng q uy nữ nhi từ dưới đất đứng lên chạy đến trong phòng đóng lại bốn bề cửa sổ đồng thời đi đến lều bốn phía p h í sức chống càng rộng một chút để nước mưa không đến mức đánh tới bọn hắn những này thực khách t r ê n thân lý hưu lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này bộ dáng gầy k e o làn da cũng có vẻ hơi đen xem ra tựa như là cây giống đồng dạng nhỏ yếu nhưng lại rất là kiên cường dù là chống lên mềm lều thời điểm rất là phí sức cũng không có lên tiếng cầu người hỗ trợ có lẽ người ở bên ngoài xem ra một màn này có vẻ hơi yếu đối cùng đáng thương nhưng những năm gần đây nàng cho tới bây giờ đều là như thế lao t cựu quán kiếm sống coi như không tệ mỗi tháng đều có thể kiếm được tiền một chút tiền lao trưởng quy thân thể những năm này dần dần trở nên kém ngày sau kiếm sống nhất định là muốn giao đến tay của nàng bên trong kiếm được chút tiền tìm một vị gia thế không sai nam nhân cả đây chính là nàng tương lai sinh hoạt đại bộ phận điểm người đều là như thế luôn có chút sự tình là không cách nào tránh khỏi c ũ n g nhất định phải làm đối với trên đời này tuyệt đại bộ điểm người mà nói cái gọi là trưởng thành chính là muốn học được thỏa hiệp tại lần lượt khái bán ở trong tìm tới tốt nhất con đường kia con đường kia chưa hẳn thích hợp nhất người nhưng nhất định là ở những người khác mắt bên trong thích hợp nhất người trưởng thành đơn giản chính là muốn biến thành trong mắt người khác n g ư ờ i cái gọi là nên có giá vẻ đây cũng chính là cái gọi là cuộc sống của người bình thường Diệu này rất tốt, rất hứng thú nói chuyện. có lẽ là cái này ba sơn thành thật lâu chưa từng xuất hiện khuôn mặt mới thật lâu chưa từng xuất hiện như là lý hưu cùng lương tiểu đao như vậy xem xét chính là đến tự đại gia tộc thế lực công tử ca ban bên mấy vị thực khách đều mở ra máy hát đàm luận với nhau lấy năm đó chuyện kia ngựa khí s ụ c sôi thần s á c xúc động p h ấ n nộ cuối cùng lại hóa thành bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi tại cái bàn bên trên bưng chén rượu không làm gì được bọn hắn đàm luận chỉ có một ít mảnh tiểu nhân đoạn ngắn giống như là phá thành mảnh nhỏ cố sự không có mở đầu phần cối u chỉ có ngẫu nhiên đôi câu trói sáng ngược lại là càng thêm sâu người khẩu vị ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng kia bảy mươi t a m cái h á n tử nâng ly cạn chén không ngừng địa cảm thán năm đó lưu tiên sinh lý hưu uống một mình tự uống từ đầu đến cuối đều là yên tĩnh nghe lương tiểu đao thì là tâm lý nữa không nhịn được muốn biết được chuyện này ngọn ngồn, mở m i ệ n g dự định cẩn thận hỏi thăm lại phát hiện những khách nhân kia đã l à ghé vào trên mặt bàn say lại nhu rượu lại trần n h ư ỡ n g cũng tránh không được xông lên đầu men say chuyện này nghe cái một hai ba bốn không đầu không đôi lương tiểu đao thở dài từ trong ngực móc ra một viên vàng lá bỏ vào trên mặt bàn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi tiểu cô nương kia chạy tới tay bên trong bưng một cái tiền hộp dự định đem tiền còn thừa lại tìm cho bọn hắn lương tiểu đao k h o á t tay á o nói câu cứ như vậy dự định quay người lại trông thấy lý hưu vẫn ngồi ở trên ghế ngồi không khỏi có chút ngạc nhiên lý h ư u cầm lấy vàng lá bỏ và o cô bé tia tiền hộp bên trong nhẹ giọng hỏi tiêu lưu tiên sinh còn ở lại chỗ này bà sơn thành bên trong tiểu cô nương là cái bất thiện ngôn từ người chỉ là kinh doanh quán rượu nhất định phải học được cùng người liên hệ thú n g chi lý h ư u gương mặt này thực tế quá đẹp mắt nàng nhẹ nhàng túi đầu hơi đen trên mặt phun lên hai đ o ạ h ừ n g hà nàng nhẹ gật đầu lý h ư u lại hỏi hắn ở tại nơi nào có thể hay không báo cho tại ta tiểu cô nương ngẩm đầu lên cặp tia lông mày nhẹ nhàng đắm lên có chút do dự không thể nói tiểu cô nương lắc đầu giải thích nói lưu tiên sinh chỗ ở ba sơn người trong thành người biết được chỉ là hắn sẽ rất ít gặp người ngoài nghe ta cha nói cái này hai mươi ba năm qua cùng lưu tiên sinh gặp mặt qua người một cái tay đều đem ứng ra ba sơn là một tòa lao ngục lưu tiên sinh là ngục bên trong người bất quá dưới mắt ngược lại là có một cơ hội trước đó vài ngày từ những năm đến vị công tử vị công tử kia cách mỗi ba năm đều sẽ tới gặp một lần lưu tiên sinh cái này hai mươi ba năm qua gặp qua lưu tiên sinh một cái tay bên trong vị công tử kia mình liền chiếm bốn cái ngón tay có lẽ là lý hưu gương mặt kia quá mức đẹ mắt kia thân khí thế quá xuất chẩn khiến cho tiểu cô nương khó được nói thêm vài câu như nam công tử lý hưu nhớ tới tấm bản đồ kia bên trên tiêu ký n h ữ n a m nguyên bản cũng là tại hắn muốn đi bốn mươi sáu cái nhất l ư u thế lực trong đó một trong kia là diệp ra địa bàn vị công tử kia đã từng đến từng uống rượu dù không bằng ngài dáng r ấ p đ ẹ p mắt nhưng quần áo lại là hoa lệ vô cùng lương tiểu đao trừng mắt nhìn lý hưu đứng dậy hỏi hắn ở đâu ngõ hẻm bên trong mưa đã triệt để ngừng chỉ có hai bên mái hiên còn đang không ngừng mà hướng xuống tích thủy sau cơn mưa ngõ nhỏ trong mang theo một chút bùn đất vị nhưng lại lộ ra rất là tươi mát hỗn hợp có lao tự hương vị ngay bắt đầu có một phong cách riêng để người khó quên tiểu cô nương đem đầu n ô ra mềm lều đưa tay chỉ bên cạnh đầu kia ngõ hẹp nói vị công tử kia những ngày này liền ở tại ngõ h ẹ p kia tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng đa tạ cô nương lý hưu đối nàng nhẹ gật đầu quay người muốn đi gấp mà chân sau bước dừng một chút nghiêng đầu nhìn lương tiểu đao một chút lương tiểu đao giang tay ra từ mang bên trong lại lấy ra một viên vàng lá bỏ vào tiểu cô nương kia tiền hộp bên trong hôm nay rất vui vẻ rượu này rất không tệ bọn hắn sổ sách ta cũng cùng một chỗ i a o thoại âm rơi xuống lý hưu liền đi ra mềm lều quay người hướng về kia đầu ngõ hẹp đi đến lương tiểu đao hẻm hẻm cũ thường thường đều tương đối bình thường cùng cũ nát cho dù là trường an thành n g õ sâu cũng vô pháp tranh biến cũ chuyện này nhưng trước mắt ngõ hẻm này là tại là quá mức đơn sơ liền ngay cả hai bên tường gạch đều là sụp đổ một đoạn không chút nào thẹn cho ngõ hẹp hai chữ ngươi đ ố i cái này lưu tiên sinh giống như rất có hứng thú lương tiểu đao đánh giá b ố n phía mở miệng nói lý hưu nghĩ nghĩ nói một cái lấy thành vì lao một người nhưng lại có thể làm cho trong thành người tính ngưỡng tuyệt đối cái này chẳng lẽ không phải một một chuyện rất có ý tứ sao cái này đích sắc là một một chuyện rất có ý tứ lương tiểu đao nhẹ gật đầu hiển nhiên hắn cũng là như thế cảm thấy chỉ là cô bé kia nói cái này lưu tiên sinh bị vây ở bà sơn thành bên trong đã hai mươi ba năm thời gian lâu như vậy nhìn thấy hắn người cũng chỉ có không đến một tay số lượng ngươi làm sao xác định hắn có thể thấy hai ta cái này bên trong không phải đại đường vô luận là hắn hay là lý hưu đều không có cái gì danh vọng một cái như vậy người thần bí hội kiến hai cái vốn không quen biết người xa lạ sao hiển nhiên sẽ không dù là gương mặt kia đích xác nhìn rất đẹp nhưng lưu tiên sinh cũng không phải tiểu cô đ ư ơ n g hắn sẽ không gặp ngươi cùng ta nhưng hắn hội kiến người kia lý hưu bước chân dừng lại hai người đứng tại ngõ hẹp chỗ sâu nhất một cái có chút cũ nát cửa sân trước đó Cửa c sân ũ ở giữa h cách một cánh cửa giữa cửa vỡ ra lấy hai người rộng kẽ hở lương tiểu đao không nói gì lý hưu nói câu đã lâu không gặp hiệu cầm y tay của thanh niên bên trong còn cầm bánh bao và rượu ngon nghe lời này về sau trầm m ặ t một lát mới nói ta cùng ngươi không tính là bằng hữu cho nên cũng không cần như thế h à n u y ê n lời này chưa nói tới kéo ra dưới tuyến nhưng cũng tuyệt đối không tính là thân cận lý hưu nhìn thoáng qua trên tay hắn bánh bao nói có chuyện cầm y thanh niên đem bánh bao hướng sau lưng x â dịch hỏi chuyện gì ta muốn gặp lưu tiên sinh vì sao muốn thấy hiếu kỳ chỉ thế thôi chỉ thế thôi lý hưu sẽ rất ít đối cái khác sự tình cảm thấy hiếu kỳ nhưng chuyện này xác thực để hắn có chút hiếu kỳ lại thêm diệp tu cũng tại cái này vậy liền trở nên càng có ý tứ trước mắt cái này cầm y thanh niên chính là diệp da diệp tu ban đầu ở đường quốc thua ở lý hưu trên tay nhìn xem hắn nói ra người trong thiên hạ vì một cảnh lời nói về sau im lặng tối lui diệp ra tại cái này hoang châu phía trên cũng coi như được là không sai thế lực trọng yếu nhất chính là diệp tu là bị điện ngục t i nhìn chúng cũng chọn làm đệ từ người cái này liền rất đáng g ư ợ n hoang châu ngũ đại thế lực ở trong điện ngục t i là cực đặc thù một cái tồn tại diệp tu trầm mặc lại một lát sau mở miệng nói ngươi có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm bánh bao nếu như muốn ăn đi ra ngoài xoay trái đi đến đầu có một nhà cửa hàng bánh bao đây là ta vì lưu tiên sinh chuẩn bị thế là lý hưu r diệp tu đi ra cửa viện cùng hai người gặp thoáng qua đi lên phía trước đi theo ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ lý do này rất nói nhảm nhưng đó là lý hưu nói diệp tu cùng hắn cũng vô gặp gỡ quá nhiều nhưng cũng biết kiên là một cái cực tiêu ngạo người hắn nói là bởi vì tò mò vậy liền nhất định là bởi vì hiếu kỳ không có ý gì khác nghĩ không ra sẽ tại cái này bên trong gặp ngươi diệp tu đi ở phía trước lên tiếng nói thanh âm bình tĩnh nhưng lại hơi xúc động lý hưu nói đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu vấn đề này không sai diệp tu nghĩ, nghĩ hồi đáp chuyện tốt nước mưa tại hai bên nhỏ xuống tại mặt đất ướt nhẹp ba người dày mặt lương tiểu đao đột nhiên chen vào nói hỏi vì sao là chuyện tốt ngươi lần trước thế nhưng là bị hắn đánh rất thảm chỉ cần không phải chuyện xấu đó chính là chuyện tốt đường quốc thế tử viễn phó hoang châu có thể nhấc lên cái dạng gì g ẫ n sóng ta rất khát vọng tận mắt nhìn đến diệp tu đi ra hẻm nhỏ hẻm xuyên qua phố dài cuối cùng n g ặ t tiến vào một cái k h á c hẻm bên trong nghiêng đầu nhìn xem lý hưu nói mà lại ta cũng rất tò mò thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi tới hoang châu lại có thể làm ra cái dạng gì sự tình ta tại đường quốc thua rất thảm một lần kia tất cả tiến về đường quốc h o a n g châu tu sĩ đều thua rất thảm nhưng lần này ngươi đi tới h o a n g châu không có đường quốc phù hộ lại có thể làm cái gì lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói ngươi cho rằng ta không thể làm cái gì diệp tu lắc đầu cười nói ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì điểm này không thể nghi ngờ ta lại tin tưởng vững chắc chỉ là ta muốn biết ngươi có thể làm đến trình độ gì không chi ta cảm thấy ngươi rất không tệ ta cùng ngươi hẳn là không tính là đ ị c h nhân đã không tính là đ ị c h nhân như vậy hẳn là có thể làm bằng h ư u làm bằng hữu của ta rất khó lý hưu nói diệp tu hỏi có bao nhiêu khó lý hưu nói rất khó khăn ba sơn gió thổi tiến vào hẻm bên trong gợi lên diệp tu trên thân kia thân cầm y gì、ấy. hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói nguyên lai、like、cũng không tính quá khó lưu tiên sinh liền ở tại hẻm tận cùng bên trong nhất ba sơn thành vốn cũng không lớn lưu tiên sinh t r ỗ ở địa phương phương viên năm dặm bên trong cũng chỉ có hắn cái này một gia đình những cái kia nguyên bản còn ở tại nơi này bên trong người ta cũng không phải là ghét bỏ hoặc sợ hãi mà là sợ hãi quáy dày cùng bạo phạm thế là liền đem đến thành đ ầ u kia thời gian dần qua cái này phương viên mười dặm cũng chỉ còn lại có lưu tiên sinh một người ở lại nơi đây cũng bởi vậy được một cái tên không người ngó hẻm tại lao tiểu quán có người nói cái này ba sơn thành là một cái lao ngục ba người đi trên đường lý h ư u mở miệng nói ra diệp tu nhẹ gật đầu biểu thị đích thật là như thế lý h ư u nhìn xem hắn trên mặt hỏi thăm bất luận cái gì nghe đồn hoặc là đặc thù sự t ì n h cũng nên có nguyên nhân tồn tại diệp tu lần này trầm mặc thời gian rất lâu sau đó mới mở miệng giải thích kỳ thật cái này chuyện này không tính là bí mật cả tòa hoang châu bên trên tu sĩ cũng biết hắn nhưng thật ra là lao sư của ta hắn nói tiếp lời nói ra lại làm cho lý lưu cùng lương tiểu đào hơi kinh hãi lời này so vừa mới câu kia còn muốn đến rung động một chút l i hưu nhữ nhữ mày lương thiệu đao nghẹn ngào gọi một tiếng a đủ thánh tâm suối ở xa cực bắt tri địa cũng chính là tại tuyết quốc về sau yêu tộc địa bàn bên trên mà lại thánh tâm suối vị trí hay là yêu tộc thế lực lớn một trong thánh long tộc cái này một chủng tộc cực kỳ đặc thù bởi vì thân phụ long tộc huyết mạch cho nên dẫn đến rất khó sinh d ụ bây giờ thánh long tộc tất cả tộc nhân cộng lại cũng bất quá chỉ có chút ít vài trăm người bởi vậy mỗi một cái đều lộ ra cực kỳ c h â n quý thánh long nhất tộc mặc dù ngưỡi nhưng bản về thực lực đến nói hoàn toàn không kém hoang trâu bên trên ngũ đại thế lực tại yêu tộc ở trong địa vị cũng là tuyệt cao mà lại thánh long tộc có một cái đặc điểm lớn nhất đó chính là mỗi khi trong tộc có tân sinh người sinh hạ thời điểm trong tộc thánh tâm suối bên trong đều sẽ xuất hiện một viên thánh tim rồng cả hai kết hợp về sau mới có thể có được hoàn chỉnh sinh mệnh đồng thời tại trên con đường tu hành hát vang manh tiếng b o dũng cảm tiến tới một khi thiếu khuyết thánh tim rồng con mới sinh liền sống không quá một năm lưu tiên sinh vì chính mình nhi t ử cấp đi thánh tim rồng thánh long tộc cái kia vừa mới đạn sinh con mới sinh liền sẽ tử vong thánh long tộc chưa hề nhận qua lớn như thế nhục thiên hạ cũng chưa từng có người dám đi thánh tâm suối cấp đ o ạ t tim rồng chuyện này cũng không thể giấu giếm bao lâu rất nhanh liền bị thánh long tộc t r a ra thánh chủ đích thân tới hoang châu nâng đầy trời chi thủy dìm nước ba mươi sáu thành mấy triệu người sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm d i ệ p tu trầm mặt một hồi giống như là nhớ tới năm đó bộ kia trầm cảnh hắn mặc dù là không có tận mắt thấy qua nhưng chỉ là từ trên sách đôi câu vài lời cùng truyền miệng phía dưới liền có thể cảm thụ một h a i khi đó thánh tim rồng đã bị lao sư đưa vào lưu ba thể nội biết được việc này về sau đã là thì đã trễ mấy triệu người bình thường nguy cơ sớm tối ngay tại thánh chủ dự định hát nước mà dưới thời điểm lao sư đi ra tay của hắn bên trong nâng viên kia tim rồng phía trên còn mang theo máu tươi lưu ba máu ba người đồng thời trầm mặt lại một lát sau diệp tu tiếp tục nói vì lắng lại thánh chủ lựa giận lao sư tự tay đảo ra thánh tim rồng lưu ba cũng vì vậy mà vòng nhưng cuối cùng là cứu vãn mấy triệu người tính mệnh xem như đáng giá lý hưu không nói gì chuyện này chưa nói tới đúng sai đứng tại lưu ba trên lập trường đến nói lưu tiên sinh vẫn chưa làm sai nhưng đứng tại thánh long nhất tộc cùng kia ba mươi sáu thành mấy triệu bách tính trên thân đến xem lưu tiên sinh sai phi thường không hợp t h o i thưởng chương hai mươi chín trong nội viện một gốc cây hạnh chương hai mươi chín trong nội viện một gốc cây hạnh năm đại phái thực lực cũng không kém cùng thánh long tộc năm đó cũng không có xuất thủ ngăn cản thứ nhất là bởi vì chuyện này thánh long tộc chiếm lý thứ nhì thì là bởi vì lưu tiên sinh chính là điện mục ti trưởng lão cho nên chuyện này tự nhiên là nên điện mục ti ra mặt cái c n g ư điện ngục thứ i t ậ t hai là chém giết thánh chủ giết thánh chủ mang đến hậu quả quá nghiêm trọng cho dù điện g ụ c ti nguyện ý gánh chịu cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh thiên đại dung chuyển húng chi thánh chủ cũng không phải là dễ giết như vậy lao sư cũng không nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa thế là liền tuyển loại thứ nhất cũng liền thành cục diện hôm nay lương tiểu đao gây ra một lúc sau đó sờ sờ cái mũi cười hắc hắc cái này còn giống năm đại phái nên có dáng vẻ diệp tu tiếp tục nói ta cũng là bởi vì lao sư tiến cử mới có tư cách tiến vào đến điện n g ụ c ti bên trong cái này hai mươi ba năm qua cùng nó nói đem hắn vây ở nơi này là điện n g ụ c ti thẩm phán vậy không bằng nói là chính hắn đem mình vây ở nơi đây đi không ra tâm kết liền đi không ra cái này bà sơn thành cái gọi là tâm kết rất phức tạp cùng lưu ba có quan hệ cùng kia mấy triệu bách tính có quan hệ cùng thánh long tộc có quan hệ cũng cùng hắn cả đời thờ phụng con đường có quan hệ thân là điện mục ti trường lão muốn làm đương nhiên là kia trường ác dương thiện sự tỉnh nhưng mình lại tự mình làm chuyện ác cũng suýt nữa tạo thành sinh linh đồ thắn đây mới là tâm kết khó trừ nhất địa phương ba sơn thành là lao ngục nhưng chân chính lao ngục lại tại trong lòng vô luận là tự tay mọi tim hay là bởi vì trộm tâm mà mang tới liên tiếp hậu quả đều thật sâu l à c ấ n tại lưu tiên sinh trong lòng không cách nào xô tan người trong thiên hạ đều biết kia là tâm kết chỉ là biết làm ộ t chuyện khám phá lại là một chuyện khác cho dù là không tu kiếp này chỉ tu đời sau vô lượng tự đệ t ử phật môn cũng rất ít có thể làm được chân chính không thiên địa chi lớn chắc chắn sẽ có nhìn không ra sự tình cho dù là như lý hưu như vậy cũng có đi không ra tình t r ư n g hồi lâu không gặp ta còn tưởng rằng ngươi đã phá b ố n cảnh kết thúc liên quan tới lưu tiên sinh chủ đề diệp tu quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa một vòng kinh ngạc ban đầu ở thư viện trước cửa thời đ i ể m vị này đường quốc thế tử cũng đã đứng tại ba cảnh đ ỉ n h phong bên trên về sau hắn thường xuyên chú ý khuynh thiên sách t i n t ứ c biết được lý hưu trước sau tiến vào biển sách leo lên mười bốn lâu lại thêm mồi tiêu bạc như đi kia một đường có thể nói là liên tục kỳ nộ cùng ma luyện thực lực nhất định sẽ tinh tiến không ít thậm chí chính là đặt chân bốn cảnh loại này nghe giận cả người sự tình hắn thấy đều không quá đáng bởi vì thử kiếm đại hội cho nên ta tạm thời không thể phá bối cảnh lý hưu diệp tu nhẹ nhàng địa nhịu những m à y mau cảm thấy hơi kinh ngạc không khỏi hỏi người giống như ngươi cũng sẽ để ý trận này thử kiếm lúc trước tất cả tiến về thư viện dự định tiến vào b i ể n sách hoang châu tu sĩ chỉ cần nâng lên lý hưu cái tên này cái thứ nhất nghĩ tới tuyệt đối là coi trời bằng vùng bốn chữ này giống như vậy kiêu ngạo đến cực hạng người sẽ vì chỉ là một trận thử kiếm mà áp chế cảnh giới sao cho dù đây là vạn hương thành chỗ tổ chức người trong thiên hạ chỗ trú mục một trận tịnh hội hắn cũng sẽ không để ý lý hưu hướng phía trước đi tới thản nhiên nói ta không quan tâm cho nên mới không thể phá cảnh lời này nghe rất khó lý giải lương tiểu đao biết được hắn chuyện cần làm cho nên có thể lý giải diệp tu không biết liền cảm giác rất là nghi hoặc không người ngõ hẻm luôn không khả năng thật không người trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy mấy cái bước nhanh mà qua thân ảnh những người này cũng không ở tại nơi này bên trong chỉ là trong lúc hành tàu đi ngang qua mà thôi lưu tiên sinh liền ở tại phía trước gian kia lớn nhất viện từ bên trong ba người tại cửa sân trước đó ngừng lại diệp tu tiến lên mấy bước đem cửa bên trên bộ điểm bưng ra tiện h tay đẩy cửa ra hắn năm đó tuổi nhỏ dọc đường ba sơn thành vô ý đi ngang qua nơi đây gặp lưu tiên sinh ở trong viện tối hoa thế là liền mở miệng muốn chén nước từ đó về ề sau l i nhưng t à n h l u t i ê sinh đệ tử. Bây i các ngươi trung pi là không giống bình thường người ta nghĩ lao sư rất nguyện ý gặp đến diệp tu đi tiến vào trong nội viện đứng tại cửa sân một bên đưa tay làm một cái dẫn vào tư thế lý hưu cùng lương tiểu đao trước sau đi vào đây là một gian rất phổ thông biệt tử xem ra tựa như là một cái nông gia tiểu viện bên trái không t r u n g bên trên trồng một gốc cây hạnh phía dưới sinh trưởng cỏ dại cùng hoa dại phía bên phải thì là dùng trường một tấm dựng ra tầng ba bình đài phía trên bảy đầy bồn hoa trồng tốn chủng loại cũng không tín h n h i ề u liếc nhìn lại cũng chỉ có bốn năm loại dáng vẻ gian viện từ này rất lớn trừ những ngày hoa có bên ngoài đằng sau càng lớn trên đất trống thì là mới trồng một chút cây nông nghiệp sinh trưởng rất là không tệ hiện tại tuy chỉ là hạ kết thúc cũng đã tiếp cận thành t h ủ một trăm linh tiền viện tám mươi đều trồng đủ loại kiểu dáng đồ vật còn lại hai mươi mới là có thể cung cấp chỗ ở đây là một gian nhà gỗ nhỏ phòng rất nhỏ một trái một phải chỉ có hai cái gian phòng nguyên bản cũng chỉ có một về sau hay là bởi vì diệp tu nguyên nhân mới chuẩn bị thêm ra một gian học sinh diệp tu bài kiến lao sư ba sơn thành nhỏ mưa to vừa mới ngừng không lâu trên trời mây đen còn không tàn đi hết trong nội viện cây hạnh treo đầy nước lộ trên cây mấy chục khỏa hoàng hạnh còn tại theo gió tới lui lắc lư cũng may cái này gió không t ì n h lớn hoàng hạnh treo ở trên cây cũng rất dán chắc cũng sẽ không đến rơi xuống sau cơn mưa gió thổi ở trên người kiểu gì cũng sẽ mang đến không giống bình thường ý lạnh lý hưu tóc tán trên vai vẫn chưa buộc ở cùng một chỗ từ doanh tu không cùng đến dưới mắt cũng không có đỡ một á n h Tóc khoác lên người cũng nên、so、buộc lên nên người cùng so ở một chỗ m u ố người tới dễ chịu. Cửa h p n bị biến đẩy đầu đ ra, phát ra ma kia phát chất sát, kết tiếng ma sát, là đầu gô biến chất cùng gô là n không chỉnh g đấy tệ m ớ có thể phát ra đến thanh âm. Một người trung h phát ể a thanh đến người Một t âm. r niên nam tử t ừ trong nhà đi ra thân hình của hắn chưa nói tới khôi ngô chỉ có thể coi là bình thường hơi có chút g ầ y gò mặc một thân tuyết trắng y phục rõ ràng chỉ là trung niên trên gương mặt kia lại có một chút gạch xanh hai chân của hắn dẫm tại gạch trên mặt có sau cơn mưa nước đọng theo khe hở đi lên tuôn ra hắn nhìn xem dịp tu hai tay giấu ở ống tay áo bên trong trên mặt không có lộ ra biểu tình gì cặp mắt kia bên trong lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện nhiên có thể nhìn thấy cái này để từ khiến cho hắn có chút vui vẻ bên ngoài đồng hồ rất phổ thông nhìn không ra bất luận cái gì ngũ cảnh tông sư bộ dáng cùng minh nghiêm có lẽ là cái này hai mươi ba năm qua trà sáng khí độ bây giờ chỉ còn lại có bình thường và bình thản đây chính là lưu tiên sinh diệp tu đối hắn cung kính thi lễ một cái lý l ư u cùng lương tiểu đao cũng là đi một cái v ă n mối lễ không có nửa điểm vượt qua tiến đến ngồi đi chương ba mươi người ta để ý ngươi chương ba mươi người ta để ý ngươi lưu tiên sinh nâng bình trà lên từ lô bên trên tiếp một bình nước nóng đi theo vượt qua trên bàn bốn cái bát trà đem nước ngược lại nửa bát phân biệt đưa cho mấy người hắn cười nói ta l ẻ loi một mình không có vương hữu h ẳ n xá đơn sơ chút hai vị công tử chê cười lý hưu tiếp nhận bát trà nói một tiếng không dám diệp tu túi đầu nhìn thoáng qua trong chén trong c h ẹ o sáng nước nóng đứng dậy đi đến một bên bếp nấu bên trên sốc lên một cái tiểu đào hộ p cái nắp phát hiện bên trong đã là dốc tuyết sớm đã là không còn một mảnh cái gì cũng không có không khỏi hỏi lão sư ta lần trước đến cho ngài mang lá trà đều đi đâu rồi lưu tiên sinh cười ha, ha. giải thích nói đào mắt đã qua ba năm đã sớm uống sạch diệp tu đem đắp lên buông xuống trầm mặt lại hắn lần trước lưu lại lá trà rất nhiều đầy đủ uống bốn mươi năm năm không là vấn đề bây giờ ba năm không đến cũng đã uống sạch bởi vì cô độc cho nên uống đến mau mau hắn cầm trong tay một mực dẫn theo kia lồng bánh bao cùng hai vỏ rượu ngon bỏ lên bàn cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhẹ dọn g k h u y ê nhủ ngài không bằng đi học sinh nhà ở đây đoạn thời gian tông môn thẩm phán khiến cũng chính là cái n g u y trang lại không có tạo thành bao lớn nhiễu loạn thúng chi xem nhân mạng như có rác chính là người thánh chủ kia ngài chính là rời đi ba sơn thành cũng sẽ không có người nói cái gì. lưu tiên sinh lắc đầu cười cười vẫn chưa nói chuyện cùng loại với như vậy diệp tu mỗi lần tới đều muốn nói một lần đáp án cho tới bây giờ cũng sẽ không phát sinh cái gì cả i biến tuy nói lấy mấy triệu người tính mệnh như có rác chính là thánh chủ nhưng sự tình đầu nguồn dù sao cũng là bởi vì hắn mà lại đây chính là trốn không thoát trách nhiệm cũng chính là tội nghiện lại nơi nào sẽ nói ném rơi liền ném rơi diệp tu trầm m ặ t lại trên bàn bốn chén nước còn tạ i hướng lên bốc hơi nóng kia hai năm sau học sinh thành thân ngài luôn luôn muốn ra nếu không ta liền đem tiệc cưới làm được ngại tiểu viện bên trong lương tiểu đao có chút ngạc nhiên tự a hầu nghị không già tiêu căng như cầm ý diệp tu cũng sẽ có như thế tiểu nam nhi bộ dáng lưu tiên sinh thì là thở dài trầm mặt thời gian rất lâu hậu phương mới bất đắc dĩ thở dài được diệp tu trên mặt lộ ra một cái tiếu dung sau đó từ một bên tủ bắt bên trong x u ấ t ra một đôi bát đũa bỏ vào lưu tiên sinh trước mặt thay hắn thêm vào xì dầu cùng r ấ m chua kẹp một cái bánh bao c h â m một chén rượu coi trọng nhà nào nữ hai tử lưu tiên sinh tiếp nhận bánh bao ăn một miếng phát hiện là mình thích ă n nhất g a o hệ trứng gà như bánh liền bưng chén rượu lên nhấp một miếng cảm thấy rất là thoải mái diệp tu đứng dậy đem chén rượu lần nữa đồ gọi khưu tiểu ly lưu tiên sinh cầm bánh bao tay tại trước người có chút dừng lại trên dưới d ò xét một phen bảo bối của mình đồ đệ có chút không thể tin hỏi người ta đường đường đế tộc hậu duệ sẽ vừa ý ngươi lý hưu mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái lương tiểu đao vội ho một tiếng sắc mặt hơi có chút h ư ờ n g luận diệp tu buông xuống bầu rượu bất đắc di răng tay ra nói học sinh lại không phải cái gì không còn gì khác người làm sao liền không xứng với người ta rồi v i sư không phải ý tứ này chỉ là có chút hiếu kỳ người ta liền thật để ý ngươi để ý hơn nữa còn không phải học sinh k h n g gả huấn người cực kỳ lưu tiên sinh có chút hầu nghi nhìn xem hắn lời này n ô lên đến làm sao có chút không giống như là thật cùng cái khác nhất lưu thế lực phạm vi thế lực bao quát phương viên mấy ngàn bên trong khác biệt đế tộc hậu duệ thân là cấp cao nhất nhất lưu thế lực bàn về nội tình so thượng thành cung còn muốn thâm hậu thế lực của bọn hắn phạm vi cũng chỉ có một cái lạc dương thành cái gọi là đế tộc cũng không phải là dị tộc hoặc là yêu tộc mà là nhân tộc một cái chi nhánh năm đó đế tộc huy hoàng thời điểm cũng còn chưa sinh ra bây giờ năm đại phái các h cục chỉ là cho tới bây giờ vật đổi sao rời đầu chuyện tinh di đế tộc cũng bắt đầu đi hướng xuống dốc nhưng dù vậy nhưng vẫn là sừng sững tại tất cả nhất lưu thế lực cao cấp nhất thực lực không thể khinh thường mà diệp ra tại những năm gần đây mới miễn cưỡng tiến vào nhất lưu thế lực có thể tại trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đứng vững góp chân vẫn là dựa vào diệp tu cái này điện n g ụ c ti thân truyền đệ t ử thân phận một cái vừa mới bỏ lên trên tuyến thế lực mới muốn tới một cái g i ã tâm bừng bừng muốn một lần nữa đưa thân hoàng châu cao cấp nhất cùng năm đại phái đứng sóng vai đế tộc hậu duệ cái này rất khó cái này k h i u tiểu ly tại đế tộc ở trong là thân phận gì công chúa kia hết thể mấy cái công chúa liền cái này một cái còn có thể để ý ngươi lưu tiên sinh uống một chén rượu dùng ánh mắt còn lại nghiêng hắn một chút có chút chất vấn lương tiểu đao n h ị n không được cười ra tiếng diệp tu trầm mặc một lát n h ị n không được hỏi ngài tốt xấu chỉ một mình ta đệ tử đáng giá như thế chửi bới ta sao lưu tiên sinh ăn một miếng bánh bao giải thích nói ta chính là rất buồn mực người ta một cái đế tộc công chúa làm sao liền coi trọng ngươi rồi diệp tu hít sâu một hơi có chút tức giận ngồi xuống ghế trầm giọng nói thứ cảm tình này nói rõ được sao câu nói này còn có chút đạo lý lương tiểu đao nhìn thoáng qua lý hưu sau đó rất tán đồng nhẹ gật đầu thứ cảm tình này đích thật là nhất nói không do sự t ì n h tựa như trước mắt vị này bị người đâm một kiếm còn trông mong muốn đi cưới người ta hai người bọn họ nhất có ăn ý lý hưu xem hiểu h ắ n ý tứ m ỹ mắt nhẹ nhàng vậy một cái từ một tiếng hai tiếng lương tiểu đao r ụ t cổ một cái túi đầu u ố n g vào nước nóng l ư u tiên sinh cười cười lắc đầu dàn dò đế tộc cùng nhân loại kết hợp chỗ dựng dục dòng roi sẽ hoàn mỹ cây thừa phụ m â u thiên phú cùng l ưu điểm như ngươi lời nói khưu tiểu ly là đế tộc công chúa như vậy tất nhiên là bị đế tộc giao phó kỳ vọng cao hôn nhân của nàng không khỏi tự mình làm chủ ngươi muốn lấy nàng không có dễ dàng như vậy n g ă n ở đằng trước không biết có bao nhiêu người diệp tu lần nữa trầm m ặ t lại hắn hôm nay trầm m ặ t rất nhiều lần lưu tiên sinh lời nói hắn lại làm sao không biết lão sư không cần phải lo lắng học sinh thiên phú cũng không yếu tại người khác ta muốn lấy nàng không ai ngăn được diệp ra chỉ có một vị ngũ cảnh đối mặt chuyện như vậy tự nhiên là r ú t không được gì hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình lưu tiên sinh nhẹ gật đầu nói ngươi biết liền tốt sinh trưởng tại trên đại thế giới luôn có chút sự tỉnh là không phải do người ngươi không chỉ có phải học được thích ứng còn muốn hiểu được giải quyết diệp tu mặt mũi tràn đầy n g h i m ặ t đứng dậy thi lễ một cái cung kính nói một tiếng là lưu tiên sinh hài lòng lộ ra một cái tiếu dung khỏe mắt nếp vốn xem ra càng sâu chút lý hưu từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói l ặ n g lặng nghe cái này hai sư đổ ở giữa nói chuyện chỉ là đơn giản lắng nghe liền có thể cảm thụ được gia vị này lưu tiên sinh là một cái không sai người đồng thời xem ra rất bình thường cho dù tâm kết quấn thân cũng không có cả ngày bên trong sầu nào g ấ t ức đây cũng là tại chuyện không quá bình thường Cái lúc c gọi là tâm kết liền tồn tại trong là này tâm kết tồn tâm hắn ỗ s â nhìn từ trên xuống dưới lý hưu ánh mắt xuyên thấu qua trên bản xương trắng đem nó nhìn cái rõ ràng thấu triệt chật hơi kinh hãi thất thanh nói còn sống tam tiếp chi thể diệp tu mỹ môi k h ắ p khuôn mặt là thoải mái chi sắc lương tiểu đao ngạc nhiên nhìn trước mắt lưu tiên sinh nghẹn nửa ngày mới nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái kính n ể nói tiên sinh nói chuyện thật đúng là không tầm thường còn sống tam kiếp chi thể lời này có thể từ một vị ngũ cảnh tông sư trong miệng nói ra chính là lộ ra cực kỳ không tầm thường lưu tiên sinh vung tay lên nói ta nói chuyện từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu uống một ngụ rượu bình phục một chút tâm tình hà nội lý hưu tiếp tục nói nhân hoàng sách từng có liên quan tới tam kiếp chi thể ghi chép công bố nó là trong thiên hạ một cùng một tu hành thể chất chỉ là từ xưa thời đại đại kiếp phá diệt qua đi cho tới hôm nay cái này tam kiếp tàn bệnh mặc dù xuất hiện không ít lần nhưng lại không một người thành công đại đa số liều chết cũng chỉ có thể phá mất sơ kiếp những người còn lại tất cả đều chết tại đệ nhị kiếp phía trên bởi vậy coi như thế nhân đều biết tam kiếp tàn bệnh chính là tuyệt đỉnh tu hành thể chất nhưng lại chưa bao giờ có người tận mắt nhìn đến qua cái gọi là tam kiếp chi thể đến cùng như thế nào tuyệt đỉnh cũng chưa từng có người biết được hắn nhìn xem lưu hữu cặp mắt kia tại thời khắc này trở nên rất sáng giống như là nhìn thấy trời công chỗ điêu khắc hoàn mỹ nhất k i tác l i ê n ngay cả ngữ khí đều trở nên có chút kích động lên nghị không ra hôm nay ta đúng là có cái này phúc điểm có thể tận mắt nhìn đến khó lường hậu sinh khả q uý hậu sinh khả q uý a c ù n g vơ mới gặp mặt thời điểm kia ấn tượng đầu tiên bên trong đạm bạc hình tượng khác biệt kia một thân áo bào trắng chưa từng hiện lộ rõ ràng tiền phong đạo cốt ngược lại khiến cho hắn trở nên có chút c ổ a khoái lý hưu không nói gì tiền bối t h ị h tình khó mà ngăn cản diệp tu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng giúp lưu tiên sinh đem chén rượu rất đầy nhỏ giọng nói ngài chú ý một chút hình tượng lưu tiên sinh cầm chén rượu lên nhìn hắn một cái càng k h nói ngươi nếu là tam kiếp chi thể, ta cũng là liền không lo lắng ngươi cùng t i a k h i u tiểu lỵ ở giữa hôn sự diệp tu từ lấy một cái chán xanh mặt đem đầu điều đến một bên không rên một tiếng người là nơi nào người lưu tiên sinh dưới mắt đối lý hưu hứng thú giống như muốn so với mình học sinh còn muốn cao một chút nhất là đang nhìn một chút ghé vào lý hưu trên bờ vai hùng bàn về sau liền kế tiếp theo t r u y hỏi hàn gái này hai mươi ba năm qua đều sinh hoạt tại cái này ba sơn thành nhỏ bên trong càng là ngay cả cửa sân đều chưa từng từng đi ra ngoài đối với ngoại giới tin tức đương nhiên là hoàn toàn không biết gì đường quốc lý hưu đại đường không sai lưu tiên sinh nhẹ gật đầu nữ khí ở trong mang theo một chút kính nghệ đường quốc cùng hoàng châu ở giữa cách xa nhau mấy triệu giảm l ụ c biển cho nên dẫn đến hoàng châu tu sĩ đối với cái này cường quốc hiểu rõ không sâu nhưng hắn năm đó chính là điện n g ụ c ti trưởng lão chính cống ngũ cảnh đình phong tu sĩ đối với đường quốc tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu trước đó vài ngày càng không đứt đoạn nhận nguyện biến sắc nếu như ta không nhìn lầm xác nhận đường quốc có người nhập sáu cảnh mới khiến cho thiên địa mở một tuyến lý hưu nhẹ gật đầu sau đó đem tiêu bạc như sự tỉnh giải thích một lần hắn cũng không có đàm luận quá nhiều chi tiết chỉ là đem sự tỉnh đại khái nói một lần nhưng ưu tiên sinh lại ngay được rất là nghiêm túc cuối cùng nghe nói tiêu bạc như lấy thân thể hấp hối phá rồi lại lợp cùng thiên kiếp cực mệnh hành động vĩ đại về sau c à n g là liên tục thán mấy khẩu khí nhớ năm đó ta đã từng cùng hắn giao t h ủ qua khi đó ta còn có thể tiếp cái mấy chục kiếm bây giờ xem ra ta lại là ngay cả một kiếm cũng tiếp không dưới diệp tu k h ẽ cho mày hắn tự nhiên là nhất biết được mình lao sư bản lãnh bây giờ nghe lưu tiên sinh như thế tôn sùng tiêu bạc như không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi lý hưu vẫn chưa nói chuyện cũng không thấy phải kinh ngạc đừng nói là trước mặt lưu tiên sinh cho dù là phóng nhãn hoàng châu thậm chí cả tòa đại lục có thể đón lấy tiêu bạc như trường kiế giống như là nhớ tới năm đó cảnh sắc lưu tiên sinh nụ cười trên mặt biến mất thu liễm lại đi chờ mặc thời gian rất lâu ngoài cửa sổ nổi lên gió gợi lên lấy trong nội viện cây kêu hoàng cây hạnh rơi xuống liên miên hạt xương t ư ớ c nhẹp hoa cỏ cùng bùn hoa ngoài cửa viện rất t i ê n tĩnh không người ngõ hẻm chưa hẳn không người nhưng gian viện từ này bốn phía lại là nhất định không người ngăn cách với đời hai mươi ba năm năm đó đủ loại đều đã là vật là người không phải ai có thể nghĩ tới trước hết nhất phá sáu cảnh lại sẽ là tiêu bạc như kiếm của hắn quá lợi vốn cho rằng sẽ đi theo thời gian san bằng chút mới có cơ hội chạm đến tầng kia trần nhà nghĩ không ra hắn đúng là ngạnh sinh ch cái này bánh bao không sai chính là tiểu chút lưu tiên sinh ăn vị hấp bên trong cái cuối cùng bánh bao tựa hồ là cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn tiếc nuối nói quá lớn chưng bắt đầu không thông suốt hương vị liền kém chút diệp tu đứng dậy đem bát đũa thu hồi giải thích nói lưu tiên sinh gật gật đầu nói lời này còn có chút đạo lý thoại âm rơi xuống hắn lại đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân hỏi ngươi tới đây bên trong hẳn là không chỉ là bởi vì tò mò mới đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ lý hưu giải thích nói lưu tiên sinh nợ nụ cười như vậy hiện tại đâu lý hưu ngẩm đầu nhìn hắn chân thành nói hiện tại ta muốn tỉnh h giáo một việc chuyện gì tu hành là vì mình hay là vì thiên hạ diệp tu rửa chén động tác có chút dừng lại lương tiểu đao cúi đầu bưng lấy chén kia nước sôi tâm lý đang không ngừng suy nghĩ thứ này lại không có gì hương vị vì sao lý hưu lại như thế thích uống lưu tiên sinh nhấp một miếng rượu ngoài phòng thuận gió lấy cửa sổ thổi vào trên xà nhà k ế t lấy mạng nện một con màu đen nện còn thuận lưới leo lên vấn đề này không sai vậy nên giải thích như thế nào l ư u tiên sinh trầm mặc lại lần này trầm mặc thời gian dài hơn hậu phương mới mở miệng nói đường quốc tướng sĩ phòng thủ biên quan lấy huyết n ụ c xây lên tường thành trống cự địch tới đánh bọn hắn tu hành là vì đường quốc bách tính đây chính là vì thiên hạ tiên sinh có ý tứ là tu hành gây nên người không phải mình mà là thiên hạ l ư u tiên sinh lắc đầu đưa tay chỉ một bên túi đầu uống nước lương tiểu đao hỏi nếu như tại hắn cùng một cái người xa lạ ở giữa chọn một còn sống ngươi sẽ chọn ai lý hưu hồi đáp hán kia nếu như là hắn cùng mười cái người xa lạ ở giữa chọn một đâu hán một trăm người một một trăm p h y không không không người mười triệu người lại nên như thế nào tuyển lý hưu m ặ t không biểu tình thản nhiên nói vẫn là hắn lưu tiên sinh không nói thêm gì nữa uống một chén rượu lý hưu lại hỏi kia tu hành là vì mình lưu tiên sinh để ly rượu xuống trong ánh mắt mang theo một chút hồi ức nói khẽ năm đó ta cũng hỏi như thế qua tiêu bạc như hắn trả lời nói tu hành chính là hài lòng ý chuyện làm đơn giản chính là suy nghĩ trong lòng ngươi muốn cứu hắn là bởi vì hắn đối với người mà nói so kia mười triệu người còn trọng yếu hơn đường quốc tướng sĩ lấy huyết đục xây lên tường thành là bởi vì s、so、a l ư n g đường quốc bách tính so với bọn hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn lý hưu à n h ngựa ì đầu đem bắt bên trong nước sôi uống một hơi cạn sạch ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người nam tử thản nhiên nói đã đạo lý đều bày ở cái này bên trong tiên sinh làm sao từ buộc chặt đồng cất bước không ra cách đó không xa diệp tu toàn thân run lên liệu tiên sinh nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp nguyên lai、like、đây mới là người muốn hỏi vấn đề Chương liền trong thiên hạ đạo lý rất nhiều mỗi người đều hiểu được một chút đạo lý chỉ là ta trùng hợp hiểu nhiều lắm chút hắn đối lý hưu bình tĩnh nói hiểu đạo lý rất nhiều chỉ là trên đời này lại nào có nhiều như vậy một là một hai là hai đạo lý lưu tiên sinh từ trên ghế đứng lên dạo bước đi đến cửa gỗ trước đó ý vị thâm trường nói trên đời này có rất nhiều sự tình là người biết rõ nên làm như thế nào lại không nguyện ý làm như vậy lý hưu quay đầu nhìn chăm chú lên hắn chân thành nói nhưng chúng ta hẳn là rõ ràng nên làm như thế nào lưu tiên sinh cười nói có chút sự tình rõ ràng nên làm như thế nào chưa hẳn nhất định phải đi làm tu nhi không cần ta lo lắng trừ hắn ra ta ở trên đời này đã là một thân một mình thấy phá cùng nhìn không ra lại có quan hệ gì lần này lý hưu không có tại kế tiếp theo thuyết phục cũng rốt cuộc minh bạch vị này lưu tiên sinh tâm lý chân chính suy nghĩ chính là cái gì Có người ba sơn là một tòa lao ngục chỉ là tòa này lao ngục cũng không có khóa lại khóa lại chính là lưu tiên sinh căn này tiểu việt tử là chính hắn lưu tiên sinh tiểu việt tử bên trong cũng chỉ có hai gian phòng tự nhiên ở không dưới bốn người cũng may hôm nay sắc trời còn chưa muộn còn chưa tới lúc ngủ Đường quốc cùng quốc hiệu o à n g g Châu ở ữ a c á sơn h a u một hai lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua lương tiểu đao lương tiểu đao ngầm hiểu đứng dậy đem trên mặt bàn ấm trà cùng bắt trà thu vào phóng tới một bên đứng xuống cái kia không biết lý công tử nhưng có hứng thú đổi ta dưới một bàn lưu tiên sinh đi đến hắn đối diện ngồi xuống có chút hăng hái mà hỏi nào dám không t h ò n g m ệ n h được lưu tiên sinh nhẹ nhàng địa cơ cơ tay á o trên mặt bàn liền xuất hiện một t r ư ơ n g bàn cờ hai người trước người riêng phần mình xuất hiện một cái cờ bình hắc kỳ tại lý hưu đầu này đây là để hắn đi đầu ý tứ lý hưu hơi có chút kinh ngạc diệp tu lúc này đã đi tới trải qua chuyện mới vừa rồi về sau hắn đối vị này vốn là bội phục đường quốc thế từ càng thêm kính n ệ bắt đầu thấy này bộ dáng không khỏi mở miệng giải thích điện hạ không cần kinh ngạc p h ó n lý hưu n toàn h đưa tay i cầm bốc lên một viên hát tử bỏ vào trên bàn cờ nói khẽ những năm gần đây hiếm có người để ta đi đầu lần này ngược lại là cảm ơn tiên sinh lưu tiên sinh cũng không thèm để ý nghe vậy nết miệng mỉm cười nói điện hạ vẫn không trả lời vấn đề của ta hắn đưa tay thả một viên bạch t ử chiếm đối bên cạnh một góc song phương bắt đầu một bước tự nhiên là nhìn không ra cái gì y ưu khuyết chi kém đến hoang châu cưới một người thuận tiện xông chút tên tuổi ra lý hưu buông xuống con thứ hai vẫn chưa giải thích quá nhiều chỉ là thuận miệng nói mà cái này cũng đích thật là sự thật kết hôn lưu tiên sinh nhịu nhữ mày sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp tu cái này thật có chút ý tứ làm sao người tuổi trẻ bây giờ đều là tình tình yêu yêu quá không lanh lẹ nhà nào cô đ ư ơ n g thánh tông thánh nữ thông tiểu tiểu lưu tiên sinh con mắt mở thật to một bên diệm lý h ư u ngầm đầu nhìn hắn một chút thầm nghĩ vị này lưu tiên sinh đích sắc có chút không quá đáng tin cậy nói khẽ lương tỉnh tương duyệt lưu tiên sinh nhẹ gật đầu n g n t r ở lưỡi nhưng có l ư ợ n g diệp tu thì là n h ư mày sen b à o nói thế nhưng là ta nghe nghe đồn nói thông tiểu tiểu dù là cao quý t h á n h nữ nhưng ở thánh tông bên trong địa vị lại có chút đặc thù thánh tông cũng là thông qua nàng cùng vạn hương thành bắt đầu tiếp xúc tựa hồ đạt thành cái gì hợp tác nếu là như vậy nói, đến lời nói thánh tông thái độ như thế nào là không đồng ý còn không nói cái này thông tiểu tiểu bản tính như thế nào cũng là rất thần bí liên quan tới nàng nghe đồn có rất nhiều loại mà lại đều không giống lưỡng tình tư ơ n g duyệt lý hưu lại lặp lại một câu nếu là thánh tông trưởng bối không đồng ý lại nên làm như thế nào kia không trọng yếu diệp tu không nói thêm gì nữa lưu tiên sinh thì là mắt mang thưởng thức thầm nghĩ người tuổi trẻ bây giờ chính là không được vẹn vẹn này tấm xem thánh tông tại không có gì khí độ liền để không biết bao nhiêu người mặc cảm thánh tông không so thế lực khác cho dù là đế tộc đều là không bằng thánh tông nhất là năm gần đây danh tiếng vô lượng nếu là nội t ì n h lại d ậ y một chút gần như có thể có thể xưng thứ sáu đại thế lực nếu như thật như tu nhi lời nói thông tiểu tiểu không chỉ có là phổ thông t h á n h nữ nàng tồn tại khả năng liên quan đến lấy thánh tông cùng vạn hương thành ở giữa một đầu mối quan hệ muốn lấy nàng cũng không dễ dàng không biết từ lúc nào bắt đầu lưu tiên sinh ánh mắt dần dần không còn thoát ly b ằ n cờ khuôn mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên lý hưu lại vuông xuống một viên hát tử cầm xuống ba viên bạch tử thản nhiên nói kia không trọng yếu người đây là xem thánh tông như không a mắt của ta bên trong vốn cũng không có thánh tông lời này cùng vọng có chút dọn người lương tiểu đao xuất ra một cuốn sách nhỏ ghi chép tr diệp tu ở trong lòng đối lý hưu tiêu ngạo chỗ nhận biết càng sâu một chút lưu tiên sinh lại là cũng không tỏ thái độ chỉ là nhìn chằm chằm bàn cờ lông mày dần dần nhữ lại coi như ngươi tại đại đường địa vị rất cao đến hoang châu cuối cùng cần mới thanh danh cho nên ngươi muốn làm bước đầu tiên chính là dưng danh chuẩn bị như thế nào làm lý hưu ngón tay tại trên đùi phi t ố c g õ lấy dần dần chỉ có thể nhìn rõ ràng từng đạo tàn ảnh hắn lông mày cũng nhẹ nhàng địa nhữ lại vạn hương thành thử kiếm đại hội thiên hạ chú m ụ đây là cái cơ hội tốt lưu tiên sinh nhẹ gật đầu cặp tia lông mày càng nhăn càng sâu đ lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có làm nhiều giải thích chỉ là đạo ở trước đó còn muốn làm chút việc nhỏ đặt vững một chút danh vọng lưu tiên sinh cái chán đã che kín tầng một mùa hôi dịn nghe vậy bật t ố t lên điện hạ chuẩn bị từ lúc nào bắt đầu lý hưu đem ánh mắt đặt ở trên bàn cờ nhẹ trao lại lông mày rán ra đưa tay bông xuống cuối cùng một viên hát tử hiện tại bắt đầu lưu tiên sinh cánh tay dừng tại giữ không trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chương ba mươi ba chúng ta đương nhiên là bằng hữu chương ba chúng ta đương nhiên là bằng hữu lý hưu cất kỹ quân cờ tại trước bàn ngồi ngay ngắn nhẹ nói lương tiểu đao cũng buông xuống trong tay quyển vợ nhỏ vốn trận này đánh cờ dù so ra kém cùng hai năm trước cùng trần chi mặc k i a u một trận nhưng cũng là cực đỉnh tiêm trình độ xem ra diệp tu vừa mới lời nói không loa lưu tiên sinh k ỳ nghệ phóng nhãn toàn bộ hoàng châu có thể cùng hắn đỏ sức tối đa cũng, cũng chỉ có hai tay số lượng diệp tu thì là s ữ n g s ờ tại bàn cờ một bên ánh mắt có chút ngốc trệ tựa hồ là hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hình ảnh này lao sư vậy mà lại thua trọng yếu nhất chính là lao sư vậy mà lại tại kỳ đạo bên trên bại bởi một vị người trẻ tuổi cho dù vị này người trẻ tuổi cùng người khác khác biệt t ố t cờ lưu tiên sinh ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên bàn cờ cho dù những cái k i a hắc tử đã bị lý hưu thu hồi bình bên trong nhưng như cũ chưa từng rời đi trọn vẹn hồi lâu sau mới đem dừng tại giữ không trung bên trong cánh tay bông u xuống thán một tiếng t ố t cờ ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao hiếm có người để ngươi đi đầu hắn nhẹ nhàng đ ị a phất phất tay vẫn chưa đem bạch tử thu hồi ngược lại là lúc trước lý hưu thu hồi bình bên trong những cái tia hắc tử một lần nữa bay ra trở xuống trên bàn cờ ta cái này một tử có lẽ nhưng kéo mấy tay lưu tiên sinh đưa tay chỉ trong bàn cờ thứ một trăm ba mươi sáu tay nói lý hưu dựng mắt thấy một chút thản nhiên nói thắng bại tay là thứ hai trăm linh một tay khi ngươi muốn nuốt ta đầu dòng thời điểm cũng đã thua d i ệ u d i ệ u a lưu tiên sinh nhìn chằm chằm bàn cờ trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến lúc trước hình tượng bắt đầu nhanh chóng phục co lại đến phục bàn tự nhiên vẫn có thể nhìn ra lúc trước thiếu hụt biết được xác thực chính như lý hưu lời nói một trăm ba mươi sáu tay còn không đủ thành đạo thắng bại thiên bình là từ thứ hai trăm linh một tay mới phân ra điện hạ kỳ nghệ chính là ta cũng theo đó tán thưởng phóng nhãn toàn bộ hoàng châu có thể cùng điện hạ tại kỳ đạo bên trên kẻ tranh tài có lẽ chỉ có khuynh thiên sách trưởng giáo cùng vô lượng tự trụ trì trừ hai người này bên ngoài không có người nào nữa đây là rất cao khen ngợi mặc dù không phải võ đạo chỉ là kỳ đạo nhưng có thể cùng khuynh thiên sách trưởng giáo cùng vô lượng tự trụ trì phóng tới một cái trình độ bên trên đây chính là danh dự cực cao ự c c nhất là nói lời này còn là một vị điện ngục ty ngũ cảnh tông sư việc này nếu như c h u y ể n đi lý hưu danh vọng không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt đạt tới nhất định cao độ nhưng trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì vinh hạnh cực kỳ biểu lộ bởi vì hắn thấy đây là rất bình thường bất quá sự tình dù mạo ngươi người khác nói ngươi có vẻ như phan an vậy ngươi có thể sẽ thật cao hứng nhưng dung mạo ngươi so phan an còn tốt nhìn người khác lại nói ngươi có vẻ như phan an tâm của ngươi bên trong liền sẽ không sinh ra bất cứ ba đạo gì việc này cũng là một cái đạo lý cái này thật đúng là tà dương muốn rơi đi lương tiểu đao nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi g á n g chiều cùng chỉ còn một cái biên giới mặt trời lặn tình cảnh này giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng cảm thán nói lý hưu từ trên ghế đứng lên ánh mắt đi theo nhìn tới chân trời câu thơ này không tốt về sau không muốn n i ệ m lý quảng thi thể được trôn cất tiến vào hoàng vườn bên trong bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu vẫn chưa nhận cái gì trừng phạt nguyên bản cũng không nên có cái gì trừng phạt sự kiện kia đã s ớ m quá khứ vị này thân ở đường quốc bên trong lại du đãng tại đường quốc bên ngoài tấn vương ra bỏ mình về sau vẫn chưa mang theo cái gì kinh thiên động địa gần sóng chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít người sẽ ngẫu nhiên nhớ tới sau đó cảm thán một câu cái này thật đúng là tà dương muốn rơi đi nhìn một cái ảm tiêu hồn vậy nên nói cái gì lương tiểu đao s ừ n g sốt một chút hỏi như thế g á n g chiều trời đỏ luôn luôn muốn cảm t h ắ n một câu nếu không luôn cảm thấy kém một chút cái gì lý hưu trầm mặc một、lát. nói khẽ trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn lưu tiên sinh như cũ đắm chìm trong bàn cờ bên trong sau l ư n g diệp tu thì là hơi xứng sở trong lòng cảm thấy câu thơ này tốt lắm phòng tới nơi đây thực tế là không thể thích hợp hơn lương tiểu đao nhẹ dọn lầm bầm hai lần sau đó lộ ra một cái tiểu dung vui vẻ nói đây thật là trời chiều đẹp vô hạn đáng tiếc gần hoàng hôn à. lý hưu nhìn hắn một cái không nói gì phòng nhỏ bên trong không có dư thừa giường ngủ lưu tiên sinh mặc dù họ lưu nhưng cũng không có lưu người dự định trên bàn, bàn cờ như cũ bảy ở kia bên trong xem ra từ nay về sau mỗi một ngày hắn đều muốn phục bàn một lần nghiên cứu tất cả có thể sẽ xuất hiện biến hoa ra tới giáng chiều lộ ra mây đen tự nhiên đã sớm tan hết đêm nay ánh trăng không sai người trẻ tuổi muốn đi người trẻ tuổi con đường của mình làm các ngươi cho rằng đúng sự tình l i ệ n tốt t i ê n viện cửa gỗ trước đó lưu tiên sinh đứng ở trong viện nhìn xem ngoài cửa ba người lên tiếng nói bốn người ở giữa cách một cánh cửa cách lại làm ộ t cái lao ngục diệp tu đối hắn thi lễ một cái sau đó chậm rãi đứng dậy đi thôi lưu tiên sinh hướng hắn nhẹ gật đầu quay người đi trở về nhà gỗ bên trong hai bên hoa có đúng là bắt đầu chậm rãi di động bắt đầu cành lá rậm rạp ngăn trở trong sân ở giữa kia duy nhất một con đường diệp tu không nói gì chỉ là lần nữa thi lễ một cái sau đó quay người rời đi hắn vốn hẳn nên nhiều bồi lưu tiên sinh một đoạn thời gian dị vãng mỗi lần đến đây nói ít cũng muốn ở lại hai tháng lần này lại chỉ đợi một ngày đây là việc đáng tiếc ngươi đều có thể nhiều cùng ngươi sư tôn một đoạn thời gian ba người đi đi tại không người ngõ hẻm bên trong ánh trăng trong sáng chiếu vào đen nhánh ngõ hẻm trong hiện tại không người ngõ hẻm mới thật sự là không người ngõ hẻm lý hưu nói diệp tu nghĩ hối đáp nhưng vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều có ý tứ sự tỉnh sẽ có cái gì có ý tứ sự tình lý hưu nhìn xem hắn hỏi diệp tu nghĩ nghĩ hồi đáp đường quốc thế tử viễn phó hoang châu nếu như không thể nhấc lên một phen sóng gió ra đó mới là nhất không có ý nghĩa sự tình cho nên ngươi dự định cùng ta cùng nhau hành tẩu có thể tận mắt nhìn đến triều tịch lên xuống cũng nên so tin đồn đến sảng khoái chút lý hưu lại hỏi nhưng ta vì sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ lương tiểu đao cũng là nhìn xem hắn trong lòng của hắn đối cái này diệp ra thiếu chủ ngược lại là không có cái gì ấn tượng xấu ngược lại cảm thấy người này coi như không tệ diệp tu nói chân dài tại trên người ta ta muốn đi đâu bên trong liền đi cái kia bên trong lương tiểu đao mí môi nghĩ thầm lời này thật đúng là mẹ hắn là có đạo lý lý hưu nhưng như cũ đang nhìn chăm chú hắn vẫn chưa nói chuyện diệp tu trầm mặc một lát nói tháng sau thượng thanh cung có một trận tầm a hiến trong vòng phương viên mấy chục dặm có chút thanh danh đồng thời nhận mời thế hệ trẻ tuổi đều sẽ thăm ra ta cũng tại danh sách ở trong lý hưu ánh mắt bình tĩnh vẫn là không có nói chuyện diệp tu tiếp tục nói tầm a hiến chỉ có nhận mời người mới có thể thăm ra dù là điện hạ thực lực mạnh hơn không có thư mời cũng vô pháp đi vào dứt lời há từ trong ngực lấy ra một cái thư mời nói khẽ sao cực kỳ mỗi một vị nhận m ờ i người có thể mang hai cái bằng hữu cùng một chỗ tiến vào hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu cười nói ta nghĩ chúng ta nên tính là bằng hữu lương tiểu đao nhìn thoáng qua lý hưu thầm nghĩ cái này đích sắc là một cái cơ hội tốt có thể tránh mình tới chỗ đi bãi sân cửa nếu như có thể tham gia cái này tuân ma hiến không chừng có thể trực tiếp một m ẹ hốt gọn chương ba mươi b ố cái này thật đúng là biết nghe l ờ i phải chương ba mươi b ố cái này thật đúng là biết nghe l ờ i phải diệp tu nhìn xem lý hưu nụ cười trên mặt trở nên nồng đấm rất nhiều rất có trêu chọc nói lý hưu nói ta cùng hoa vũ giao dù không tính là người quen nhưng nếu như ta muốn tham gia tầm ai hiến lời nói hẳn là cũng có chút mặt mũi diệp tu nụ cười trên mặt có chút cứng nở lương tiểu đao thì là có chút ngoạn vị nhìn xem hắn thầm nghĩ lần này tốt để ngươi l ắ c ý xảy ra chuyện đi đi ra không người ngó hẻm bốn phía bóng đêm dần dần bắt đầu n ồ n g đậm diệp công tử còn có việc sao lý hưu nhẹ g i ọ n g hỏi thăm tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút ba sơn vốn là thanh nhỏ lại bởi vì lưu tiên sinh quan hệ dẫn đến trong thành người càng ít một chút cùng cái khác địa phương bất dạ thành so sánh với đến ba sơn liền muốn lộ ra tính mịch rất nhiều đạt được tin tức liền muốn tháo cối dết lử trên thân cầm ý giữa đêm khuya khoác nổi bật ánh trăng xem ra có một phen đặc biệt phong độ khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giật giật gặt ra một cái mỉm cười điện hạ mới đến hoang châu đối với người mà nói hoàn toàn được xưng tụng là một mảnh lạ lẫm tri điệp bên cạnh nếu là có thể có người quen kiêng nghĩ đến vô luận làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều lý hưu nghe vậy lộ ra một cái cực kỳ nhạt tiêu dung nói nguyên lai diệp công tử mới thật sự là biết nghe lời phải a diệp tu đi ở đằng trước đầu không nói gì trong lòng đối vị này thế tử điện hạ lại nhiều mặt khắc tầng một cái nhìn mang thủ mà lại báo thủ không quá các đêm tối nay dần dần dày dù là trên trời mặt trăng lại tròn bốn phía phố dài lại sáng cái kia cũng t r u n g quy là ban đêm nếu là ban đêm thích hợp nhất cũng không phải là đi đường mà là đi ngủ lưu tiên sinh viện tử chỉ có hai tờ giường nhưng diệp tu phòng nhỏ lại rất lớn đầy đủ ba người nằm ngủ đồng thời còn có đầy đủ không hơn lao t i ể u quán lúc này còn tại kinh doanh dù chưa từng trông thấy lại có thể nghe được kia phiêu đáng tại ngõ hẻm trong trước cửa như có như không láo hương vị đêm nay rất yên tĩnh thanh nhỏ bên trong hiếm thấy nhất cùng thường gặp chính là yên tĩnh một đêm vô sự ba sơn ngoài thành vĩnh viễn cũng vô pháp dùng ngựa xe như nước bốn chữ này để hình dung đứng ở cửa thành miệng hướng phía trước nhìn quanh trong phạm vi mấy chục dặm có thể nhìn thấy người đi đường đều là có thể đếm được trên đầu n g ó tay lý hưu không thích náo nhiệt cho nên cái này cũng không tệ lắm lương tiểu đao đứng tại con đường một bên nghiêng dựa vào một gốc trên cây h o ẹ cầm trong tay bánh bao cùng sữa đậu n à n h an quên cả trời đất chỉ là xem ra lại có chút xuất thần giống như là có tâm sự gì người đang suy nghĩ gì lý hưu đi đến trước mặt hắn nhẹ giọng hỏi g i ớ đi đại đường đã không sai biệt là một tháng cũng không biết ta có hay không một phát phải chúng hắn nện t r ấ lưỡi cảm thấy có chút tiết b ố i lý hưu tự nhiên sẽ hiểu hắn là có ý gì chỉ là đạo tốt nhất đ ừ n g bên trong nếu không ngươi lưu hồng tụ một người tại trường an có nhiều bất tiện lương tiểu đao luôn luôn rất nghe lý hưu lời nói lúc này lại là nhất miệng hơi chào nói ngươi biết cái gì đối với ta cái này cấp thiết muốn muốn béo nhi tử người mà nói trong chuyện này liền so không chúng tốt húng chi chỉ cần sách tên của ta kinh đô dù lớn còn không phải đi ngang lý hưu trầm mặc chốc l á t nhi hỏi hai t ử dự định lên tên là gì lương tiểu đao cười hắc hắc vẫn chưa bị hỏi khó hiện nhiên là đã sớm nghĩ kỹ giờ phút này cũng là một bộ tính chức kỹ càng biểu lộ nhi tử liền cứ gọi lương lương nữ nhi liền cứ gọi lương tiểu lương người gọi lương tiểu đao nữ nhi gọi lương tiểu lương danh tự này giống như là huy n h muội cái k i ê u bên trong giống cha nữ rồi lương tiểu đao lại là cũng không thèm để ý ngược lại là cảm thấy rất kiêu ngạo sao không được sao lý hưu không nói gì lương tiểu đao cũng đột nhiên t r ở m ặ t một lát sau mới nói khẽ ta không có khả năng vĩnh viễn để ngươi che chở lý hưu nhìn xem hắn nhưng vẫn là không nói gì lương tiểu đao cười cười nói cho nên về sau lại có chuyện đánh nhau hẳn là để ta tới trước lý hưu nhẹ gật đầu cửa thành có tiếng vó ngựa vang lên ba con ngựa từ thành nội đi ra diệp tu ngồi ở trong đó một thất trên thân nhìn bọn hắn một chút lương tiểu đao một n g ụ m đem túi trong tay tử cùng sữa đậu nành ăn sạch sẽ tiện tay ném tới trên mặt đất sau đó t r ở mình lên ngựa ở một cái ba sơn thành nhỏ là thượng thanh cung phạm vi thế lực không giả nhưng cái này phương viên mười phẩy không không không dặm đều là thượng thanh cung phạm vi thế lực tối thiểu muốn đi lên mấy ngày công phu mới có thể đến cưới ngựa cũng nên so đi đường dễ chịu một chút lương tiểu đao cũng không có khoe khoang bay ở không trùng tựa như diệp tu nói mới đến cũng nên lưu trút át chủ bài chuẩy bất cứ tình huống nào con đường này bình thường muốn đi lên mấy ngày nhưng ba người lại đi hơn mười ngày q u a n cảnh trên đường đi gặp rất nhiều kiến thức nghe tới không ít truyền thuyết ai tại bí cảnh đạt được bảo vật ai trước đó vài ngày đột phá cảnh giới ai khiêu chiến thương lan bảng bên trên vị nào công tử cuối cùng chiến thắng trong đó nhiều nhất thì là có quan hệ với vạn hương thành tin tức thậm chí còn có người một bức dáng v ẻ thần bí bán ra cái gì có quan hệ với thương sơn thua tuyết tin tức ngầm chỉ cần có thể có năng lực đang thử kiếm trên đại hội lấy được trăm người đứng đầu thứ tự tốt lấy thêm cái này tin tức ngầm tiến vào thương sơn thua tuyết vậy nhất định sẽ rực rỡ hà quang tin tức này tự nhiên là giả mắc lừa người cơ bản đều là mới ra đời bao đầu tiểu tử lại hoặc là chỉ cầu vui lên người hoang châu cùng đại đường khác biệt lớn nhất khác biệt chính là hoang châu phía trên vạn tông san sát trăm ngàn đời t r ồ n g trọt nhân tạo tộc giống như phun hoa tuy nói luận thực lực so ra kém đ ạ i đường nhưng lại nhiều tính đa dạng giáp rối phức tạp thế lực quan hệ cũng là cần thiết phải chú ý địa phương ba người ngồi trên lưng ngựa chậm chạp hành tàu diệp tu mở miệng nói ra mấy ngày này lương tiểu đao mang theo diệp tu cùng một chỗ ăn hai lần nổi lầu ba người quan hệ trong đó ngược lại là bước vào một bước giải hoang châu tựa như là một cái càng lớn giang hồ tại cái này bên trong không có đường quốc pháp luật kết thúc cho dù là điện ngục t i cũng sẽ không dễ dàng đối với người khác làm ra thẩm phán muốn đứng ở chỗ này ổn góc chân bằng vào chính là ba điểm danh vọng thực lực bối cảnh như thế nào bối cảnh nam đại phái nhất lưu thế lực những n à y chính là bối cảnh không có đường luật kết thúc không hề nghi ngờ cũng sẽ càng tàn khốc hơn cho nên tại làm sự tình t r ư ớ c đó nhất định phải nghĩ rõ ràng làm như thế hậu quả là cái gì mình phải chăng có thể chịu được hắn đôi hai người dặn dò lương tiểu đao n h ị n h ữ mày chịu được nên như thế nào vậy liền đi làm vậy nếu là không chịu nổi vậy liên tận lực không làm nhưng ta nếu là là tại n u ố t không dưới một hơi này biết rõ không thể làm cũng phải vì làm sao xử lý diệp tu nhìn hắn một cái xác định hắn không phải tại tranh cãi vì vậy nói hoặc là làm xong về sau chờ chết hoặc là liền nghĩ biện pháp ngay cả phía sau bọn họ người cũng cùng một chỗ làm lương tiểu đao nợ nụ cười c ả m khái nói ta hiện tại bắt đầu càng ngày càng thích ngươi ba người đi trên đường phía trước nơi xa xuất hiện một tòa thành trì tòa thành này rất lớn xa s o ba sơn lớn hơn rất nhiều mà lại nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi liền cực kỳ phồn binh ngoài thành trên đường lui tới tu sĩ nối liền không r ư ớ tại thành trì ngay phía trên tung bay một đoàn tiên hà mây mủ kia là nhất lưu thế lực mới có thể có tiêu chí đây chính là thượng thanh cung chỗ thành trì mây lộ chỉ từ ngoài thành nhìn lại liền cực kỳ phồn hoa đi vào thành bên trong về sau lại phát hiện trừ phồn hoa bên ngoài càng nhiều thì là mang theo tiên h khí đường quốc tuy mạnh nhưng lại nặng càng nhiều thì hơn là thế tục lấy bách tính làm cơ sở nghiệp lấy bách tính làm đầu nặng cho nên phóng nhãn cả tòa đường quốc liền chỉ có võ đăng sơn cùng tam thánh trai mới có thể sinh ra cùng loại như vậy tiên khí ra hoang châu cực kỳ bao la tu sĩ đối thế tục phạm trần cũng không có bao nhiêu thiên vệ thời gian dài dần già dà liền tự hành sinh ra tiên khí nhìn về nơi xa chi giống như mở mị tiên cung đồng dạng để người nhịn không được sinh lòng hướng tới cùng k í n ngưỡng ba người dẫn ngựa hành tẩu trong thành ngầm đầu nhìn lại phảng phất có động tiên khác trên trời nổi lơ lửng mây trắng đám mây lại cũng không cao mà là trầm thấp treo trên thành đỉnh đầu cho người ta một loại mông lung cảm giác trên bầu trời chống rông sinh trưởng rất nhiều cầu thang thường xuyên có thể trông thấy thượng t h à n h cung đệ tử ở phía trên h à n h tẩu sau đó bước vào trong mây mù biến mất không thấy gì nữa những ngày cầu thang tên là đặc không cũng không phải là vật thật mà là bao quát tại thượng thanh cung hộ thành trong đại trận một loại chỉ là trận pháp một khắc không có đ ỉ n h chỉ vận chuyển những n à y cầu thang liền một mực tồn tại cung cấp thượng thanh cung đệ tử hành tẩu diệp tu dẫn hai người tìm một gian quán rượu đem ba con ngựa giao cho quán rượu hạ nhân mở miệng vì hai người giải thích còn có những cái kia t r ầ m thấp đám mây mặc dù là chân chính đám mây nhưng là bị đại trận chi lực hấp dẫn xuống tới đám mây bên trong cất g i ấ u mấy đạo môn hộ cùng loại với truyền thống trận pháp thông qua hành tẩu những cái kia môn hộ có thể tiến về thượng thanh cung tùy ý địa phương chỉ là như thế nào điều khiển còn cần cung nội đặc hữu pháp môn mới có thể làm được cái này nhưng so đại đường có ý tứ nhiều lương tiểu đao nhìn lên trên trời hành tẩu thượng thanh cung đệ tử không ngừng thăm dò vào mây mù ở trong sau đó biến mất thân ả n h bên hai nghe diệp tu giải thích trên mặt lần thứ nhất lộ ra có chút hăng hái biểu lộ đường quốc thơ võ không có nhiều như vậy ngươi tới ta đi phức tạp đồ vật tu chính là một cái kỹ thuật giết người như thế nào thắng qua người như thế nào giết người mới là người nhà đường mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất đồ vật có muốn hay không đi thử xem đem con ngựa gửi phương tại quán rượu bên trong ba người nhưng không có lần nữa ở lại dự định hãn diệp ra nội tỉnh cho dù là lại thế nào một chút cuối cùng cũng là nhất lưu thế lực đi tới cái này vân lộ thành tự nhiên sẽ bị thượng thanh cung phụng làm thượng khách cái kêu bên trong cần phải ở tại bên ngoài lương tiểu đao lắc đầu nói không được bởi vì ta còn có càng có ý tứ sự tình muốn đi làm càng có ý tứ sự tình diệp tu nhũ nhũ mày c h ậ t nhìn về phía lý hưu giờ phút này hắn mới ý thức được hai người kia muốn làm một kiện đại sự mà lại vẫn chưa nói cho hắn lý hưu nhìn xem trên đường phố r i ă n g khắp nơi bóng người cùng sừng sững tại toàn bộ vân lộ thành trung tâm nhất tòa kia tiên cung nói khẽ tính không được cái đại sự gì cũng liền vẫn chưa sớm nói cho ngươi lời này có chút qua loa diệp tu cũng không dính chiêu này chỉ là hỏi tiếp cho nên đến cùng là chuyện gì ta cùng bạn hương thành có chút thù hận cho nên ta rất nguyện ý làm một chút để bọn hắn xuống đài không được sự tình t h như hủy đi trận này rất đáng gờm thử kiếm đại hội diệp tu con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm song mi sâu nhăn lý hưu thản nhiên nói theo ngươi lời nói tầm mai yến bên trên sẽ đến không ít tuổi trẻ một đời kiệt xuất con cháu như thế càng tốt hơn tránh khỏi ta từng cái tìm tới cửa chương 35, chính là hạ giận chương 35, chính là hạ giận bởi vì lý hưu ý nghĩ thực tế quá mức không thể tưởng tượng lại hoặc là nói là quá mức nguy hiểm cho dù hắn ỉ vào cao tuyệt thực lực thắng qua những cái kia muốn tham gia thử kiếm đại hội tuyển thủ khiến cho bọn hắn không cách nào tham gia sau đó lại muốn như thế nào đối vạn hương thành bàn giao năm đại phái một trong lửa giận lại làm như thế nào tiếp nhận đây không phải tại đường quốc ở xa hoang châu đại đường ngoài tầm tay với cũng không thể để bắc đ ị a biên quân san bằng lục biển sau đó lại san bằng hoang châu à. vậy coi như bộ dán gì g cái này rất khó làm được ba người đi tới thượng thanh cung trước cửa dừng lại diệp tu rốt cục mở miệng nói một câu nói nhưng làm như vậy hạ giận lý hưu nói diệp tu hơi kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi là bởi vì hạ giận mới làm như thế lý hưu nhẹ gật đầu hắn muốn làm như thế nguyên nhân xác thực chính là như thế vẹn vẹn chỉ là bởi vì hạ giận hai chữ thôi năm đó sự kiện kia phía sau có thánh tông âm phủ cùng vạn hương thành ba thế lực lớn c à i bóng âm phủ xa cuối chân trời thánh tông tạm thời không đ ổ i vậy liền lấy trước vạn hương thành khai đao diệp tu trầm mặc một lát đông nhiên cười nói nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có chỉ vì ra một hơi mà làm chuyện điên rồ thời điểm hắn thấy lý hưu thân là đường quốc thế tử càng là tại kỳ đạo bên trên thắng qua sư tôn của mình làm như vậy sự tỉnh không nói đi một bước nhìn một trăm bước tối thiểu cũng hẳn là g ọ t nước không lọt m ư i đúng giống như vậy hành động theo cảm tính thật sự là ít thở một chính hơi, húng chi không Hưu sự sống là là là lên Lý gặp vô cùng. Người ngốc. vô vì coi việc ra đây diệp tay một lên c canh giữ thượng trước đ tu nói nếu như đắc tội vạn hương thành không tính là việc ngốc lời nói trên đời này chỉ sợ cũng thật không có gì việc ngốc lý hưu lại hỏi người muốn cưới khưu tiểu ly đế tộc nhất định sẽ không đồng ý đây coi như là việc ngốc sao diệp tu trầm mặc một cái trước mắt đông nhiên lý giải lý hưu cách làm cùng lực lượng không tính hẳn cách đế tộc cố nhiên có một khoảng cách lại chưa nói tới một trời một vực vạn hương thành đối với diệp ra đến nói tự nhiên là quái vật khổng lồ nhưng đối với vị này đại đường thế tử đến nói cũng chính là có chuyện như vậy vậy liền coi là không lên việc ngốc tên nữ đệ tử kia đi đến ba người trước mặt cũng không nói chuyện trên mặt biểu lộ cũng là rất lạnh lý hưu không nói một lời d i ệ p tu còn đang suy nghĩ lấy chuyện mới vừa rồi lương tiểu đao đi đến vị này thượng thành cung đệ tử trước mặt hai tay vây quanh đồng dạng là không nói một lời hắn nhất không nhìn chúng những này không coi ai ra gì người nhất là mình không có bản lãnh gì lại một bộ trên trời dưới đất lao tử lớn nhất bộ dáng hai người cứ như vậy rằng co lương tiểu đao mang trên mặt dễu cận trên dưới quét mắt tên nữ đệ tử này thân thể nụ cười trên mặt dần dần làm càn nếu như ngươi quản không tốt ánh mắt của mình ta có thể thay ngươi quản tên nữ đệ tử kêu mắt lạnh nhìn lương tiểu đao trên mặt kiêu căng chi sắc không chút nào lui lý hưu n h í u nhữ mày nhớ tới lúc trước tại trường ăn khách sạn thời điểm sự t ì n h tựa hồ thượng thành cung đệ tử đều có một loại không hiểu thấu cảm giác ư u việt quả thực lên liền diệu lương tiểu đao rất phết lối cũng rất ngưng cuồng xưng hắn là toàn bộ đại đường thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất hoàng khố cũng không đủ đối mặt như vậy lời nói đương nhiên là không để trong lòng chỉ là ánh mắt như c ũ đang không ngừng nhìn từ trên số giới mà lại không thêm nửa điểm che giấu tên nữ đệ tử kia ánh mắt càng ngày càng lạnh toàn thân trên dưới dần dần có sát ý thấu thể mà ra diệp tu cảm nhận được c ố này sát ý quay đầu nhìn lại sau đó đưa tay từ trong ngực xuất ra tầm ai yến thư mời đưa tới nữ đệ tử đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua sau đó trên mặt lanh ý tiêu tán hơn phân nửa đối diệp tu thi lễ một cái về sau đem thư mời còn trở về đồng thời nói tầm ai yến còn có mười ngày liền chính thức bắt đầu d i ệ p sư huynh có thể đi cung nội ở lại khắp nơi đi một chút trên mặt của nàng mang theo một vòng ý cười trong mắt thậm chí có chút lấy lòng nữ tử này tại thượng thanh cung bên trong chỉ tính được là phổ thông đệ tử ngay cả thân truyền đều không phải nếu không cũng không đến nỗi tới thủ vệ thượng thanh cung không phải thư viện mỗi người đều muốn thay phiên trông coi tại cái này bên trong chỉ có địa vị hơi thấp người mới sẽ đến trông giữ muôn hộ diệp ra dù nói thế nào cũng là nhất lưu thế lực huống h ồ vị này cầm ý diệp tu thế nhưng là điện n g ụ c ti thân truyền đệ tử mà lại nghe nói bởi vì lưu tiên sinh hết lòng dẫn đến giám n g ụ c trưởng đối nó cực kỳ xem trọng nhưng vì là tiền đồ vô lượng tu hành giới chỉ có n gần ấy cầu thả không nói trèo lên cành cây cao cho dù chỉ là trở thành bằng hữu cái kia cũng có không ít chỗ tốt diệp tu không nói gì cùng loại với dạng này người hắn gặp được không biết bao nhiêu tại hoang châu cái này rất phổ biến vì tài nguyên cùng địa vị nữ tính tu sĩ đi tìm kiếm phù hộ sự tỉnh cũng không hiếm thấy lương tiểu đao trên mặt m i a mai càng sâu chế rêu càng đậm ta còn tưởng rằng thượng thanh cung đệ tử đều là cực t i ê u ngạo nữ tử kia sắc mặt tái đi nhưng cũng không dám nói chuyện thật không có ý tứ thở dài lương tiểu đao có vẻ hơi t i ế c t đối hắn vốn cho rằng tên nữ đệ tử này sẽ thẹn quá hóa giận sau đó kêu lên một đám người tới g i á o hơn hắn như thế hắn liền có thể mượn cơ hội này đánh nhau một trận làm không tốt có thể tại tầm mai yến trước đó liền đem cái này cực khổ người sự tỉnh giải quyết cũng tỉnh còn phải nhiều đợi hiện tại xem ra là không có cơ hội này đây chỉ là một chuyện nhỏ một kiện tiểu gì cũng sẽ phát sinh ở bên người việt nhỏ chỉ là trước kia cũng không thèm để ý dưới mắt muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi diệp tu đương nhiên nhìn ra h ắ n ý nghĩ đối nữ đệ tử kia nhẹ gật đầu nữ đệ tử hướng một bên tránh ra đem thượng thanh cung cửa nhường lại nàng cúi đầu vẫn chưa nhìn về phía lý hưu dù cho gương mặt kia lại như thế nào đẹp mắt lòng xấu hổ mỗi người đều có trước một khắc v i n h vang đắc ý đến giờ phút này nhuộn bộ cung kính tiến vào cửa cung về sau lập tức liền có đệ tử tiến lên đón tại lần thứ nhì kiểm tra thực hư qua thư mời về sau liền dẫn ba người đi đến một chỗ cung điện bên trong đây chính là vì ba vị công tử chuẩn bị chỗ tu hành bên trong bên trong chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện cùng cung nội tàng thư có thể cung cấp ba vị công tử quan sát sử dụng chỉ là nhớ lấy đường bỏ qua sau mười ngày tầm mai hiến hội diệp tu nhẹ gật đầu làm phiền sư tỷ diệ p công tử k h á c h khí cái này mười ngày bên trong ba vị công tử nhưng tại cung nội tùy ý hành tàu quan sát chỉ cần không phải cấm địa đều có thể tiến đến thoại âm rơi xuống tên đệ tử này đuối ba người đi thi lễ sau đó chậm rãi t h i lui cung điện trước đó cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ lương tiểu đao nhìn xem nữ tử kia rời đi thân ảnh sờ s ờ cái c ằ m kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng thượng thành cung đệ tử mỗi một cái đều là không coi ai ra gì bây giờ đến xem ngược lại là ta nhỏ hẹp ngươi liền không có rộng lớn qua diệp tu nhìn hắn một cái mở miệng nói lương tiểu đao nghiêm hắn ý gì muốn đánh nhau phải không lý hưu không để ý đến bọn hắn đưa tay đẩy ra trước người cửa c u n g lộ ra trong điện cảnh tượng chương ba mươi sáu kia là ngươi sự tỉnh chương ba mươi sáu kia là ngươi sự tỉnh lương tiểu đao bốn phía dò xét một vòng cảm hắn nói trong cung điện những vật này cơ hồ toàn bộ đều là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện một chút xuất thân hơi thấp tu sĩ tầm thường thậm chí đều chưa từng thấy từng tới hoang châu nhất lưu thế lực tổng cộng có ba trăm h ơ n thượng thanh cung ở trong đó có thể tính đ ỉ n h tiêm cố nhiên so ra kém đế tộc nhưng cũng là nội tình tâm h ậ u diệp tu đi đến bên cạnh bàn tiện tay cầm lấy một viên linh quả cắn một cái mở miệng nói ra diệp ra so với thượng thanh cung như thế nào lương tiểu đao cũng không k h á c h khí tì một chỗ mềm mại địa phương tùy ý ngồi xuống đưa tay xốc lên trước mặt cam lộ người, người đồng thời hỏi tự nhiên là so với không lên vậy ngươi làm sao cưới cái kia khêu tiểu ly có chút sự tình cùng gia tộc có quan hệ nhưng càng cùng mình có quan hệ diệp tu nhìn hắn một cái nhẹ nói lương tiểu đao đưa tay tràn đầy uống một nhựa lớn nói ngươi ngược lại là rất tự tin diệp tu nói đây là một cái đại thế giới có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình lương tiểu đao nghĩ nghĩ cầm trong tay cam lộ uống sạch tiện tay cầm lấy hai viên linh thạch ở trên bàn nhẹ nhàng địa gó gó nói lời này ngược lại là rất có đạo lý vô luận là gia tộc tông phái vẫn là bằng hữu cũng là có thể dựa vào nhưng hữu dụng nhất mãi mãi cũng là chính mình trong điện trưng bày rực rỡ muôn mẫu tài nguyên tu luyện lý hưu lại chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý hắn quay người hướng ngoài cửa cung đi ra ngoài ta đi gặp nàng lương tiểu đao lòng dạ biết rõ nhẹ gật đầu cho biết là hiểu vẫn chưa nhiều lời diệp tu có chút không rõ liền bên trong hỏi hoa vũ giao mộ dung tuyết lý hưu nhẹ nói đi theo đóng cửa lại đi ra cung điện v â n lộ thành rất lớn thượng thanh cung tự nhiên cũng không nhỏ lúc trước vị k i a cung nội nữ tử nói qua chỉ cần không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm điện to lớn thượng thanh cung đều có thể đi phải hắn cũng không hiểu biết mộ dung tuyết ở tại nơi nào nhưng hắn biết được có một người nhất định biết t h ư ợ n g thanh cung bên trong đại khái chia làm bốn cái bộ điểm trong đó một trong chính là tất cả trưởng lão cùng thánh nữ hiện đang ở c h i địa cũng chính là trước thanh cung trước thanh cung kiến trúc chưa nói tới xa hoa lại mang theo thượng thanh cung đặc hữu mở m i ệ n g chi khí để người ngắm mà sinh kính đi ở trong đó càng lạc như giày đám mây bốn phía trên vách tường điều khắc long phượng bích họa liền thật giống như thiên cung lý hưu cũng chưa gặp qua hoang châu phía trên còn lại nhất lưu thế lực như thế nào nhưng hắn dám khẳng định bộ dáng như thế chỉ sợ cũng chỉ có thượng thanh cung một nhà thôi liền thật giống như là giống như tiến cảnh trước cửa đứng đấy hai tên đệ tử ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xem người tới thẳng đến lý hưu cất bước đi tới gần thân thể từ mây mù ở trong xuất hiện lộ ra gương mặt kia trái phải hai tên nữ đệ tử cùng nhau lắc thần một cái chớp mắt ánh mắt bối rối một cái chớp mắt về sau lên tiếng nói trước thanh cung chính là thánh nữ cùng trường lao ở lại chỗ tu hành tùy tiện không thể tiến vào còn xin công tử dừng bước tuy là cảnh cáo nhưng thanh âm này khách quan dĩ vang đến nói lại muốn lộ ra nhu hòa rất nhiều nữ nhân dung mạo xinh đẹp vô luận làm cái gì đều rất có ưu thế nam nhân nếu là dung mạo xinh đẹp tự nhiên cũng giống như vậy đạo lý, lý hưu liền nhìn rất đẹp trên đời này cũng tìm không được nữa so hắn còn dễ nhìn hơn người. vô luận là hai m vị này h là thấy không được ngoại nhân. Bên trái, nữ đệ tử a vào trước đồng ó thời ngây ra một lúc các nàng tự nhiên là biết được lục biển một bên cường đại đế quốc nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt công tử lại đợi chút cho ta tiến đến thông báo một tiếng đường quốc người tới thế nhưng là khách quý ít gặp mà lại gần nhất có thể xuất hiện tại thượng thanh cung bên trong hẳn là toàn bộ đều là có được tầm mai hiến thư mời người nhưng các nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thánh nữ hướng đại đường phát qua cái gì thư mời trước thanh cung bên trong tiên vụ lỡ lờ xem ra đẹp không sao tá xiết lý hưu một bộ áo xanh đứng ở trước cửa tóc dài tán trên v a i đứng thẳng người lên còn lại tên nữ đệ tử kia k h ẽ n nhét lấy miệng trong lúc nhất thời đúng là có chút thấy si thằng đến sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân phía sau cửa trên mặt đất xương trắng hướng hai bên lui tán lộ ra trên mặt đất dài miếng đất tấm tên nữ đệ tử kia đã một lần nữa trở lại bên cửa đứng xuống đ ô i lý hưu thi cái lễ lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu ánh mắt lại là nhìn đứng ở trong môn cái k i a đạo váy lam thân ảnh ta cùng ngươi hẳn là không tính là cố nhân hoa vũ giao nhìn xem lý hưu trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc cùng dị sắc chợ nói lý hưu nói nhưng ngươi hay là đến ta chỉ là muốn nhìn một chút người tới có phải hay không là ngươi là ta như thế nào không phải ta lại như thế nào không phải ngươi liền giết nếu là ngươi liền tìm cơ hội giết nhưng ngươi giết không được ta hai người mặt đối mặt đứng ở giữa cách một cánh cửa hai bên trái phải thượng thanh cung đệ tử sắc mặt có chút tái nhuận thật sâu túi đầu không dám nói lời nào chiếu tình huống trước mắt đến xem vị này đường quốc công tử cùng thanh nữ ở giữa không chỉ có không tính là bằng hữu ngược lại được xưng tụng là đ ị c h nhân tiên nàng hai người làm truyền lời cùng trông coi người một khi xảy ra chuyện liền muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm lý h ư u lời nói tự nhiên là lại có đạo lý bất quá hoa vũ giao đích s ắ c giết không được hắn điểm này trong lòng hai người đều là lòng dạ biết rõ ngươi tìm đến ta hẳn không phải là vì âu chuyện hoa vũ giao không hỏi hắn vì sao có thể tiến vào thượng thanh cung bởi vì vậy coi như không lên vấn đề trong thiên hạ chỉ cần trước mắt người thanh niên này nghĩ. vậy liền không có hắn vào không được địa phương ta tới gặp một người thuận tiện làm một chuyện mây mù tán đến hai bên sau đó chậm rãi quyển trở về sạch sẽ trên mặt đất lại xuất hiện sương mù màu trắng một chút xíu bao phủ tới lý lưu trực tiếp s ả n g k h ỏ i nói hoa vũ giao không nói gì chỉ là nhẹ nhàng như mày cái này liền đại biểu hỏi thăm ta muốn gặp mộ dung tuyết hoa vũ giao nhìn chăm chú lên hắn lại là như cũ không nói gì bởi vì lý lưu lời nói còn chưa nói xong lý lưu không lên tiếng nữa bởi vì hắn đã nói xong ngắn ngủi trầm mặc q u a đi khi mây mù bao phủ mấy người cổ chân về sau hoa vũ giao nghiêng đầu nhìn về phía bên trái tên nữ đệ t ử kia phân phó nói người dẫn hắn đi lý hưu khẽ vuốt c ầ m ngỏ ý cảm ơn sau đó quay người hướng phía trước thanh cung đi ra ngoài lý hưu tầm ai yến là thượng thanh cung thịnh sự đồng thời cũng là tại vì vạn hương thành thử kiếm làm chuẩn bị trong thời gian này ta không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý mớn hoa vũ giao nhìn chăm chú bóng lưng của hắn đột nhiên nói lý hưu bước chân có chút dừng lại sau đó nói ta sẽ tham gia tầm ai yến hoa vũ giao ánh mắt ngưng lại hơi chào nói ta cũng không nhớ được đã cho người thư mời không có thư mời liền không cách nào tham gia tầm a yến đây là vĩnh viễn sẽ không cải biến đạo lý có được thư mời người có thể mang hai cái bằng hưu tiến vào thượng thanh cung lại không cách nào để hai cái bằng hưu tham gia tầm mai yến lý hưu cũng không để ý tới vẫn như cũ đi lên phía trước lấy đồng thời thản nhiên nói kia là n g ư ơ i sự t ì n h chương ba mươi bảy dưới ánh mặt trời hai người chương ba mươi bảy dưới ánh mặt trời hai người tại nhìn thấy lý hưu trước đó phương dung cũng chưa từng tin tưởng trên đời này sẽ có đẹp mắt như vậy người công tử cùng mộ dung cô nương là quen biết cũ đi ra trước thanh cung phương dung đi ở phía trước hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi bộ dáng này tựa như là trước đó vài ngày lao t i ể u quán tiểu cô nương kia lại hoặc là như là trong thiên hạ đại đa số cô nương đều là ngượng ngùng thời điểm hẳn là sẽ có tiểu động tác xem như lý hưu hồi đáp thượng thanh cung bên trong nổi bật nhất chính là một cái tiệc khí vô luận đi đến đâu bên trong hướng hai bên nhìn bốn phía đều có thể cảm thụ được cô này tiệc khí dư quan g vụng trộm liếc tới lý hưu bộ dáng phương dung cười giải thích nói kỳ thật thượng thanh cung bên trong mây mù lượn lờ cũng không phải là cố tình làm mà là bởi vì mây lộ đại trận nguyên nhân cho nên mới dẫn đến như thế trận diện mây lộ đại trận lý hưu ghé mắt nhìn xem nàng trong lòng khẽ nhúc ních phương dung túi đầu tránh khỏi hắn ánh mắt nhẹ nói mây lộ đại trận chính là vây quanh vân lộ thành chỗ bày ra thượng thành cung hộ thành đại trận những năm gần đây không giờ khắc nào không tại vận chuyển bởi vì trận pháp tính đặc thù cho nên dẫn đến vân lộ thành nhiều mây sương ngủ xem ra giống như tiên cung cung nội rất lớn hai người hành tàu tốc độ lại cũng không tính nhanh đ ư ờ n g quốc là dạng gì địa phương phương dung trầm mặc một lát đột nhiên hỏi lý hưu nghĩ nghĩ nói cũng không tệ lắm địa phương Phương dung nói có thể để cho m ộ dung cô nương hồn khiên mộng n h ễ u địa phương nhất định rất không tệ từ biển sách mở ra cho tới bây giờ đã qua thời gian một năm một năm này không dài nhưng kỳ thật rất dài thượng thanh cung bên trong sinh hoạt xem ra nên không sai mộ dung tuyết trong cung sinh hoạt như thế nào không tốt lắm lý hưu khẽ cho mày ừ một tiếng phương dung như cũ cúi đầu không nhìn thấy nét mặt của nàng phối hợp nói cung nội trưởng lao đối nàng rất tốt nhưng là nàng mới đến liền đạt được cơ hồ đồng đẳng với thánh nữ địa vị cùng tài nguyên để rất nhiều các đệ tử nhìn không được đố kỵ là dục vọng một loại dục vọng thì là tất cả không cân bằng cùng khó khống chế nguyên nhân mà lại mộ dung cô nương tính tình quá lạnh từ nàng gia nhập thượng thành cung về sau cho đến hôm nay đại đa số cung nội đệ tử cũng chỉ là tại ngày đầu tiên thời điểm mới thấy qua nàng một mặt trừ thánh nữ bên ngoài càng là chưa hề gặp nàng cùng người nói chuyện qua lý hưu n h í u lại lông mày d ã n ra hắn nghe h i ể u phương dung ý tứ cái gọi là không tốt lắm kỳ thật chính là nhân duyên cực kém ý tứ vậy l i ề n cũng không tệ lắm người sinh ra cô độc cả một đời cũng nên đi con đường của mình có thể bỏ đi những cái kia hoàn toàn không cần thiết gặp nhau cùng xa giao dọc theo con đường này gặp phải không ít người vô luận là thượng thanh cung đệ tử hay là những cái kia có được thư mời thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tu sĩ tất cả đều có chi bọn hắn nhìn thấy phương dung biết được kia là chuyên môn thủ hộ trước thanh cung đệ tử địa vị khá cao đi theo lại nhìn thấy phương dung bên cạnh thân lý hưu đôi tấm kia nhìn rất đẹp mặt đồng thời sửng sốt một chút sau đó những người này trông thấy hai người bọn họ dừng ở một tòa cung điện trước người trải qua nhiều ngày như vậy quen thuộc xuống tới cơ hồ tất cả mọi người biết được tòa cung điện này ở đây chính là một tên đến từ cách xa đường quốc nữ tử đồng thời rất thủ cung nội trưởng bối coi trọng nghe nói còn cùng hoa vũ giao quan hệ không tệ chỉ là rất đáng tiếc nữ tử kia chưa từng gặp người. vô luận là cung nội đệ tử hay là ngoại nhân để không ít người cảm thấy t i ế c nối đồng thời lại càng nhiều tò mò n h ữ n g ánh mắt này rất phức tạp bao hàm rất nhiều loại ý tứ lý hưu lại ngoảnh mặt làm ngơ cũng không thèm để ý vẫn còn rất xa đã đến phương dung bước chân dừng lại đưa tay chỉ vào trước người cung điện hồi đáp diệp công tử tự tiện là được phương dung cáo lui ánh mắt của nàng từ lý hưu trên thân rời gương mặt xinh đẹp vừng đỏ chật thi cái lễ sau đó xoay người rời đi người xung quanh nhưng lại chưa rời đi mà là đứng tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem một màn này đồng thời ở trong lòng suy đoán đây là người nào đến từ cái kia bên trong nhưng cũng không ít mắt người mang niệm ai âm thầm đùa cợt hắn không biết tự lượng sức mình thượng thanh cung bên trong đại bộ phận điểm đều là nữ đệ tử cơ hội chiếm cứ bảy nghìn tám mươi phần trăm trái phải nhưng cuối cùng vẫn là có ba lượng thành là nam đệ tử giờ phút này bốn phía liền có không ít nam đệ tử mắt lạnh nhìn lý hưu nhìn hắn bộ dáng kia chính là cái tay ăn chơi nhất định là nghe người ta nói cái này từ đại đường đến mộ dung cô nương là cái băng mỹ nhân cho nên dự định tới tiếp một chút nhất định sẽ ăn bế một canh chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể nhìn thấy cửa mộ dung tuyết giờ phút này an vị tại cung điện bên trong nhưng lại chưa tu hành tại trước người của nàng bạy biện một t r ư ơ n đàn cũng không có đàn tấu chỉ là l ặ n g lặng mà đối với một đàn n g ư ờ i thượng thanh cung trưởng đ ố i đối nàng có thể xưng vô cùng tốt cơ hội là hữu cầu tất ứng nàng biết được ở trong đó cố nhiên có cô tô thành quan hệ nhưng tương tự cũng là bởi vì vị trưởng lão kia đối nàng là thật tâm coi trọng chỉ cùng tìm một cơ hội liền thu làm thân truyền đệ tử ngày sau thậm chí trở thành thánh nữ cũng không phải không có khả năng chỉ là những này đều tính không được cái gì đoạn trước thời gian cô tô thành phái người đưa tới tin tức mộ dung anh kiệt bỏ mình lão kiếm thần cũng chết rồi sự tính nguyên do trải qua viết rất kỹ cảng lại quá là rõ ràng đây mới là chuyện trọng yếu nhất thiên phú của nàng thượng giai t í nàng h tình lại l kiêu c ă điểm lại này ngược lại là cùng thượng dù sao chỉ là một cái mười chín tuổi cô đương từ nhỏ đến lớn giống như một ngọn núi đưa ngang trước người phụ thân chết rồi mà lại trước khi chết còn một mực bị nàng hiểu lầm lấy trên đời còn có so đây càng muốn bi thống sự t ì n h sao theo mộ dung t u y ế t cũng không có chỉ là nàng ở xa hoang châu không cách nào trở về mỗi ngày có thể làm chính là đuối trước người m ộ t đàn n g ư ờ i người hoặc là đi tới trước cửa sổ xa xa nhìn qua đường quốc phương hướng có đôi khi chỉ có khi ngươi mất đi mới có thể cảm thấy nó nguyên bản đầy đủ chân quý vô luận là người vẫn là cái khác đều là như thế đây cũng là rất nhiều người biết rõ lại vĩnh viễn cũng làm không tốt đạo lý tại băng lanh cung điện bên cửa sổ cũng là ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mang đến một k i a ấm áp tựa hồ có thể xua tan đau xót mang đến băng hàn phương dung luôn có thể thấy được nàng một người đứng tại bên cửa sổ nhìn về nơi xa đường quốc bộ dáng nàng cũng không hiểu biết trong đó nguyên nhân chỉ coi làm là mộ dung tuyết tâm niệm đại đường mong nhớ ngày đêm thôi t â m ai yến là một trận tinh hội nàng thân là thượng thanh cung đệ tử không cần thư mời cũng có tham gia tư cách nhưng mộ dung tuyết nhưng không có nửa điểm dự định đi trước ý tứ những ngày này đối mộ t đàn ngẩn người thời gian càng ngày càng dài sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt hôm nay cũng là như thế giờ phút này mặt trời lên cao nàng từ buổi sáng thức tỉnh lần đầu tiên liền ngồi ở chỗ này nhìn xem k i a cây đàn tia đem mộ dung anh kiệt cùng mộ cho hai người năm đó cùng một chỗ vì nàng làm đàn có chút l ắ p thần cho tới bây giờ đối với ngoại giới hết thạy đều là n g o ả n mặt làm n ơ thàng đến cổng vang lên tiếng đập cửa cùng bình thường tiếng đập cửa khác biệt cái này ba tiếng mang theo đặc hữu tiết tấu cùng cường độ ngoài n cung i những người còn lại đều là sững sờ ngay tại chỗ bọn hắn đã từng gặp qua cái này đường quốc cô nương một chút biết được đây là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử mà lại tính tình lãnh đạo tiêu căng tựa như là một tòa băng sơn đồng d ạ n g tránh xa người ngàn hàng dặm mà những cái k i a tay cầm thư mời thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tu sĩ chỉ là từ những cái k i a cung nội đệ tử trong miệng nghe nói qua có như thế một cái cổ g u á i lại cực xinh đẹp đường quốc nữ tử nhưng chưa từng thấy qua đương nhiên cũng chưa từng gặp qua lúc này cái này lê hoa đái vũ bộ dáng khóc lớn nữ nhân rất nhận người phiền nhưng che miệng thút thít nhỏ giọng khóc thút thít cô nương lại rất để người thương tiếc nhất là xinh đẹp cô nương một số người sắc mặt khó coi nhìn về phía lý h u trong lòng có chút đố kỵ có thể để cho nữ nhân chạy nước mắt nam nhân vậy nhất định chính là nàng yêu nam nhân chỉ là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đến tột cùng là ai vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là hôm nay mới tới người chung quanh càng ngày càng nhiều thậm chí có không ít thượng thanh cung đệ tử đều nghe h ỏ i chạy tới mộ dung tuyết một năm này trong cung thanh danh không thể bảo là không cao bình thường càng là khó gặp đầu đôi giờ phút này đúng là khóc lên tuy nói là làm việc nhỏ nhưng là rất khó phải việc nhỏ những người này phản ứng nói không nên lời phấn khích cùng phức tạp càng nhiều hay là hiếu kỳ lý hưu lại cũng không để ý trong lòng bọn họ như thế nào phỏng đoán chỉ là nhìn xem trước người nữ tử sinh ra một vòng hoảng hốt chi ý nhớ tới lúc trước mai linh bên ngoài sự tình ngươi khóc lên thật là dễ nhìn bốn phía cả đám cùng nhau s ữ n g sờ tại kia bên trong có chút không dám tin tưởng nhìn xem bóng lưng của hắn trong lòng nhịn không được suy nghĩ chẳng lẽ đường quốc cô nương đều thích cái này l u ậ t điệu hoang châu cùng đại đường dù cách một triệu giam lục biển nhưng hẳn là cũng sẽ không kém nhiều như vậy mộ dung t u y ế t nhưng không có để ý hắn thậm chí đều không nghe rõ ràng hắn nói cái gì chẳng qua là cảm thấy một năm này bên trong trong lòng tất cả bị đè nén cùng bị khuất đều tại cùng thời khắc đó bừng lên thế là khóc càng thêm lợi hại lý hưu trầm mặt một lát nói ta biết ngươi khóc xuống dưới liền không có ý nghĩa lần này thanh âm của hắn so vừa mới lớn một chút mộ dung tuyết nghe rất rõ ràng sau đó đứng thẳng người lên tránh ra phía sau cửa đường lý hưu đi đến cửa c u n g một lần nữa khép kín ngăn cản ngoại giới những cái k i a không ngừng nhìn chăm chú nơi đầy ánh mắt vách tường tre cản xuyên qua mây mù vốn là còn thừa không nhiều ánh sáng khiến cho trong phòng trở nên có chút nhu h ò a bên trong bên trong vẫn chưa tung bay mây mù gian phòng bên trong lộ ra chống trải lại quận cũ bẽ đan dược và linh thạch bị chồng chất tại trong phòng nơi hẻo lánh phía trên b ị kín tần một thật mỏng cho bụi xem xét chính là hồi lâu đều chưa từng bị người chặn qua linh thạch đ đóng cửa lại hai người đều lộ ra rất tiến t ĩ n h lý hưu cũng không thèm để ý lười mở miệng mộ dung tuyết thu liếm tiếng khóc lần nữa khôi phục tiêu căng bộ dáng lại là không biết nên nói cái gì hai người quan hệ vốn là chưa nói tới tốt thậm chí có nhiều ma sát lẫn nhau thấy ngứa mắt chỉ là trải qua tiểu nam cầu một chuyện san bằng những này xung đột trở nên có chút giống bằng h ư u giống bằng h ư u đương nhiên không tính là bằng h ư u càng không nói đến giữa nam nữ những cái kia mở ám mở cửa có tốt đóng cửa lại liền lộ ra không quá dễ chịu nam nữ một mình một phòng bình thường sẽ cảm thấy một chút mập m nhưng lý hưu đối này vẫn chưa cảm thụ thậm chí đều không có sinh ra qua cùng loại như vậy ý nghĩ trầm mặc là cần đánh vỡ nam nhân đến làm sẽ tốt hơn một điểm mấy ngày này mộ cho tại thanh giác t i nghĩ đến khoảng cách bốn cảnh đã không xa mộ dung anh kiệt sau khi chết thiên hạ hôm nay nhất làm cho mộ dung tuyết lo lắng dĩ nhiên chính là nàng người ca ca này mộ dung tuyết nhẹ gật đầu thanh giác t i là cái địa phương tốt lý hưu nhìn xem nàng cảm nhận được nàng đã bước qua ba cảnh cánh cửa đây là một kiện đáng giá chỗ ăn mừng thế là liền nói một tiếng chúc mừng tựa như ban đầu ở thư viện cổng chuẩn bị lên đường phân biệt thời điểm nói đồng dạng mộ dung tuyết nhìn thấy hắn khóc dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hắn mà là bởi vì nhìn thấy hắn liền nhớ tới mộ cho đại đường trên phố lưu truyền nhân sinh bốn đại c h u y ệ n may mắn chính là dân chúng tầm thường tổng kết ra bốn câu lời nói phóng tới tu s i ở trong lộ ra không quá có ích nhưng cẩn thận phẩm vị nhưng cũng cảm thấy có nó một phen đạo lý trong đó một trong chính là tha hương nộ cố chi tha hương nơi đất khách gặp được bạn cũ đương nhiên xem như v i ệ c vui nếu như là phụ thân bỏ mình về sau buồn từ đó đến không cách nào nói rõ về sau gặp lại đó chính là càng lớn về vui cô tô thành sự tình đã bình định xuống dưới ngươi nếu là cảm thấy thượng thanh cung không có ý nghĩa đại khái có thể trở về mà lại phụ thân ngươi trước khi chết lấy được nguyên hồn liên nếu như ta tính ra không sai muốn không được bao nhiêu thời gian mâu thân ngươi liền sẽ linh hồn đ o à n tụ lại lần nữa tỉnh lại đây là một chuyện tốt tựa như là h á c cám trên bầu trời vỡ ra khe hở trôi toát ra đến một vòng sáng n g ờ i mộ dung tuyết sắc mặt nhu hòa rất nhiều sau đó nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu chẳng qua là ban đầu tại cô tô thành nội loạn lúc gia nhập thượng thành thanh cung thanh tĩnh tránh né bây giờ nội loạn bình định liền bay đầu trở về cái này không thể nào nói nổi chờ ta tu vi nhập bốn cảnh về sau lại trở về cũng không mượn nàng c h â m mặc một hồi nói khẽ lý hưu nhẹ gật đầu vẫn chưa nói thêm cái gì mộ dung tuyết thiên tư không sai nhưng muốn nhập bốn cảnh còn muốn qua chút năm cho dù là mộ cho ít nhất cũng phải hai ba năm sau mới có thể làm được cung nội không người nói chuyện hồng bàn từ ngang hông của hắn nhảy xuống tới nhảy nhót lấy đi đến trong phòng nơi hẻo lánh bên trong gác chân nhìn xem những cái kêu bày ở bản án bên trên đan dược linh thạch cùng một chút cái khác tản ra nặng nề đạo vận bảo vật ánh mắt có chút thèm nhỏ rãi lý hưu nhưng chưa hề cho hắn nếm qua những vật này tiều nhá đầu ta có thể ăn không hồng bàn quay đầu về mộ dung tuyết h ô một câu mộ dung tuyết đối nó thi lễ một cái về sau một giọng nói tiền bối x i n cứ tự nhiên lý hưu nhìn nó một chút không có ngăn cản b a n g vào hoán hùng cảnh giới thực lực ăn những n à y cấp thấp b ả o vật hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng thậm chí hắn thấy cũng không bằng dừng lại n ồ i lẩu cùng hai lượng rượu đế đến thông khoái hùng bàn cũng là như thế nghĩ chỉ làm ấ y ngàn năm chưa từng ăn lại nhìn thấy tổng nhịn không được muốn đánh một chút nhà tế mộ dung tuyết hướng trong phòng đi mấy bước sau đó khoanh chân ngồi xuống đưa tay sở lấy trước người một càn một lát sau lên tiếng hỏi ngươi là khi nào đến h o a n châu làm sao lại đến cái này thượng thanh cùng đến nàng dù cùng lý hưu quan hệ bình thường nhưng đối với vị này thế tử điện hạ lại là cực kỳ thấu hiểu lý hưu tính tình kiêu ngạo làm việc đ ạ m mạc hoang châu dù lớn lại còn không lọt nổi mắt xanh của hắn người k h á c còn có thể tới đây lịch luyện nhưng đối với vị này thế tử điện hạ tới nói có mấy năm này lịch luyện thời gian vậy không bằng tiến đến bắc địa rét nhiều một chút tuyết quốc yêu nhân đến sảng khoái nguyên bản sẽ không đến giờ phút này đã đến vậy liền nhất định có việc muốn làm dự định đi vạn hương thành làm sự kiện đi ngang qua thượng thanh cung liền thuận tiện nhìn một chút ngươi chương ba mươi chín tầm mai yến sẽ chương ba mươi chín tầm mai yến sẽ mộ dung tuyết nghe hiểu hắn ý tứ lại cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng hai tay nhẹ nhàng nén lấy dây đàn ghé mắt nhìn chăm chú lên hắn lộ ra điều tra chi ý lý hưu nghĩ nghĩ nói ta cùng vạn hương thành ở giữa có chút nhân quả cho nên dự định đến trạm một trận nhân quả mộ dung tuyết nhịu n h ư mày cho nên ngươi dự định cầm thử kiếm đại hội làm đá đặt chân lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận liên quan tới chuyện này hắn nâng lên rất nhiều lần chỉ là mỗi một lần đối mặt đều là người khác nhau ta dự định tại gặp qua ngươi về sau liền bái sơn thượng thanh cung vô luận là đối bất luận cái gì tông phái đến nói bái sơn đều là một kiện rất không tôn trọng người sự tình liền như là năm đó thư viện mở b i ể n sách thời điểm hoang châu người tới muốn dẫm lên đường quốc thiên c ũ kêu dương danh thời điểm đồng dạng để người chắn ghét g nhưng bái sơn đồng dạng là dương danh tốc độ nhanh nhất một loại phương pháp cũng là rất đắc tội người một loại phương pháp bái sơn qua đi vô luận thắng bại trên cơ bản ngươi cùng cái thế lực này quan hệ trong đó đều sẽ l a n h đạm xuống tới thậm chí sẽ sinh ra thù hận cho nên bái sơn không phải một chuyện nhỏ mộ dung tuyết hiểu rất rõ hắn cho nên đang nghe câu nói này về sau liền minh bạch hắn muốn làm gì thế là hơi chả nói tựa như lúc trước treo ngược trời đồng dạng. chỉ là lần này tham gia thử kiếm đại hội chừng hơn mấy chục vạn người ngươi chẳng lẽ còn có thể một cái tiếp một cái đánh tới lý hưu nhìn xem nàng thản nhiên nói tham gia thử kiếm đại hội rất nhiều người nhưng nhất lưu thế lực lại không coi là nhiều vạn hương thành làm năm đại phái một trong điện n g ụ c ti thần long thấy đầu mà không thấy đôi có rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy điện n g ụ c ti người tam thất ngai đều là một đám nho sinh vô lượng tự là một đám hòa thượng khuynh thiên sách không để ý tới sự tình vạn hương thành chính là hoang châu phía trên danh vọng cao nhất thế lực một trong hãn tổ chức thử kiếm đại hội đủ để cho tất cả nhất lưu thế lực đổ xô tới húng chi còn quan hệ thương sơn thua tuyết cơ hội nhất lưu thế lực không nhiều chỉ có ba trăm hơn từng bước từng bước đánh tới cố nhiên lãng phí thời gian lại không tính khó đây chính là lý hưu ý tứ mộ dung tuyết trên mặt đùa cợt dần dần biến mất l ờ i này côn g vọng làm người ta kinh ngạc nhưng nàng lại biết được đây là sự thật lý hưu thật dám làm như thế mà lại cũng làm được vậy ngươi dự định khi nào bắt đầu khoảng cách thử kiếm đại hội còn có khoảng chín tháng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nếu làm u ố n từng nhà đánh tới đó nhất định là không cách nào làm được sự tỉnh mười ngày sau lý hưu hồi đáp mộ dung tuyết hỏi ngươi dự định tại trên tầm a i yến đ ạ thủ tầm a i yến là thượng thanh cung thịnh sự lý hưu nếu là ở trên đây làm văn chương hậu quả nghĩ đến muốn so bái sơn còn nghiêm trọng hơn chưa nói tới đạo thủ chỉ là muốn cùng bọn hắn đánh cược hắn không có nhiều lời mộ dung t u y ế t cũng không có hỏi nhiều chỉ là tiếp tục nói tầm a i yến sẽ chung mời chung quanh bốn mươi sáu vị nhất lưu thế lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ cho dù ngươi thắng qua bọn hắn kia nó hơn thế lực nên như thế nào cái này chỉ tự nhiên chính là ba trăm hơn nhất lưu thế lực ở trong gia tộc khác hoặc là t ô n g phái nhất lưu thế lực cũng phân thượng trung hạ các loại cùng loại với thượng thanh cung cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng thuộc về đình tiêm cùng loại với diệp ra phóng tới hoang châu bên trong làm sự so sánh cũng liền thuộc về trung cấp những năm này ra một vị diệp tu miễn cưỡng xem như trung thượng chờ nó hơn thực lực trải rộng hoang châu có thậm chí so khuynh tiên sách còn xa hơn tự nhiên không có khả năng từng bước từng bước tìm tới cửa lý hưu giải thích nói ta sẽ sớm hai tháng đến vạn hương thành khi đó cơ hồ tất cả nhất lưu thế lực đều sẽ t ề tụ một đường như thế liền đơn giản hơn nhiều mộ dung tuyết không nói thêm gì nữa tựa như là tại đường quốc thời điểm đồng dạng vô luận muốn làm cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình trước mắt vị này thế từ điện hạ cũng sẽ ở nháy mắt nghĩ kỹ về sau hết thầy cung điện bên trong cũng chỉ còn lại có hùng bàn nhấm nuốt đan dược và linh thạch thanh âm đàn của ngươi nghĩ đến không phải bài trí lý hưu nhìn thoáng qua trước người nàng một đàn cũng không phải là ban đầu ở thư viện bên trong bị hắn làm gãy kia một thanh nhưng nhìn lại so kia đem còn tốt hơn một chút mộ dung tuyết đặt ở trên dây nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực một đàn phát ra một tiếng tranh minh muốn nghe cái gì lý hưu nghĩ nghĩ nói bách chiến áo mộ dung tuyết không nói gì nhàn nhạt tiếng đàn lại tại cung điện bên trong vang lên quấn hai quanh quần lý hưu đứng tại chỗ nghe một lát cảm thấy rất không sai bách chiến áo là rất khó tử khúc b ì nhưng t h ờ mộ dung tuyết ạ i biên n tướng g chém đạn phải vừa đúng lý hưu nghe một lát chỉ cảm thấy hai nơi không ổn cùng hơi kém địa phương cái này liền đã là cực kỳ tốt hắn tiện tay lấy ra một cái ghế bỏ trên đất sau đó nằm đi lên ánh nắng từ trên cửa sổ chiếu vào hai người cách bên cửa sổ đều rất xa ánh nắng tự nhiên rơi không đến trên người của bọn hắn chỉ là chiếu vào trên mặt đất khiến cho trong điện trở nên càng sáng hơn một chút quang đi theo nhu hỏa hơn một chút b á c h chiến áo đang không ngừng văng lên đang đến nửa đường chưa ngừng chính là cao lý hưu dựa vào ghế nhắm mắt lại phơi nắng ba xào ánh nắng luôn luôn sẽ để cho người tràn ngập vũ rũ hùng b à n nhi ăn sạch nơi hẻo lánh bên trên đan dược và linh thạch đánh lấy ở một cái lung lay một thân thịt mỡ nhảy đến lý hưu trên bụng trồng vó n g a mặt nằm xuống đồng thời ở trong lòng phát thể lần sau lại không còn bách chiến áo đến hồi cối theo sau cùng sục sôi cùng vui sướng còn có đuôi sao bên trên để lại buồn vô cớ triệt để ngừng lại lý hưu đã ngủ được nặng nề mộ dung tuyết đem một đàn nhẹ nhàng đầy ra hai tay ôm đầu gối cuộn mình ngồi ở kia bên trong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên lý hưu không biết suy nghĩ cái gì tầm mai yến là một trận thị kiến bởi vì là thượng thanh cung tổ chức mà lại lại là tại vạn hương thành thử kiếm đêm trước tiến hội kết thúc về sau đến đây tham gia bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực chuyển nhân cùng theo hộ tu sĩ đều sẽ cùng thượng thanh cung cùng nhau xuất phát tiến về vạn hương thành bởi vậy tầm mai yến cũng bị là làm thử kiếm đại hội trước đó món ăn khai vị. mà lại là một bản không nhỏ món ăn khai vị vân lộ thành bên trong người trong khoảng thời gian này lộ ra phá l ệ nhiều vô số tu sĩ hướng nơi đây tràn vào lấy cho dù không thể tham gia có thể tận mắt bên trên xem xét tự thể nghiệm trận này thịnh hội đó cũng là cực tốt sự tình đến đây tham dự nhất lưu thế lực tổng cộng có bốn mươi sáu cái nhưng đạt được thư mời nhưng dù sao tổng cộng có hơn hai trăm người trong đó bao quát một chút nhị lưu thế lực thiên chi tiêu tử cùng một chút t á n tu còn có thương lan bảng bên trên xếp hạng trước trăm tu sĩ thượng thanh cung cửa cung mở rộng vân lộ thành bên trong cảng là tiếng người huyên áo mỗi người đều chờ mong có thể tại trên tầm a i h ế n ra mới ra danh tiếng lại không tốt cũng muốn để cây kia mai cây mở lên mấy nhánh hoa mai như thế cũng coi là nhìn được thời gian chính là đang chờ đợi bên trong lặng yên mà qua mười ngày cũng chỉ là một cái trong nháy mắt cùng chớp mắt cũng đ ã quá khứ v â n lộ thành tại thời khắc này ẩm vang chấn động ngay sau đó thành nội tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở trong thành tâm thượng thành cung ngay phía trên xuất hiện một cái cự đại hình chiếu trong đó xa hoa t r ắ n g lệ vô số đỉnh cấp tài nguyên tu luyện bài trí trước bản trong đó có bóng người c h ấ p động thời gian dần qua càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại hình chiếu ở trong chương h n bốn mươi chỉ là đường quốc tu sĩ chương bốn mươi chỉ là đường quốc tu sĩ cũng là thượng thanh cung bên trong ít có lẽ lớn phương viên bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực đều sẽ được mời đến đây tham gia trừ cái đó ra còn có những cái tiêng ngày thường bên trong rất có danh vọng tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ đạt được một chương thư mời cái này không đơn thuần là thượng thanh cung thịnh sự đồng dạng cũng là bọn hắn những người này thịnh sự nếu là thịnh sự vậy liền không cần thiết che giấu thanh thế tự nhiên là càng to lớn càng tốt cho nên tại tầm mai yến chính thức bắt đầu một ngày này bên trong vân lộ thành trên không tựa như là một chiếc gương đồng dạng nổi bật thượng t h a n h cung bên trong tầm mai yến sẽ lên tràn g cảnh trên yến hội tất cả mọi người mọi cử động sẽ bị cả tòa vân lộ thành người xem ở mắt bên trong vô luận là bên trong bên trong hay là bên ngoài đều sẽ có khuynh thiên sách chuyên gia phụ trách ghi chép tại như thế hoạt động lớn phía dưới một khi tại trên tầm mai yến có cái gì trói sáng biểu hiện cơ hồ đều sẽ bị ghi chép lại từ đó nhất cử dưng danh hôm nay sắc trời không tính là tốt trên bầu trời mây đen dày đặc che đậy lấy cả tòa thượng hùng thời tiết như vậy rất là kiềm chế nhưng phóng tới hôm nay lại là vô cùng tốt lại cực thích hợp mặt kính treo cao tại trên vân lộ thành đen nhánh ngược lại là sẽ để cho người nhìn càng thêm thêm rõ ràng đủ tư cách tiến vào tầm mai yến chỉ có hơn hai trăm người không coi là nhiều cũng không tính thiếu phóng tới cùng một chỗ cũng rất là náo nhiệt diệp tu đi đến lương tiểu đao đi theo phía sau hắn không có thư mời người không thể tham gia tầm mai yến lại cũng không bị năn g cản tiến vào tầm mai yến hội tầm mai yến sẽ cùng tầm mai yến chân chính việc cần phải làm là hai chuyện khác nhau cả hai tự nhiên là khác biệt Cẩm những người này nhìn chăm chú lên hắn trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh theo lý thuyết lúc này diệp tu hẳn là tại ba sơn làm bạn lưu tiên sinh dù sao hắn thấy lưu tiên sinh muốn xa so một trận tầm mai hiến trọng yếu chỉ là ngắn ngủi sau khi kinh ngạc mọi người liền không còn nghĩ lại diệp tu danh khí cố nhiên không nhỏ nhưng thực lực lại tính không được cao cấp nhất khuynh thiên sách đều từng đánh giá qua hắn chỉ có khi tiến vào điện ngục t i đặt chân bốn cảnh về sau mới có thể có chất tăng lên khi đó diệp tu mới chính thức có tư cách đưa thân hoàng châu cao cấp nhất thiên hữu kia ở trong bây giờ chỉ có thể coi là nhất lưu chưa nói tới tuyệt đ ỉ n h nghe nói ngươi tại đường quốc bại bởi một cái tên là lý hưu người diệp tu đi vào hiến hội bên trong tìm một chỗ vị trí liền ngồi quá khứ chỉ là vừa mới ngồi xuống liền nghe tới tại phía trước nhất chuyển đến một thanh âm thế là hắn quay đầu nhìn sang h ế n hội bày ra rất trình tệ phía trên một cái hoành đài phía dưới hai bên trái phải dựng thẳng bàn dài trở lại ở giữa lối đi nhỏ hoa vũ giao ngồi tại phía trên nhất tầm ai yến chính là từ thượng thanh cung tổ chức thân là thánh nữ hoa vũ giao ngồi tại chủ vị tự nhiên không ai sẽ phản đối mà mở miệng nói lời này thì là ngồi tại hoa vũ giao bên trái trên thủ vị một tên nam tử có thể tới tham gia tầm ai yến đều là thiên tri tiêu tử tự nhiên cũng đều là một đám rất kiêu ngạo người một đám thiên tài ngồi cùng một chỗ sẽ không là vui vẻ hòa thuận nghiên cứu thảo luận n u y cơ mà là không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau xem thưởng sau đó buộc phát xung đột cuối cùng nhất định phải điểm cái thắng bại thắng thua ra người này có thể ngồi ở chủ vị mà không bị mọi người phản đối bản thân cái này liền đại biểu một loại không tầm thường hắn nhìn xem diệp tu thanh â m bình thản vẫn chưa xen lẫn nửa điểm nghiệm ai trên gương mặt kia cũng không có bất kỳ cái gì đùa cợt biểu lộ bởi vì hắn không phải tại trâm trọc mà là thật tại hỏi thăm cho dù khuynh thiên sách lời bình nói diệp tu tại bốn cảnh về sau mới có thể đặt chân cao cấp nhất hàng ngũ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hiện tại liền không mạnh năm đó hắn tại đi hướng đại đường tham gia biện sách thời điểm tại hoang châu thương lan bảng bên trên xếp hạng tám mươi tư vị rất thấp nhưng khi hắn từ đại đường trở về về sau lại bị khuynh thiên sách tại một vòng mới bảng danh sách xếp hạng ở trong lên cao đến ba mươi chín vị đây là cực lớn khoảng cách thương lan bảng bên trên bao quát lấy thiên hạ anh tài cả tòa hoang châu bên trên bên trên ba quan tu sĩ chỉ có xuất sắc nhất người mới có thể trèo lên đi lên mà diệp tu lại từ tám mươi bốn h ả y lên trở thành ba mươi chín dạng này khoảng cách quả thực c h ấ n kinh không ít người đôi mắt cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán hắn tại biện sách ở trong đạt được chỗ tốt gì thế là liền bốn phía tìm hiểu tin tức sau đó khuynh thiên sách tin tức truyền ra hắn đúng là căn bản không có tham gia biện sách chỉ là tại tam thánh trai trước thua ở lý hữu tay bên trong sau đó vô số người bắt đầu hiếu kỳ cái này lý hưu là người thế nào tiếp lấy q u y n h thiên sách lại tuân ra máy liệu lạc dị ông la p h ủ huynh ê a i người liên thủ lại vẫn là không địch lại lý hưu tại đường thư viện trước mặt thảm bại cho nên lý hưu thanh danh dù tại hoang châu không hiển sơn không lộ thủy nhưng ở bọn hắn những n à y t h ư ờ n g lan bảng thiên k i ê u ở trong lại là đã có ấn tượng thật sâu rất nhiều người đều tại hiếu kỳ đây là một cái dạng gì người trước đó không có cơ hội dưới mắt nhìn thấy diệp tu cho nên sở dương liền mở miệng hỏi thăm một câu sở dương liền mở miệng hỏi thăm một câu nhưng cái này sở dương thực lực lại là cực kỳ cường hãn tại trên thương lan bảng xếp hạng thứ mười sáu vị vô luận ra không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đang thử kiếm trên đại hội lấy được trăm người đứng đầu thứ tự từ đó thu hoạch được thương sơn thua tuyết cơ hội đây cơ hồ là công nhận sự tình diệp tu nhẹ gật đầu thản nhiên nói vâng thất bại rất mất mặt nhưng hắn thua với chính là lý hưu cái này liền chưa nói tới mất mặt sở dương lại hỏi thực lực của hắn như thế nào diệp tu nghĩ nghĩ nói bốn cảnh trở xuống vô địch toàn bộ hiến hội bám một cái yên tĩnh trở lại thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía hắn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang dị sắc sở dương trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu vẫn chưa lại mở miệng một bên lại là có người mở miệng c h ầ m trọng nói ta biết được diệp công tử thua ở một tên chỉ là đường quốc tu sĩ trong tay có chút không nhịn được mặt nhưng cũng không cần thiết nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói vì chính mình giải vây để người xem thường diệp tu nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện người này biết được đây là ba mươi sáu động thánh tử kế chi hoa tại trên thương lan bảng xếp hạng thứ bốn mươi bảy vị thực lực mạnh làm sao chẳng lẽ là ta nói sai sao cho dù là người kia thắng qua la phủ huyên cùng lạc dị ông thực lực có chút không tầm thường nhưng nếu là nói hắn bốn cảnh trở xuống vô địch không khỏi quá mức trò cười đi bốn phía cũng không người mở miệng hiển nhiên cũng là đối diệp tu vừa mới nói câu nói này có chút ý khó bình thua chính là thua làm gì dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình diệp tu phủi phủi trên thân cầm y d ì đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác cũng không để ý tới kế chi hoa sắc mặt hơi trầm xuống vừa muốn mở miệng lại nghe được có cái cực nhẹ điệu thanh n m tại diệp tu bên cạnh thân vang lên ta nói tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì ra không có nghe rõ làm phiền ngươi lặp lại lần nữa lời này rất đột ngột mà lại thái độ cực kỳ phách lối có thể nói là không coi ai ra gì vô cùng kế chi hoa nghiêng đầu nhìn sang sắc mặt càng t r ì m bốn phía trên yến hội những người khác cũng đi theo nhìn sang muốn biết người nói lời này là ai dám như thế miệng m a i kế chi hoa diệp tu du cụp lấy mặt mày giữ im lặng lương tiểu đao đứng tại bên người của hắn một chân g i â m trên b à n sắc mặt ngoạn vị nhìn xem kế chi hoa cặp mắt kia lại là cực kỳ băng lãnh chương bốn mươi mốt không phải muốn hôn môi chương bốn mươi mốt không phải muốn hôn môi tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn cái này trên bờ vai viết một cái bắt chữ thanh niên hoang châu phía trên tất cả nhất lưu thế lực ở trong không có phía bắc làm họ gia tộc đỉnh tiêm nhị lưu thế lực ngược lại là có mấy cái có thể tìm ra thường nhị lưu thế lực người cho dù lại như thế nào xuất sắc như thế nào lại tùy tiện đắc tội ba mươi sáu động thánh tử vì chính mình gia tộc hoặc tông phái tùy tiện gây thù hẳn trừ phi cả hai vốn là có ân đoán thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân đoán sẽ không tùy tiện liên lụy đến riêng phần mình thế lực sau lưng chỉ là người này nhìn lạ mắt vô cùng các vị đang ngồi đều là thiền tri tiêu tử đối với lẫn nhau ở giữa cô nhiên không quen nhưng cũng từng gặp mấy、lần. người này ngược lại là chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là nhà nào bất thế gia truyền nhân hôm nay mới lộ diện hoa vũ giao lông mày nhẹ nhàng nhữ nàng đối lương tiểu đao có chút ấn tượng năm đó ở thư viện trước cửa thời điểm lý hưu một người độc chiến hoang châu ba cảnh tu sĩ lương tiểu đao cùng trần tư ninh cùng tề nguyên b â n ba người thì là ngăn lại tất cả hai cảnh tu sĩ biết được người này bàn về thiên phú đến nói thậm chí không giới nàng bây giờ xem ra đã là nhập ba cảnh tu vi nâng cao một bước chỉ là cái này tính tình nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây địa tùy tiện nàng nhìn thoáng qua một phía tới tham gia tầm mai đến người biết đã toàn bộ đến đâu đủ mà lý hưu lại còn không có tới kế chi hoa sắc mặt có chút khó coi ánh mắt bất thiện nhìn xem lương tiểu đao trước mặt nhiều người như vậy trước bị người như thế quá lớn đây là một kiện thật mất mặt cũng rất xuống đài không được sự tình nhất là tầm mai hiến bị hình chiếu đến vân lộ thành trên không bị vô số người t r ú m ụ người là người phương nào cặp mắt của hắn có chút n h a o lại ngữ khí có chút đi nghiêm trên hiến hội những người còn lại đều là dù bận vận ung dung nhìn xem một màn này nơi có người liền có xung đột có xung đột vậy liền đại biểu cho có náo nhiệt có thể nhìn mỗi người đều thích xem náo nhiệt lương tiểu đao nụ cười trên mặt cùng nghiền ngấm một chút xíu biến mất không thấy gì nữa dẫm trên bàn b hắn đưa tay nhẹ nhàng địa vô v ỗ trên bả vai mình bắt chữ thản nhiên nói đường quốc tuyên uy tướng quân lương tiểu lao đường quốc nghe tới cái tên này nguyên bản còn tại bốn phía lo liệu lấy xem kịch t l í nghĩ những người kia lần nữa sửng sốt một chút trong lúc nhất thời có chút quá tải đến sau một lát mới hồi thật lại từng cái sắc mặt đều trở nên đặc sắc cực vừa mới nâng lên cái kia đường quốc lý hưu n g h ị không ra hiện tại liền thấy đường quốc người khó trách hắn sẽ đối kế chi hoa vừa mới ngôn ngữ mạo phạm mà cảm thấy sinh khí hoang châu phía trên mặc dù rắc rối phức tạp nhưng cũng có cái gọi là thiên kiến bẻ phái đại đường tuy mạnh tại hoang châu tu sĩ trong mắt lại chỉ là một đám d u n g manh hạng người thú n g chi cách xa nhau lấy vô tận lục biển cho dù đường quốc tại như thế nào cường thịnh gót sắc cũng là đạp không đến cái này bên trong đến đang nghe lương tiểu đao lời nói về sau cái chi hoa trên mặt tâm trầm cùng khó coi đột nhiên tiêu tán trên gương mặt kia thậm chí lộ ra một vòng mỉm cười nhìn qua mang theo nhàn n h ạ t khinh t h ư ờ n g đường quốc tu sĩ vâng thì tính sao cái này bên trong là hoang châu không phải đại đường đã đến vậy sẽ phải nghĩ rõ ràng điểm này lương tiểu đao cũng lộ ra một cái tiếu dung sau đó giang tay ra nói không thế nào chính là không có nghe rõ trước ngươi nói lời trong lòng n g h i hoặc cho nên muốn hỏi thăm rõ ràng kế chi hoa tử trên chỗ ngồi đứng lên học lương tiểu đao trước đó dáng vẻ một chân dâm ở trên b à n nghĩ hồi lâu gàn tương chữ ta nói một tên chỉ là đường quốc tu sĩ bốn phía đột nhiên vang lên cười nhạo thanh â m chỉ là vừa mới vang lên liền biến mất không gặp nhưng ngay sau đó hai bên đồng thời vang lên một mảnh tiếng cười tựa hồ cảm thấy có ý tứ cực nghe bên thai chuyển đến những n à y tiếng đùa cờ tâm diệp tu chân mày cao lại ánh mắt nhìn khắm bụi phía những nơi đi qua một số người đều là ngậm n g lại hoa vũ giao ngồi tại trên cùng vẫn luôn không có chen vào nói đây là lý hưu sự t ì n h mà nàng không muốn nhất đ ú n g tay chính là lý hưu sự t ì n h lương tiểu đao nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm không ít sau đó tại không ít người mang theo niệm mai nhìn chăm chú rời đi chỗ ngồi của mình đi hướng kế chi hoa cuối cùng tại kế chi hoa trước người ngừng lại hai người mặt đối mặt đứng lương tiểu đao đứng thẳng người lên bác địa quần áo mặc lên người chiếu sáng rặng rỡ ngươi vừa mới nói cái gì tiểu ra ta cách xa chút không có quá nghe rõ hắn có chút hướng phía trước thăm dò thân thể nghiêm hay rắn bảo hai người cách cực tiến bảo hai người cách gần như vậy nếu như không phải muốn hôn môi vậy liền nhất định là muốn đánh nhau kế chi hoa nụ cười trên mặt cũng nồng đậm không ít hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lương tiểu đao hai mắt trong mắt băng lánh hàn nhưng t h ấ u xương ta nói chỉ là một cái đường quốc tu sĩ như thế nào nhưng nghe rõ rồi lương tiểu đao nhẹ gật đầu có chút vươn về trước thân thể thu hồi lại tiếu d u n g sán lạn như là ánh nắng khiến cho cái này tiên khí lượn lở viện tử tựa hồ cũng trở nên sáng tỏ rất nhiều nghe rõ ràng hắn nhẹ giọng n ở nụ cười sau đó thanh em dần dần mở rộng kế chi hoa cũng cười theo chỉ là cặp mắt kia thần lại càng thêm v i n g h i ê m hai người tiếng cười càng lúc càng lớn dần dần chấn động cây kia c h ổ i lùi mai trên cây mai nhánh cũng bắt đầu sau đó vang lên một tiếng thanh thúy đến cực điểm cùng với cái tắt vang r ộ i âm thanh tiếng cười đều tại đồng thời im b ặ t mà dừng kế chi hoa trên mặt xuất hiện một cái t r ư ừ n g ấn lương tiểu đao đứng trước mặt của hắn nhẹ nhàng địa vung lấy tay phải âm thanh lạnh lùng nói nói lại lần nữa quanh mình chuyển đến cái b ả n g ngã xuống đất thanh âm đi theo vang lên mấy người nhỏ giọng kêu g ê n tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ nhìn xem một màn này có chút khó có thể tin cái này đường quốc tiểu tử cũng dám đậu thủ dám ở tâm ai h ế n bên trên đậu thủ hắn chẳng lẽ là ngại mình mệnh ở đợ dính sao tầm ai yến bên trên người còn như vậy càng đừng đề cập giờ phút này vân lộ thành bên trong tất cả nhìn xem một màn này người nguyên bản còn tại trên đường ngẫu nhiên hành tẩu đám người đều là tại cùng thời khắc đó ngây người nguyên đ ị a có người dám ở tầm ai yến bên trên động thủ đây chính là chuyện chưa từng có kế chi hoa dưới chân cái bàn cắt ra thành hai nửa bốn phía linh quả cùng bình tương bay ngược vỡ vụn rơi trên mặt đất tản mát ra nồng hậu dày đặc linh khí lẫn vào bốn phía mây mù ở trong càng là lộ ra tiên ý giạt rào từ trên người hắn dâng lên một cỗ cực nồng liệt sắc khí ánh mắt như hổ sói đồng dạng nhìn chằm chằm trước người lương tiểu đao ba mươi sáu động bốn là sát phạt cực nặng thực lực hắn làm trong đó thánh tử càng là không biết nhiễm bao nhiêu sát cơ chết ở trong tay hắn người càng là không cách nào tính toán dưới mắt một cái chỉ là đường quốc người cũng dám ở trước mặt hắn như thế tùy t i ệ n người đang tìm cái chết kế chi hoa lặng lẽ nhìn chăm chú lương tiểu đao bá đạo huy nghiêm sát cơ càng quét bốn phía giống như thủy chiều hướng về hắn đẻ ép lan tràn quá khứ nếu như ngươi muốn tìm chết vậy ta nhất định thành t o à n ngươi bất quá một người nhà đường chết liền chết rồi lại có thể thế nào lại là một tiếng thanh thủy cái tắt vang dội âm thanh truyền ra lương tiểu đao lắc, lắc cổ tay thản như nói ngươi vừa mới nói cái gì Giang ngay ngãng, không chương ó quá n g e rõ. Hoa vũ dao vũ mày níu lại càng níu sâu, lại sở dương nghiêng đầu nhìn lại. đầu bốn phía không ít n g ư ờ i sắc c mặt đều là h ậ m d à i âm chậm x u ố n g c i hoa s ắ c m ặ t xanh xám, cả người cả đ ã là n ổ i giận vô cùng thể nội sát h nội n ý k ô g còn c ó ngừng ử a điểm i lại. ữ t r nội viện chương i bốn mươi hai gió bắt đầu thổi cùng gió ngừng sẽ bị người chế nạo cho nên từ khi giới thứ nhất bắt đầu tổ chức cho tới bây giờ cũng chưa từng có người động thủ một lần thời gian dần qua cũng liền hình thành một cái quy định bất thành văn trên yến hội không thể động thủ có xung đột liền muốn dùng tầm mai yến bên trên tình thế quyết r a t h ă n g bại nhưng lương tiểu đao động thủ trước hơn nữa còn là đánh mặt là chân chính trên ý nghĩa mặt cái này liền rất phiền phức nghĩ đến thiên hạ tuyệt đại đa số người đều là muốn mặt người kế chi hoa thân là ba mươi sáu động thiếu chủ mặt mũi tự nhiên là trọng yếu hơn có người đánh hắn mặt hắn sẽ không đánh lại mà là muốn giết người kia như thế mới xem như vãn hồi một chút mặt mũi tại trên tầm mai yến giết người là một kiện chuyện rất lớn nhất là giờ phút này bị cả tòa vân lộ thành quan sát chúng chi còn có khuynh thiên sách người phụ trách ghi chép chuyện này nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá mọi người đ ề u biết kế chi hoa động tác rất nhanh ưu á m chi sắc chỉ là nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vị i ệ lạc đem tất cả mọi người bao quát trong đó trong đó sát ý ngút trời lại là chạy lương tiểu đao một người nghiền ép lên đi quyền thế nặng nghề quyền phong kinh người bốn phía tất cả mọi người là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này bọn hắn có thể cảm thụ được lương tiểu đao khí tức trên thân cũng không nồng hậu dày đặc nhìn qua hẳn là bên trên đoạn thời gian gần nhất mới p h á ba cảnh muốn cùng ở trong đó chìm đắ không thể nghi ngờ là không thể nào làm được diệp tu lông mày hơi n h ị lấy trên thân cầm ý cạnh góc q u ỷ dị phiêu dâng ư lên vừa muốn đứng dậy đột ngột cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị sở dương mày níu lại càng sâu cầm ý cạnh góc lại là lần nữa khôi phục bình tĩnh sở dương không có nhìn về phía giữa sân ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người hắn cũng không rời một quên này trước mắt là đến nhất là phía dưới kia hai con giống như đến từ âm vũ quỷ thủ dấu ở ưu ám ở trong càng làm cho người khó lòng phong bị kế chi hoa thực nhất là ba mươi sáu động công pháp rất quỷ dị chiến đấu thời điểm luôn luôn ngoài dự liệu để người khó mà phòng bị những người này sắc mặt rất bình tĩnh thậm chí liền ngay cả đôi mắt đều không có lên nửa điểm c ọ n sóng một cái người nhà đường không đi quản hắn cũng liền thôi bây giờ lại còn dám chủ động khiêu khích giết liền đến giết chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành ưu ám bao phủ l ạ i địa bình tĩnh trong nội viện đ ỗ n g nhiên lên một trận gió gợi lên lấy mai trên cành dưới lay động diệp tu cầm ý lần nữa phiêu dương lên chỉ là lần này lại không phải hắn cố ý hành động sở dương nhẹ nhàng n h u nhũ mày ánh mắt rời đi diệp tu thân thể nhìn về phía giữa sân hoa vũ dao váy lam bốn phía vốn không gió đột nhiên gió bắt đầu thổi vậy liền mang ý nghĩa không đơn giản ý nghĩ này chỉ là vừa mới dâng lên tất cả mọi người liền nhìn thấy lương tiểu đao thân thể quỷ dị biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đứng tại sau lưng năm bước bên ngoài từ mặt đất chỗ sâu quỷ thủ b ắ t hụt kế chi hoa một quyền này cũng rơi vào khoảng không một màn này có chút đột n ộ t chấn kinh không ít người ánh mắt ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm lương tiểu đao thân thể cái này có thể nói là di hình hoán vị một màn đến cùng lạc như thế nào làm được kinh ngạc cầm tiếp theo thời gian ngắn ngủi sau đó có người nhớ tới vừa mới trận kia gió trận trông thấy lương tiểu đ à o phía sau kia tại một mảnh ưu ám ở trong như cũ có vẻ hơi trói mắt nhạt vòng xoáy màu trắng trong lòng nhao nhao giật mình đây không phải là nước vòng xoáy mà là gió vòng xoáy vô hình gió đang dưới chân hắn xoay tròn lấy bốn phía mây mù đi lên leo lên một chút mệnh h ồ n trời sinh hắn đúng là hồn võ song đ ư ờ n g bởi vì cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một câu nói kia cũng là như thế nháy mắt liền tại trận này trên yến hội nhấc lên một phen không nhỏ bà đậu thiên hạ tuyệt đại đa số người đều là chuyên tu một môn kiêm tu người nhiều nhất thì là thể võ song tu hoặc là thần võ song đừng hồn võ song đừng thì phải ít rất nhiều vừa đến mệnh hồn trời sinh người vốn là hiếm thấy thứ nhì mệnh hồn trời sinh người rất ít trở về lãng phí thời gian tu tập võ đạo chuyên tu mệnh hồn trưởng thành sẽ nhanh hơn cũng sẽ càng thêm t u ậ n túy vừa mới trong nháy mắt đó thác loạn cùng không có khả năng chính là kia mệnh hồn mang đến năng lực đặc t h ủ kế chi hoa một quyền thất bại vẫn chưa vội vã kế tiếp theo mà là đứng tại kia bên trong có chút uy nghiêm nhìn chăm chú lương tiểu đao cho dù ngươi là hồn võ song đừng lại có thể thế nào giết ngươi cũng không khó lương tiểu đao nhẹ nhàng đệ rút ra bên hông bắc điệu lo trước người vạch một nửa hình tròn loan đao tại mở tối hiện ra hà quang vẫn chưa nói chuyện nhưng ý tứ rất rõ ràng người qua đây a bốn phía người xem hiểu hắn ý tứ lần này trên mặt nhưng không có cái gì d ễ cận một cái hồn võ s o n g đ ừ n g đặt chân ba c ả n h người không phải tất cả mọi người đều có tư cách mở miệng n i ệ mai kế chi hoa cũng xem hiểu hắn ý tứ k hiếp lại con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hà quang thân thể hóa thành x ư ơ n g m ụ trong bóng đêm không ngừng du đãng trên mặt đất sinh ra mấy trăm con tay tiểu viện bên trong vang lên yếu ớt gà o khét nghe tựa như là bách quỷ dạ hành để người không rét mà run không ít người đều là nhịn không được nắm chặt lại hai tay sở dương nhẹ nhàng gật gật đầu tại hoang châu thế hệ trẻ tuổi ba cảnh tu sĩ ở trong cũng thuộc về thượng giai nó tính tình âm lãnh tàn bạo phối hợp bên trên ba mươi sáu động công pháp càng lạnh như cá gấp nước như hổ thêm cánh giờ phút này động thủ thanh thế có thể nói bất phàm trong nội viện gió dần dần bắt đầu lớn lên ngay từ đầu chỉ có thể gợi lên sợi tóc phật lên góc áo biến thành hiện tại dần dần phát ra tiếng rít t â y kêu mai trên cây c h u ỗ i lủi mai nhánh không c h ế t động lương tiểu đao giơ tay lên bên trong lonao trên thân đao hàn mang càng tăng lên chiếu sáng u ám viện l ạ phương viên không gian tay phải hắn cầm đao tay trái dơ lên nằm ngang ở giữa không trúng cả sau đó có chút nghiêng đầu nhìn chăm chú lên mở tối những cái kêu u mị thân ảnh nói khẽ gió bắt đầu thổi cùng phong gào thét đột một từ mặt đất mọc lên gợi lên lấy tất cả mọi người trước sau lảo đảo một chút lương tiểu đao trên thân áo đen theo gió phiêu dương trên bờ vai bắt chữ chiếu sáng rặng rỡ gió thổi hắn loan đao tại gió lớn bên trong không nhúc nhích tí nào bách quỷ càng ngày càng gần t h ư ợ n h ư là ăn thịt người cốt tủy mị ảnh v â n lộ thành bên trong tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn một màn này hai mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy sợ bỏ lỡ cái gì khó gặp hình tượng cái này có thể thực coi là rất khó phải một màn lương tiểu đao nhẹ nhàng nhắm mắt lại một cái chớp mắt về sau lại lần nữa mở ra nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trở nên phong mang tất lộ bắt đầu hắn nghĩ lý hưu ban đầu ở thư viện trước cửa thời điểm bộ dáng sau đó học hắn bộ dáng r ơ lên loa nao giữa thiên địa hàn mang lấp lóe gào thét c u ầ n bạo gió lớn dần dần tiểu xuống dưới bốn phía mọi người quần áo một lần nữa rơi xuống diệp tu trên thân c ẩ m y không đang lay động lương tiểu đao buông xuống đao hàn mang biến mất xuống dưới bốn phía ư ám ngưng kết xuống tới bách quỷ thân thể từ đó bẻ gãy trên mặt đất nô ra cánh tay hóa thành trên người hắn áo đen nhẹ nhàng lay động kế chi hoa trước ngực lộ ra một đạo vết đao máu tươi chảy ra ngoài trôi như nước lương tiểu đao tay trái nhẹ nhàng nâng lên hắn hít vào một hơi thật dài gió ngừng bốn mươi b 3 linh nhi sơn xuân thu tuyết bốn mươi b 3 linh nhi sơn xuân thu tuyết lương tiểu đao đao tại kế chi hoa trước ngực mở một đường vết rách không sâu không cạn không đến mức muốn tính mạng hắn lại đặt v ư ơ n g thắng bại thắng thua bốn phía không ai sợ hai thắng phục dù là đây là một kiện rất đáng được sợ hai than sự tỉnh tất cả mọi người cảm thụ được vị này đến từ đường quốc tuyên uy tướng quân chỉ là vừa mới phá ba cảnh không lâu đ i ể một n à ừ kiện a t h đáng ra sợ hai than sự tình lại không người sợ hai than phục vậy liền nhất định có mở ám bởi vì lương tiểu đao là người nhà đường là ngoại lai người ngoại lai người liền nhất định phải an phận thủ thường tối thiểu đừng quá thò đầu ra Hùng、chi chuyện này hay là lương tiểu đao dẫn đầu làm khó dễ kia hai tiếng thanh thúy cái tắt van g r ộ i lại thêm cái này gọn gàng mà linh hoạt một đao để tầm mai hiến bên trên mặt người sắc đều trở nên có chút khó coi lộ ra đầu cái đinh liền muốn đập bình kế chi hoa xanh xám sắc mặt có chút tái nhuận trên lồng ngực máu me đầm địa nhìn có chút thế thảm h á n thương cũng không nặng chỉ là bị thương ngoài da nhưng tất cả mọi người nhìn ra được một đao này là kia đường q u ố c thanh niên lưu thủ hậu quả người ta lưu lại ngơi ư một cái mạng dù là lúc này kế chi hoa lại như thế nào giận không kèm được cuối cùng vẫn là phải cố nén không thể lần nữa đập thủ thua chính là thua trọng yếu nhất chính là một màn này đang bị vân lộ thành bên trong tất cả tu sĩ xem ở mắt bên trong thua lại không nhận thừa đó mới là chuyện mất mặt nhất thân là ba mươi sáu động thánh tử đây cũng là nhất định phải cân nhắc đến sự tình đạo lý là như thế nhưng trong lòng tích tụ chi khí lại sẽ không tiêu tán nửa điểm khoe miệng của hắn giật giật m á u tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra đem mặt tái nhợt nhuộm đỏ bừng lương tiểu đao buông xuống tay trái l o a n đao bên phải trên tay khoanh một vòng tròn một lần nữa cắm vào vỏ đao bên trong diệp tu người này tại trên thương lan bảng sắp xếp bao nhiêu tên yên tính đến cực điểm tầm mai hiến bên trên vang lên lương tiểu đao nghi vấn âm thanh. để không ít người vốn cũng không đẹp mắt sắc mặt biến phải càng thêm bất t i ệ n diệp tu cũng là hoang châu người nhưng ở hắn xem ra những này là chưa nói tới môn hộ chi phần trong mắt hắn đường quốc cũng chính là một cái thế lực mà thôi cùng b ạ n hương thành c h n g khác cùng thượng thanh cung không khác đại bộ phận điểm hoang châu tu sĩ kỳ thật đều là như thế nhìn bốn mươi bảy hắn lên tiếng hồi đáp lương tiểu đao nện c h ậ t lưỡi a i ô ô gọi một tiếng nói bốn mươi bảy vị nghị không ra ta một cái tại đường quốc ngay cả thương lan bảng đều lên không đi người vậy mà có thể thắng được hoang châu thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ bốn mươi bảy vị cường đại tu sĩ nhưng khó lường lời này thực tế để người tức giận diệp tu không nói gì thêm bởi vì quanh mình đã có người đứng lên lương tiểu đao liếc những cái kia đứng dậy người một chút cũng không để ý tới chỉ là nhìn xem t r ư ớ c người bình tĩnh đứng kê chi hoa n h ữ n h ũ mày không chịu thua kê chi hoa cắn răng thân thể rất nhỏ run r ậ y hiển nhiên là tại cố nén cực lớn nộ khí lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng vẫn chưa nói chuyện bất quá y vào mệnh hồn chi lực may mắn thắn g một trận thôi cần gì tiếc mối hoa vũ giao ngồi tại trên cùng sở dương ngồi tại tay trái trên thủ vị mà mở miệng nói lời này lại là ngồi bên phải nghiêng đầu vị bên trên một nữ tử nàng nhìn xem lương tiểu đao ra ngôi khẽ mở từ tô nói giọng điệu này nghe cũng không tranh chua ngược lại rất bình thản tựa như là không có nửa điểm bà đậu p h ả n phất lời nàng nói chính là sự thật trên gương mặt kia cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem lương tiểu đao đây là không thèm để ý cũng là lớn nhất khiêu khích lương tiểu đao ánh mắt từ kế chi hoa trên thân chuyển qua nữ t ử này trên thân hỏi chưa thỉnh giáo vị cô nương này linh n h i sơn xuân thu t u y ế t lương tiểu đao nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi tại hoang châu thương lan bảng bên trên sắp xếp thứ mấy ba mươi lăm vị lương tiểu đao lại gật đầu một cái có chút thưởng thức nói này cũng, cũng không tệ lắm mạnh hơn hắn xuân thu tuyết không nói gì trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản biểu lộ ra ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá nàng tự nhiên là còn mạnh hơn kế chi hoa bốn phía không ít người mang trên mặt vẻ tức giận ngươi cho rằng ngươi là ai vậy mà c ư cao lâm hạ đối xuân thu tuyết biểu thị thưởng thức kế chi hoa đã lui xuống như là đã thua nếu là còn đứng ở nguyên địa gắn gượng g lấy đó mới là chuyện mất mặt nhất động t h ủ sao lương tiểu đao nhìn xem phía bên phải trên thủ vị xuân thu tuyết nhữ m ạ y h ỏ i hắn rất khoe miệng cười có chút tùy ý nếu có thể ở lý hưu tới trước đó cùng những n à y hoàng châu phía trên cái gọi là thiên chi tiêu từ nhóm đánh nhau một trận đồng thời chiến thắng kia mới được xưng tụng là có ý tứ nhất sự t ì n h cho là mình thắng k ế chi hoa liền có thể không coi ai ra gì rồi trung quy chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi đường quốc tu sĩ bảo thủ lại có thể lấy được cao bao nhiêu tầm mắt bốn phía vang lên mấy cái mang theo đùa c ợ t thanh âm lương tiểu đao nụ cười trên mặt có chút hất lên d ơ lên một cái có chút nguy hiểm độ cong ta không có nghe rõ n g ư ờ i nói lại lần nữa hắn nghiêng đầu nhìn về phía kia hai tên mở miệng miệng hai người trong ánh mắt lóe ra cực nguy hiểm độ cong người nhà đường tính tình tiêu n ạ o mà lại quốc gia vinh dự cảm giác cực mạnh nhất dung không được chính là có người mở miệng vũ n h ụ quốc gia của mình nhất là lương tiểu đao xuất thân bắc địa loại này vinh dự cảm giác liền mạnh hơn rất nhiều như có như không hàn khí từ trong cơ thể của hắn phát ra đất bằng vẫn chưa lên kinh lôi mà là gió bắt đầu thổi bốn phía lần nữa thổi lất phất nhàn nhạt gió nhẹ lần này tất cả mọi người biết được đây là trước mắt cái này đường quốc thanh niên kế tác bị cái này xong như dao sắc bén con ngươi chăm chú nhìn hai người kia sắc mặt đều là có chút cứng lại trong tay bưng chén rượu cũng là cứng lại ở giữa không chung bên trong một lát sau chợt nhớ tới một màn này sẽ bị cả tòa vân lộ thành tu sĩ xem ở mắt bên trong sẽ còn bị k h u n h thiên sách ghi chép bắt đầu không khỏi sắc mặt khó coi một chút đặt chén rượu xuống có lòng muốn muốn tìm về chẳng diện lại phát hiện lương tiểu đao ánh mắt đã từ trên người của bọn hắn chuyển qua nơi khác thế là kia hai tờ mặt biến càng khó coi hơn lương tiểu đao ánh mắt một lần nữa rơi xuống xuân thu tuyết trên thân ánh mắt không chút kiêng kỵ trên dưới d ò xét hai mắt làm cho xuân thu tuyết mặt không biểu tình trên mặt sinh ra một tia ba đậu sau đó hắn đem ánh mắt lại bỏ vào sở dương trên thân cười nói dù sao khoảng cách tầm ai yến chính thức bắt đầu thời gian còn kém bên trên một chút không bằng hai người các ngươi cùng đi ta cũng tốt tình chút thời gian tầm ai yến là tại h chương i ờ tỵ bốn thức mươi bốn giờ giờ kém một người nhà đường kiêu ngạo chương bốn mươi bốn người nhà đường t i ê u ngạo t â m ai yến bên trên những người còn lại mắt lạnh nhìn hắn trong mắt lần nữa phun lên một chút miệng ai tựa như là đang nhìn một cái không biết lượng sức t ô n tép n g ạ i nhép phóng nhãn toàn bộ t â m ai yến cho dù là làm chủ nhà chủ hoa vũ giao đều không phải sở dương đối thủ chỉ bằng ngươi một cái mới vào ba cảnh đường quốc tiểu tử bất quá là ỵ vào mệnh hồn chi lực chiếm một bậc tiên cơ thôi nhìn thấy hai người không có muốn động thủ dự định lương tiểu đao nhất miệng cảm thấy có chút mất hết cả hứng thở dài trước kia tại đường quốc thời điểm l u ô n có thể nghe tới hoang châu tu sĩ như thế nào như thế nào hôm nay xem ra lại là nghe danh không bằng gặp mặt cái gì võ đạo hưng thịnh trăm hoa l u ô n ở, nguyên lai、like、bất quá là chỉ là hoang châu tu sĩ thôi lời này là đang cảm thán nhưng nghe bắt đầu lại không phải đang cảm thán ngược lại giống như là cực lớn khiêu khích chính là vẫn đứng tại hắn đầu này diệp tu đều là nhẹ nhàng địa n h ư mày thầm nghĩ trách không được gia hỏa này có thể cùng lý hưu trở thành bằng hưu cái này tính tình thực tế là không có gì thích hợp bằng trước đó còn không phải toàn bộ nhưng hắn câu nói này rơi xuống không chỉ là quanh mình hơn hai trăm vị đến đây dự từ i ệ người chính là vân lộ thành bên trong mấy triệu ngay tại ngẩng đầu nhìn một màn này tu sĩ đều là ngạc nhiên một cái c h ư ớ c mắt chật trong lòng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh chính là một chút bên ngoài quan sát thượng thanh cung trưởng lão đều là sắc mặt hơi chầm xuống bị người ta chỉ vào cái mũi nói hoang châu không người lời này thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó mọi người tại đây mặt mũi đều là có chút treo không qua ở có người đứng lên trong lòng suy nghĩ coi như động thủ cũng chưa hẳn là vị này tuyên vi đối thủ của tướng quân thắng n ư ợ c lại cũng dễ nói nếu là thua vậy coi như không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy nhưng khẩu khí này nếu là không xuất một chút đi cứ như vậy giấu ở tâm lý đây chính là rất khó chịu sự tỉnh thế là những người này đem ánh mắt bỏ vào hai bên trái phải trên thủ vị sở dương cùng xuân thu tuyết trên thân tầm a i yến chính là thượng thanh cung tổ chức lương tiểu đao tại như thế nào cuồng vọng đó cũng là trên yến hội k h á c h nhân làm chủ nhà chủ hoa vũ giao tự nhiên là không thể đ ú n g tay cái gì không khí trong sân dần dần khẩn trương lên lương tiểu đao trên mặt lại treo nụ cười thẳng nhiên đây chính là hắn muốn đạt thành hiệu quả có đôi khi làm cho đối phương đâm lao phải theo lao từ đó không thể không tiết chiêu cũng có thể gọi là biện pháp tốt biện pháp này cũng thật rất tốt bởi vì sở dương rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía hắn xuân thu tuyết trên thân váy dài lễ đất vừa muốn mở miệng liền nghe được sở dương thanh â m vang lên đại đường cường thịnh chính là ta ở xa hoang châu cũng có nghe thấy chỉ là ta rất hiếu kỳ người nhà đường cũng giống như các h ạ n h ư vậy không giảng cấp bậc lễ nghĩa không coi ai ra gì sao hắn nhẹ nhàng nâng suy nghĩ ra ngựa khí bình thản không có bất kỳ cái gì ba động nhưng lời nói kêu bên trong chất vấn chi ý lại là m ư ờ i phần đích xác từ cái này liên tiếp đối thoại đến xem hoàn toàn là lương tiểu đao tại nói năng lỗ mãng chủ động khiêu khích như thế hành vi đích xác không tính là tốt khó trách rơi tiếng người đại đ ư ờ n g có đường luật người nhà đường làm việc giảng cứu một chữ lý chỉ là ta nhìn không ra chuyện này các hạ đạo lý ở đâu người nhà đường yêu nhất giảng đạo lý năm đó thư viện mở mai sẽ bởi vì tử phi nguyên nhân toàn bộ hoàng châu tất cả nhất lưu thế lực cùng t u y ệ t đại bộ điểm nhị lưu thế lực còn có năm đại phái tất cả đều phái đệ tử kiệt xuất nhất đích thân đến thư viện muốn vượt trên tử phi kết quả có thể nghĩ tử phi dùng tuyệt đỉnh chi tư để xuống người trong thiên hạ hành o ép cùng thế hệ vô địch thiên hạ làm cho cả hoàng châu ghi lại cái tên này bởi vì tử phi giảng quy củ thủ lễ c ũ n sở dương gật gật đầu ta tự nhiên không phải kẻ điếc kia đã các hạ không phải kẻ điếc vì sao lại nghe không gặp cái kia nhân khẩu bên trong nói tới chỉ là đương quốc hắn đưa tay chỉ xếp bằng ngồi dưới đất tu dưỡng thương thế kế chi hoa khoe miệng ý cười có chút bên trên dương sở dương nhịu nhữ mày xuân thu tuyết trên mặt vẻ lo lắng tán đi một chút nếu như như thế luận lời nói tự nhiên là hoàng châu tu sĩ mở lời kiêu ngạo trước đây lương tiểu đao phản kích miệng mai ở phía sau sở dương trầm mặc một lát sau đó nói kế chi hoa miệng ra vô ý t h ú n g chi đây chẳng qua là miệng lưỡi chi tranh thôi tuyên uy tướng quân nếu là nghe không dễ nghe b ố n nắn một tiếng cũng liền thôi làm sao đến mức đánh người mặt mũi lời này nghe có chút đạo lý một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến kia là người thô c ạ c h mới có thể làm sự tình bốn phía mọi người nghe vậy đều là nhìn xem lương tiểu đao có chút hăng hái đã người nhà đường thích giảng đạo lý thế thì muốn nghe một chút ngươi có thể nói ra cái dạng gì đạo lý lương tiểu đao cúi đầu Trong m ặ t thời gian thật dài hậu phương mới một lần nữa ngẩng đầu lên thân thể nguyên địa dạo qua một vòng ánh mắt đi theo nhìn khắp bốn phía mọi người hắn c h u y ể n rất chậm đảo mắt ánh mắt tự nhiên cũng đã rất chậm hắn tại trên mặt của mỗi một người đều ngừng một cái trước mắt cuối cùng trở lại nguyên điểm bảo đảm không có bị mình rơi xuống sau đó đem ánh mắt đảo qua xuân thu tuyết rơi vào sở dương trên thân dừng lại thật lâu đôi t r o n g mắt kia nháy mắt cũng không nháy mắt giờ t ị ba khắp đã sắp đến ngay tại tất cả mọi người kia cũng là thấy về sau lông mày không kiên nhận thời điểm lương tiểu đao thanh em rốt cục văng lên chuyển vào đến trong thai của mọi người hắn chầm rãi mở miệng thanh âm thanh tịnh lực lượng mười phần cất cao giọng nói ta nghĩ chư vị có lẽ đều quên một việc đó chính là hắn ngôn ngữ nghĩa mai chính là đường quốc ánh mắt của hắn đột nhiên ở giữa băng lạnh leo vô cùng một cô vô hình khí thế tử trong cơ thể tàn ra luận cương thổ rộng lớn ta một nước có thể chống đỡ các ngươi một châu luận thực lực tổng hợp chính là ngươi cùng hoàng châu phía trên thực lực mạnh nhất năm đại phái đối mặt đường quốc cũng cần c ó lại thủ cầu thả nhuộm bộ lui binh cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục lại có ai dám ngăn tại ta đại đường trước mặt lại có ai dám chỉ vào đường quốc cái mùi măng bên trên một câu chỉ là đường quốc thanh âm của hắn càng ngày càng, cao, cũng càng, ngày càng lạnh. cặp t i a bà vai rộng lớn thân thể thẳng tắp thẳng tắp tựa như là một thanh kiếm sắc cắm ở đại điện chỉ là đường quốc chỉ bằng chư vị đang ngồi cũng xứng s á c h ta đại đường hai chữ lương tiểu đao đứng tại trong yến hội ương đứng thẳng người lên bắc địa áo đen theo gió phiêu dương ánh mắt lạnh thấu xương lời nói t r ị c h địa hữu thanh diệp tu ngồi tại vị tử bên trên lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính phách lối cùng công vọng cái gì gọi là phát ra từ cốt tủy đến từ sâu trong linh hồn kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì đây chính là người nhà đường lực lượng dù là thân ở ngoài mười triệu dặm cỗ này tự tin cùng kiêu ngạo cũng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được bốn phía mọi người tất cả đều trầm m ặ t lại bọn hắn kiên kỵ cùng đường quốc cường đại nhưng cũng không sợ hãi h ú n g chi đây chỉ là việc nhỏ chẳng lẽ đại đường còn có thể bởi vì chuyện nhỏ này phát binh san bằng hoàng châu lương tiểu đao lời nói đầy đủ c h ọ c giận ở đây tất cả mọi người thậm chí liền ngay cả vân lộ thành bên trong người đều cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén sở dương nhìn xem hắn hơi chào nói nói nhiều như vậy đây chính là người muốn giảng đạo lý lương tiểu đao lại là lắc đầu thản nhiên nói người nhà đường rất nhiều đều thích giảng đạo lý nhưng ta không phải là một cái thích cũng không phải một cái am hiểu giảng đạo lý người có lẽ các hạ không biết bởi ả phải bản n tướng quân xuất từ Bắc Điện, chính người nhất tình nhiên không dáng Chương Quang Cùng Minh, chương Quang Cùng Minh.、Miếu、đường phía trên người dụng, căn không dùng. xuất từ một thô thích tự Tử Tử rất ít giới gì? gì? phu, Miếu Bắc b kịch, cái Chào cái có người sử dụng, hoặc đạo Đó đợi. hỏi hỏi Kiếm Kiếm ai phía là lý. là Là là mạch vũ sự sẽ sử vì lời này rất khó nghe trực chỉ lòng người mà lại thô bị không chịu đ ổ i so hạ lưu còn muốn hạ lưu một khi nói ra miệng vậy cơ bản không phải là muốn phân sinh tử cũng là muốn quyết cao thấp sở dương mặt rất lạnh đó cũng là từ hắn tiến vào tầm mai yến sẽ thời điểm cho tới giờ khắp này lần thứ nhất lộ ra như thế băng lãnh biểu lộ xuân thu tuyết trong mắt chán ghét càng đậm một chút quả thật là thô bị người nói hết chút thô bị ngữ điệu có thể tới tham gia tầm mai yến người không nói mỗi một vị tố dưỡng đều cùng thư viện giáo tập đồng dạng xuất sắc nhưng thấp nhất đều là phương viên mấy trăm ngàn bên trong bên trong danh khí không nhỏ nhân vật đủ để được xưng tụng là thiền c h i tiêu tử nếu là thật sự có xung đột lớn không được động thủ chính là làm sao đến mức như thế ngôn ngữ có nhục nhãn đối mặt với bốn phía như thủy triều mà đến xem thường cùng k i n h thường lương tiểu đao trên mặt nhưng lại không có bất luận cái gì biểu lộ hiện hiện có cũng chỉ là hờ hững cùng kiêu ngạo đường quốc người chính là muốn làm người khác không dám làm sự tình các nơi g ư k i n h thường mắng vậy liền ta đến mắng bác điệu r a vũ phu lương tiểu đao mặc dù đọc rất nhiều sách nhưng xương bên trong lại không phải cái người đọc sách ngang ngược căn rỡ không coi ai ra gì đây mới là bản tính của hắn chỉ là ngày thường bên trong hoặc là lưu tại thư viện hoặc là đi theo lý l ư u bên c ả n h thân hiếm có cơ hội đơn độc ra Cái n à là y xem ra tựa như n đ ứ g lặng mặc trong n g tại thủy chiều ở trong cựu thạch chiều cựu ở ư ơ i tốt r á i phải sóng gió lại lớn hắn cũng là đứng tại Ngươi hắn chỗ sừng sừng bất động, không nhận mày mày ảnh hưởng. sóng sừng sững lớn cũng đứng động, là bất t mày may nhất biết mình đang nói cái gì sở dương như cũng ngồi trên ghế chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút sắc mặt băng hẳn ánh mắt càng lạnh lương tiểu đao không nói gì chỉ là nửa nghiêng người đối mặt với hắn hai người ánh mắt tại không trung nhẹ nhàng đụng chạm hắn giang tay ra nói khẽ ta không hiểu nhiều lắm nếu không ngươi đến dậy một chút ta chính diện khiêu khích sở dương tầm a i yến sẽ lên những người khác sắc mặt hơi đổi trong lòng có chút sợ hãi đã từng cũng có người khiêu khích qua sở dương về sau đều biến thành thi thể có người thậm chí liền ngay cả nó thế lực sau lưng đều nhận không nhỏ liên lụy bởi vì tử vi núi rất mạnh mà lại sở dương rất mạnh thương lan bảng bên trên mười sáu vị xếp hạng đủ để cho hắn khinh thường hoàng châu đồng bối bên trong chín mươi chín người nếu là phong tới trận này tầm a i yến bên trên cho dù là làm chủ nhà chủ hoa vũ giao đó cũng là so già kém hắn có thể nói hắn chính là nơi đây thế hệ trẻ tuổi ở trong người thứ nhất vô luận là hy vọng hay là thực lực đều cực cao dạng này người cho dù là phóng tới không lâu sau đó thử kiếm trên đại hội cũng sẽ nhận vạn hương thành coi trọng cùng hậu đ á i lương tiểu đao mở ra hai tay bông u xuống tay trái nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực tay phải bỏ vào bên hông loan đao đao đem bên trên hắn hơi thấp lấy thân thể giữ tại loan đao bên trên tay phải âm thầm dùng sức cả người thân thể trong nháy mắt trở nên c ă n g cứng cặp mắt k i a n g ư n g tụ thành một điểm hắn cũng không biết sở dương thực lực nhưng chỉ là xa xa cảm thụ được c ố khí tức kia liền biết mình không phải là đối thủ nhưng kia không trọng yếu hắn không chết được cho nên muốn thử xem lúc này mới trọng yếu khí tức trên thân ngưng tụ thành một、điểm. phía sau một điểm tuyết trắng như ẩn như hiện mới đầu giống như là một cái đống nhỏ sau đó tuyết trắng chấm tròn bắt đầu xoay tròn bao quát phạm vi cũng dần dần mở rộng cuối cùng hình thành một cái mây mù đồng dạng vòng xoáy treo lên đỉnh đầu trong nội viện bắt đầu gió bắt đầu thổi vừa mới bình tĩnh trở lại mai cây lại lần nữa bắt đầu lắc lư đáng tiếc trên cây không có hoa mai tự nhiên cũng không có hoa mai tung bay đầy trời mà vang lên âm thanh nghe cũng không trói thai ngược lại giống như là suối nước cọ rửa đá cội đồng dạng thanh âm nghe vào trong thai lộ ra rất có tiết ấu rõ ràng là tiếng vang lại cho người ta một loại rất cảm giác y ê l ặ lương tiểu đao nhìn chăm chú chỗ ngồi sở dương nhưng g hai nghe những n à y yên tĩnh dần dần có chút nhập thần gió càng lúc càng lớn sau đó đột nhiên ngừng thoạt nhìn như là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhưng sắp lật tung tường viện gió lớn lại đột nhiên ngừng lại cái này lại làm sao có thể không có dấu hiệu lương tiểu đao con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại h ắ n từ đầu đến cuối đang nhìn sở dương sở dương từ trên chỗ ngồi đứng lên nâng lên một cái tay hướng phía trước nhẹ nhàng đầy tựa như là tại đầy lấp kín vô hình tường gió cũng liền vào lúc này ngừng lại đi nhanh tại đầy trong viện gió lớn cứ như vậy bị một cái tay nhẹ nhàng địa đầy trở về tặng ở v đây chính là thương lan bảng bên trên xếp hạng mười sáu thực lực lương tiểu đao rút ra bên hông loa nao phía sau nhẹ xoáy vòng xoáy tựa hầu ngưng tụ càng nhiều m â y m ù hắn nhẹ gật đầu tàn hắn dương không sai mạnh hơn ta chút so lý hưu như thế nào s ở dương một cái tay chắp sau lưng bên hông nhà n n h ạ t hỏi nhìn ra được hắn tính tình rất là tự ngạo mà lại rất tự tin liền như là trước đó hỏi thăm dập tu lời nói ở trong cũng không có bất kỳ cái gì địch ý cùng điểm ai liền thật chỉ là lại phổ thông bất quá hỏi thăm lương tiểu đao trên mặt nợ nụ cười nếu như không phải ta không phải làm như thế ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sở dương ánh mắt l ó e lên hiển nhiên cũng không lý giải ý tứ của những lời này nhưng có nhân lý giải diệp tu đang nghe câu nói này về sau mới hiểu được vì sao lương tiểu đao sẽ vô cớ khiêu khích đến tận đây nếu như đánh kế chi hoa mặt là bởi vì hắn mở miệng vũ nhục đường quốc như vậy lại kế tiếp theo khiêu khích xuân thu tuyết cùng sở dương liền lộ ra không cần thiết mà lại nhiều hơn hắn biết được thắng không nổi sở dương nhưng lại hay là đang gây hấn chính là muốn thua lương tiểu đao thua lý hưu mới có lấy cớ làm vẫn nghĩ làm sự kiện kia có lấy cớ cùng không có lấy cớ là hai chuyện khác nhau đây cũng là chiếm đạo lý cùng không chiếm đạo lý khác nhau thì ra là thế diệp tu trầm mặc trên thân nhẹ nhàng phát động cầm y bình tĩnh lại đã xem h i ể u dự định vậy liền không muốn lại c ắ m tay nếu không liền cùng tăng lộ ra rất nhiều hơn sở dương cũng không hiểu hắn ý tứ nhưng cũng lời so đo chỉ là đạo ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta lương tiểu đao trầm ngâm trong chốc lát nói ta so ngươi kém một chút ngươi kém hắn rất nhiều bốn phía người cùng nhau s ừ n g sốt một chút sau đó cười vang bắt đầu cho dù là vân lộ thành bên trong những tu sĩ kia đều là nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng cười tựa như là nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng nội trò cười diệp tu không cười hoa vũ giao cũng không cười xuân thu tuyết nhìn xem hoa vũ giao lông mày nhẹ nhàng n h í u lại sở dương cũng không cười chỉ là nhẹ gật đầu nói khẽ về sau nếu có cơ hội ta sẽ tiến đến linh giáo sẽ có cơ hội loan đao trước người vạch một nửa hình tròn phía sau mệnh hồn nhẹ nhàng xoay trở lấy lương tiểu đao thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về sở dương b a y đi hai tay hắn cầm đao đao thế như mưa gió đồng dạng lung lạc mà xuống tung h à n h mà ra cắt trong nội viện bốn phía sở dương một lần nữa giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm tử quang sau đó hào quang tỏa sáng bốn phía đao thế băng liệt kia đem loan đao phát ra một tiếng tranh minh sau đó run lẩy bẩy lương tiểu đao thân thể hướng về nguyên địa bay rất ra ngoài trong nội viện gió đã ngừng lại hắn quỳ một chân trên đất s á t mặt đất hướng về sau trượt loan đao cắm ở mặt đất ngừng lại lui thế sau đó ngẩng đầu lên một điểm tử quang xuất hiện tại đỉnh đầu hướng về mi tâm của hắn phiêu quá khứ bốn phía phải sợ hãi có ít người che miệng phát ra một tiếng kinh hô chương 46, ta muốn cùng các ngươi đánh cược chương 46, ta muốn cùng các ngươi đánh cược sẽ chỉ bị thương nặng sẽ không chết bởi vì điểm này t ử quang bên trên không có xác ý mà lại lương tiểu đao cũng không phải dễ giết như vậy hắn hắn từ mặt đất rút ra loan đao dự định nằm ngang ở trên trán lại đột n hoa vũ giao cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên đây là nàng lần thứ nhất đứng người lên phải biết cho dù là sở dương đứng dậy động thủ nàng đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ dưới mắt lại bởi vì một tiếng kiếm minh đứng lên cái này rất ý vị sâu xa cũng làm cho một mực nhìn lấy nàng linh nhi sơn xuân thu tuyết mạnh nhữ lại càng sâu đồng dạng đi theo đứng lên hoa vũ giao sẽ không làm vô dụng sự tình t i ê u cử động lần này không phải có tâm h ý chính là vì biểu thị tôn trọng linh nhi sơn cùng thượng thanh cung quan hệ trong đó không tốt không xấu nhưng tương tự làm thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh lại đồng dạng là nữ tử tri thân thực lực cũng là khó điểm sàn sàn nhau xuân thu tuyết cùng hoa vũ giao ở giữa vẫn luôn có một cốt cạnh tranh hương vị đều nghĩ đem đối phương đẻ xuống chỉ là càng xu hướng tại tốt cạnh tranh một chút không có nhiều như vậy âm lưu tính toán một tiếng này kiếm minh rất thanh t ị n h trong nội viện gió lần nữa phá lên sở dương tay lại còn không có bưng ra cái này liền rất kỳ quái điểm kia tử quang vẫn chưa rơi vào lương tiểu đao trên trán mà là theo gió trôi giạt đến nơi khác rơi vào trên mặt đất tắn ở vô hình thế là sở dương đi theo vừa quay đầu ánh mắt lướt qua lương tiểu đao thân thể nhìn về phía cửa sân bên ngoài tại kia bên trong có hai người sóng vai đi tới trên yến hội hơn hai trăm người đồng thời nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên có thượng thanh cung đệ từ phát ra một tiếng kinh hô đưa tay chỉ sóng vai mà đến hai người ở trong nữ tự kia hô mộ dung tuyết tiêu một tiếng này rất vang dội tại vốn là an tĩnh tầm mai yến sẽ phía trên lộ ra rất trói thai không ít người đều nhìn sang sau đó nhớ tới khoảng thời gian này bên trong tại bên trong thượng thành cung nghe nói đủ loại sự tình biết được trước đó vài ngày thánh nữ hoa vũ giao từ đường quốc mang về một nữ tử nghe nói không chỉ cho phép nhan khuynh thành thiên phú cũng là kỳ cao chỉ là tính tình quá lạnh cũng quá mức quái g ỡ rất nhiều cung nội đệ tử đều chỉ là tại lúc vừa tới gặp qua một chút từ đó về sau liền lại chưa thấy qua chỉ nghe tên không gặp người còn lại là coi là băng sơn mỹ nhân mấy ngày này thế nhưng là để không ít đến đây tham gia tầm mai yến thiên chi tiêu tử nhóm ngứa ngáy trong lòng ngược lại là chưa nói tới ý tưởng gì chỉ là không được gặp một lần cuối cùng cũng có tiếng m i nhưng chưa từng nghĩ hôm nay đúng là có thể nhìn thấy như vậy nàng bên cạnh tên nam tử kia chính là mười ngày đi về trước tiến cung điện nghe nói vẫn là để vị này băng sơn mỹ nhân lê hoa đái vũ người kia nghĩ như vậy cơ hồ tất cả mọi người nhìn sang vẫn lộ thành phía trên hình chiếu bên trong cũng nổi bật lý hưu thân ảnh người trong thiên hạ tại thời khắc này đồng thời nhìn thấy gương mặt kia sau đó cùng nhau bắt đầu s ữ n g sở không biết nên nói cái gì ồn ả o bầu không khí vì đó yên tĩnh hoa vũ giao yên tĩnh nhìn xem hắn xuân thu tuyết có chút ngạc nhiên thầm n g h ị xem thật kỹ nam nhân nhịn không được liền chăm chú nhìn thêm tất cả mọi người đều có chút chưa t ỉ n h hôn lại nếu như người hai mắt có thể tản mát ra sáng ngời lời nói như vậy thời khắc này lý hưu nhất định là một cái mặt trời nhỏ lý hưu sở dương nhìn xem hắn trầm mặc một hồi về sau giống như là đột nhiên ý thức được cái gì nhẹ giọng hỏi n ữ đ i ệ u lần thứ nhất xuất hiện ba động giống như là mới lạ lại giống là hiếu kỳ còn có chút không đệ nén được c h i ế n ý hắn nghe nói qua lý hưu danh tự từ khi la phủ huyền cùng lạc dị ông còn có kia yêu tộc dạ lăng vân cùng âm phủ phong vu tu liên tiếp thua ở lý hưu trên tay về sau hắn liền bắt đầu chú ý tới khuynh thiên sách bên trên tất cả đối với vị này đường quốc thế tử đưa tin trong đó ấn tượng sâu nhất chính là khuynh thiên sách chỗ hình dung gương mặt kia đơn giản đến nói chính là trên đời này vốn không nên xuất hiện hoàn mỹ như vậy lại khuôn mặt dễ nhìn nếu như ngươi đi trên đường nhìn thấy một cái đẹp mắt đến cực hạn không có nửa điểm tì vết nam nhân không cần hỏi thăm vậy nhất định chính là lý hưu hắn trước kia đi tại nghĩ gương mặt kia sẽ có bao nhiêu đẹp mắt mới có thể để khuynh thiên sách nói lời như vậy hiện tại nhìn thấy chân dung phát hiện cái này đích sắc là chân thật nhất cũng thỏa đáng nhất đánh giá lý hưu nhẹ gật đầu vẫn chưa nói chuyện đại đường thế tử đến hoang châu không biết có chuyện gì. nhìn thấy hắn thừa nhận số g ư ớ i sở dương kế tiếp theo hỏi không biết được đại đường người phần lớn đều là tam lưu thế lực không kiên kỵ đại đường phần lớn đều là nhị lưu thế lực có thể trở thành nhất lưu thế lực tồn tại đối với toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả cường thịnh thế lực không nói rõ như lòng bàn tay tối thiểu có thể làm đến trong lòng có phổ cho nên đối với nhất lưu thế lực tương lai người cầm lái、like、đến nói sẽ không sợ sợ đ ứ g quốc dù sao ngoài tầm tay với nhưng cũng sẽ không đối đại đường có bất kỳ khinh thị đại đường những năm gần đây xuất hiện không ít người Viện trường, thậm chí trước đây ít năm hành ép một đời tử phi còn có thanh danh van g rội trần chi mặc đều là như thế lý hưu thân là thế tử lại không tại đường quốc mà viễn phó h o a n g châu cái này liền không có đơn giản như vậy có kiện nhân quả muốn chấm dứt lý hưu đi đến lương tiểu đao bên cạnh thân đưa tay đem hắn đỡ lên nhẹ nói nhân quả hẳn là vô lượng tự cùng võ đăng sơn t h u y ế t pháp sở dương nói lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói xem ra ngươi hiểu rất rõ đại đường sở dương gật gật đầu có biết m ư ờ hai ta không muốn giết ngươi lý hưu đột nhiên nói chuyện nhanh quay ngược trở lại rất là đột、nột. trong lúc nhất thời để mọi người có chút không cách nào kịp phản ứng nhưng ngay sau đó chính là giận tí mặt mở miệng chính là mắng hai tiếng tiểu tử cùng vọng hoa vũ giao nhịn không được đi lên phía trước hai bước sắc mặt hiếm thấy mang theo một tia cấp bách há miệng liền muốn nói chuyện lý hưu ngầm đầu nhìn nàng một chút hoa vũ giao bước chân dừng lại sắc mặt hơi hơi trắng lên ngậm miệng lại nhìn thấy một màn này xuân thu tuyết con ngươi co lại thành một điểm sắc mặt ngưng trọng bất động thanh sắc đáy l ò n g lại là lướt qua một vòng hãi nhiên nàng thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu mình cái này đối thủ cạnh tranh biết được hoa vũ giao không chỉ có thực lực tiên phú bất phẳng hơn nữa còn là một cái tâm tư thâm trầm người. không bao giờ làm vô chuẩn bị sự tình dưới mắt vậy mà là bị lý hưu một chút liền ngăn cản lời nói ban đầu ở đường quốc cùng b i ể n sách phát sinh sự tình c h ẳ n g lẽ liền thật đáng sợ như vậy hay là nói vị này thế từ điện hạ thật có thể được xưng là bốn cảnh trở xuống vô địch sở dương nhưng lại chưa sinh khí chỉ là trên mặt chiến ý càng đ ậ m chút lý hưu nhìn xem hắn nghĩ nghĩ sau đó nói ta muốn cùng các ngươi đánh cược ánh mắt của hắn vẫn nhìn quanh mình tầm mai hiến sẽ phía trên tất cả mọi người mở miệng nói ra hơn hai trăm người hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút không có đạo lý nhưng lại không biết nên nói cái gì phản phất trước mắt người thanh niên này chỉ cần đứng tại kia bên trong chính là hết thẻ trung tâm nhất thậm chí làm cho không người nào có thể phản bác đánh c ư c gì trâm mặc sau một lát sở dương trước tiên mở miệng hỏi ta như thua mặc cho xử trí nhưng các ngươi nếu là thua liền không thể đi tham gia thử kiếm đại hội chương bốn mươi bảy ngàn cây vạn cây hoa mai mở chương bốn mươi bảy ngàn cây vạn cây hoa mai mở không ai muốn bỏ lỡ cho dù là biết được mình không có năng lực tiến vào trước trăm lấy được thường sơn thua tuyết tư cách nhưng loại kia đủ để cho toàn bộ thiên hạ vì đó chú mục thịnh sự cho dù là không cách nào lấy được chiến thắng đó cũng là nhất định phải tham dự đây chính là dương danh cơ hội tốt cũng là lịch luyện tự thân cơ hội tốt thậm chí sắp đến thử kiếm đại hội mở ra hai năm trước đều sẽ có vốn có thể phá bốn cảnh lại cưỡng chế cảnh giới muốn tham gia lần này thử kiếm tu sĩ tồn tại đây là không có bất kỳ người nào muốn bỏ qua một cơ hội thử kiếm cũng không vẹn vẹn cũng chỉ là vì sau cùng thương sơn thua tuyết mà thôi ở trong đó tăng lên mình mở rộng nhân mạch tu hành tài nguyên tin tức đổi cùng cùng sự tình nhiều vô số kể một lần muôn người chú ý thịnh sự dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền là cường đại mà kinh khủng hiện tại chỉ bằng lý hưu một câu liền muốn để bọn hắn từ bỏ chuyện này dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là lý hưu t i a chỉ sợ còn kém chút ý tứ rất nhiều người đều là nghĩ như vậy thậm chí có một ít người trên mặt đã phủ lên bất mãn cùng đ a cận ngươi cho rằng ngươi là ai tôn ngươi một tiếng thế tử thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi thế tử điện hạ mệnh là nhất định so tài kiếm đại hội đáng tiền điểm này ta không phủ nhận sở dương nhìn xem lý hưu nói khẽ chỉ là ta muốn điện hạ mệnh vô dụng mà thử kiếm đại hội đối ta lại rất hữu dụng nếu như thế ta dựa vào cái gì dùng đối ta đổ vô dụng đi thành công ta hữu dụng đồ vật đạo ly không phải nói như vậy thanh âm của hắn không tại bình tĩnh nhưng cũng chưa nói tới kích động chỉ có thể coi là hơi có gợn sóng mà lại lời này cũng rất có đạo lý người nhà đường phân do phải trái thủ quy củ vậy sẽ phải trước đem đạo lý giảng thông mới tốt làm chuyện sau đó người đánh ta người lý hưu nhìn xem hắn nói liền ngay cả ta cũng không đánh qua hắn cho nên đây là đại sự không cách nào hòa giải sở dương nghe hiểu hắn ý tứ đi theo nhẹ gật đầu đồng dạng nói một tiếng thì ra là thế nhưng đây là ta cùng ngươi ở giữa sự tình không có quan hệ gì với bọn họ cho dù ta đồng ý đồ ước lại chơi hắn nhóm chuyện gì cái này đích xác là cái vấn đề lý hưu nghĩ n g h ĩ sau đó nói đang ngồi chỉ có hơn hai trăm người không coi là nhiều cho nên lựa chọn rất đơn giản hoặc là đồng ý đ ổ ước hoặc là cùng ta đánh một trận bốn phía người t r ầ m mặt lại cho dù là vừa mới trên mặt miệng mai chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình những người kia đồng dạng đi theo t r ầ m mặt lại vân lộ thành trên không mặt kính trong lúc đó yên tĩnh trở lại mấy trăm người vân lộ thành tu sĩ cùng nhau nhìn xem một màn này cảm thấy vị này thế t ử điện hạ thực tế là càng dỡ cực còn muốn muốn bằng sức một mình đối kháng hơn hai trăm vị thiên tiêu thực tế là tự cao tự đại c u ầ n vọng phi thường nhưng tầm mai h ế n bên trên lại lâm vào tính mịch tất cả mọi người đối với đại đường hiệu rõ không sâu đối với đường quốc rất nhiều nghe đồn cũng là không quá biết được nhưng lại nghe thấy qua khuynh thiên sách bên trên đối lý hưu đánh giá cũng nhìn ra được sở dương mặc dù trong mắt chiến ý mười phần lại chậm chạp không chịu đập thủ đó chính là tại k i ê n kỵ trước mắt cái này nam tự áo xanh lúc trước biện sách chỉ bên trong lý hưu vạn kiếm huyền không phá danh xưng bốn cảnh trở xuống phòng ngự vô địch minh cầu đèn vàng bị khuynh thiên sách ghi chép đánh giá mới ra liền kỹ kinh tế i ê n giới tại nhất lưu thế lực ở trong nhắc lên không nhỏ gợn sóng đối với sở dương loại lợi này đối đại đường hiệu rõ rất sâu người mà nói càng là cho ra công phạt vô song đánh giá. bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn kiêng kỵ cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiêu trừ có thể thắng được yêu tộc dạ lam vân cùng thánh tông l a phủ huyền cùng lạc dị ông hai người liên thủ bọn hắn cho dù đối đường quốc lại làm sao không hiểu rõ nhưng cũng là biết được người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thắng được qua cùng nó một trăm phần trăm sẽ thua không bằng đánh cược một e o như vậy có lẽ sẽ thắng nghĩ như thế pháp dần dần trong đám người quyết tán dần dần tất cả mọi người ý thức được kết quả này đem hai cùng so sánh bắt đầu cái này rất tốt tuyển đã không một người nói chuyện đó chính là đồng ý lý hưu nắm nhìn một phía thanh em không lớn lại đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng lại không nghĩ. gì có xuân thu tuyết trầm mặc một lát đi về phía trước mấy bước đứng ở lý hưu đối diện hỏi nếu như điện hạ thua như vậy liền viết một phong thư để ta cùng có thể tiến đến biện sách nhìn qua lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía nàng đây là một cái rất xinh đẹp nữ tử mà lại trên thân mang theo một cỗ thư quyền khí còn có một cỗ t h a n h lãnh chính là người cũng như tên cái gọi là xuân thu tuyết chính là như thế hắn không có trả lời thuyết thư biện cửa vào đã quan bế loại người này tất cả đều biết sự tình tiêu ngược lại là lộ ra rơi tầm thường chỉ là nhẹ gật đầu nói bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều theo câu nói này lần nữa khôi phục bình tĩnh thử kiếm đại hội cố nhiên c h â n quý nhưng dù sao chỉ lấy trăm người đứng đầu mọi người tại đây ở trong chỉ sợ cũng chỉ có hơn mười vị mới có tư cách tiến vào trước trăm từ đó thu hoạch được thương sơn thua tuyết cơ hội nếu như đem hai cùng so sánh bắt đầu không hề nghi ngờ tiến vào biện sách một trăm phần trăm thu hoạch được cơ duyên cùng tham gia thử kiếm đại hội chưa hẳn có thể thu hoạch được cơ duyên tương đối biện sách tự nhiên sẽ càng có l ợ i một chút lương tiểu đao sở dĩ v ư ợ phá ba cảnh liền có thể thắng qua kế chi hoa trừ tại tổ thần cung lấy được mệnh hồn cùng bản thân thiên phú kỳ cao bên ngo cùng hắn tại biển sách bên trong lấy được lục sắc cơ Chỉ cực. hắn biển bên trong duyên quan hệ đồng dạng không chỉ là không biết điện hạ dự định như thế nào hệ hạ thế tại tiểu. biết lấy là dự xuân thu tuyết hỏi lần nữa cái gọi là đồ ước trọng yếu nhất chính là công bằng nhất là đối với song phương công bằng như vậy như thế nào c ự c liền thành m ẫ u chốt xuân thu tuyết hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi thăm sự tình ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú lên hắn vân lộ thành bên ngoài mấy triệu tu sĩ vang lên một mảnh tiếng ồ lên như đồng thanh sóng đồng dạng chấn động toàn thành những người này ở trong chỉ có cực t i ể u số một bộ phân gia tự đại thế lực nghe nói qua lý hư vị này đại đường thế tử thanh danh đại bộ phận điểm đều chưa từng biết được chẳng qua là cảm thấy thanh niên kia dáng dấp nhìn rất đẹp như thế thôi nhưng nương theo lấy sở dương trầm mặc xuân thu tuyết chen vào nói cùng bốn phía hơn hai trăm người t ĩ n h mịch ở trong có thể nhìn ra vị này thành sam thanh niên không chỉ có địa vị không nhỏ thực lực cũng là bất phàm coi như tại thế nào người ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra được những người kia đối lý hưu k i ê n kỵ nhất là lúc nghe vụ cá cược này về sau vô số người càng là rung động tại lý hưu đối vạn hương thành khiêu khích tại hoang châu dám như thế trắng trận nhằm vào vạn hương thành người không, nói không có nhưng rất ít mà lại bình thường sẽ không ở thử kiếm đại hội khổng lồ như vậy sự t ì n h bên trên làm văn t r ư ờ n g bởi vì kia là vạch mặt sự t ì n h b ư ớ c gấp đối với song phương đều không có chỗ tốt càng không nói đến là lý hưu cái này đường quốc thế tử nhưng ở hoang châu phía trên lại như là lục bình không dễ nhân vật chẳng lẽ hắn liền không sợ đi không ra cái này vân lộ thành phải biết vạn hương thành làm hoang châu phía trên ngũ đại thế lực một trong nó bản thân thực lực cường đại vô cùng tán lại không nói vẹn vẹn chỉ là đi theo nó dưới tông phái gia tộc chính là nhiều vô số kể xuân thu tuyết vấn đề rất đơn giản vô cùng rõ ràng lý hưu ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại thượng vị hoa vũ giao hoa vũ giao cảm nhận được hắn nhìn chăm chú cũng nhìn về phía hắn hai người ánh mắt ở giữa không chung nhìn nhau hoa vũ giao xem hiểu hắn y tứ nhẹ nhàng gật gật đầu không nói gì sở dương cùng xuân thu tuyết cũng xem hiểu hắn y tứ trên mặt biểu lộ thoáng có một chút biến hóa ở trong lòng đối vị này thế tử điện hạ lại là nhiều một chút kính nghệ bốn phía người trên mặt hay là mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu lý hưu mở miệng đây là tâm mai i ế n như vậy đương nhiên muốn dùng tầm mai i ế n phương thức đến giải quyết đây là công bình nhất cũng là có thể nhất phục chúng bốn phía không ít người lần nữa sửng sốt vừa mới còn cảm thấy vị này thế tử điện hạ có thể sẽ mượn cơ hội đưa ra cái gì đối với hắn có lợi đổ ước phương thức nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng đúng là như thế tại trên tầm mai yến sử dụng tầm mai yến phương pháp tự nhiên là công bình nhất cũng không có gì thích hợp bằng sự tình sở dương cùng xuân thu tuyết liếc nhau một cái sau đó quay đầu nhìn về phía hoa vũ giao hoa vũ giao nhẹ nhàng gật gật đầu nói cái này đích xác là công bình nhất phương thức ta không có gì n g h ĩ sở dương cùng xuân thu tuyết liên tiếp nhẹ gật đầu ta cũng không có dị nghị những người còn lại hai mặt nhìn nhau trong lòng biết được xác thực rốt cuộc không thể tìm tới so đây càng phương pháp thích hợp thế là đều là tương hố nhìn nhau nhẹ gật đầu đồng nói ta cùng cũng không dị nghị hoa vũ giao nhìn thoáng qua bốn phía mọi người trong lòng biết được có thể để cho tất cả mọi người đ ạ t thành nhất trí không chỉ bức bách tại lý hưu thực lực đường thư viện biện sách dụ hoặc chi lực không chút nào thấp hơn thương sơn thua tuyết ngắn ngủi c h ầ m mặc qua đi nàng lần nữa nhìn về phía lý hưu nói khẽ hy vọng điện hạ rõ ràng lần này đổ ước là ngươi một mặt người đối với chúng ta tầm mai hiến bên trên tất cả mọi người ta cùng ở trong chỉ cần có một người nợ rộ hoa mai số lượng cao hơn ngươi vậy liền xem như người thua lời này cũng không có cái gì chỗ sơ xuất mà cái gọi là tiền đặc cực cũng đích xác chính là như thế nhưng lý hưu lông mày lại là nhẹ nhàng đ ị a nhữ lại hỏi hoa nợ số lượng ý gì hoa vũ giao ánh mắt có chút ngưng lại sở dương cùng xuân thu tuyết đồng loạt đem ánh mắt rời quá khứ bốn phía không ít người há to miệng lộ ra cực kinh ngạc biểu lộ cho dù là vân lộ thành bên ngoài xôn sao một mảnh đều chỉnh tề vô cùng lâm vào bình tĩnh ngơ ngác nhìn bầu trời bóng ngược bên trong cái thân ảnh kia trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời nguyên bản xếp bằng ở hậu phương kê chi hoa đột nhiên từ nguyên địa đứng lên đúng là nhìn cũng không nhìn trước ngực vẫn còn tại vết th có chút khó tin mà hỏi ngươi chẳng lẽ căn bản cũng không biết tầm mai yến bên trên muốn tương đối sự t ì n h đến tột cùng là cái gì lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi đều là có chút không dám tin tưởng nhìn xem lý hưu lý hưu cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng phải kinh ngạc thế là nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị không biết kế chi hoa trầm mặt lại hơn hai trăm n g ư ờ i trầm mặt lại c h ậ t trên mặt hiện lên một vòng kính ý liền ngay cả tầm mai yến sẽ phía trên so ra hơn nhiều chính là sự tình gì cũng không biết được lại dám mở miệng dùng mạng của mình làm tiền đặc cược không nói những cái khác liền vẹn là phần này khí phách liền đủ để cho người rung động cùng tôn、kính. không hổ là lý hưu sở dương nhìn xem người trước mặt này trên mặt rốt cục lộ ra hiện một vòng thắng phục nhịn không được lên tiếng cảm khái nói lý hưu không nói gì đem ánh mắt bỏ vào hoa vũ giao trên thân mang theo điều tra hoa vũ giao hít sâu một hơi đưa tay chỉ chỉ trong nội viện cây kêu mai cây giải thích nói cái gọi là tầm mai yến ý liền đang tìm mai hai chữ phía trên mai trên cây không có một đ ó a hoa mai tham gia hiến hội người muốn làm chính là để nó n ở hoa mỗi người có một lần cơ hội thông qua tính toán để nó n ở hoa số lượng cùng thời gian quyết định thắng bại thắng thua hoa vũ giao nói rất rõ cái này quy tắc cũng đích sắc rất đơn giản vậy nên như thế nào để mai cây nở hoa lương tiểu đao đem loan đao thả lại trong vỏ dương dương cái cằm mở miệng hỏi rất đơn giản cái này nhưng mai cây chính là trời công đạo nhân thú bút tại kiến tạo thời điểm liền tại thân cây bên trong rót vào ý nói ngắn gọn chỉ cần cảm ngộ ý càng sâu hoa mai nở rộ thì càng nhiều thời gian cũng liền càng dài lương tiểu đao nhẹ gật đầu không tại hỏi thăm cảm ngộ ý liền sẽ để mai cây nở hoa cũng chính là cái gọi là tìm mai nghe ngược lại là có ý tứ vô cùng chỉ là nhìn chung quanh những người kia cao hứng bừng bừng bộ dáng có thể biết chuyện này làm hẳn không có nghe đơn giản như vậy hoa vũ giao nhìn ra h ẳ n ý nghĩ thẳng như nói thân cây ý có một trăm linh loại thoáng lĩnh hội liền đủ để cho mai cây mở hoa nhưng nếu là muốn để nó mở càng nhiều liền muốn lĩnh hội càng nhiều cùng càng sâu ý chỉ là càng nghĩ làm như thế liền càng là dễ dàng nhận phạt vệ càng ngộ phải càng sâu độ khó cũng sẽ tùy theo tăng gấp bội nay cũng đích s á c coi là chuyện cực kỳ khó khăn khó trách những ngày kia chi tiêu t ử nhóm một bộ nắm vững thắng lợi ráng vẻ phải biết đồng thời lĩnh hội nhiều loại ý cùng lĩnh ngộ đơn một ý là hoàn toàn khác biệt hai chuyện nó trình độ khó khăn dùng tăng gấp bội để hình dung đều tính không được chuẩn xác nếu như thế cũng tốt vậy liền để ta tới trước thử một chút nhìn xem cái này cái gọi là tìm mai đến tột cùng kỳ ở đâu bên trong khó ở nơi nào lương tiểu đao săn tay áo dùng sức hít mũi một cái cất b ư ớ c hướng phía cây kia c h ụ i l ù i mai cây liền đi tới chỉ là vừa đi vài bước liền bị hoa vũ giao ngăn lại ý gì lương tiểu đao nhìn xem nàng hỏi không có thư mời người không thể tham gia tầm mai yến hoa vũ giao hồi đáp tầm mai yến sẽ cùng tầm mai yến là hai chuyện hắn có thể tới tham gia tầm mai yến sẽ lại không thể tham gia tầm mai yến đừng làm rộn lương tiểu đao cười một tiếng hướng một bên bước hai bước dự định đi vòng qua lại phát hiện xuân thu tuyết ngăn ở hắn trước mặt không khỏi sắc mặt tối đen hắn vốn đều tính thay lý h ư u thăm dò sâu cạn cũng tốt có cái kinh nghiệm dù sao việc này không có thử qua dù là hắn biết được lý h ư u thiên tư t u y ế n cổ nhưng cũng không an toàn ai tới trước ngăn cản lương tiểu đao về sau hoa vũ giao nhìn về phía trong t r à n g những người khác mở miệng hỏi giữa sân tổng cộng có hơn hai trăm người đủ tư cách cảm lộ cây kia mai cây cũng chỉ có hai phần có một thôi từng bước từng bước đến rất phiền phức thời gian của ta rất quý giá không nghĩ trì hoãn lý lưu mở miệng nói ra hoa vũ giao nhìn xem hắn sắc mặt lạnh lùng thời gian của hắn rất chân quý lời này nàng đã nghe không chỉ một lần rất khó nghe cũng rất không muốn nghe đây là tâm ái yến quy củ nếu như ngươi không có ý định tuân thủ như vậy cũng không cần đến tham dự thanh âm của nàng cũng đi theo lạnh xuống lý hưu nhưng lại chưa sinh khí chỉ là lắc đầu nói khẽ ngươi hiểu lầm ý của ta là để ta tới trước lời này nói ra bốn phía tất cả mọi người là s ư ớ n g sốt u dựa theo thông thường tới nói lý hưu chỉ có một người tự nhiên là muốn cuối cùng nếm thử tiền kỳ cho hắn một chút quan sát cùng điều chỉnh thời gian miễn cho truyền ra ngoài nói bọn hắn thắng mà không võ bây giờ tốt chứ hắn ngược lại là nghĩ cái thứ nhất nếm thử vậy liền chờ lấy nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ nghĩ như vậy không ít người ôm lấy cánh tay dù bận vẫn đúng rung lộ ra một vòng tiêu dung hoa vũ giao nhìn xem lý hưu phát hiện gương mặt kia từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh liền như là năm đó thư viện trước cửa thời điểm không khỏi h o à n g hốt một cái trước mắt sau đó trầm mặc nhường đừng ra sở dương cùng xuân thu tuyết đi theo như người lý hưu đối bọn hắn nhẹ gật đầu đi đến cây kia mai thân cây trước nâng lên một cái tay bỏ vào trên cánh cây cảm thụ được trong đó hôn loạn không chịu nổi ý trong lòng biết được để mai cây nở hoa là một chuyện rất khó hôm nay trên bầu trời mây đen dày đặc đem đ ạ i địa chiếu ám trầm đen kịt lý hưu đứng tại mai cây trước đó cái tay kia dán trên cành cây trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm tinh quang bốn phía có gió nổi hắn chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa lung lay trước người mai cây mai nhánh đi theo lung lay sau đó mở ra một đoá hoa tiếp theo là một trăm phẩy không không đó chương bốn mươi tám thiên hạ có rất nhiều n h ă n t r a o mày một cái sự t ì n h chương bốn mươi tám thiên hạ có rất nhiều n h ă n t r a o mày một cái sự t ì n h một màn này cũng thực tế là đến quá rung động cùng không thể tưởng tượng nổi cho tới khi giờ tị đã qua buổi chưa đến lý hưu tay từ cây kia mai trên cây rời đi hồi lâu sau yên t ì n h im ắng tầm mai yến phía trên mới phát ra một điểm độc t ĩ n h kia là tiếng hít tở ở đây đều là ba cảnh tu sĩ hô hấp không thể lại phát ra âm thanh nếu như nghe được vậy liền đại biểu cho cảm xúc rất kịch liệt diệp tu mang trên mặt bái phục c h i sắc thầm nghĩ quả nhiên vẫn là năm đó ở thư viện trước cửa thời điểm vô luận là đường quốc hay là hoang châu vị này thế tử điện hạ đều có thể lạnh n h ạ t như hành vân bình tĩnh như nước c h ả y tựa hồ vô luận là chuyện gì phóng tới trên tay của hắn đều có thể trở nên tài giỏi có hơn không đáng kể kế chi hoa kinh hãi lộ ra rất khó lấy tin thần sắc, mở miệng hô to mấy tiếng không có khả năng thanh â m rất lớn chấn động mai trên cây một trăm không không không khỏa hoa mai đều là không ngừng đung đưa cũng mừng tỉnh những người còn lại hơn hai trăm vị thiên t r i tiêu t ử mắt thấy cây tia nở rộ như là đoá hoa mai cây trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói ra cái gì ngôn ngữ k i a là thượng thanh cung cung chủ tự mình ra mặt mời đến trời công đạo nhân làm ra ra mai cây trong đó bao hàm không biết bao nhiêu ý muốn để hoa n ở một nhánh đều gọi được là rất đáng gờm sự tỉnh dưới mắt lý l ư u vậy mà khiến cho hoa n ở khắp cây mà lại trước sau chỉ dùng dây lát thời gian đây là từ khi tầm mai biến giới thứ nhất mở ra cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện qua trặt diện mấy trăm năm qua không biết bao nhiêu thiên kiêu đến đây tham gia trận này thịnh hội không biết bao nhiêu người hy vọng có thể lợi dụng trời công đạo nhân cái này khóa mai cây đến tôi luyện chính mình chưa hề có người làm được qua hoa, hoa nợ khắp cây đây là lần thứ nhất chỉ sợ cũng là duy nhất một lần mấy trăm người con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm cảm thấy hai nhiên vô cùng lại là căn bản không dám nói lời nào toàn trường cũng chỉ còn lại có kế chi hoa vẫn còn không chịu tin tưởng tự lẩm bẩm thanh âm tầm ai hiến đã biến bộ dáng không còn như lúc ban đầu hoặc là nói lúc này mới vừa mới bắt đầu nhưng lại đã kết thúc bởi vì không ai có thể làm được lý hưu làm được sự tình cho dù là xuân thu tuyết cùng sở dương hai người đều là nghiêng đầu nhìn xem cây kia mai t â y ánh mắt phức tạp không n ú c đ í c h l i ê n ngay cả nếm thử đều không có nếm thử đây không phải không có d ũ khí mà là có tự mình hiểu lấy gặp được khó khăn vượt khó tiến lên là chuyện tốt nhưng gặp được chống cự không được sự t ì n h hay là lựa chọn vượt khó tiến lên thành công liền cứ gọi d ũ khí thất bại đó chính là không biết tự lượng sức mình chuyện này không có khả năng thành công khoảng cách lý hưu vung tay ra đã qua ba mươi phút sau thời gian tại cái này thời gian dài rằng g ặ c bên trong không có người di động nữa bước khắp cây hoa mai còn tải mở ra tại dĩ vãng mai cây nở hoa sẽ chỉ cầm tiếp theo thời gian mấy hơi thở dài hoặc là một c h é n trà một nén hương dưới mắt cũng đã mở ba mươi phút sau mà lại là khắp cây hoa nở ba mươi phút sau vị này đại đường thế tử mới tới hoang châu lợi dụng không ai bị nổi chi tư đứng nạo g nghệ tại tất cả cái gọi là thiên chi tiêu t ử trước mặt đồng thời để bọn hắn chỉ có thể túi đầu á khẩu không trả lời được tấm ai đến bên trên là như thế v â n lộ thành bên trong cũng giống như thế mấy triệu người nhìn xem tia hoa mai lượt cây cảnh sắc mỹ lệ nhưng không có nửa điểm thưởng thức biểu tình cùng ý nghĩ khó tả rung động tràn ngập trong lòng không cách nào nói rõ cho dù là những cái kia đi theo vạn hương thành phụ thuộc tông phái gia tộc đều là mở to hai mắt nhìn không thể tin được cảm thấy hoang đường cực một vị người nhà đường chưa hề tiếp xúc qua tầm mai yến thậm chí cũng không biết được trời công đạo nhân người nhà đường cũng chỉ là dùng dây lát công phu liền hoa n ở khắp đây trên đời này còn có so đây càng muốn hoang đường sự tình sao bọn hắn cảm thấy không có nhưng hoa vũ giao trên mặt nhưng lại không có quá nhiều rung động biểu lộ độ. gương mặt kia cũng chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt liền khôi phục nguyên bản g á n vẻ nàng cùng lý hưu quan hệ bình thường lẫn nhau cũng chỉ là gặp mặt mấy lần nhưng đối với trước mắt sự tình lại phảng phất là nhìn l ò n thành quen tựa như là trên đời này lại không thể tư nghị lại như thế nào để người nói chuyện say sưa chuyện lớn chỉ cần là phát sinh ở lý hưu trên tay đó chính là việc nhỏ chẳng biết tại sao nàng đã thành thói quen loại cảm giác này từ lý hưu để tay đến cây kêu mai trên cây về sau xuân thu tuyết liền rốt cuộc chưa nói qua một câu dù là c h à n g diện lại như thế nào yên tĩnh dù là lương tiểu đao ánh mắt lại như thế nào khiêu khích nàng hiện tại đã biết rõ hoa vũ giao ý nghĩ cũng biết được vị này thế t ử điện hạ đến tột cùng là một cái dạng gì người sở dương nhìn xem diệp tu trên mặt bái phục chi sắc ánh mắt bung ô xuống trên thân chiến y dần dần biến mất hắn biết được mình sẽ không là lý hưu đối thủ vậy liền không còn tiếp tục tất yếu ta thua hắn mở miệng nói ra xuân thu tuyết túi đầu giữ im lặng bốn bề vắng lặng mở miệng lý hưu nhìn khắp bốn phía ánh mắt rào qua chỗ những người kia đều là hơi khác thường tránh đi ánh mắt hắn nhìn về phía hoa vũ giao nói khẽ nếu như không ngại ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn cứ thua vậy sẽ phải gánh chịu thất bại hậu quả mà bọn hắn hậu quả rất đơn giản đó chính là cấm chỉ tham gia vạn hương thành chỗ tổ chức thử kiếm đại hội p h ư ơ người viên giảm ngàn nhất mấy trăm u tiêu tử cùng đường quốc thế tiên tri tử lực cùng đ ư n trận đánh n g g quốc Hưu thua. cực. thế tử một Lý làm ư Cứa ờ nhà đường nhất thủ hứa hẹn cho tới nay đều có lời hứa ngàn vàng thuyết pháp thua liền muốn nhận nếu có người đổi ý ta liền sẽ tiến về bái sơn cửa tin tưởng không ai nguyện ý đi đến một bước này lý hưu thanh lâm ở trong viện vang lên chuyển tiến vào trong thai của mọi người khiến cái này người sắc mặt lần nữa biến đổi bị lý hưu bái sơn cửa không hề nghi ngờ bọn hắn nhất định sẽ thua dạng này mặt mũi gánh không nổi húng chi chuyện như vậy cùng đường quốc thế từ kết xuống sinh tự hoán cựu nặng quả thực không đáng mà lại trận này đổ ước đích thật là bọn hắn thua điện hạ không cần lo lắng thua chính là thua ta cùng tự sẽ tuân thủ hứa hẹn sở dương hít sâu một hơi trên mặt bình tĩnh rốt cục nổi lên càng lớn g ậ n sóng nhẹ nói lý hưu nhẹ gật đầu nhìn về phía những người khác những người khác hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhìn thoáng qua kia cho tới giờ khắp này như cũ nở rộ lấy khắp cây hoa mai rốt cục không dám nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối đồng nói ta cùng tự sẽ tuân thủ hứa hẹn lý hưu lại nhìn về phía hoa vũ giao hoa vũ giao trên mặt treo một vòng tái nhật nàng cả đời này sở cầu chính là dương càng lớn thanh danh từ đó đem thượng thanh cung đưa đến không giới thánh tông vị trí bên trên dưới mắt thua liền chẳng khác gì là mất đi một cơ hội nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu nói yên tâm thượng thanh cung đáp ứng sự t ì n h liền nhất định sẽ làm được lý hưu quay đầu nhìn thoáng qua mộ dung tuyết thầm nghĩ này cũng đích thật là lời nói thật đây có lẽ là kỳ trước đến nay kết thúc nhanh nhất tầm ai yến sẽ mà lại bởi vì trận này đổ ước tồn tại làm cho giữa sân hơn hai trăm người đều là không có tâm tình tại tiếp tục từng cái đứng tại chỗ có vẻ hơi lắc thần tựa hồ còn không có từ trận này trong rung động trận tới tựa như là một giấc h i bao sở dương sắc mặt khôi phục bình tĩnh nhưng trong mắt lại mang theo kính n g mở miệng nói chuyện này rất nhanh liền sẽ chuyển khắp thiên hạ vạn hương thành không dễ t r ọ c húng chi là thử kiếm đại hội đại sự như vậy ta không biết như lời ngươi nói nhân quả là cái gì nhưng nếu là nhân quả vậy liền không có khả năng sớm dừng lại cho nên ngươi hay là sẽ k ế tiếp theo đi làm dạng này sự t ì n h nhưng cái này rất nguy hiểm t ử vi núi là cái quang minh lỗi lạc thế lực sở dương cũng là một cái người quang minh lỗi lạc lời này là đang q u y ê n giới cũng là đang nhắc nhở lý hưu nhìn xem hắn thản nhiên nói đó là của ta sự t ì n h sở dương nghe hiểu hắn ý tứ đây không phải là không có quan hệ gì với ngươi ý tứ mà là ta có thể giải quyết ý tứ không khỏi khẽ vất c ằ m nói vậy là tốt rồi hai người hẳn là chưa nói tới mới quen đã thân vậy cái này chính là đối với đối thủ tôn kính cùng tính nghệ lý hưu hiếm thấy nhìn nhiều hắn một chút có thể nghe hiểu hắn ý tứ của những lời này đây chính là một người rất được thế là khó được mở miệng nói đa tạ nhắc nhở điện hạ k h á c h khí tầm ai yến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nhưng người xung quanh cũng đã là như ngồi bàn t r ô n g h ẳ n không thể sớm đi rời tiệc trận này đổ ư ớ c kết thúc qua đi bọn hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là tuân thủ đơn giản như vậy sau khi trở về muốn thế nào giống sư môn trưởng bối giải thích đó mới là chuyện quan trọng nhất một cái không tốt cho dù bọn hắn là riêng phần mình thế lực ở trong thánh tử t h á n h nữ cái k i a cũng không có quả ngon để ăn lương tiểu đao một mực ôm hùng bàn không có mở miệng sự tình phát triển đến trình độ này đã là vô cùng tốt không tiếp tục đổ dầu vào lửa tất yếu trận này đến hội không sai lý hưu đứng tại mai cây một bên trong tay bưng một một ly rượu bên trong châm n ử a chén l í n rượu hắn nâng tại trước ngực đối người xung quanh ra hiệu một chút nói mọi người vội vàng đi theo d ơ chén rượu lên trên mặt mạnh gạt ra một cái tiêu dung không n g t lời khắc khí cho dù là ba mươi sáu động thánh tử kế chi hoa đều là thu liễm lúc trước phong mang bộ dáng g i ữ im lặng bư chẳng biết tại sao nhìn trước mắt người thanh niên này hẳn đúng là nhớ tới năm đó hoành ép một đời t ử phi có lẽ người này liền thật như là t ử phi có được tuyệt đại phong hoa bắt đầu liền sẽ kết thúc chỉ là hôm nay tầm ai yến kết thúc quá nhanh một chút giờ tị ba khắc bắt đầu buổi trưa ba khắc kết thúc trong thời gian này làm chủ nhà chủ hoa vũ giao cái gì cũng không nói chứ cùng lý hưu mấy câu bên ngoài cái gọi là tan giã trong không vui nghĩ đến chính là cái tràng diện này chỉ là trước mắt tan giã trong không vui xem ra có chút sung sướng tối thiểu trước khi đi trên mặt mọi người đều là mang theo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối lý hưu chắp tay sau khi hành lễ mới một cái tiếp một cái rời đi gian viện từ này trong nội viện lên gió xuân thu tuyết ngẩng đầu nhìn về phía lương tiểu đao lương tiểu đao đem hoán hùng phóng tới đỉnh đầu sau đó giang tay ra ra hiệu không có quan hệ gì với mình trên trời mây đen còn không có tán trận này gió hẳn là sắp trời mưa đi ể m báo bất cứ chuyện gì tại phát sinh trước đó chắc chắn sẽ có một chút báo hiệu tồn tại cũng tỷ như trận này gió cùng lương tiểu đao còn có sở dương trận c h i n kia cùng giờ phút này theo gió phiêu tán rơi đầy trời mặt đất vô số hoa mai đều là một cây kêu mai cây còn tại l ặ n g lặng mở ra trên cây hoa mai theo gió mà lên nguyên bản địa phương liền sẽ nháy mắt lần nữa mọc ra hoa nở khắp cây đã qua một canh giờ tầm mai yến đã kết thúc đến đây tham gia hơn hai trăm vị thiên tri tiêu t ử vẻ mặt hốt hoảng trở lại riêng phần mình nơi ở nhìn dạng như vậy hẳn là sẽ còn hoảng hốt một đoạn thời gian thượng thanh cung các trưởng lao sắc mặt xanh xám đóng lại vân lộ thành trên bầu trời treo ngược mặt kính cho dù là mất đi gian tiểu viện kêu bên trong hình tượng cùng thanh â m vân lộ thành bên trong mấy triệu tu sĩ vẫn còn có chút không có thông thả lại sức hoa nở khắp cây cầm tiếp theo một canh nhưng nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động là vị này đường quốc thế tử trong miệng nói tới trận kia nhân quả bọn hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho vị này tại đường quốc sống an nhàn sung sướng địa vị tôn q u ý thế tử điện hạ không muốn trăm ngàn vạn dặm xa phó h o a n g châu cũng chỉ là vì nhằm vào vạn hương thành nhằm vào trận này thử kiếm đại hội mà lại hắn thành công cho dù chỉ là bước đầu tiên bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực tại hôm nay rời khỏi thử kiếm đại hội trong đó thậm chí bao gồm nội tình thâm hậu cho dù là tại nhất lưu thế lực ở trong cũng thuộc về đứng đầu nhất thượng thanh cung cùng tử vi núi cùng hơi kém một tia linh nhi sơn cùng ba mươi sáu động hơn nữa nhìn vị này thế tử điện hạ ý tứ hắn là muốn để tất cả nhất lưu thế lực đều rời khỏi trận này thử kiếm không có nhất lưu thế lực tham dự dù là trận này thử kiếm lại như thế nào muôn người chú ý thì có ích lợi gì c h â n quý vô cùng thương sơn thua tuyết danh n lệch chẳng lẽ cứ như vậy để những cái kia nhị lưu thế lực cái gọi là thiên tri tiêu tử đ ư ợ c đây mới thực sự là làm trò hề cho thiên hạ mất hết mặt mũi đại sự cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mặc hắn làm việc thống chi kia vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạ càng là cái nhân vật hung hát lý hưu trêu trọc hắn cho dù dưới mắt phong quang nhất thời chỉ sợ về sau cũng là cất bước khó khăn. nhưng dù là như thế mấy triệu người trong lòng rung động lại là chưa từng biến mất nửa điểm đã không biết bao nhiêu năm tại hoang châu trên vùng đất này chưa hề có người dám khiêu khích năm đại phái q u y ề n y cho dù là năm gần đây danh tiếng thịnh nhất thánh tông đối mặt năm đại phái cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn lần trước làm hoa vũ giao theo hộ theo nàng cùng nhau đi tới đường quốc tên k i a lao hầu ngay tại nơi xa lẳng lặng mà nhìn xem căn này tiểu viện ông trầm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lý hưu b ó n g lưng trước sớm tại đại đường liền được chứng kiến vị này thế tử điện hạ tiêu ngạo tự phụ nghị không ra đến hoang châu đúng là không có nửa điểm thu liễm đây chính là hoang vạn gia san sát rắc rối phức tạp nếu như ngươi cho rằng đến cái này bên trong còn có thể như cùng ở tại đường quốc đồng dạng vậy coi như là mười phần sai hoang châu nhưng không có đường l u ậ t không có bắc địa biên quân không có thư viện lần này tầm ai yến qua loa kết thúc công việc đắc tội vạn hương thành không chỉ chỉ là lý l ư u một người thôi những này không đi tham gia nhất lưu thế lực chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy chưa nói tới ghi hận nhưng về sau nếu là cùng vạn hương thành gặp mặt nhăn trao mày một cái lại là khẳng định sẽ mà trong thiên hạ thường thường có rất nhiều sự tình chính là nhăn châu mày một cái làm chủ nhà chủ thượng thanh cung càng là đứng ngui chịu s à o nhất là lý hưu vốn là không có tư cách tham gia tầm mai yến sở dĩ có thể tham gia hoàn toàn là bởi vì hoa vũ giao ngầm đồng ý tình huống nghĩ như vậy nàng vốn là âm chầm ánh mắt trở nên càng thêm âm lánh bắt đầu nàng chính là ngũ cảnh tu sĩ cảnh giới vốn là cao t u y ệ t càng là đứng tại chỗ tối lý hưu đương nhiên không cảm giác được nàng tồn tại nhưng có người có thể hồng bàn hai chân giẫm tại lương tiểu đao đỉnh đầu một đôi tiểu chân ngắn có chút dùng sức đem lương tiểu đao giấm một cái lảo đảo sau đó nhảy đến lý hưu trên bờ vai cưới tại hắn trên cổ đem đầu ghé vào lý hưu trên đầu, vẫn chưa quay đầu nhìn. chỉ là rũ xuống phía sau cái đuôi nhẹ nhàng địa lắc lắc không gian như là mặt nước đồng dạng phát ra ba đậu ngăn trở hết thẻ quan sát tên tia lão hầu hơi kinh hãi bởi vì ở trong mắt nàng đã là không có lý hưu thân ảnh nàng đứng tại chỗ trầm mặc thời gian rất lâu sau đó thở dài một hơi quay người rời đi đường quốc chính là đường quốc vô luận đi đến đâu bên trong hắn đều là đường quốc thế tử chương bốn mươi chín vạn giới chi linh chương bốn mươi chín vạn giới chi linh cái này tại dĩ vãng là lại bình thường bất quá sự tình mọi người sớm đã là hiếm thấy nhiều q u á nhắm mắt làm n ơ nhưng phóng tới hôm nay phóng tới dưới mắt tràng cảnh này cho n này g đấu đá, mà đá m dù là bây giờ khuynh tiên h sách dung chuyển không chịu nổi nhưng lý nhất nam dù sao vẫn là thiếu chủ qua nhiều năm như thế toàn bộ tông phái trên giới tích lũy giao thiệp không phải cái tia không biết trời cao đất rộng người có thể so sánh với lý hưu nếu là thiếu chủ h ư y n h đệ tia dĩ nhiên chính là người một nhà nếu là người một nhà vậy hôm nay trận này tầm m a i yến liền phải lại trao chuốt trao chuốt hơn mười vị phụ trách ghi chép khuynh tiên sách chấp sự trước sau chân trở lại một gian phòng nhỏ bên trong liếc mắt nhìn nhau đều làm mịt cười sau đó gom lại cùng một chỗ trâu đầu ghé thai thương thảo nên như thế nào vì chuyện hôm nay trao chuốt trao chuốt tầm m a i yến là một việc trọng đại mà lại được vinh dự là vạn hương thành thử kiếm đại hội món ăn khai vị đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt có thể nói nhìn chằm chằm nơi này con mắt tuyệt đối không đơn giản cũng chỉ có vẫn lộ thành cùng kia bốn mươi sáu cái nhất lưu thế lực những người này mà lại bởi vì trời công đạo nhân tồn tại gián tiếp dẫn đến càng nhiều người quan tâm việc này. đều hy vọng nhìn một chút nhà nào thế lực vãn sinh hậu bối có thể làm cho hoa mai mở bao nhiêu thấm ai đến là giờ tị bà khắc mở ra đến bây giờ đã kết thúc ba c a n h giờ những cái kia đến đây dự thiệt hơn hai trăm vị thiên t r i tiêu tử chỉ là đối tượng h t h a n h cung mọi người khách sáo vài câu về sau liền mạnh gạt ra tiếu dung nhìn chằm chằm đen nghịt đám mây rời đi vân lộ thành thượng thanh cung đệ tử cùng trưởng lão đều là không thật nhiều nói cái gì kiên chỉ cùng t i ễ n ra khỏi thành chuyện này thực sự là quá mức b u ồ n c ư ờ i cái này hơn hai trăm vị thiên chi tiêu tử rời đi thời điểm đều là ủ rũ liền ngay cả bước chân đều là chậm rất nhiều h i ể n nhiên là tại vì sau khi trở về như thế nào giống sư môn trưởng bối giải thích mà cảm thấy đau đầu mà lúc này cung nội tiểu viện từ bên trong cây kia mai cây còn tại mở ra hoa mai theo gió mát đảo hướng một bên hương hoa sông vào mũi hoa mai mùi thơm rất đặc thù là loại kia rõ ràng nghe bắt đầu n h ạ t nhạt nhưng cảm giác nhưng lại rất đậm cái gọi là gần chi t ắ t nhạt viễn chi thì nồng chính là cái đạo lý này viện từ bên trong đứng mấy người không coi là nhiều nhưng đều là lần yến hội này phía trên đứng đầu nhất mấy người lý hưu lương tiểu đao hoa vũ giao mộ dung tuyết diệp tu sở dương xuân thu tuyết còn có kế chi hoa v ị này ba mươi sáu động thánh tử vẫn chưa đi theo những người kia cùng nhau rời đi mà là lựa chọn lưu tại cái này bên trong mấy canh giờ đều bất vi sở động đao trên người hắn tổn thương đã bắt đầu khôi phục vết thương đã kéo màn không chảy máu nữa lương tiểu đao một đao kia không tính nặng chỉ là bị thương ngoài da ngược lại là xem thường ngươi lương tiểu đao nhìn thoáng qua chưa rời đi kê chi hoa mở miệng nói ra có thể lưu lại chưa hẳn nhất định là m ạ n nhất nhưng nhất định là nhất có ánh mắt những người này lưu tại cái này bên trong nhất định không phải vì cùng lý lưu giảng đạo lý tìm lại mặt mũi vậy liền nhất định có hậu tiếp theo sự tình ba mươi sáu động hưu giáo vô loại đồng dạng tôn kính cờ giả nhất là đáng giá để người tôn kính cờ giả kế chi hoa nghiêng đầu nhìn xem cây kia mai cây đến bây giờ đã sắp bốn canh giờ quá khứ gốc cây kia bên trên như cũ n ở đầy hoa mai nửa điểm cũng chưa từng điêu linh trên cảnh cây nổi bật tạp mà phức tạp ý đang không ngừng xen lẫn hiện hiện đó chính là trời công đạo n h â n ý nếu như các ngươi có chuyện kia tốt nhất nói mo một chút thời gian của ta mặc dù còn có một số nhưng ta càng muốn dùng hơn đến đi ngủ hơn ba canh giờ quá khứ những người này chưa hề nói một câu lý hưu có thể cùng bọn họ nghỉ ngơi thời gian dài như thế đã là cực kỳ không dễ lương tiểu đao cùng hắn sóng vai đứng vượt bực ngán ngẩm ngáp một cái cảm thấy có chút không có ý nghĩa ba canh giờ với hắn mà nói ngược lại là tính không được cái gì nhớ ngày đó tại bắc địa thời điểm còn chưa từng bước lên con đường tu hành thời điểm liền bị lương văn ném tới trong quân quản giáo t à i bồi mỗi ngày phòng thủ biên quan t r â u đứng thời gian nhưng so cái này phải hơn rất nhiều chuyện này còn chưa xong vạn hương thành người không được bao lâu liền sẽ nhận được tin tức đến lúc đó sẽ rất khó xử lý hoa vũ giao đôi lý hưu nói lý hưu cũng không thèm để ý sắp mặt bình tĩnh ta nói qua đó là của ta sự tình đây chính là có thể ứng đối ý tứ c năm g n đại tiệc tùng lập cũng không phải là một kiện lý trí sự t ì n h dù là ngươi là đường quốc thế tử hoa vũ giao tiếp tục nói hai người bọn họ quan hệ không tính là tốt tự nhiên cũng liền không đáng nhiều như vậy tốn nước bọn kể một ít quan tâm nữ điệu cho nên lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì sự t ì n h hoa vũ giao lại là trầm mặt lại tái nhợt sắc mặt biến phải có chút do dự những người còn lại cũng là như thế lương tiểu đao hơi không kiên nhẫn dự định thúc giục vài câu đã thấy đến diệp tu đi tới thế là ngậm ngược lại ghé mắt nhìn sang diệp tu đứng tại hai người bọn họ bên cạnh thân đối mặt với sở dương xuân thu tuyết bọn người nhữ mày hỏi các ngươi vì sao lưu ở nơi đây tâm ta biết rõ ràng nếu đã lưu lại liền mang ý nghĩa muốn làm sự kiện kia đã muốn làm vậy liền không muốn do dự ngược lại mất mặt lời này rất có đạo lý đều đã lưu lại ba canh giờ sự đáo lâm đầu lại không nói một lời kia còn có cái gì ý tứ sở dương giữ im lặng thấm kia khuôn mặt triệt để khôi phục bình tĩnh xuân thu tuyết nhìn xem hoa vũ giao kế chi hoa đưa tay vớt vớt trước ngực vết thương trên mặt lộ ra một vòng ý cười chúng ta nghĩ mời điện hạ giúp một chút hỗ trợ lý hưu lông mày khen nhữ một cái mắt mang điều tra kế chi hoa lại là triệt thoái phía sau một bước n g h i ê n g đầu nhìn về phía sở dương cùng hoa vũ giao chuyện này c a n hệ trọng đại di vãng mỗi một lần đều cấm chỉ mang ngoại nhân đi vào tuy nói bằng vào lý hưu thực lực có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn nhưng ai biết những người kia có thể hay không vì vậy mà cảm thấy không vui cho nên cái này mời người lời nói hắn dắt cái đầu liền đủ rồi chính thức vẫn là phải sở dương hoặc là hoa vũ giao hai người một trong mở miệng nói rõ dù sao bàn về thực lực cùng địa vị đến nói ba mươi sáu động đều là không so được thượng thanh cung cùng t ử vi núi vạn giới chi linh sở dương nhìn chăm chú lên lý hưu hai con người từng chữ nói ra mở miệm nói ra nghe tới bốn chữ này dù là một mực đạm bạc như lý hưu đều là nhịn không được con ngươi co giúp lại hơi có chút kinh ngạc vạn giới chi linh từ từ xưa tới nay xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại nghe nói trong thiên hạ vạn giới chi linh chỉ có một cái nó mạnh mẽ trình độ đủ để cho tùy tiện phá hủy ngũ cảnh tu sĩ chính là không phải sáu cảnh tu sĩ không thể dùng thần v ậ t hắn có chút hoài nghi bởi vì cái này vạn giới chi linh thực tế là quá mức cường đại mà lại h u y ề n h u y ễ n nếu như nhất định phải nói chân quý cùng khó được trình độ lời nói đoán chừng cũng chỉ so trên tay hắn đoá này tiểu hoa phải kém hơn một bậc như thế t h ầ n vật không có khả năng hiện thế liền xem như hiện thế cũng không có khả năng không lộ ra nửa điểm vết tích cho dù là cái này trong thiên hạ cường h ã n nhất phong ấn đại trận trường an thành hộ thành đại trận đều là không cách nào phong tỏa vạn giới chi linh ký tức đây là t h ầ n vật chỉ cần xuất thế liền sẽ nhấc lên chân chính gió tanh m ư a máu trừ vô lượng tự cùng khuynh thiên sách dạng này không màng danh lợi tông phái bên ngoài nó hơn thế lực chỉ sợ đều sẽ tranh một cái ngươi chết ta sống không thể nghe tới lý hưu một câu liền nói ra liên quan tới vạn giới chi linh t i tức sở dương trong mắt vẻ kính nể càng đậm một chút giải thích nói cái này dĩ nhiên không phải chân chính vạn giới chi linh sớm liền nghe nói điện hạ đọc hiểu thiên hạ. tiêu tự nhiên cũng nên biết được vạn giới chi linh sớm tại thượng của một trận chiến ở trong theo nhân hoàng vẫn lạc hòa triệt để tiêu tán nhưng vạn giới chi linh dù sao cũng là thiên địa ở trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thần vật liền xem như từ từ tiêu tán hóa thành vô số mảnh vỡ cũng đủ làm cho người được ích lợi không nhỏ lương tiểu đao giật mình nhẹ gật đầu ý của ngươi là trong tay các ngươi có quan hệ với cái này vạn giới chi linh hài cốt mảnh vỡ manh mối nhưng lại chưa hẳn có thể có được cho nên hy vọng ta cùng lý hưu gia nhập cùng nhau liên thủ lấy được vạn giới chi linh mảnh vụn đúng là như thế sợ dương nhẹ gật đầu nhẹ nói thì ra là thế Có trách bọn hắn đúng là đồng thời t r hắn bọn đúng đồng là ầ mây mặc hơn 3 canh giờ mới canh chuyện chi cho chỉ cũng cực c hơn linh, mảnh h nói này, dù sao liên quan đến lấy vạn vừa ra sao giờ giới chi linh, cho dù chỉ là mảnh vỡ đó lấy là là dù dù kỳ n tồn quý tại. m â đen đặt ở đỉnh đầu bị mây lộ đại trận hấp dẫn t r ô ngưng tụ càng ngày càng nhiều mây đen chính là mây đen trong mây đen chính là càng nhiều nước điểm giờ phút này tất cả đều tập hợp một chỗ đương nhiên sẽ h ạ mưa thượng thanh cung bên trong cố nhiên có trận pháp tồn tại nhưng lại sẽ không trở ngại nước mưa hoặc là đ ô n g tuyết giáng lâm liền như là lôi đỉnh mưa móc đều là ân trạch đây là thiên nhiên quà tặng không cần thiết cách ly cả đám liền đứng tại viện lạc ở trong ai cũng không hề rời đi Đối với Lý Hư Lương Hưu cùng trận i nói ể u thu Đao đến nói đây là mùa là t đầu mưa cho này ê n rơi a vào trên mặt đất theo viện từ bên trong gạch mặt chạy sôi tiến vào khe hở bên trong nhuộm một chút nước bùn đẩy trời bay xuống hoa mai cánh hoa rơi vào nước mưa cùng vũng bùn ở trong trận mưa này che đậy như nhạt như nồng hương khí mưa lúc đặc hữu hương vị truyền tiến vào tất cả mọi người cái mũi ở trong lý hưu nhớ tới năm đó uống qua ly kia t r à rõ ràng chỉ là một ly t r à lại có trước khi mưa mưa lúc sau cơn mưa ba cái mùi vị khác biệt cái này rất khó được cũng uống rất ngon chính là hôm nay nhớ tới cũng cảm thấy rất có hương vị không khỏi nện c h ậ t lưỡi cảm thấy hoài niệm cực vạn giới chi linh mảnh vỡ có mấy cái lý hưu nhìn xem sở dương hỏi một cái rất mấu chốt mà hỏi nếu là chỉ có một lượng tiến h vậy liền không có hợp tác tất yếu sở dương xem hiểu hắn ý tứ thế là nói khẽ một trăm linh không không không k h ô n vạn giới chi linh năm đó ở nhân hoàng trong tay đây chính là thần cản giết thần đại sắc khí cho dù là âm phủ ở trong tia cường hãn vô cùng minh cầu đều là bị nhân hoàng sử dụng vạn giới chi linh ngạnh xinh xinh n ổ nát nhân hoàng sau khi chết vạn giới chi linh vỡ thành tinh quang đâu chỉ trăm ngàn vạn bây giờ chỉ có một trăm linh phiến lý hưu nhẹ gật đầu ánh mắt tại những người còn lại trên mặt đảo mắt một vòng thản nhiên nói vậy còn không sai t r ư ơ n g năm mươi phù vân đảo ở đâu t r ư ơ n g năm mươi phù vân đảo ở đâu vạn giới chi linh loại tồn tại này cho dù chỉ là đạt được mấy cái mảnh vỡ đó cũng là được ích lợi không nhỏ sự tình sở dương cùng hoa vũ giao bọn người hẳn là sớm liền biết được mà lại liền ngay cả kế chi hoa đều biết chuyện này vậy liền mang ý nghĩa chuyện này nhất định còn có những người khác biết đó cũng không phải một cái bí mật thậm chí tuyệt không phải lần thứ nhất Ta b i sở dương nói lý hữu i n hỏi biết đoạt, đoạt không đi vậy liền không có bất kỳ cái gì tham dự ý nghĩa của hắn tầm mắt vốn là rất rộng không cần thông qua chuyện này lại đến gia tăng sở dương giải thích nói vạn giới chi linh mảnh vỡ cất gì dấu nặc địa phương gọi là phù vân đảo p h ù vân đảo bốn phía phù mây mà lại lơ lửng chính là lôi vân không phải bốn cảnh trở lên tu sĩ không thể nhập ta giống như là muốn đi vào trong đó còn cần chờ mỗi tháng một lần lôi vân tán đi thời điểm khi đó p h ù vân đảo phương đông lôi vân sẽ vỡ ra một cái khe lộ ra một đầu nhập đảo con đường ta ta cùng mới có thể tiến vào bên trong tìm được vạn giới mạnh vỡ. vỡ ở trên đảo cái gì cũng không có chứ hoa có cây cối bên ngoài liền ngay cả một con dã thu thân ảnh đều chưa từng thấy đến vạn giới chi linh mạnh vỡ liền lơ lửng tại ở giữa hòn đảo nhỏ bốn phía còn có một vòng kết giới ta cùng không thể vào về sau tiểu cờ thánh lấy bản cờ suy tính nói tiếp qua sáu tháng cái này mảnh vỡ bốn phía cấm chế liền sẽ trở nên yếu kém tới lúc đó chính là ta cùng đặt chân trong đó cơ hội dù là bây giờ cũng chỉ còn lại có mảnh vỡ vạn giới chi linh vẫn như cũng là trên đời này chân quý nhất bảo vật một trăm linh hai mảnh vỡ tập hợp một chỗ dẫn dắt thân ra năng lượng sẽ bản năng tại bốn phía hình thành cấm chế kết giới từ đó bảo hộ tự thân không bị thương tổn chưa nói tới cái khác cũng chỉ là pháp bảo vỡ vụn về sau mang theo có bản năng thôi nhưng dù sao chỉ có một trăm bảy mươi hai mảnh vỡ vạn giới chi linh lúc trước vỡ vụn phân giải đầu chỉ mười triệu như thế số lượng tập hợp một chỗ cô nhiên có thể hình thành không kém c ấ m chế lại cuối cùng lại bởi vì lực lượng không cách nào cầm tiếp theo cung cấp mà dần dần suy yếu thẳng đến hoàn toàn biến mất tới lúc đó mới là lấy được mảnh vỡ thời cơ còn bao lâu lý hưu như những mày hỏi lần nữa cái này tự nhiên là đang hỏi tháng sáu kỳ hạn còn bao lâu tiểu cờ thánh tên tuổi rất vang bởi vì kia là toàn bộ hoang châu thế hệ trẻ tuổi ở trong kỳ đạo người thứ nhất cho dù là những lao quái vật kia đối nó đều là lễ n h u ậ n có thừa từ suất đạo đến nay hàng năm chỉ dưới ba bàn cờ chỗ đánh cờ từ này không cần người liền ngay cả tam thất nhai bên trong những cái kia kiêu ngạo tự phụ nho sinh tại nâng lên tiểu cờ thánh thời điểm đều là trên mặt kính ngưỡng tôn một tiếng tiên sinh thiện cờ người thiện tính cơ bản nhất bình thường đều là đi một bước nhìn một trăm bước húng chi là tiểu cờ thánh dạng này không ai có thể sánh từ người hắn đã nói sáu tháng vậy liền nhất định là sáu tháng sở dương không nói gì hoa vũ giao lại là mở miệng hồi đáp đã qua bốn tháng đó chính là nói còn có gần hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn mà lại trọng yếu nhất chính là một khi đi phủ vân đảo nói ít cũng được nghỉ ngơi gần hai tháng ta cùng không được lý hưu nhìn xem nàng cường điệm một câu phù vân đảo một nhóm tràn ngập không xác định húng chi muốn đi lấy được hay là vạn giới chi linh mảnh vỡ khoảng cách thử kiếm đại hội còn có khoảng tám tháng thời gian vừa đến vừa đi ít nhất phải năm tháng lại đổi tới vạn hương thành lại muốn một tháng này thời gian được cho chặt chẽ nếu như ở giữa quá trình xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý muốn đều có thể dẫn đến bỏ lỡ thử kiếm đây là lý hưu chuyện không muốn thấy chúng ta cũng cùng không được hoa vũ giao nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra câu này để lý hưu cùng lương tiểu đao đồng thời cảm thấy hơi nghi hoặc một chút hắn không có mở miệng chỉ là yên tĩnh đứng chậm đợi đ o dưới trận này mưa thu từ không trung rơi xuống Rơi người lại vào những người còn lại trên trời h nhưng lại chưa nhẹp quần áo. Ba cảnh tu vi tuy vô pháp làm được linh khí bên ngoài phát quá nhiều, nhưng chỉ â n quần bên ngoài đơn giản ngăn ướt được lại làm là vi ba tu tuy t quá áo, vô ở mưa làm được. Là ư thu không khó Chỉ lại là là n g có t hoa í c có h không h bung bung yêu người Trên rủ, rủ. trời mai còn tại tung bay đây không phải phổ thông hoa mai mà là từ ý chỗ ngưng tụ mà ra hoa mai có thực chất lại không nhận thực chất chỗ ớt thuốc cho dù trên trời mưa lại lớn hoa mai hay là bay đầy trời hoa vũ giao đi đến mai trước cây phương giơ tay lên đặt ở trên cành cây trắng non ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phủ ở phía trên nàng biết được chỉ sợ là từ nay về sau cái này k h ả mai cây lại không còn heo tàn từ nay về sau cũng liền không còn có cái gọi là tầm mai yến cho nên chúng ta muốn sống đi hoa vũ giao đưa lưng về phía lý hưu nhẹ nói lương tiểu đao miễn cước khen bốn phía mưa dần dần lớn lên mùa thu trận đầu mưa cũng nên giới bá đạo lại lăng lệ như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra vạn sự mở đầu khí phách vậy phải như thế nào đi nước mưa rơi vào màu đen mặt dù bên trên nhấp nô đến mặt đất hắn n h ữ mày hỏi lương tiểu đao sẽ hạ cờ tuy nói không nổi tinh thông lại cũng chỉ biết được cờ tu am hiểu nhất tính toán tiểu cờ thánh nếu là hoàng châu khi trung niên nhẹ một đời kỳ đạo tu sĩ người thứ nhất tia quả quyết không có tính sai đạo lý đã hắn nói sáu tháng vậy liền nhất định là sáu tháng hiện tại chỉ mới qua bốn tháng liền xem như trường an thành tư thuộc bên trong mới vừa lên hai ngày họ cấu c tử cũng biết được sáu giảm bốn tương đương hai đạo lý đó chính là không qua được trừ phi tiểu cờ thánh tính sai hoa vũ giao nhìn xem cây kêu m a i cây không có lên tiếng trả lời xuân thu tuyết lại là mở miệng tiếp nhận lời nói gốc dạng thản nhiên nói tiểu cờ thánh không có tính sai trong miệng hắn sáu tháng cũng không phải là sáu tháng sau cấm chế kết giới sẽ tự động biến mất mà là sáu tháng sau cấm chế sẽ suy yếu rất nhiều bằng vào chúng ta thực lực cùng nhau liên thủ liền có thể đem kết giới phá vỡ hiện tại chỉ qua bốn tháng ta cùng liên thủ đương nhiên không phá nổi nhưng thế tử điện hạ nếu là chịu gia nhập trong đó vậy liền có thể phá vỡ nàng nhìn xem lý hưu nhẹ nhàng gật đầu lý hưu thực lực nàng vẫn chưa tận mắt chứng kiến qua nhưng từ hoa vũ giao cùng sở dương cùng diệp tu biểu hiện bên trong đều có thể nhìn r a vị này đến từ đường quốc thế tử điện hạ chỉ sợ có thương lan bảng bên trên xếp hạng trước mười thực lực hắn nếu là chịu gia nhập tự nhiên có thể phá vỡ được kết giới kia đây coi như là một cái rất, tốt giải thích, cũng là một cái rất nói không được giải thích nếu như có thể giảm bớt hai tháng chờ đợi thời gian kia cho dù nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý mới cũng là tới kịp nghĩ như vậy lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu phù vân đảo ở đâu t r ư ơ n g năm mươi một cửa thành hơn m ộ ư ơ i người t r ư ơ n g năm mươi một cửa thành hơn m ộ ư ơ i người toàn bộ đại lục phía trên lớn nhất hải dương tự nhiên là tuyết quốc phía bắc yêu t ộ c phía bắc vùng biển vô tận phía trên nhưng hoang châu cũng không tất cả đều là lục địa tựa như đường quốc có tám trăm i n dặm động đ ỉ n h trạch hoang châu đồng tăng cũng có biển ngay tại tít n g o à i rịa trên mặt biển phiêu đáng vô số hòn đảo kế chi hoa châu ba mươi sáu động chính là trên biển hòn đảo nhất lưu thế lực phù vân đảo lâu dài sừng sững tại hoang châu hải v ư ợ phía trên châu vắng vẻ mà lại phù vân đảo bên ngoài lâu dài lâu dài bị lôi vân cho dù là s ô n g qua lôi vân cũng vô pháp trông thấy hòn đảo còn cần lại tiến vào trong đi đến bảy ngày bảy đêm mới có thể nhìn thấy phủ vân đảo cái bóng cho nên những năm gần đây chưa hề có người đi và qua bọn hắn lần trước hay là vì truy một con rất khó phải gặp một lần xà yêu mới xuyên qua lôi vân truy sát bảy ngày bảy đêm tối hậu phương mới chém giết xà yêu đồng thời cũng phát hiện tòa này cất g i ấ u vạn giới chi linh mảnh vỡ hòn đảo nếu như là cưới vân thuyền lời nói mười ngày liền có thể đến hải vực xuân thu tuyết đột n h i ê nói n những người khác nghe vậy không khỏi đều là cùng nhau như mày vân thuyền cố nhiên chân quý nhưng đối với bọn hắn những này nhất lưu thế lực thánh tử thánh nữ đến nói nếu là muốn vận dụng nhưng cũng không khó chỉ là nếu như vận dụng vân thuyền vậy liền nhất định sẽ bị người phát hiện như thế đến nay chắc hẳn sẽ có không ít người hiếu kỳ nhiều như vậy thánh tử thánh nữ tụ tập cùng một chỗ không biết có chuyện gì tới lúc đó chỉ sợ sự tình liền không có tốt như vậy xử lý mọi người trầm mặc một lát trên trời mưa đã không tại tăng trưởng dần dần đạt được k h ô n g chế đồng thời có chậm chạp yếu b ấ t dấu hiệu trận mưa này đã dưới hơn nửa canh giờ mọi người tại căn này tiểu viện từ bên trong đứng gần bốn canh giờ mộ dung tuyết đứng tại lý hưu bên t ạ n h thần khác một bên lương tiểu đao dơ d mặc dù rất lớn từ biên giới rủ xuống một cỗ vô hình khí tượng cách trở khả năng nghiêng nghiêng đánh tiến đến nước mưa ta biết có người sẽ biết như thế nào làm sở dương tại trong m ư a n g ẩ n g đầu lên đỉnh đầu rơi xuống nước mưa hướng về hai bên tách rời rơi xuống hắn nhìn xem ở đây mấy người mở miệng nói ra vô luận là từ thượng thanh cung đến phủ vân đảo lại hoặc là vạn hương thành đều là c ự c xa xôi khoảng cách cần đi đến tốt một đoạn thời gian nhưng từ thượng thanh cung đến di lăng lại không tính xa tính toán đâu ra đấy cần đi lộ trình cũng chỉ có ba năm ngày thôi cái này rất gần nhất là đối với tu sĩ đến nói khoảng cách này chỉ có thể coi là một lần đi hướng nhà bạn một lần làm khách tấm a yến đã sớm kết thúc những ngày này vân lộ thành đông tây hai cái cửa thành trong miệng bên ngoài đều như có như không tụ tập không ít người làm giang hồ cách t ăn mặc đoán không ra đến cùng là thế lực nào người nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán ra những người này là làm gì bọn hắn muốn giết lý hưu mà sự thật cũng đích thật là như thế khi lý hưu cùng lương tiểu đao hai người hướng về cửa thành phía tây đi đến thời điểm trên đường dài người đi đường hình như có ý như vô tình theo sau lưng ngoài cửa thành con đường bên trên đồng d ạ n g đứng một đám người hoặc là tại sửa chữa xe ngựa hoặc là tại nguyên chỗ nghỉ ngơi còn có người tại đối ngày khi ca ngươi tới ta đi nói một chút đủ để nhập lưu thi tử rất là náo nhiệt khi lý hưu đi ra cửa thành thời điểm trên tay những người này động tắc cùng miệng bên trong thanh â m toàn bộ đều ngừng lại sửa chữa xe ngựa người đứng người lên lau sạch lấy bàn tay nghỉ ngơi tại chỗ người tựa ở trên cây cối ngẩng đầu nhìn qua thì t ử ca phú lắc đầu lắc não mở ra cây q u ạ t muốn thỉnh giáo m ộ t hai lý hưu đứng tại cửa thành không đúc đ í c h đây là một cái rất đặc thù khoảng cách chỉ cần tiến thêm một bước sau lưng người liền sẽ cầm đao kiếm lao ra người phía trước đồng d ạ n g sẽ cầm đao kiếm dứt tới người tới ta đi kẹp ở giữa nhất định không dễ chịu những người này đều là ba cảnh tu sĩ trong đám người có thể trông thấy mấy du g ã chỉ là xa xa tựa ở phía sau vẫn chưa đậu thủ lý hưu nhìn rất rõ ràng gương mặt kia rất bình tĩnh đứng tại chỗ giữ im lặng trước sau người nhìn xem một màn này n h ư mày có chút do dự không biết nên không nên đậu thủ dù sao đây là thượng thanh cung địa giới làm như thế quả thực có chút không cho thượng thanh cung mặt mũi không hiếu đ ộ n g tay chỉ là ở trong lòng không ngừng chửi mắng người này quá mức tham sống sợ chết trước sau hơn mười người chờ mặt thả người n g thầm n g h ị đã như vậy vậy liền nhìn xem ngươi có thể tại kia bên trong đứng bao lâu lương tiểu đao ngẩng đầu nhìn một chút phía trước sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nện t r ậ lưỡi liền cái này trước sau cộng lại bất quá chỉ có hơn mười người thôi hắn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cái này thật đúng là người không biết không sợ không biết trời cao đất rộng đừng nói là hoang châu liền xem như ban đầu ở đại đường lý l ư u hộ tống tiêu bạc như đi kia một đường người r ế t không có một phẩy không không không cũng có tám trăm kia mới gọi một cái máu chạy thành sông trước mắt cái này tiểu tràn g diện hù dọa con c h ỗ đâu hắn m i ế t miệng cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ sau lưng trong đám người đột nhiên vang lên vài tiếng nhẹt đê ờ sau đó liền có tiếng bước chân mang theo một chút trần chờ hướng về hai bên cách ra t ố i lui lương tiểu đao ngáp một cái cảm thấy có chút nhàm lý hưu không quay đầu lại bởi vì hắn biết là ai đến các người đến thật đúng là chậm những cái k i a ám cầm đao kiếm người thối lui đến hai bên lộ r a hoa vũ d a o sở dương xuân thu tuyết kế chi hoa diệp tu còn có mộ d u n g tuyết sáu người thân ảnh bọn hắn hẹn xong hôm nay rời đi thượng thanh cung cùng nhau đi tới di lăng đi tìm tiểu cờ thánh mặt trời đã sớm dâng lên lý hưu không quen bọn người cho nên c ô ý tỉnh một chút lên được một chút tự nhiên cũng liền tới chậm chút nghĩ không ra những người này so hắn c h ế hơn nếu như chúng ta không có cùng đi uống xong cháo lời nói hẳn là sẽ không đến chậm như vậy diệp tu nhìn thoáng qua lý hưu từ tôn nói lý hưu trầm mặc lại không nói thêm gì nữa thế mới biết hiểu nguyên lai、like、mấy người bọn họ sớm liền đến chỉ là không có đợi đến lý hưu thế là liền đi ăn điểm tâm điểm tâm rất trọng yếu ăn nhiều một điểm là chuyện tốt lý hưu nhẹ nói xuân thu tuyết nhẹ gật đầu cảm thấy lời này có chút đạo lý sư tôn của nàng đã từng nói qua đối phảm nhân mà nói một ngày ba bữa ắt không thể thiếu trong đó lấy bữa sáng càng là rất là trọng yếu xem ra ngươi người duyên chẳng ra sao cả diệp tu đi đến lý hưu bên cạnh thân ánh mắt đảo mắt một vòng nhìn một chút những cái kia không có hảo ý hơn mười người cảm khái nói lý hưu muốn phủ định bởi vì lời này cũng không chuẩn xác hắn thấy mình người duyên coi như không tệ tại đường quốc càng là có nhiều người như vậy thích hắn cái này như thế nào được cho nhân duyên kém muốn giải thích một câu nhưng nhìn chung quanh tình hình liền ngậm miệng lại lười mở miệng đi thôi tiểu cơ thánh hẳn là tại di lăng bát dế nếu là đi m u ộ n có lẽ liền bỏ lỡ sở dương mở miệng đánh gãy mấy người ở giữa nói chuyện thúc giục một câu chương 52, cuộc đời có ba tốt chương 52, cuộc đời có ba tốt chỉ cần con mắt không mù liền có thể nhìn ra được giờ phút này đường quốc người là cùng hoa vũ giao cùng sở dương bọn người là đứng chung một chỗ lúc này động thủ chẳng khác nào là đắc tội thượng thanh c u n g tử vi núi linh nhi sơn diệp ra còn có ba mươi sáu động vạn hương thành không sợ nhưng bọn hắn sợ lý hưu như cũ hướng phía trước đi tới c ư ứ c bộ không nhanh cũng không chậm tựa như là ngày thường bên trong q u a quýt bình bình tu xe ngựa còn tại tu xe ngựa nghỉ ngơi tại chỗ nhắm mắt lại từ sau hông xuất ra một cái nón cỏ chụp tại trên mặt che chắn lấy ánh mắt đối n à y khi ca một đám người tiện tay chỉ chỉ bên đường hoa dại thức ra mấy thủ có chút không sai thi tử lương tiểu đao trong mắt nổi lên một vòng lanh ý trên mặt lại là bất động thanh sắc xem ra hoang châu chính là hoang châu thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái trừ số ít mấy cái bên ngoài đại đa số đều là như thế không có tầm mắt không biết trời cao đất rộng cái kia bên trong so ra mà vượt đường quốc nghĩ như vậy trong mắt của hắn lanh ý càng sâu tựa như kia thông tiểu nhỏ lại cái kia bên trong so ra mà vượt hồng tụ so ra mà vượt lương thu di lăng không phải một t o à thành mà là một cái thôn trấn hoang châu không so đ ạ i đường quốc giảng cứu người nhà đường càng giảng cứu có người thích ở tại thành lớn bên trong có người muốn ở tại thành nhỏ còn có người thích ở tại thị trấn bên trong đồng dạng còn có không ít người thích thôn xóm không màng danh lợi sinh hoạt đại đường có thể khiến người ta sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác trong đó đa dạng hóa là có không t i ể u công cực khổ hoàng châu thì lại khác nhiều thành trì thiếu thôn trấn bình thường phương viên mấy chục tòa thành ở trong mới có một cái trấn nhỏ xuất hiện mà di lăng chính là thượng thanh cung phạm vi thế lực bên trong một tòa duy nhất thị trấn nhỏ đặc thù nhưng cũng không cường đại di lăng sở dĩ là tiểu trấn hoàn toàn là bởi vì nó đặc biệt vị trí địa lý có thể nói là chính cống không dùng khu vực về sau đi ba năm ngày là vân lộ thành đi lên phía trước ba năm ngày là lâm truy đi phía trái đi ba năm ngày là m ạ n dương hướng phải đi ba năm ngày là thành đệ bốn cái đại thành trì tương hô h ủ i lập gấp rút liền thượng thanh cung cường đại nội t ì n h bốn thành ở giữa khu vực cần phải đi qua di lăng liền thành một nơi đặc t h ủ lẫn nhau khoảng cách quá ngắn muốn nó vô dụng cũng hoàn toàn không cần thiết đem di lăng cũng tạo thành một cái đại thành trì nhưng là nói ngắn kỳ thật cũng không tính quá ngắn lại còn có cái bảy mươi tám ngày lộ trình nửa đường đi đến cái ba năm ngày nếu là có thể có địa phương nghỉ ngơi một lát đó cũng là cực tốt sự tỉnh bởi vậy di lăng tồn tại càng giống là một trong đó chuyện trạng liền cùng loại với đường quốc quan đạo một bên đóng quân dịch trạng chỉ là chữ cái đó ra di lăng còn có một cái tương đối có danh tiếng địa phương thừa thái dế bản này không phải chuyện ghê vấn gì nhưng trên thế giới này liền có như vậy một đám người mê dế xào cực kỳ tiểu cờ thánh phương lương chính là trong đó một trong hắn cuộc đời có ba tốt thứ một tốt cờ thứ nhì tráng ngon thứ ba chính là tốt dế hắn không yêu tu hành nhưng tu hành tốc độ nhưng vượt xa thường nhân có người hỏi qua vì sao phương lương nói chỉ có tu vi cao tài năng cùng mạnh hơn dưới người cờ mới có thể uống tốt hơn uống trà chơi chơi rất hay dế di lăng không lớn nhưng rất đẹp cao lầu miếu thờ đẹp bàng bạc lại rung động di lăng tiểu chấn đẹp thì là tự nhiên lại bình thường thị trấn không lớn phương v i ê n chỉ có bốn năm dặm toàn bộ di lăng bên trong kiến trúc thậm chí đều không có vượt qua ba tầng lầu cao độ tối cao cũng chỉ là ba tầng lầu lối kiến trúc cũng không xa hoa trình thể đột xuất cũng chỉ là phổ thông h a y c h ứ tất cả phổ thông hội tụ đến cùng một chỗ sẽ không trở thành không phổ thông sẽ chỉ trở nên càng phổ thông nhưng lại nhìn rất đẹp di lăng đích sắc rất ít người cố nhiên ở vào trạm trung chuyển nhưng lui tới tại bốn đại thành ở giữa người cũng rất ít chọn dừng lại may mà người ít liền mang ý nghĩa yên tĩnh mà lý hư thích nhất chính là địa phương an tĩnh cái chấn nhỏ này cũng không tệ lắm một đoàn người đi tại con đường một bên nhìn xem lui tới cũng không nhiều lại rất có khói lửa chẳng diện lý l ư u trên mặt lộ ra một cái mỉm cười khó được tán dương một câu di lăng là cái địa phương tốt nếu không hắn cũng sẽ không đến hoa vũ giao vẫn chưa nhìn về phía hai bên phong cảnh di lăng khoảng cách vân lộ thành rất gần nàng những năm gần đây qua rất nhiều lần trong lời nói hắn chỉ dĩ nhiên chính là tiểu cơ thánh phương lương mấy người xuyên qua phố dài hướng về bên trái ngoặc quá khứ một mảnh từ thuần khiết mộc nói dựng thành dân cư không tính lớn càng chưa nói tới là mấy tiến vào việt tử xếp tại cùng một chỗ chỉ là cho người ta một loại rất chỉnh tề cảm giác xem ra có chút dễ chịu lý hưu rất thích trường hợp như vậy đây là ta lần đầu tiên nghe gặp ngươi tán dương người bên ngoài hắn nói lúc trước hoa vũ giao đi đại đường cao điệu tiến vào cô tô thành muốn thắng qua mộ cho từ đó d ừ n g danh cuối cùng lại chưa từng xuất thủ bởi vì không có năm chắc tất thắng tại thư viện cổng cũng là như thế bởi vì sợ thất bại dứt khoát không xuất thủ cách làm như vậy chưa nói tới hỏng nhưng tuyệt đối không tính là tốt cho nên hoa vũ giao là một người rất đặc biệt lý hưu đối nàng ấn tượng cũng là trung quy trung cụ bởi vì người kia đáng giá khen hoa vũ giao nói lý hưu nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa có thể để cho cái này sợ hai thất bại nữ nhân thừa nhận không bằng đây là rất đáng gờm sự tình như vậy cái tia tiểu cờ thánh phương lương cũng hẳn là một cái rất đáng gờm người không biết cuộc cờ của hắn cùng ngươi s o ra như thế nào lương t i ể u đ a o đưa tay đổi một chút lý hưu cánh tay có chút hiếu kỳ hắn nhưng là chưa từng thấy lý hưu thua qua năm đó trần chi mặc có lẽ có thể thắng hắn nhưng lần đầu chủ quan để trước thế là liền thua người bên ngoài nghe tới hai người bọn họ sở dương nhẹ nhàng địa lất đầu thầm nghĩ a vị này thế tử điện hạ cố nhiên tu vi võ đạo cường hành cao tuyệt nhưng là bàn về kỳ đạo là tuyệt không như phương lương hoang châu thế hệ trẻ tuổi kỳ đạo người thứ nhất để những lao quái vật k i ệ t đều muốn mắt khác đối đãi chỉ cần hiểu được người đánh cờ tại nhìn thấy phương lương thời điểm đều sẽ chắp tay đi bên trên thi lễ tiểu cờ thánh chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh xuân thu tuyết trầm ngâm trong chốc lát nhẹ nói thế tử điện hạ cố nhiên không tầm t h ư ờ n g nhưng muốn tại kỳ đạo bên trên thắng qua phương lương chỉ sợ vẫn là kém một chút lời này bên trong không có bất kỳ cái gì xem thường ý tứ nàng chỉ là ăn ngay nói thật thôi hoa vũ giao không nói gì diệp tu c h ừ n g mắt nhìn kế i chi hoa đi ở phía sau giữ im lặng hắn chuyến này chính là ôm nằm thắng tâm thái tới góp số lượng đồng thời mượn cơ hội này cùng cái này đường quốc thế t ử hòa hoãn một chút quan hệ trước đó còn tưởng rằng là nổi danh hư sĩ gặp mặt mới biết được là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ lý hưu vẫn chưa nói chuyện an tính đi theo hoa vũ giao s à o lưng sắc mặt bình tĩnh tựa như hoàn toàn không thèm để ý lương tiểu đao cười hát hát một tiếng người bên ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng hắn lại là cực kỳ thấu hiểu hảo h u n h đệ này biết được lý hưu bộ dáng như thế là hoàn toàn không có đem cái tia tiểu cờ thánh p ư ơ n g lương để ở trong lòng nói cũng đúng thiên hạ hôm nay có thể t h ắ n g qua hẳn có lẽ cũng chỉ có cầm cờ đen đi đầu trần t r i mặc mặt thôi những người còn lại cùng có lẽ rất mạnh lại trung v i là kém một kia di lăng rất nhỏ đi trên đường cần thời gian không hề dài một đoàn người rất nhanh liền tới đến một chỗ trạch viện bên trong viện tử rất t i ê n tĩnh mặt đất mọc đầy cỏ dại cùng đóa hoa viện tử bên trong trưng bày một mặt bàn đá trên mặt bàn sinh trưởng r ê u xanh xem xét chính là thật lâu không người ở lại mà giờ khắp này bàn đá trước đó một cái áo trắng thanh niên chính nằm dạp trên mặt đất cái mông vịnh lên lao cao hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt đất cỏ dại sợi cỏ chương năm mươi ba đương nhiên có thể đàm chương năm đương nhiên có thể đảm nhất là người chung quanh ở trong co nữ nhân hơn nữa còn là ba một nữ nhân rất đẹp vậy liền sẽ càng thêm xấu hổ nhưng vương lương lại là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này đối với liền đứng tại cửa sân bên ngoài mọi người nhìn như không thấy chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mắt kia mấy cây cỏ dại kia mấy cây cỏ dại sợi cỏ đầu thấp thấp hơn cái mông vịnh lên cao hơn hoa vũ giao bước chân ngừng lại những người còn lại cũng đi theo ngừng lại đây chính là tiểu cờ thánh lương tiểu đao nhìn xem trong nội viện có chút buồn cười p ư ơ n g lương nhẹ nhàng địa nhịu mày thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy diệp tu nhẹ gật đầu Phương Lương trong có đó ba tốt, trong đó một trong con h h hắn í n nói là mà đầu dế, với hắn mà nói một c phẩm hảo tướng tuyệt hảo dế so thiên hạ bất luận cái gì bảo thiên bất hạ cái luận gì vậy t trọng đều muốn mà so vạn giới chi linh mảnh vỡ còn trọng yếu hơn xem ra thiên hạ này chi lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ người với người bản tính cũng là hoàn toàn khác biệt người ở bên ngoài xem ra vì dế từ bọ vạn giới chi linh mảnh vỡ cái này hoàn toàn là bởi vì nhỏ mất lớn sự tình nhưng ngươi không thể lấy tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác tựa như ngươi không biết đối với người mà nói được xưng tụng chuyện rất trọng yếu đối với người khác đến nói đến tột cùng có trọng yếu hay không rất nhiều chuyện muốn nhìn đơn giản chính là đáng giá hai chữ mà đối với phương lương đến nói trước mắt dưới chính là đáng giá mọi người chờ đợi thời gian cũng không dài bởi vì phương lương nằm dạp trên mặt đất thời gian không dài chỉ là mấy hơi thở về sau liền nhìn thấy hắn hai chân dùng sức hướng phía trước thả người nhảy lên ép con cỏ dại c ỏ tương hương vị lại trong không khí như ẩn như hiện tay của hắn bên trong nắm lấy thổi phông b ụ n đất khắc khuôn mặt là vẻ hưng phấn chậm rãi từ dưới đất đứng lên hai tay khép lại cùng một chỗ hư cầm. ba cảnh tu sĩ、si、nhãn lực đều xem như không sai cho dù là đứng tại cửa sân bên ngoài còn có thể thấy rõ ràng trong tay hắn trong đất bùn con kia dế đầu dế cuối cùng chỉ là số ít người thích đồ chơi trường an bên trong ngược lại là có không ít danh môn vọng tộc công tử ca nhi suốt ngày bên trong dẫn theo cái cỏ nhỏ lồng khắp nơi hành đầu bộ dáng ương ngạnh vô cùng lương tiểu đao cũng chơi qua mấy lần biết thứ này trọng yếu nhất chính là muốn nhìn phẩm tướng đầu phải lớn đầu nhan sắc tốt nhất là thật màu xanh con mắt muốn lồi ra đến sáng rực có thần khỏe mắt muốn e n mặt muốn dài mà p h ư n g răng càng muốn làm sáng sắc kim hoặc là ngân bạch như thế mới coi là tốt dế đáng giờ phút này phương lương trong tay bắt đến cái này một con chính là rất khó phải đổ tốt khó trách có thể để cho đường đường tiểu cờ thánh nằm dạp trên mặt đất vểnh lên cái mông như t â m n mưu m ã tầm mã người dù là cách một trăm không không không bên trong cũng có thể nghe được trên người đối phương hương vị phương lương từ trong ngực lấy ra một cái cỏ nhỏ đồng cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay con kia dế bỏ vào thở dài một hơi sau đó hướng phía bọn hắn nhìn lại người cũng hiểu dế hắn quét mắt mọi người ánh mắt tại trên người lý hưu dừng lại một cái c h ư ớ c mắt cuối cùng bỏ vào lương tiểu đao trên thân mở miệng hỏi lương tiểu đao nhẹ gật đầu nếu như hiểu sơ cũng coi như hiểu vậy ta hẳn là hiểu một chút. phương lương ánh mắt từ trên người hắn rời không tiếp tục để ý hiểu chính là hiểu không hiểu chính là không hiểu lại ở đâu ra cái gì hiểu sơ các ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì hắn nhìn xem hoa vũ giao cùng sở dương b ọ n người nhẹ giọng hỏi ống tay áo của hắn cùng ống quần bên trên đều nhiễm lấy rất nhiều bùn đất nhất là một thân áo trắng xem ra lộ ra càng bẩn chỉ là gương mặt kia rất bình tĩnh tựa như là đối này hoàn toàn không thèm để ý bình tĩnh cùng tự tin là có sức cuốn hút sẽ không tự chủ được khiến người khác xem nhẹ kia thân bùn đất tiểu cơ thánh phương lương thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ bảy vô luận là thực lực hay là trí tuệ đều ít có người có thể cùng t cùng dạng này người đàm luận nhất định phải ăn ngay nói thật bởi vì ngươi nhất định lừa gạt không đến hắn mà lại mọi người cũng không có tính toán nói lao ý tứ tại đ ư ờ n g quốc đón khách hẳn là trước đem cửa mở ra lý hưu nhìn xem trước người đóng chặt cửa sân đột nhiên nói đem khách nhân phóng tới ngoài cửa là rất thất lễ đếm được một sự kiện vô luận là tại đ ư ờ n g quốc hay là tại hoàng châu đều là như thế phương lương đem ánh mắt chuyển qua lý hưu trên thân thản nhiên nói đầu tiên ta không phải chủ nhân nơi này tiếp theo các ngươi cũng không phải khách nhân của ta từ xưa thực lực thiên phú cao tuyệt người cách đối nhân sự thế thường thường sẽ càng cao hơn tuyệt rất hiển nhiên đối với phương lương đến nói lý hưu hoa vũ giao bọn người là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao đó chính là không cần quan tâm lương tiểu đao nện chật lưỡi cảm thấy người trước mắt này hào hào cuồn vọng s ở dương bọn người lại là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc tiểu cơ thánh tính tình vốn là cổ quái khó lường khó mà dự đoán tính không được cái gì diệp tu lại cảm thấy lập tức liền muốn có một trận trò hay muốn nhìn phương lương kỳ đạo tu vi cố nhiên vô cùng tinh thầm đủ để được xưng ơ tụng là hoàng châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nhưng là phóng nhãn thiên hạ nhưng cũng có mấy cái như vậy lao nhân tài đánh cờ ở trên hắn nếu quả thật so ra hơn nhiều bắt đầu tiểu cờ thánh kỳ đạo tu vi phải cùng sư phụ hắn lưu tiên sinh tương xứng khó điểm sàn sàn nhau mà lý hưu thắng qua lưu tiên sinh ai cao ai thấp một chút rõ ràng chỉ là chuyện này cực kỳ bí ẩn cũng vô ngoại nhân biết được thôi chúng ta thực sự không phải tới tìm ngươi làm khách mà là tới tìm ngươi làm một trận giao dịch lý hưu nhẹ nói lời này đồng dạng không tính k h á c h khí sau l ư n g xuân thu tuyết bọn người không để lại dấu vết cao lại lông mày cũng không muốn đắc tội phương lương nhưng tương tự không muốn đắc tội lý hưu thế là liền giữ im lặng yên tính nhìn xem cùng ta làm giao dịch phương lương trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung giống như là nghe thấy cái gì vô cùng ghê gớm lời nói hắn xoay người qua đối mặt với lý hưu nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói ta hiện tại đối ngươi có một ít hứng thú lý hưu nói vạn giới chi linh mảnh vỡ phương lương nụ cười trên mặt b ấ t phóng túng đi một chút nhìn về phía sở dương cùng hoa vũ giao mấy người hỏi các ngươi nói sở dương nhẹ gật đầu nói một tiếng là phương lương cũng nhẹ gật đầu ánh mắt một lần nữa bỏ vào lý hưu trên thân cười nói ngươi dùng ta đổ vật đến cùng ta nói giao dịch nụ cười của hắn có chút s á lạ cũng có chút lạnh tựa như là tại đùa cợt trước mắt mấy người kia vô tri cùng không biết tự lượng sức mình lý hưu cũng không thèm để ý nét mặt của hắn cùng nhìn chăm chú thản nhiên nói ngươi đổ vật tại hai tháng về sau mà ta nói đổ vật hiện tại liền có thể lấy ra hiện tại cùng hai tháng về sau đây chính là khác biệt phương lương nhẹ nhàng địa ồ một tiếng sau đó đem trong tay cỏ nhỏ lồng dấu đến tay áo bên trong đi theo nhẹ nhàng địa vô vô trên người mình bùn đất tia thân áo trắng một lần nữa trở nên không nhốn bụi trần lời này nghe ngược lại là cũng không tệ lắm lý hưu hỏi có thể đàm phương lương nhẹ gật đầu đương nhiên có thể đàm chương năm mươi b ố cái gọi là giao dịch chính là hiện lộ rõ ràng thực lực chương năm mươi b ố cửa á đoán các tháng phá i gọi giao hiện sai, bởi người gia liền giới, lấy ra vạn giới chi linh hải ràng không chúng là là lộ lực. là lấy ta ta ra sao? cho dịch chính thực có có có có quốc, như hạ nhập thể thật Nếu nên vạn rõ tứ mất kết sớm ý vì sân mở ra lý hưu bọn người đi đến gian viện tử này không tính lớn dung nạp mấy người bọn hắn lại cũng không thành vấn đề phương lương nhìn xem hắn kế tiếp theo hỏi lý hưu nhẹ gật đầu đây là sự thật cho nên không cần phủ nhận phương lương hướng hắn đi tới sau đó vây quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng sau đó dừng ở hắn trước mặt nói khẽ các hạ cho rằng cần thành một chuyện làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì cũng không có cùng lý hưu trả lời tựa như là đang lầm bầm lồ bầu tại hắn vấn đề vừa mới rơi xuống nháy mắt thanh âm của hắn liền tiếp lấy văng lên là thẻ đánh bạc dân chúng tầm thường nói chuyện làm ăn muốn nhìn thẻ đánh bạc đặt chân tu hành đường tu sĩ nói giao dịch đồng dạng muốn nhìn thẻ đánh bạc ta có thẻ đánh bạc các hạ có sao dạng này nói chuyện luôn luôn dài dằng dặt lại bút tích lý hưu rất chán ghét loại này dông dài qua điểm vừa đi vừa về thế là trực tiếp giơ tay lên cái tay kia đối phương lương sau đó từ lòng bàn tay ở trong sinh ra vô số đạo kiếm quang hắn g á n g g ấ c nhìn rất đẹp giơ cánh tay lên rỗi tại trước người cũng rất, đẹp mắt, nhưng hành động này rất bất nhã. nào có người đến tìm người hỗ trợ còn muốn đánh nhau mà lại liền ngay cả một điểm nhắc nhở đều không có đi lên liền trực tiếp đánh phương lương có chuẩn bị tại hắn nói xong câu nói kia thời điểm liền có chuẩn bị lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ cho nên trực tiếp nâng lên tay phải sinh ra kiếm quang cùng dĩ vãng khác biệt những n à y kiếm quang phía ngoài nhất bao vây lấy tầng một ngọn lửa màu đen nhạt là vốn là phong mang tất lộ kiếm ý trở nên nóng rực rất nhiều uy lực cao hơn một bậc phương lương đồng dạng đưa tay ra tại trước người hắn xuất hiện một chương bàn cờ cảm nhận được trên bàn cờ chuyển đến cường đại lực đạo hắn cảm thấy có chút kinh hỉ sau đó trên bàn cờ xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. vết kiếm phía trên c h u y ể n r a mùi khét lẹn có tương đối sâu vết kiếm càng là dấy lên mấy đạo hỏa diễm phương lương cảm thấy có chút kinh hãi hôm nay rất nóng mặt trời lao cao treo lên đỉnh đầu không có nửa điểm mây trắng che chắn bốn phía cũng không có gió nổi thời tiết như vậy nhất là oi bức nhất là giờ phút này những cái kia trên b à n cờ thiêu đốt hỏa diễm để bốn phía trở nên càng nóng lên kiếm quang không tại sinh ra lý hưu tay cũng không có bưng ra như c ũ treo trước người chỉ là mở ra bàn tay lùi về cùng một chỗ chỉ vươn một đầu ngón tay trong sân rơi xuống một trận mưa nước mưa rơi vào tất cả mọi người trên thân xua tan cực nóng nước mưa vẩy vào mặt đất đổ vào tại tất cả hoa cỏ phía trên xa xa nhìn càng thêm tiên diễm xanh biếc mưa rơi trên mặt đất hóa thành hơi nước hướng bầu trời bốc lên cuối cùng hóa thành hư không trong nội viện trở nên mát mẻ rất nhiều lý hưu để tay sổ g ư ớ i phương lương cũng đuông xuống bàn cờ trận này thoáng qua liền mất nước mưa r ộ i tắt trên bàn cờ hỏa diễm hắn nhìn xem lý hưu nụ cười trên mặt đều đã biến mất không thấy gì nữa đây chính là thẻ đánh bạc hắn đôi lý hưu nhẹ gật đầu mở miệng nói nên nói chuyện chính sự lý hưu nói giao dịch cùng đàm phán chính là một cái biểu hiện ngươi ta thực lực một cái quá trình cho dù là không có thực lực cái kia cũng muốn nói rõ ràng ngươi có thể vì đối phương mang đến chỗ tốt gì nếu không dựa vào cái gì cùng ngươi đàm phán Thựa như trước mắt tới, thực tán thành, thiệt tính, tự một mắt thể tận mắt tận mắt thuyết như như hoa hắn chính hắn phương nhiên nháy hắn cho nghĩ nhưng hắn nhìn. Không chuyện nhìn phụ, như lực giao cùng sở dương bọn người dẫn lương liền ràng này, muốn còn muốn càng đồng xuống liền dưới, rõ với có có có sức điểm vậy, vũ vậy đây so gì đối sở đã là là là ý đã thấy đến phương lương đưa tay ra hiệu một chút thế là xuân thu tuyết liền ngậm miệng lại không có mở miệng phương lương đối bọn hắn nói ta biết các ngươi muốn làm gì cho nên cũng có thể đoán được các ngươi lo nghĩ chuyện này không khó giải quyết hắn lại nói rất rõ ràng trên mặt của mọi người lộ ra một vòng vui mừng còn chưa mở miệng liền nghe tiểu cờ t h à n h kế tiếp theo nói ta đối với tu hành h ứ n g thu không cao nhưng cái này không đại biểu ta sẽ không để ý ta có thể giúp các ngươi tìm tới lý do tiến về hải vực mà không bị người hoài nghi nhưng k i ê m một trăm p h ẩ không không không khiến vạn giới chi linh mảnh vỡ ta muốn ba mươi ở đây tính đến phương lương hết thể có tám người hắn một người muốn chiếm ba mươi nói cách khác những người còn lại mỗi người chỉ có thể có một thành không tính là ít nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới cao trên mặt mấy người vừa mới xuất hiện vui mừng lập tức liền biến mất x u ố n g d ư ớ i cùng nhìn nhau lấy trong lúc nhất thời vẫn chưa mở miệng ba thành không tính là công phu sư tử ngoạm tiểu cờ thánh rất đáng cái giá tiền này lý hưu nhẹ gật đầu nói nếu như ngươi có thể làm đến liền phân ngươi ba mươi nếu như ngươi làm không được không chỉ có chút su bạc không có ta còn muốn ngươi toàn bộ hành trình hỗ trợ chút su bạc không có còn muốn làm miễn phí lao lực phương lương cười lắc đầu ta xưa nay không làm mua bán lô vốn cho nên ta nói có thể làm đến vậy liền nhất định có thể làm đến như vậy ngươi biện pháp là cái gì tạm thời không đ ổ i tương đối chuyện này đến nói ta càng hiếu k ỳ ngươi là ai giao dịch toàn bộ hành trình đều là trước mắt cái này dáng dấp thanh sam thanh niên mở miệng cho dù là cùng hắn ba mươi phần trăm đại sự như vậy đều có thể một lời m à quyết liền ngay cả kiêu ngạo như là sở dương cùng hoa vũ giao đều không có nói lời phản đối dạng này người không chỉ có thực lực mạnh mà lại danh vọng nhất định cũng rất cao nhưng danh vọng rất cao người mình không có khả năng chưa từng đặt qua nếu như không có người trước mắt kia liền nhất định không phải hoàng châu người thú chi trước đó lý hưu còn nâng lên đường quốc hai chữ Đường Hưu. Hưu. quốc, Lý Hư. Lý Hư. phương lương khẽ h lên một tiếng tựa hồ là cảm thấy hơi kinh ngạc hắn nghe nói qua cái tên này dù không có đặc biệt chú ý tới nhưng cũng có chút ấn tượng tựa như là tháng qua la phủ huyền cùng lạc dị ông đường quốc thế tử thiên tư thực lực đều rất đáng ẩm hôm nay gặp mặt đích s ắ c rất đáng ẩm vậy bây giờ chúng ta có thể nói một chút biện pháp của ta phương lương trong mắt hứng thú chi sắc nồng đậm không ít sau đó đưa tay ở giữa không chúng phát h ỏ a ra một chương hải đồ phía trên giày đặt trải rộng rất nhiều hòn đảo ngón tay của hắn tại hải đồ phía trên không ngừng mà di động lấy cuối cùng tại một cái hòn đảo bên trên ngừng lại tên là ba mươi sáu động tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm cho dù là kế chi hoa đều là cho mày xem không h i ể u phương lương dự định làm cái gì ta là tiểu cơ thánh một năm chỉ dưới ba bàn cờ năm nay còn lại hai bàn ta nghĩ có thể dùng dùng một lát những người còn lại vẫn là không hiểu hắn ý tứ kế chi hoa lại giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi có chút xanh xám phương lương kế tục khai miệng không mặn không n h ạ t nói kỳ ma ngay tại ba mươi sáu động tu dưỡng nếu như ta đi khiêu chiến hắn vậy dĩ nhiên là quang minh chính đại sự t ì n h mà các ngươi làm bằng hữu của ta muốn cùng ta cùng đi quan sát trận này khó gặp v ắ n cờ cái này đương nhiên cũng là không thể bình thường hơn được sự tình đúng không lương tiểu đao nhẹ gật đầu đây coi là không lên cái gì cao thâm mặt chắc như kế nhưng đích thật là rất hữu dụng như kế mà lại cũng là không phải tiểu cờ t h á n h không thể dùng như kế đáng giá thử một lần mà lại cũng không có nửa điểm thì vết hắn nghiêng đầu nhìn lại lại phát hiện những người khác là sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt sợ hãi có chút không dám tin tưởng tự a hồ là nghe tới cái gì thiên đại bí mật lương tiểu đao lúc này mới phát hiện ở trong đó tự a hồ có mình không biết sự tình sau đó hắn nhìn về phía lý hưu lý hưu nhìn xem kế chi hoa kế chi hoa cúi đầu thân thể run như run dày sắc mặt trắng bệnh lại khó có thể tin hắn không nghĩ ra cũng đoán không được phương lương đến tột cùng lại như thế nào biết được kỳ ma ngay tại ba mươi sáu động chương năm mươi lăm cao cao tại thượng ngồi tại trên đám mây những người kia phần một hai chương năm mươi lăm cao cao tại thượng ngồi tại trên đám mây những người kia phần một hai thế gian vạn sự vạn vật tồn tại đều có chỗ cân bằng cùng đối lập tựa như hơn ba trăm năm trước đường quốc kiến quốc thời điểm xuất hiện một vị thi tiên xe yến đấu rượu liền có một trăm thiên thơ t h e o miệng phun một cái chính là nửa cái t h ị n h đường lúc ấy toàn bộ đường quốc trên dưới một triệu người đọc sách ai cũng lấy có thể thỉnh giáo thi tiên làm vinh coi như chỉ có thể đạt được một điểm mặc bảo đó cũng là tổ tiên đã tu luyện phúc điểm càng có người nói đại đường dùng võ lập quốc thiếu nhất chính là văn hóa nội tình mà thi tiên một người liền chống lên toàn bộ đường quốc đường hoàng có một gian căn phòng nhỏ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nghe nói bên trong treo đầy thi tiên thi tử vậy hạ cách mỗi mấy ngày đều muốn đi và ở lại một đêm liền ngay cả đại đường quân thần đã chết đi bị quân địch xoái lý l a chi khi còn sống đều là thiếp thân mang theo thi tiên một trang thân bút đánh trận thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí thả tiến vào chữ vật giới chỉ sợ h ã i làm bận đặt ở mang bên trong lại sợ bị hư hao chỉ là rất đáng tiếc vị này thi tiên tựa như là một viên sa băng cố nhiên lóa mắt phóng ánh lại quá mức ngắn ngủi chỉ là n ở dậu ngắn ngủi hơn mười năm liền trở về tại bụi đất từ đó về sau xuất hiện mấy vị thi thánh họa theo quỷ lại cuối cùng vẫn là kém không ít có thi tiên liền sẽ có thơ quỷ tựa như có cờ thánh liền sẽ có kỳ ma đây đều là không thể tránh né sự tình lý hưu đọc hiệu thiên hạ nhưng cũng không thể đem trong thiên hạ trước sau năm trăm năm sự t ì n h tất cả đều hiểu rõ một lần tự nhiên cũng sẽ không biết được kỳ ma cái tên này nhưng từ diệp tu sắc mặt bên trên liền có thể nhìn ra được đây là một đại nhân vật mà lại hẳn là một cái rất có đặc thù đại nhân vật kỳ ma là một cái người xấu mấy người đồng thời lâm vào c h ấ n kinh cùng trầm mặc bên trong diệp tu liếc qua toàn thân run như run d ậ y kế chi hoa mở miệng đối lý hưu giải thích nói thiên hạ người xấu có rất nhiều nhưng như kỳ ma như thế ngang ngược lại người tàn nhẫn cũng rất ít đời này của hắn si mê kỳ đạo so p ư ơ n g lương còn muốn si nhưng lại cực kỳ ác độc cùng hắn đánh cờ người một khi thua liền sẽ bị hắn chém giết tại hắn thành danh kia mấy chục năm bên trong chết ở trong tay hắn kỳ thủ không có mấy ngàn cũng có mười phẩy không không không nhưng cuộc cờ của hắn lực đích s á t cao siêu cố này cho ra một cái kỳ mà s ư ơ n g hảo nhưng cái này coi như không được cái gì để nó chân chính danh chấn hoang châu chính là tại bốn trăm năm trước một lần bí cảnh thám hiểm bên trong kỳ ma lấy thiên địa làm bàn cờ cô động phát trợn dùng đại năng lực nhất cử trôn giết mấy trăm ngàn tiến đến tranh đoạt bí cảnh tu sĩ trong đó không chỉ có bao quát mấy ngàn tên năm đại phái đệ tử càng còn có hơn mười vị ngũ cảnh tu sĩ bị cùng nhau trôn giết cuối cùng kỳ m dẫn tới điện ngục ty chú ý giám mục trưởng điều động song ti câu hồn làm tạ tất an cùng phạm vô cựu cầm giám mục khiến truy sát kỳ ma kỳ ma không địch lại dùng bí pháp trọng thương tròn xa cho tới bây giờ đã nằm chắc một trăm năm thời gian chưa từng xuất hiện qua tất cả mọi người cho là hắn đã chết rồi nghĩ không ra lại còn còn sống tiếng nói của hắn rơi xuống ghé mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối túi đầu sắc mặt xanh xám kê chi hoa những người còn lại ánh mắt cũng là tụ ở trên người hắn mang theo h ỏ i thăm ký ma là một cái chính cống tà đạo ma đầu mà lại là đại ma đầu vô luận là ra ngoài chính nghĩa hay là sợ h ạ i hắn đều là hoang châu phía trên người người có thể chu d i ệ t đại ma đầu trọng yếu nhất chính là hắn tại bí cảnh bên trong trôn giết mấy trăm ngàn người đạt được bảo vật nhiều vô số k ể một khi đem hắn giết những bảo vật này liền đều là vật vô chủ trên thế giới này không có quá nhiều chính nghĩa muốn nhìn chính là lập trường cùng giá trị còn có lợi ích nếu như hắn là tại ba mươi sáu động bên trong cũng là giải thích vì sao cái này mấy trăm năm qua đều không ai phát hiện qua hắn hoa vũ giao có ý riêng nói ba mươi sáu động sở dĩ xưng là ba mươi sáu động xét đến cùng cũng là bởi vì bọn hắn chỗ hòn đảo tính đặc thù trong đó cửa hàng ám đạo vô số mà lại thiên nhiên có được ngăn cách khí tức là tính nếu như kỳ ma cái này mấy trăm năm qua một mực gần thân tại ba mươi sáu động chỗ hòn đảo sâu trong lòng đất bên trên tự nhiên mà vậy liền có thể man thiên quá hải kế chi hoa từ đầu đến cuối đều không nói gì có lẽ hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì sở dương lông mày chăm chú nhữ lại nếu như là phát hiện kỳ ma tung tích đây chính là một kiện đại sự là nhất định phải báo cáo nhanh cho sư môn trưởng bối không thể đại sự hắn đối phương lương hỏi ngươi là như thế nào biết được kỳ ma ngay tại ba mươi sáu động phương lương mỉm cười giải thích nói thiên hạ hôm nay không có song ti câu hồn làm tìm không thấy người nếu có hoặc là tại đại đường lăng yên c á t hoặc là ngay tại ba mươi sáu động đây là lại cực kỳ đơn giản đạo lý thiên hạ chi lớn không thể đo đếm được vậy nhưng có thể ngăn cản song ti câu hồn làm bước chân địa phương cũng chỉ có hai cái đại đường lăng yên cắt song ti làm không dám đi ba mươi sáu động song ti làm k i n h thường đi k ỳ ma tự nhiên sẽ không ở lang n i ê n cát nếu không nhất định sẽ bị tiết hồng y hẻ một đao chặt thành hai nửa như vậy cũng chỉ có thể tại ba mươi sáu động như vậy giải thích cũng là nói t h ô n g được chỉ là người trong thiên hạ nghĩ đến cũng không ít có thể nghĩ đến chuyện này nhưng vì sao chưa hề có người đ ể cập qua xuân thu tuyết tìm được một chỗ một điểm mở miệng hỏi phương lương nụ cười trên mặt chuyển hóa thành cười lạnh chi ý trân trọng nói thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng những đại nhân vật kia sống chết m ặ p bây cao cao tại thượng cũng sẽ không vì đi giết một cái kỳ mà chui ba mươi sáu động không biết mấy chục nghìn mét sâu địa động mà những cái kia nguyện ý đào địa động lại không năng lực chu sắt kỳ mà trừ chịu chết bên ngoài còn có thể làm cái gì có thể giết hắn khinh thường giết muốn giết hắn không dám giết cho nên hắn mới có thể sống tạm mấy trăm năm cho đến hôm nay phương lương quay người đi ra tiểu viện bên trong cất bước hành tẩu tại trên đường phố lanh lanh thanh thanh không có nửa điểm n h â n k h í mà ta cần phải làm là đem chuyện này làm rõ dạng này vô luận là khinh thường giết vẫn là không dám giết đều sẽ đi giết hắn bọn hắn cao cao tại thượng bọn hắn ngồi tại đám mây vậy sẽ phải vì đại nghĩa vì người trong thiên hạ đi đậ dù là những người kêu lại không nguyện ý cũng muốn đi làm hai tay hăn chắp sau lưng trên mặt cười lạnh giờ phút này nhìn lạnh leo t h ấ u xương những người khác tử vừa mới bắt đầu trầm mặc chuyển biến trở thành sợ hãi sau đó lại đội trầm mặc lại cái này tiểu cơ thánh đúng là muốn lấy lực lượng một người đùa bỡn người trong thiên hạ cùng bàn tay ở giữa lý hưu nhìn xem phương lương cảm thấy người này cùng chi bạch rất giống coi là rất đáng gờm về phần ngươi sống hay chết toàn bằng chính ngươi lựa chọn phương lương đình chỉ bước chân quay đầu nhìn về phía kê chi hoa trên mặt cười lạnh thu liễm bình tĩnh lại hắn t h ẳ n như nói kế chi hoa xanh xám sắc mặt dần dần chuyển thành tái nhợt hắn ngẩng đầu lên con người ở trong v ầ n vệ t i ê u máu ngay cả âm thanh cũng là khàn khàn bắt đầu ta nên làm như thế nào phương lương nói khẽ ba mươi sáu động bao che kỳ ma trưởng giáo cao ngất liên hợp trong môn mười ba vị trưởng lão cùng hai vị ngũ cảnh thượng nhân c h e t r ở kỳ ma mấy trăm năm lâu như thế ngập trời tội ác tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc trong môn thánh tử kế chi hoa trong lúc vô tình biết được việc này thế là mượn tham gia tầm ma hiến danh nghĩa trốn thoát liên hợp ta cùng hết thệ vạch trần cao ngất âm mưu cũng phó thác tiểu cờ thánh phương lương cờ chiến kỳ ma đại thắng kỳ ma bỏ mình ba mươi sáu động vị thế nhân vị trả giá cực giá cao thảm trọng trưởng giáo cao ngất cùng trong môn ba mươi vị trưởng lão còn có ngũ cảnh thượng nhân b ỏ mình đệ tử trong môn phái tử thương hơn phân nửa những người còn lại tại kế chi hoa ra sức bảo vệ phía dưới tồn tại tính mệnh viên phó hải ngoại vĩnh viễn không trở về hắn nhìn xem kế chi hoa tựa hồ là tại hỏi thăm kết quả như thế kế huynh còn hài lòng ngươi muốn cho ta phản bội sư môn kế chi hoa sắc mặt trắng bệnh trong mắt l ử a dẫn cơ hồ muốn phụ tới phương lương đối này ngược lại là cũng không thèm để ý chỉ là đạo người không vì mình trời chu đất diện vạn giới chi linh mảnh vỡ chỗ tốt kế minh hẳn là hiểu rất rõ mà lại ngươi chủ động nói ra kỳ ma chỗ ân thân cũng không tiếc quân pháp bất vị thân đây chính là thiên đại thanh danh về sau、so、đối ngươi con đường tu hành cũng là có chỗ cực tốt điểm này kế huynh nghĩ đến so ta rõ ràng kế chi hoa không nói gì chỉ là song quyền nắm chặt trong mắt tơ máu càng thêm rõ ràng đương nhiên kế huynh nếu là cảm thấy trong lòng bất an cũng có thể cùng sư môn cùng nhau chịu chết bắt một cái càng lớn thanh danh phương lương còn tại nhìn xem hắn không mặn không nhạt trầm trọc lương tiểu đao nhìn xem phương lương trong lòng hơi rét Cảm thấy cái này tiểu cờ thánh làm việc khó tránh khỏi có chút quá mức làm thấy tiểu thánh tránh khó khỏi lạnh, này quá mỏng ba ấ t tình, cận nhân l mươi sáu động bao che kỳ ma chuyện này nếu là chuyển ra ngoài thiên hạ tất cả mọi người phải ánh mắt đều sẽ phóng tới cái này bên trong đối với bọn hắn mấy vị này chỉ là thánh tử thánh nữ thế hệ trẻ tuổi đương nhiên sẽ không phản ứng vạn giới chi linh mảnh vỡ cũng là dễ như trở bàn tay chỉ là cái này đại giới không khỏi quá mức một ít lật tay ở giữa hủy diệt một cái nhất lưu thế lực mà hắn lại biểu hiện bình thản như nước tựa như là bóp nát một con kiến đồng dạng bất động thanh sắc khiến người sợ hãi những người khác vô luận là sở dương hay là hoa vũ giao đều là không nói một lời bọn hắn hiểu rất do phương lương biết được đây chính là hắn phong cách hành sự những năm gần đây đã sớm gặp qua không ít lần chỉ là mỗi một lần đều sẽ cảm giác phải kinh hãi nếu như cùng nhân vật như vậy là địch đó mới là nhất làm cho đầu người đạo sự t ì n h kế minh có thể nghĩ tốt rồi phương lương nhìn xem kế chi hoa thúc giục một tiếng nếu như ta cự tuyệt ngươi muốn thế nào hít vào một hơi thật dài kế chi hoa ngẩng đầu cùng phương lương nhìn nhau trầm giọng nói phương lương gật gật đầu không để ý nói vậy liền đành phải mời ngươi đi trước chết hắn nói vân đạm phong kinh ma đích sắc cũng là chân chính vân đạm phong hình bằng vào thực lực của hắn nếu như muốn giết k ế chi hoa tuyệt đối không tính là khó k ế chi hoa trầm mặc một lát sau đó lộ ra một cái tiểu dung lộ ra tấm dương lại làm cản tựa như là trước kia đối mặt lương tiểu đao thời điểm biểu lộ đồng dạng kỳ ma mặc dù giấu kín tại ba mươi sáu động nhưng trưởng giáo lại cũng không là tại phù hộ hắn mà là dùng hộ đảo đại trận đem nó chấn áp tại hòn đảo chỗ sâu mấy trăm năm qua chấn áp cùng ma luyện bây giờ kỳ ma sớm đã là vô cùng suy yếu chỉ cần tiếp qua một trăm năm liền có thể đem nó triệt để giết xác hiện tại ngươi một cái bao che kỳ ma mũ cải lên đến ngươi nói ai sẽ tin tưởng đây chính là sự thật ba mươi sáu động cũng không phải là tại che chở kỳ ma mà là tại mài rết kỳ ma phương lương nghe vậy lại vẫn như cũng là không thèm để ý chút nào thiên hạ rất nhiều chuyện cần nhìn không phải hắn đúng sai cần nhìn cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà người trong thiên hạ muốn nhìn cũng không phải là thuyết pháp này đúng sai mà là thuyết pháp này đối bọn hắn phải chăng có lợi những người kia ngồi ngay ngắn đám mây cùng cao lầu nếu như ngươi muốn thuyết phục bọn hắn thì phải hiểu bọn hắn muốn nghe được cái gì muốn thấy cái gì có lẽ ngươi thuyết pháp là sự thật nhưng kia chưa chắc là những đại nhân vật kia muốn nhìn thấy sự thật thanh âm của hắn chuyển tiến vào tất cả mọi người, lỗ thai, để mọi người lần nữa trầm mặt lại lời này rất dễ lý giải đang ngồi đều là người thông minh chỉ cần động một chút đầu vóc liền có thể nghĩ thông tiền căn hậu quả ba mươi sáu động c h ấ n áp mại giết kỳ ma việc này chuyển ra ngoài ba mươi sáu động thanh danh không thể nghi ngờ sẽ đề cao mấy lần thậm chí mấy chục lần đồng thời còn sẽ có được kỳ ma trong tay kêu mấy trăm ngàn tu sĩ tài nguyên tu luyện đây chính là để năm đại phái cũng vì đó đỏ mắt tài nguyên nếu như ngay tại lúc này danh vọng cao tuyệt t i ể u cờ t h á n h vung cánh tay hô lên cung cấp một cái khác thuyết pháp ba mươi sáu động kỳ thực là tại phù hộ kỳ ma t ứ như vậy những cái kia ba mươi sáu động đối thủ cạnh tranh cùng đỏ mắt kỳ ma trên tay có tài nguyên những người kia lập tức liền sẽ đảo hướng bên này mà những cái kia mánh khóe thông thiên đại nhân vật cũng sẽ ngồi yên không lý đến yên lặng theo dõi kỳ biến cuối cùng chỗ rơi vào hạ tràng chính là kỳ ma sẽ chết nhưng ba mươi sáu động đồng dạng sẽ bị diệt môn chuyện này không quan hệ đúng sai cũng chỉ là lợi ích thúc đấy thôi hoang châu không soi lại đường đường quốc giảng đạo lý hoang châu nhìn lợi và hạ bọn hắn tỉnh không để ý ai thuyết pháp là đúng ai thuyết pháp là sai những đại nhân vật này nhìn cũng chỉ là loại kia thuyết pháp đối với mình càng có lợi hơn chỉ thế thôi đây chính là nhân tính căn bản cũng là tiểu cờ t h á n h đối đại thế giới này cách nhìn kế chi hoa nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất không thấy gì nữa hắn đối đầu nghĩ thật lâu sau đó nói nếu như đối đầu sự t ì n h lại muốn gánh chịu chuyện sai trách nhiệm vậy ta nghĩ thế giới này hẳn là rất tồi tệ từ xưa đến nay có rất nhiều văn nhân mặc khách cũng xuất hiện qua không ít tiểu thuyết ra tựa như một ngàn năm trước từng có người viết sai lầm không phải ta mà là thế giới này dạng này lời nói trước kia chẳng qua là cảm thấy không ốm mà g ê n bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật còn có chút đạo lý kế chi hoa thở dài không nói thêm gì nữa thái độ đã rất rõ ràng hắn sẽ không làm phương lương muốn hắn làm sự t ì n h cũng sẽ không phản bội ba mươi sáu đ ộ chương năm mươi lăm cao cao tại thượng ngồi tại trên đám mây những người kia phần hai m ư hai chương năm mươi lăm cao cao tại thượng ngồi tại trên đám mây những người kia phần hai hai phương lương nhẹ gật đầu sau đó hỏi vậy là ngươi hiện tại đi chết hay là đến lúc đó cùng cao ngất bọn người c ũ n g chết xuân thu tuyết nhịn không được n h ị nhữ mày sở dương đi lên phía trước một bước mở miệng cảnh cáo nói có chừng có mực đi phương lương hoa vũ giao không nói gì diệp tu nhìn thoáng qua lý hưu cảm thấy hắn hôm nay thực tế là trở mặc có chút khác thường trừ phi ngươi có tốt hơn lấy cớ phương lương ghé mắt nhìn xem sở dương thản nhiên nói sở dương lắc đầu hắn nghĩ không ra cái gì tốt hơn chủ ý nếu không cần gì phải đến tìm tiểu cờ thánh chúng ta không cầm nhân mạng làm giao dịch hắn đ ố i phương lương trầm giọng nói phương lương khẽ cười nói nếu là giao dịch vậy sẽ phải trả giá đắt ta hàng năm chỉ dưới ba bàn cờ mỗi bàn cờ đều sẽ kinh thiên động địa nếu như chỉ là dết một cái kỳ ma vậy liền rất không có ý nghĩa lời này còn có nửa câu không có nói ra có thể đưa tay ở giữa đùa bỡn người trong thiên hạ hủy diệt một cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực đó mới là có ý tứ nhất sự tình tiểu cờ thánh cũng là cờ thánh cờ thánh lý à m muốn việc liền diện. có cờ thánh tràng diện. Ý tự ngạo nghĩ đến chính là ý tứ này. n hưu n g c h y này ệ n dùng phải đ cất bước đi n à ra biệt gọi h á tử khỏi n ư sau đó từng bước một hướng phía phương lương đi tới đây là đang mọi người tranh chấp đến nay lý hưu lần thứ nhất có hành động hắn đi đến phương lương trước mặt sau đó giơ tay lên từ không trung rơi xuống vô số đạo kiếm khí cắm ở mặt đất đem bọn hắn hai người bao khỏa tại trong đó xuân thu tuyết nhịn không được muốn đi qua nhìn xem vừa đi hai bước liền phát hiện l ư ơ n g tiểu đao đứng tại cửa sân nhẹ nhàng đ ị a đ ố i nàng lắc đầu đ ã hắn đi vậy liền không có việc gì xuân thu tuyết động tác n g lại đứng ở trong v i ệ n yên t ĩ n h chờ kế chi hoa trong đôi mắt tơ máu một chút xíu làm n h ạ t xuống dưới nhưng vẫn là x n h mặt không có mở miệng vô số kiếm khí vây quanh bôn phía bao phủ lý hưu cùng p ư ơ n g lương hai người thân h n h để ngoại giới ánh mắt không cách nào quan sát tới điện hạ đây là ý gì phương lương nhìn thoáng qua bốn phía hiếu kỳ hỏi ta muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch chúng ta giao dịch không phải vừa mới làm qua lý hưu cải chính vừa mới là giao dịch giữa chúng ta hiện tại muốn làm chính là ngươi ta ở giữa giao dịch phương lương nghe vậy không khỏi càng thêm tò mò thế là liền hỏi điện hạ có ý tứ là lý hưu nói tại đ ư ờ n g quốc đánh chiếm thành chỉ thời điểm từng có một loại vây ba khuyết một thuyết pháp lời này nghe rất không vào đ ề hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm b à kia nhưng phương lương nghe hiểu hẳn ý tứ ngoạn vị đạo điện hạ muốn để ta thả kỳ m a một mạng lý hưu không nói gì p ư ơ n g lương tiếp tục nói hay là lúc trước lời nói nếu là giao dịch vậy sẽ phải có thẻ đánh bạc nếu như ta thả kỳ m a một mạng điện hạ chuẩn bị thẻ đánh bạc là cái gì cái này đích sắc là cái vấn đề mà lại là một cái vấn đề không nhỏ lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói ta có thể cùng n g ư ơ i dưới tổng thể phương lương sửng sốt một chút đi theo cười lên ha h a hơi chào nói điện hạ đầu góc chắc hẳn không có xảy ra vấn đề gì kia làm sao nói ra như thế mất mặt xấu hổ lời nói đến ta thắng qua lưu tiên sinh lý hưu cũng không thèm để ý hắn trào phúng nhẹ nói thanh em rất nhẹ thậm chí còn không có chu vi quấn kiếm khí tiếng rít lớn nhưng vương tiếng cười lại là im bặt mà dừng lên cặp mắt kia bên trong nghiền ngẫm cũng là hoàn toàn biến mất không gặp trên mặt của hắn khó được lộ ra nghiêm mặt hắn nhìn xem lý hưu hỏi cái nào lưu tiên sinh ba sân thành phương lương trầm m ặ t lại nghiêng đầu hướng trong nội viện nhìn sang kia là diệp tu vị trí chỉ là giờ phút này bốn phía có kiếm khí ngăn trở hắn nhìn không thấy diệp tu diệp tu cũng không cảm giác được hắn nhìn chăm chú hắn trầm m ặ t thật lâu mới thu hồi ánh mắt chân thành nói nếu như thế thế thì đích xác tính được là, là thiên đại thẻ đánh bạc lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn làm sao phương lương cười cười làm bốn phía gào thép kiếm khí tiêu tán theo hai người thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt mọi người lý h ư u quay đầu nhìn thoáng qua cửa ở bên cạnh cửa lương tiểu đao đi theo lại liếc mắt nhìn những người khác thản nhiên nói đi ba mươi sáu động sở dương nhiễu chặt lông mày dán ra kế chi hoa xanh xám khuôn mặt khôi phục một vòng hồng nhuận thở dài ra một hơi diệp tu mơ hồ có thể đoán được một hai trong thiên hạ có thể đả động phương lương cũng chỉ có ba món đồ cờ t r à dế lý h ư u không đấu dế trà cũng rất không có khả năng như thế đến nói đó chính là đánh cờ chỉ là hắn có chút nghĩ không thông lý lưu đến hoang châu mục đích chính là vì dân danh nếu như lúc này ngay trước mặt mọi người trước đ ê m hắn thắng qua mình sư tôn sự tình nói ra đó chính là thiên đại thanh danh nếu là lại mượn cơ hội này thắng qua tiểu cờ thánh vậy hắn danh vọng coi như thật chính là nhất thời có một k h ô n g hai hai người đi ở đằng trước đầu phương lương chắp tay mà đi trên mặt mang cực kỳ nhạt t i ể u d u n g hắn không có đi hỏi thăm lý hưu vì sao muốn cứu kỳ ma một mạng bởi vì hắn đối cái này không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chỉ là tại thả kỳ ma lấy vạn giới chi linh mảnh vỡ về sau cùng vị này đường quốc thế t ử dưới tổng thể v ậ phần kia làm nhiều việc gác chôn giết mấy trăm ngàn người ta đã ma đầu sống hay chết lại chơi hắn chuyện gì sắc trời rất nhanh liền tối xuống một đêm này trăng sáng sao thưa trên bầu trời không có nửa mảnh mây đen che chắn ánh trăng thẳng tắp rơi xuống chiếu vào di lăng tiểu t r ấ n chính trên không những cái kia vạn hương thành phụ thuộc cùng một tên vạn hương thành trưởng lão nhân vật tại tối nay đồng thời xuất hiện tại di lăng tiểu t r ấ n ở trong ngầm đầu nhìn trôi nổi tại trên trời cao lóe lên một cái rồi biến mất vân thuyền kia là tiểu cờ thánh phương lương vân thuyền ban ngày bên trong hoa vũ giao cùng lý lưu đám người đi tới cái này di lăng tiểu t r ấ n ban đêm liền cưỡi vân t h u y n rời đi một màn này bị vạn hương thành cùng với dưới chướng ư ờ i hữ tâm xem ở mắt bên trong、Tám. c thánh thánh ngay lập tức liền phái người đi theo đồng thời truyền tin cùng vân thuyền một đường dọc theo đường tất cả vạn hương thành dưới trướng thế lực nhất định phải tương lai long đi mạnh cho tìm hiểu rõ ràng chỉ là việc này quá mức vội vàng trong lúc nhất thời khó mà tìm tới đầu mối ngay tại tất cả mọi người bận bịu sức đầu mẹ chán túi bùi thời điểm một tin tức thông qua khuynh thiên sách dọc đường đột nhiên truyền đến người trong thiên hạ trong h a i tiểu cờ thánh vương lương tại sau mười lăm ngày tiến về ba mươi sáu động lấy kỳ đạo tu vì khiêu chiến kỳ ma nhất quyết thắng bại tin tức này một khi chuyền ra nháy mắt liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn tạm thời r ứ t bỏ tiểu cờ thánh bản thân danh vọng không nói chỉ nói kỳ ma cái tên này liền để vô số tu sĩ sắc mặt tái đi chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi mau đứng đấy tựa hồ liền ngay cả ra đầu đều muốn nổ tung cho dù là mấy trăm năm trôi qua vị này đứng đầu nhất tà đạo ma đầu danh tự như cũng là cấn tại vô số người trong lòng chưa từng tiêu tán một cái thiết kế dùng đại pháp trận trôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ tồn tại nó huyết tinh tàn bạo trình độ có thể xương nhất、tuyệt. để vô số người sợ hãi đồng thời hận không thể ăn sống nó thịt có thể xưng được là là người người có thể chu d i ệ t cũng không đủ chỉ là đã nhiều năm như vậy kỳ ma sớm đã làm ai danh nhận tích chẳng biết đi đâu nghĩ không ra vậy mà lại tại hôm nay bị người nhấc lên hơn nữa còn là xuất từ tiểu cờ thánh phương lương thân bút vậy chuyện này đoạn vô làm bộ khả năng chỉ là kỳ ma tại sao lại tại ba mươi sáu động ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm lại là một tin tức lại lần nữa t r u y ề n đề ra nguyên lai、like、năm đó kỳ ma bị song ti c â u hồn làm truy sát trọng thương ngã vào ba mươi sáu động biến mất không thấy gì nữa phía sau lưng 36 động trưởng giáo cao ngất trong lúc vô tình gặp được nâng toàn phái chi lực đem nó vây khốn ma diện ngạnh sinh sinh khốn mấy trăm năm lâu nghe nói bây giờ đã là vô cùng suy yếu 36 động trưởng giáo sinh lòng từ bi nhân nghĩa phía dưới mới đáp ứng kỳ ma sau cùng nguyện vọng để hắn cùng tiểu cờ thánh phương lương đánh cờ một bàn này cuối đời nghe nói tin tức này về sau vô số người đối với kỳ ma thống hận chi hơn lại nhịn không được kính nghệ cao ngất là người trong lúc nhất thời thiên hạ các nơi đều có người giảm thán 36 động trưởng giáo lòng nhân tử để người kính n g